Trước 1383, thực 1383, nếu h ậ t c như lúc này bọn hắn có thể mở mắt nhìn đạo này bóng dáng lời nói nhất định sẽ thấy ánh mắt hắn lần nữa chậm rãi nhắm lại đứng sừng sững ở đó không núc ních đạo này bóng dáng đứng ở nơi đó liền phảng phất cùng toàn bộ sa mạc hòa làm một thể phảng phất một tòa vĩnh hằng bất diệt tấm địa to đứng sừng sững ở mênh mông trong sa mạc tại đạo này bóng dáng bên n g ờ i hết thể đều t r ấ nên n a n tính như vậy vô luận trong sa mạc như thế nào bạo động tại chung quanh hắn hết thể đều rất bình tĩnh hô lục trần g i ã n nhẹ m ộ t hơi an tâm không ít cuối cùng v ạ n thế trong trí nhớ đồ vật còn có chút dùng để người nhặt rác lôi bước nếu không hôm nay hắn liền phải vận dụng át chủ bài chúng nữ còn là một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng rất rõ ràng vừa mới bị trấn nhất rồi vừa mới trong nháy mắt đó các nàng có loại cùng t ử thần s á t vai mà qua cảm giác ở chỗ này vô luận ngươi biết cái gì cũng không nên mở miệng nếu không hội dẫn tới họa sắt hơn lục trần nhắc nhở lần nữa chúng nữ cái kia trong đầu tưởng tượng có thể chứ mình y ghi nhiên nhỏ giọng hỏi phát sinh vừa mới sự tỉnh để cho người ta một trận chân tay luôn cúng muốn có thể chỉ cần không mở miệng nếu không chúng ta cứu các n g ư ơ i một lần hai lần không có khả năng cứu các ngươi ba lần trong này thế nhưng là có ngay cả ta đều muốn chỉnh t r ọ n g đối đại đồ vật các ngươi nhất định phải n h ớ lấy không cần làm ẩu lục c h â n liên tục dàn dò thực n h ậ t sa mạc chỗ sâu đồ vật đây chính là liền đại đế cũng không dám cùng tranh tài tranh phong tồn tại vạn cổ t u ế nguyện bên trong không chỉ có là đại đế ngay cả hệ thống chủ nhân cũng không dám ở đây lỗ mãng lựa chọn tránh đi nơi này bởi vì cái này mới trôn giấu một cái cựu giới vạn v ự c đại bí mật lớn đến liền đại đế cùng hệ thống chủ nhân đều chịu không được điểm này từ người nhặt rác trên thân cũng có thể thấy được đến một cái có thể quyết đấu đại đế mà không bại người muốn cường đại c ỡ nào rất khó tưởng tượng dạng n à y một người chẳng qua là hoang thành người giữ cửa mà thôi nhưng là suy nghĩ một chút đều là người dùng mình lục thần đều là sợ ông thả bay mang theo lục trần một nhóm lần nữa hướng sa mạc chỗ sâu đi đến trên đường đi bọn hắn liên tục trải qua mấy chục lần hoài nghi cảm giác bọn hắn liền phảng phất vượt qua thời gian trường hạ hành tẩu ở thời đại hoang cổ bên hai thỉnh thoảng truyền đến thời đ tương toa thành trong sa đại mạc phu hiện, phu loại ạ mạc i biến liên nhanh chóng biến mất. Thực nhật phẳng ngang Thực chỗ h sa mất. vất vượt sâu, a n cùng g cổ mặt thời pháp đ hai cảm á i thời đại, hai cái thời đại cho đà thông. Loại thông. đà giác này phi thường quá dị chúng nữ mấy lần mong muốn mở miệng hỏi thăm cuối cùng đều trở ngại lục trần lời nói không ai dám mở miệng đều là thời đại đoạn ngắn bị n g ư ờ i đoạn lấy xuống vứt bỏ ở chỗ này không cần kinh ngạc suy đoán s u ấ t chúng nữ ý nghĩ lục trần lời nói tại chúng nữ não hải vang lên nơi này cũng quá thần bí đến cùng là ai có thủ đoạn như thế chỉ sợ sẽ là đại đế đều làm đến cái dạng này a chúng nữ cảm khái nói bọn hắn cái dạng này có tính không là các loại trưởng sinh bất từ đâu minh y g h hệ nhiên đột nhiên hỏi những người này một mực lấy loại trạng thái này còn sống vạn cổ bất diệt không phải liền là trường sinh sao trường sinh bất tử nào có đơn giản như vậy bọn hắn bất quá là một đám thất bại phẩm mà thôi lục trần thở dài một tiếng nói ra thất bại phẩm chúng nữ chú ý tới cái chữ này không nhịn được nói thầm mảnh này bị lấy r a đoạn ngắn là thất bại phẩm nói cách khác thực sự có người lấy loại thủ pháp này nghiên cứu trường sinh huyền bí chúng nữ thầm nghĩ đến nhưng là bọn hắn cũng không dám nói ra bởi vì nơi đây quá đặc thù cùng trường sinh bất tử có quan hệ các nàng sợ cái đề tài này tại gây nên không tất yếu phiền thượng t h ả n bay qua lại từng cái đặc thù trong thành lớn không biết qua bao lâu trước mắt lần nữa xuất hiện vô biên vô hạn cắt vàng lục trần mở mắt hướng về phía trước quan sát khẽ gật đầu t ố t mở mắt ra đi cửa thứ nhất chúng ta đã trải qua chúng nữ hỏi rõ toàn bộ mở t o m ắ t cửa thứ nhất đằng sau còn có cửa khẩu đây là vượt quan trò chơi sao xem như thế đi lục trần gật gật đầu đằng sau còn có tám quan vừa đóng so vừa đóng nguy hiểm cẩn thận một chút t chúng nữ hít một hơi lanh khí toàn bộ bị rung động cửa thứ nhất đều như thế biến thái đằng sau cửa khẩu so cửa này còn muốn biến thái nơi đây đến cùng có cái gì vì sao hội có khủng bố như thế lực lượng phòng ngự đơn giản liền là đồng t ư ờ n g tướng sát không lâu về sau lục trần nhắc nhở muốn đi vào cửa thứ hai hết thẻ đều an tĩnh lại đám người lần nữa hóa thành pho tượng không n ú p ních tùy ý thảm bay tiến lên phanh phía trước hỏa diễm đầy trời bên trên ngay cả bầu trời hạ thiết mặt đất kinh khủng nhiệt độ thiêu tận bắt hoang đây là một mảnh hỏa diễm thế giới cắt vàng bị dung luyện thành nước rầm rầm b ư ớ c lên b ặ t khí cực kỳ giống núi lửa buộc phát khúc nhạc dạo lục trần thi triển đại thủ đoạn nhô ra một cái bàn tay lớn nam minh ly hỏa xuất hiện tại hắn trong tay điên cùng thôn phệ lấy những ngọn lử tại vô tận trong biển lửa s i n h s i n h mở ra một đạo thông đạo không lâu về sau bọn hắn có đi vào một thế giới khác hồng thủy quân quận phóng tầm mắt nhìn tới một vùng biển mênh mông kim gỗ nước lửa thổ quang minh h á c ám lôi điện dòng giã tam quan t á m cái khác biệt thế giới trên đường đi bọn hắn đã trải qua khó có thể tưởng tượng khó khăn bất quá đều hội bọn hắn nhẹ n h õ n hóa giải ai kêu có lục trần ở đây vạn thế ký ức mang theo hắn đối với cái này đ i ệ u rõ như lòng bàn tay chúng ta quá con sao trải qua q u n bạo lôi điện thế giới về sau minh y h i nhiên bọn người một mặt hưng phấn hỏi thực nhật cử quan chúng ta xem như qua lục chân gật gật đầu vừa cười vừa nói hoa quá tốt rồi đám người vỗ tay gieo họ một mặt cao hưng thực nhật cựu quan nguyên lai、like、vừa mới chúng ta trải qua liền là trong truyền thuyết thực nhật cựu quan a minh ý ghi hạnh nhiên thấp giọng nói ra nàng thế nhưng là từng tại giao trì thánh địa đến trong cổ tịch nhìn thấy qua ghi chép thực nhật cựu quan vừa đóng hiểm qua vừa đóng khó như lên trời đã từng nơi này bỏ mình vô số cừng giả lên tới chuẩn đế xuống đến thánh nhân thậm chí đã từng có đại đế mong muốn lấy vô thượng chiến lược cưỡng ép vượt q u a kết quả kém chút vẫn lạc trong đó vì sao chúng ta qua đến nhẹ nhàng như vậy không có cảm giác được như thế nào một đường cứ như vậy đến đây. cái này thật là liền đại đế đều nghe đến đã biến sắc thực nhật cựu con sao minh y l ì hề nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhẹ nhõm nam như n mậu hét lên một tiếng trận mắt một cái xin nhờ minh tỉ tỉ cửa thứ nhất chúng ta thiếu chút nữa mất đi mạng nhỏ được không nếu như không là thiếu già chúng ta chỉ sợ đã đi địa phủ đi bóng trả đúng thế người kia quá kinh khủng trong chớp mắt ấy vậy ta cảm giác đều phải chết lục vân y lìa cũng là một mặt hoảng sợ suy nghĩ một chút vừa rồi một màn nàng vẫn là một trận hái hùng khiếp vì ô ô ô đại hùng miêu quần quận trên lưng n â n lục tuyết phát ra liên tiếp không s ả n khỏi âm nó hiện tại đã trở thành quang vinh Bảo Mẫu. Trước 1384, h o a nam g thành. Thực nhật cửu q n như thế thiên khe, lại bị chúng ta thông thế khe, thật là quá khó được, ta trời lại là ạ, bị qua quá à t i như nổi. n m y hãy đây gì gia công lao, liền dựa vào chúng nhiên hãi than hết thảy thiếu chỉ sợ cửa thứ nhất nói liền liền bàn nơi、đó. Nam n giao sợ sợ ta, lao, dựa cửa đó. đều là vào ở mộng nói ra nàng làm nam vũ hoàng triều công chúa tự nhiên cũng nghe nói qua thực nhật cựu quan truyền thuyết thực nhật cựu quan được xưng là không thể vượt qua thiên khe đây không phải yêu ngôn hoặc chúng mà là chân thật vạn cổ tuyến nguyệt không thiếu có người muốn xông qua cái này c h í n quan cuối cùng đều chết ở đây thẳng đến mặt pháp thời đại về sau cựu giới thông đạo quan bế t ử vi đế tinh triệt để biến mất tại cựu giới bên trong lúc này mới gây mất đám người thử n g n i ệ m nếu không cho dù là chết còn sẽ có người đoạt bể đầu muốn đi vào nơi này bọn hắn mắt chỉ có một cái cái k i a chính là thu hoạch được chín quan về sau bí mật chuyên thuyết thực nhật cựu quan về sau có có thể làm cho người một bước trèo lên thiên đồ vật đến n à y bí mật đem thu hoạch được trường sinh bất tử trí năng trường sinh bất tử cỡ nào mê người đồ vật là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nơi này thật có trường sinh bất lao bí mật à, thiếu ra minh y ghi hệ nhiên chúng nữ hướng lục trần g ò hỏi có lục trần chém đinh chặt sắt nói ra chúng nữ ngạc nhiên liếp mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt mình rung động thật có trường sinh bất lao trong cổ tịch ghi chép đều là thật trời ạ nhìn xem chúng nữ kinh ngạc như thế lục trần cười cười lắc đầu trường sinh bất lao há lại như vậy nhìn thấy đợi hội ngươi hội liền biết cái gì gọi là trường sinh bất lao k h ô n g chế thẳng bay lục trần mang theo đám người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi thực nhật c ử u quan đã qua phía trước đã không có nguy hiểm có thể yên tâm lớn mật đi lên phía trước điệu trên mặt vàng xuất hiện một tòa đại thành toàn bộ thành trì không coi là quá lớn chỉ có trăm chú trăm dặm trí đ i ệ màu đen tưởng thành tại màu vàng kim cắt vàng bên trong phá lệ rõ ràng màu đen thành trì cùng toàn bộ sa mạc không hợp nhau hạn t ự a n h ư là tô điểm tại m ê n h mông cắt vàng bên trong một viên màu đen hòn đá nhỏ đối khắp cả sa mạc tới nói tòa thành lớn này liền là giọt nước trong b i ể n cả vô cùng nhỏ bé tòa thành này làm sao quen thuộc như vậy xa xa nhìn thấy tòa thành trì này chúng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thật là giống như ở nơi đó gặp qua bình thường nhưng là lại không thể nói được đến nam như mộng có chút những m ẩ y cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lục vân y t ì cũng là như thế trước mắt đại thành làm cho các nàng rất là quen thuộc thế nhưng là vô luận như thế nào hồi tưởng cũng chưa từng nghĩ bắt đầu đến cùng ở nơi nào gặp qua tòa thành trì này trở đến các ngươi tự nhiên liền hiểu lục trần thừa nước đục thả câu cũng không có quá nhiều giải thích t h ằ m bay ngừng lại lục trần dẫn đầu nhảy xuống tinh tế tỉ mỉ cắt vàng phi thường mềm mại hơi có chút trọng lượng lập tức liền hội rơi vào đi bất quá cũng may mấy người phản ứng cấp tốc thực lực cường đại lập tức vận chuyển thần lực đem thân thể của mình kéo mà bắt đầu đây là một mảnh lưu xa đ i ệ n ổn định thân hình lục vân y ỉa giật mình nói ra trong sa mạc có lưu xa không phải rất bình thường sao mình y ỉa nhiên x ư n g sở kỳ quái phải nói vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt luôn cảm giác có chút quái dị nam như mộng trầm giọng nói ra từ vừa bước lên cắt vàng về sau nam như mộng không biết vì sao à trong lòng đột nhiên trở nên phiền muộn vô cùng có chút táo bạo có loại mong muốn phát tiết một trận tính tình cảm giác lục trần chú ý tới nam như mộng tình huống nhẹ nhàng vô vô b ả vai nàng một đạo năng lượng đánh vào trong cơ thể hắn để mong muốn bạo động nam như mộng toàn thân t r ợ t nhẹ ông lục trần mi tâm bay ra một đạo p h ù văn thẳng vào nam như mộng mi tâm thanh tâm chú muốn nổi giận hơn thời điểm yên lạc nghiệm nhất nghiệm lục trần nói ra đ ã tạ thiếu ra nam như mộng nhẹ nhàng gật đầu vì sao a ta sẽ có loại phản ứng này thiếu ra ngươi có phải hay không biết cái gì nam như mộng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem lục trần thực nhật sa mạc l ạ như thế nào hình thành Trích nhật cao nguyên sụp đổ thái dương chân hỏa đốt cháy mà thành nam như mộng hồi đáp vừa dứt lời nam như mộng cả người đều ngây ngẩn cả người con mắt chừng lớn đại thái dương chân hỏa hiện tại biết lục trần vừa cười vừa nói thực nhật sa mạc bị thái dương chân hỏa đốt cháy mà thành tự nhiên mang theo hỏa thuộc tính vừa lúc cùng nam như mộng thân thể thuộc tính tướng xứ n g đôi nhưng mà ở trong đó hỏa thuộc tính lực lượng quá đậm mai táng một vòng mặt trời trói trang thuộc tính bá liệt cái này giống như là cùng cực chọi nhau nguyên lý hai cái đều là hỏa thuộc tính tự nhiên chọi nhau kết quả khi một đoàn người đi vào cự dưới thành thời điểm đại thành cao lớn tường thành hiện lên hiện trước m tới gần về sau đám người lúc này mới phát hiện tòa thành lớn này cũng không phải là màu đen chỉ là bởi vì màu vàng kim hạt cắt phản quang từ đó đem làm nổi bật đi ra đây là một tòa từ màu xanh tảng đá tạo thành đại thành tường thành cao lớn cao trăm trượng có thựa người tại tòa thành lớn này trước mặt lộ ra phi thường nhỏ bé tòa thành lớn này niên đại vô cùng xa xưa tường thành vết tích pha tạm khắc họa hạ tuế y nguyệt vết tích tới gần đó phảng phất để cho người ta trong thoáng chốc về tới thượng cổ cao chót vót tuế nguyệt hình bom cửa thành hai bên phân lập hai tòa thật lớn thạch sư sinh động như thật nhồi một chút nhìn rất là uy nghiêm m i n h y thì h i n h i ê n ngần đầu lập tức nhìn thấy hình vòm cửa thành đỉnh chót bảng hiệu trên đó hai cái cổ lao chữ lớn lập tức để nàng sắc mặt đại biến hoang thành đây là hoang thành không thể nào thật giả chúng nữ tất cả đều bị hai chữ này cho c h ấ n nhất rồi hoang thành cái này không phải liền là cửa thứ nhất bọn hắn chỗ kinh lịch tòa kia đại thành sao nó làm sao có thể lại xuất hiện ở đây chúng nữ ánh mắt ngao ngao nhìn về phía lục trần kỳ vọng lục trần giải đáp đây mới thực sự là hoang thành về phần lúc chữ thấy ta đã nói đó bất quá là lấy ra hoang thành đến một đoạn ngắn thời gian hình thành mà thôi lục trần chậm rãi nói ra từ đầu đến cuối thiếu ra ngươi mắt liền là tòa thành chỉ này m i n h y vì hạ nhiên bừng tỉnh đại nộ không sai ta chính là vì nó mà đến lục trần gật gật đầu dẫm chân tiến lên lục trần từng bước một hướng hình vòm cửa thành đi đến ông lục trần bóng dáng ở trước cửa thành nhoáng một cái trước mặt tạo nên một vòng g ợ n sóng cả người hắn trực tiếp chui vào trong biến mất không thấy gì nữa nhanh đuổi theo m i n h y vì hạ nhiên sững sở vội vàng chào hỏi đám người hướng về phía trước đi đến nhô ra ngọc thủ hướng về phía trước sờ lên ngọc thủ cùng hư không tiếp xúc địa phương tạo nên một vòng vợt sóng ngọc thủ không có chút nào cách trở dôi đi vào đây là kết giới Minh Mấy mặc mặt mất mạc. nhiên sở, đuổi người giới, biến đại sững Ông, ông, ông. trong Hoang thành, trong thành trung ương hề theo. y y sở, đều qua trước kết sa lúc này trên đại đạo người đến người đi người buôn bán nhỏ người tu đạo các loại n g u ô n hình n g u ô n vẻ người chỗ nào cũng có chúng nữ đi vào không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý phản phất bọn hắn cũng không thấy bình thường đám người m ở mịt ngắm nhìn bố t phía đánh giá tòa này năm tháng cổ xưa thành chị minh tỷ tỷ người phát hiện không có những người này đều tốt k h á i lục vân y vì lặng lẽ tiến lên lôi kéo minh y vì hẻ nhiên cánh tay nhỏ giọng thầm t h ị đường sắc mặt nàng hơi trắng bệnh một mặt hoảng sợ Trước Trung trên dứt, tiếng rất nhiệt. thời phát mắt tất trống chút thần thái. nhất trên thân chút nhất. ương đường người người người người người người người Với Coi cả có chủ có cái 1385, nghiệp hồng liên. Trung ương trên đường phố, người đến người đi, nối liền không huyên nhìn náo nhìn liền hiện, những người này ánh mắt tất cả đều là trống giống, không nào những này không nào sinh mệnh ba động, cái này mới là đáng hỏa phố, hội đi, lại điểm, lại mới ba là là là là đều yếu kỹ áo, xem sợ Quá quý vị. Chúng nữ khi ô n mạnh, toàn g dám thở t bộ n h tin h phòng, như ầ n đề đ lâm ạ địch ắ m m nhìn ộ t phía. c á i này phản hồi lúc trở lại mình i y p hạnh t l nhiên sắc mặt kịch biến kém chút nghẹn ngào kêu đi ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao a không có thần hồn trái tim đình trệ hào không có sự sống người sẽ cùng người sống như thế đây quả thực quá dọa người đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì mình y vì hệ nhân tự lẩm bẩm thiếu ra đâu nhanh tìm thiếu ra thiếu ra khẳng định biết đúng chúng ta không cần loạn đoán tìm thiếu ra hỏi một chút liền biết Tốt. mình y vì hệ nhân gật gật đầu chia ra tìm nhớ kỹ nhất định không cần cùng những người này có gặp nhau chúng ta bây giờ không rõ ràng tình huống khác đến lúc đó xảy ra vấn đề Tốt. chúng nữ gật gật đầu dọc theo đường đi tìm vô luận tìm không tìm được sau hai canh giờ chúng ta ở chỗ này tụ hợp mình y v hệ n n nói ra cột cột ngươi cũng không cần đi loạn đi theo ta ô, ô, ô. đại hùng miêu cồn cồn đứng thẳng lên manh cồn cồn thân thể vạt mẹo v ố n neo cái mông nhỏ t r e o đến trên lưng lục tuyết khanh khách thẳng cười đều lên đường đi đám người gật gật đầu tứ tán ra tìm kiếm lục trần tung tích trung ương đại đạo thẳng tắp t h o n dài trực tiếp từ trong thành xuyên qua mà qua đem đại thành chia hai nửa rộng rãi con đường khoảng chừng mấy chục mét m trên đường phố người đến người đi từ cái này một mặt căn bản không nhìn thấy một chỗ khác c h ú n ữ rất nhanh biến mất tại trong dòng người trung ương đại đạo lục trần một truyền tống vào đến liền ở miền trung vị trí đối với hoàng thành hắn vạn thế trong trí nhớ biết rất nhiều nơi này truyền tống vào đến mỗi một nh bất quá tối thiểu sẽ không chạy hướng trung ương đại đạo nói cách k h á c minh ý di h ả nhiên chúng nữ nhất định hội xuất hiện ở trung ương trên đại đạo chỉ bất quá không biết lại cái k i a m ộ t mặt mà thôi h o a n g thành phi thường đặc thù nơi này tất cả mọi người đều không có sinh mệnh cùng trong truyền thuyết vong linh rất tương tự nhưng là lại có chỗ khác biệt vong linh toàn thân đều bị tử vong chi khí bao phủ mà ở trong đó người không có bọn hắn toàn thân trên dưới phi thường sạch sẽ giống nhau p h à m nhân bình thường bất quá không nên xem thường những người này nếu như ngươi nếu là ở chỗ này trắng trận phá hư như vậy những người này có thể tùy thời buộc phát ra lực lượng đáng sợ đối ngươi hợp nhau tấn công trước đó bởi vì dặn d o qua minh y g h h ề n h i ê n một nhóm cho nên lục trần cũng không lo lắng bọn hắn làm loạn cho nên chính hắn trước trên đại đạo đi dạo bắt đầu đám người t r u n g quanh lục trần không có bất kỳ cái gì tâm tư đi xem giờ phút này hắn liền phản phất hóa thành hoang thành người thành vị bọn hắn một viên theo dòng người hướng về phía trước đi tới ồn ào đường cái phản phất để lục trần đưa thân vào phồn hoa trong thành trì hắn thỉnh thoảng đánh giá t r u n g quanh hết thẻ a đột nhiên lục trần bị phía trước đổ vật hấp dẫn dừng bước con đường bên cạnh rộng rãi một chỗ trên bậu thang hai người đang tại cắm đầu đánh cờ bên trong một cái hoa dâu bạc sắc mặt một người khác là người trẻ tuổi tuổi không lớn lắm nếu như không phải hắn hai mắt trống giống vô thần nhất định sẽ là mắt như lãng tinh bất quá cho dù hắn hai mắt trống giống nhưng là trên thân vậy có một loại siêu nhiên khí chất thoải mái phiêu giật như thần linh giáng lâm p h à n g trần hai người tại hạ cờ vây lão nhân cầm cờ trắng thiếu niên cầm cờ đen rết là nan giải khó điểm tại chung quanh bọn họ vây quanh không ít người đều thăm dò nhìn xem bàn cờ tại trao đổi lẫn nhau lục c h â n bị hấp dẫn lấy đi ra dòng người hướng bên này đi tới hắn đã đến không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý ba lão nhân cầm cờ trắng vững vàng rơi trên bàn cờ chỉ g từng mai từng mai hát tử bị gạt bỏ người thua lao đầu dâu bạc ha ha một cười xoa xoa tay kích động đến nói ra không đúng không đúng ta đi nhầm người trẻ tuổi khẽ giật mình nhìn xem bàn cờ nửa ngày đột nhiên vươn tay mong muốn đem cuối cùng cái tiêm một viên hát tử cầm về a i lạc tử vô hối đây chính là kỳ đạo tinh thần ngươi kỳ thánh hẳn là muốn chơi xấu lao đầu dâu bạc dựng d â u trứng mắt t h ở phì phì nói ra cái này một đứa con không tính vừa mới ta thất thần kỳ thánh sắc mặt một đỏ bất quá vẫn là kiên định hướng bàn cờ vươn tay mong muốn thu hồi lại mình quân cờ ba lao đầu dâu bạc tùy ý bắn ra tay tuổi trẻ kỳ thánh bàn tay lớn phản xạ có điều kiện lập tức r ụ t trở về nhận thua cuộc ngươi kỳ thánh sẽ không không chơi nổi à. nhìn thấy tuổi trẻ kỳ thánh bộ dáng chung quanh nhìn cờ người toàn bộ nghị luận ở mỹ đối tuổi trẻ kỳ thánh chỉ trỏ mặc dù đám người đều là trống rông ánh mắt nhưng là lục trần có thể não bộ à, lúc này đám người nhìn tuổi trẻ kỳ thánh ánh mắt hẳn là đều tràn ngập vẻ khinh bị nào có sự tình tuổi trẻ kỳ thánh b i ế n sắc lớn tiếng nói không phải liền là thua một ván sao có gì đặc biệt hơn người vậy liền lấy ra a lão đầu dâu bạc hướng về phía tuổi trẻ kỳ thánh rôi ra bàn tay lớn một trận nháy mắt ra hiệu thuận đường con ngoắc ngoắc tay. hướng về phía tuổi trẻ kỳ thánh ngẩng đầu lên tuổi trẻ kỳ thánh ra mặt lắc một cái sắc mặt cực tốc biến đổi nửa ngày chậm d ã i từ trên thân xuất ra một kiện đồ vật tiện tay ném cho láo đầu dâu bạc ân nhìn thấy cái này đồ vật lục trần ánh mắt co rụt lại là nó cái kia là một cái lửa hồng liên hoa hoa nở mười hai phẩm tản ra k h í tức thần bí mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên lục trần biến sắc khá lắm loại bảo vật này liền xuống tổng thể thua liền đưa người người này cái gì lai lịch lục trần ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái này cái trẻ tuổi kỳ thánh tuổi trẻ kỳ thánh mất đi mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng là một trận thì c h ố n g giống hai mắt liền không có rời đi qua lao đầu dâu bạc bàn tay lớn ha ha ha có chơi có chịu kỳ thánh vật đánh cược không nói lao đầu dâu bạc rất là cao hứng những nghiệp hỏa hồng liên đó một mặt đắc ý tuổi trẻ kỳ thánh khoe miệng co quất động lắc một cái lắc một cái rõ ràng là đau lòng nghiệp hỏa hồng liên kỳ thánh thật là đại thủ b ư c ta không hổ là hoang thành kỳ thánh để cho người ta bội phục bội phục ta chung quanh vây xem đám người toàn bộ đối tuổi trẻ kỳ thánh giơ ngón tay cái lên chúng ta lại đến tuổi trẻ kỳ thánh một mặt không cam tâm đột nhiên vỗ bàn một cái lớn tiếng nói hắn hai mắt liền không hề rời đi qua cái kia đó màu đỏaoa xen lại、đến. lão đầu dâu bạc liếc tuổi trẻ kỳ thánh một chút ngươi còn có đem ra sử dụng tiền đánh bạc sao Trước thất sắc lưu ly. Ta, tuổi trẻ kỳ thánh biến sắc, muốn nói lại thôi.、Hán、toàn thân trên trừ thật thể vật. Tuổi trẻ kỳ thánh trận tròn mắt Thật lâu, tuổi trẻ kỳ thánh thở dài một tiếng, thất hồn phách, thận đi, bà bối, bà bối đi, ra lưu dưới, người bước mới sắc sắc, còn có có cầm lạc phách, cẩn Hán nghiệp hỏa hồng liên yêu thích không Phải hồn sao ly. lại liên lại làm lâu, lên lào muốn đây? ai? xa biến nói ngoại ngoài, dài mỗi đi, đi bối kỳ kỳ kỳ bên đứng bạo bà đảo ở Bảo bối không đúng ư ợ c t h vậy a một triệu năm bảo vật mất mà được lại cũng cho ta ta vậy cao hứng chính là lâu như vậy mất mà được lại bạch lao đầu ngươi lần này có thể ngủ cái ăn rớt đám người nhao nhao nghị luật lên cẩn thận nghe lời bọn hắn lời nói để cho người ta không thể tưởng tượng há miệng ngậm miệng một triệu năm liền phảng phất bọn hắn tận mắt nhìn thấy bình thường phải biết thường nhân là không thể nào sống hơn một triệu năm bất quá những lời này đối với lục trần tới nói ngược lại là không có cái gì kỳ quái bởi vì nơi này là hoang thành trên cái thế giới này hiện tại đã không có người so lục trần càng hiểu hơn hoang thành về phần các loại nguyên nhân vạn thế trong trí nhớ thế nhưng là ghi lại rành mạch hoang thành đến người vạn cổ bất d i ệ t tuyên cổ trường tồn bọn hắn bởi vì thực n h ậ t sa mạc mà sinh chỉ cần thực n h ậ t sa mạc bất d i ệ t bọn hắn liền có vĩnh sinh bất tử chỉ bất quá ở hoang thành người bọn hắn đã đem thần hồn hiến tế cho hoang thành tri chủ cho nên bọn hắn chỉ là xác chết di động đã không thể tính là chân chính người cứ như vậy một triệu năm cho dù là một ngàn vạn năm đ ố i bọn họ tới nói đều bất quá một cái búng tay sát chết di động có nhiều nhất chính là thời gian nhất không thèm để ý cũng là thời gian Chứ nay bọn hắn không có thần hồn không có dấu hiệu của sự sống bên ngoài bọn hắn giống nhau còn sống thời điểm cùng khi còn sống như thế cái này là đủ rồi đây cũng là vạn cổ tuế nguyệt bên trong vì sao a nhiều người như vậy bước lên bỏ mình nguy hiểm vậy muốn đi vào thực nhật sa mạc tìm hoang thành cha ông ngươi thế nhưng là muốn mời k h á c h ta chính là t r c n g ông bảo vật mất mà được lại hẳn là bày yến chúc mừng a chúng ta thế nhưng là chờ lấy trắng ông rượu ngon món ngon đâu ha ha ha dễ nói dễ nói đại yến ba ngày bao ăn còn uống không cần cho ta tỉnh lao đầu dâu bạc cười lớn nói vậy thì tốt quá đám người đi theo ồn ào vô cùng náo nhiệt trở một chút mọi người ở đây muốn đi theo lao đầu dâu bạc rời đi thời điểm lục chân lách mình mà ra gọi lại lao đầu dâu bạc tiểu tử ngươi có chuyện gì chặn đường ta lao đầu dâu bạc ánh mắt liếc xéo lục trần một mặt đ ề phòng nói ra tự nhiên là có sự tỉnh lục trần gật gật đầu mong muốn cùng ngươi đánh ván cờ mà thôi đánh cờ lao đầu dâu bạc lông mày mới lên một mặt chế nhạo chỉ mình cái mũi không xác định nói ra ngươi muốn cùng ta đánh cờ chính là lục trần gật gật đầu ha ha ha ha lao đầu dâu bạc cười to các ngươi có nghe hay không hắn lại muốn cùng ta đánh cờ ha ha ha người trẻ tuổi ngươi muốn cùng trắng ông đánh cờ thật là không biết chết sống a thật là tuổi trẻ khinh c ù n g a liền trắng ông cũng dám khiêu chiến tâm còn thật là đại người trẻ tuổi chúng ta ở trên tinh thần ủng hộ ngươi người trẻ tuổi khuyên ngươi một câu muốn cùng trắng ông đánh cờ ngươi hay là tại tu luyện cái trăm vạn năm có khả năng cho trắng ông nâng nâng dày người ở chung q u n h nghe đến lục trần muốn khiêu chiến lao đầu dâu bạc ngươi một câu ta một câu nhao nhao nói đến nói đến lời nói cũng là lộn、xộn. bất quá từ trong đó còn có thể nghe được cái kia chính là khiêu chiến trắng ông ngươi hoàn toàn không phải cái không giới làm sao có thể biết lục trần một mặt phong khinh vân đ ạ m nói ra ư u a tiểu gia hỏa này vẫn rất b ư ớ n g bình a tính tình rất b ư ớ n g bình ta khuyên ngươi người trẻ tuổi cùng trắng ông đánh cờ ngươi chính là tại tu luyện trăm vạn năm vẫn là không được việc có người xuất phát từ hảo tâm khuyên giải nói làm sao trắng ông là không dám nhận c h i ê u hạ khiến cái này ngươi mở miệng lục trần thiêu thiêu m i mao trêu g ẹ o nói nói hiệu nói vựa lão đầu dâu bạc nghe nói như thế trực tiếp g ơ chân ta trắng ông tung hoành hoang thành trăm ngàn năm có ai có thể để cho ta không dám nhận chiêu tiểu tử ngươi không phải muốn cùng ta đánh cờ sao lao đầu dâu bạc vừa trừng mắt nói ra không sai lục t r ầ n gật gật đầu tờ ta cùng ta trắng ông đánh cờ đó là muốn đem quy củ người trẻ tuổi ngươi có thể xuất ra để cho ta động tâm bảo vật sao lao đầu dâu bạc thiêu thiêu mi mao trầm giọng nói ra yên tâm muốn cho ngươi động tâm bảo vật ta chỗ này có là lục t r ầ n niết miệng lên vừa cười vừa nói hắn có hỏa cự nhân c h i tổ bảo khố mang theo cái dạng gì bảo vật không có trong tay có hàng trong lòng không hoảng hốt nói miệng không bằng chứng lấy ra nhìn xem trắng ông lông mày nhữ lại chính là lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút người trung banh vậy đi theo ổn ảo vật này như thế nào lục trần lật tay một cái trưởng lòng bàn tay xuất hiện một viên lõe da thất thải quang mang đến tảng đá ha ha ha ta cho là cái gì một khối bề ngoài đẹp mắt tảng đá vụn người trẻ tuổi khối tia tảng đá vụn liền muốn cùng trắng ông đánh cờ người thật là c h ọ c cười người trung banh nhìn thấy lục trần trong tay tảng đá một mặt chế nhạo cười nhạo nói lao đầu dâu bạc lệ a một tiếng con mắt từ lục trần xuất ra tảng đá k i a một k h ắ c này tại liền không hề rời đi qua tất cả các miệng các người biết cái gì cái này nhưng là đồ tốt lao đầu dâu bạc xoa xoa tay một mặt tham lam thất thải lưu ly không sai thất thải lưu ly ngươi cảm giác như thế nào lục trần nói ra ngươi xác định dùng khối này thất thải lưu ly người trẻ tuổi lao đầu dâu bạc trầm giọng nói ra đương nhiên lục trần gật gật đầu đã lấy ra tự nhiên là dùng vật này ngươi cho rằng đủ sao đủ lao đầu dâu bạc trịnh trọng gật, gật gật đầu đầy đủ thất thải lưu ly cái này lại là trong truyền thuyết thất thải lưu ly có người vậy nhận ra vật này quá sợ hãi một mặt rung động thất thải lưu ly truyền thuyết là thiên địa sơ khai thời khắc hỗn nộn sơ khai trải qua thái sơ chi lực q u n dưỡng hình thành một loại đặc thù tinh thạch truyền thuyết loại này tảng đá bao hàm lúc thiên địa sơ khai mảnh vỡ đại đạo. nếu như có thể từ đó có điều nộ g ra nhất định đứng ở vạn tộc tri đ ỉ n h quân lâm thiên địa t ê tất cả mọi người nghe nói như thế tất cả đều là hít một hơi lanh khí ai có thể nghĩ tới nho nhỏ một khối đá lại có cường đại như thế lực lượng một khối đá liền có thể khiến người ta sừng sững tại vạn tộc tri đ ỉ n h thật là đáng sợ vậy thì mời a lao đầu dâu bạc trầm giọng nói ra không đội lục t r ầ n lắc đầu ta lấy ra thất thải lưu ly ngươi cầm cái gì cùng ta đánh cược chỉ sợ đ ã nghị kỹ để cho ta cầm cái gì chẳng a lục chân mặt mang dáng tươi cười bình tĩnh nhìn xem lao đầu dâu bạc không nói cho đúng là nhìn xem lao đầu dâu bạc trong tay nghiệp hỏa h ư n g liên hoa nở mười hai phẩm nghiệp hỏa h ư n g liên hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại tiên t i ê n trí bảo cùng luân hồi tử liên diện thế hát liên tịnh thế sen trắng tạo hóa thanh liên công đức kim liên nổi danh là sáu đại mười hai phẩm hoa sen bên trong một cái duy nhất có thể phóng thích vô tận nghiệp hỏa lấy nhân quả chi lực đốt diệt hết thể hoa sen đồng thời nó phòng ngự cũng là thiên hạ ít có có thể xưng định cấp chỉ cần đứng tại sen trên này có thể ngăn cản hết thẻ công phạt đoá này hoa sen lục trần không thấy còn tốt gặp cái kia chính là tình thế bắt buộc hồng liên nghiệp hỏa nhân quả chi hỏa là thiên địa mạnh nhất ngũ hỏa bên trong một cái nó vi lực lục trần thế nhưng là biết được không ít tiểu t ử thúi ngươi mong muốn ta nghiệp hỏa hồng liên lao đầu dâu bạc chú ý tới lục trần ánh mắt sắc mặt đột nhiên biến đổi hán vội vàng đem nghiệp hỏa hồng liên thu lên một mặt bảo bối bộ dáng dạng như vậy sợ lục trần trắng trận cướp đoạt bình thường nghĩ cũng được nghĩ nói xong lao đầu dâu bạc xoay người rời đi nhìn xem lao đầu dâu bạc bóng lưng lục trần không chút hoang mang lật bàn tay một cái lòng bàn tay lần nữa xuất hiện một kiện đồ vật tại tăng thêm cái này đồ vật đâu từng sợi như có như không thần bí nói vận chuyển ra trong thoáng chốc phảng phất có đại đạo thiên âm tiếng vọng h ư vô phiêu miếu làm cho người nhìn không t h ấ u a đây là vật gì tại sao ta cảm giác ta đường tại cộng minh ta vậy ta cảm giác đường tại đáp lại đây là tình huống như thế nào người chung quanh tại lục trần xuất ra cái này đồ vật thời điểm toàn bộ phát giác được tự thân biến hóa giờ khác này ở đây tất cả mọi người đường đều không tự chủ thấu thể mà ra mỗi người đều tản ra nhu hòa con mang phản phất bọn họ nói đều phải đường thăng hoa làm bọn hắn toàn thân thư sướng như một xuân phong lao đầu dâu bạc bước chân im bặt mạ rừng a xoay đầu lại hướng lục trần nhìn lại trong tay ngươi cầm thứ gì bởi vì lục trần đại tay n ắ m lấy cũng không lộ ra cái này đổ vật chân dung cho nên bọn hắn căn bản vốn không biết đó là vật gì bất quá hắn có thể cảm giác được vật này phi thường bất phản có đánh cược hay là không lục trần không có trả lời hắn trực tiếp hỏi lại đường siêu lao đầu dâu bạc chạy trở về đi vào lục trần trước mặt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắm bàn tay lớn trên dưới trái phải vừa đi vừa về nhìn ngươi trước hết để cho ta xem một chút đây là thứ quỷ gì lao đầu dâu bạc một mặt khỉ gấp có chút vội vã không nhịn nổi có đánh cược hay là không lục trần không hề bị lay động bình chân như v ậ y hỏi tên tiểu tử thối nhà ngươi tức chết lao p h u vậy cho ta xem một chút có thể ít khối thịt nhìn xem lục trần bộ dáng lao đầu dâu bạc một trận dựng d â u trứng mắt khí dầm chân chỉ vào lục trần lớn tiếng nói lục trần lạnh nhạt bình tĩnh nhìn đối phương liền một chút nhìn một chút ta liền làm quyết định lao đầu dâu bạc dối ra một ngón tay khoa tay đường lục trần xoay người rời đi lao đầu dâu bạc trận tròn、mắt. t r u n g quanh tất cả mọi người đều trận tròn mắt không mang theo chơi như vậy lúc này đi chúng ta còn không thấy được là cái gì đâu thiên hạ nào có không cho nhìn tiền đánh bạc liền buộc người khác đánh bạc đạo lý l ã o đầu dâu bạc lớn tiếng gầm thét lên người khác là người khác mà ta chính là cái kia không giống nhau dạng khói lửa lục trần không quay đầu lại lạnh nhạt thanh âm chuyển đến hết thẻ bằng tự nguyện nếu không muốn được cần gì phải để ý nó là cái gì l ã o đầu dâu bạc trợn mắt h ố t m ồ m cảm thấy cảm giác lục trần vậy mà nói xong có đạo lý mình nội tâm vậy mà tán đồng phi phi phi ngọ tạo ta đang suy nghĩ cái gì lao đầu dâu bạc hận không thể cho mình một bàn tay dừng lại lục trần không có dừng lại y nguyên hướng nơi xa đi đến nơi g ư dừng lại tiểu t ử thúi nhìn thấy lục trần không có phản ứng còn tại đi về phía trước lao đầu dâu bạc gấp hô lớn thế nhưng là lục trần liền chim hắn đều mặc sát tiếp tục hướng phía trước đi tạ cược lao đầu dâu bạc khí thẳng phát điên hung hăng vớt vớt tóc mình mái tóc dài màu trắng bạc trực tiếp cho vỏ trở thành ổ gà t r ạ n g lạch cạch lục trần dừng bước đưa lưng về phía đám người khỏe m i ệ n g nhẹ nhàng n í t lên nở nụ cười hắn c ự đúng đối phương chịu không được trong tay mình cái này đồ vật rủ hoặc từ lục trần xuất ra cái này đồ vật thời điểm hắn liền có tuyệt đối n lục trần quay người từng bước một đi trở về lao đầu dâu bạc dán nhẹ một hơi cảm thấy đại định bất quá xanh mặt một mặt không c a m l ò n g tới đi một ván định thắng thua lao đầu dâu bạc lạnh dọn g một tiếng quay người đi đến bàn cờ trước ngồi xuống từ trong ngực móc r a nghiệp hỏa hường liên ba một tiếng để ở một bên sau đó bình tĩnh nhìn xem lục trần không phải nói là nhìn về phía lục trần trong tay hắn muốn xem một chút mình suy đoán có chính xác không n h ư quả thật là trong lòng mình suy đoán món đồ kia trận này đánh cược vẫn thật là đã kiếm được lão nhân ra xem ra đối với mình kỳ nghệ cực kỳ có tự tin một ván định thắng thua lục trần đi đến bàn cờ một chỗ khác ngồi xếp bằng chậm rãi nói ra người trẻ tuổi người đây coi như sai không phải hắn đối với mình kỳ nghệ có lòng tin mà là sự thật liền là như thế bên cạnh có người nói không sai hắn cờ thần chi danh cũng không phải nói không công nhận kỳ nghệ đệ nhất nhân ngay cả vừa mới kỳ thánh đều không phải là đối thủ của hắn người trẻ tuổi người đây là lấy chứng chọi đa à. đúng à, người trẻ tuổi người tất thua không thể nghi ngờ còn không bằng ngươi đem đồ vật lấy ra cùng chúng ta đổi có cái gì mong muốn tùy ngươi mở miệng có người hai mắt phát sáng nhìn chăm chăm lục trần tật tình khuyên bảo nói ra đi đi, đi tất cả cúc t ứ n g mong muốn đoạn ta lao đầu rán mơ tưởng lao đầu dâu bạc hướng về phía vừa nói chuyện người kia k h o á t khoác tay một mặt không k i ê n nhẫn nói ra bạch lao đầu công bằng cạnh tranh có cái gì chỉ cần vị công tử này n g u y ệ n ý người kia cổ cứng lên phản bác bảo v ậ t động nhân tâm rất rõ ràng người này vậy đại khái phán đoán ra lục trần tay bên trong đồ vật là cái gì lúc này mới tận hết sức lực mong muốn nửa đường đoạn hồ tiểu phu mấy ngày không đ ố n tuổi cách ăn mặc dạng chó hình người còn dám cùng ta lao đầu mạnh miệng là ta lao đầu tính tính tốt đâu vẫn là ngươi mạnh trướng lao đầu dâu bạc sầm mặt lại lạnh lùng nói ra rầm nam nhân kia cổ co g ụ c lại quay người xám sĩ chạy c h n g ông đây chính là hoang thành đến một cái nhân vật truyền kỳ bình thường không phát giận ngươi yêu tại sao cùng hắn nói dỡn liền làm sao nói dỡn nhưng là một khi hắn âm giận tái mặt đến ngươi còn dám đụng vào hắn lưu mày vậy liền không khác muốn chết mặc dù hoang thành đến người không chết được nhưng là bảo đảm không cho phép cái này bạch lao đầu thủ đoạn n h i ề u a mấy vạn năm trước liền có một người đ ỉ n h hắn vài câu kết quả là bị bạch lao đầu ném đi lớp hầm cầu đến bây giờ còn không có đi ra tiều phu cũng không muốn mình bị t u ổ i lửa hoa chỉ có thể chạy trốn mạng nhỏ quan trọng k liền liền lục trần dương mắt nhìn đối phương một chút trong lòng kinh ngạc không có nghĩ đến cái này lao đầu còn rất có lực uy hiếp chỉ dựa vào mấy câu liền dọa đám người hốt hoảng mà chạy xem ra lao da hỏa này thân phận không đơn giản lục trần âm thầm nói thầm không hơn bạn thế trong trí nhớ cũng không có liên quan tới một cái lao nhân ghi chép quả thực kỳ quái theo lý thuyết hệ thống chủ nhân cũng từng đến qua nơi này như thế có u y vào người hẳn là gặp q u a mới lạ kỳ quá thay quái vậy lục trần âm thầm suy tư tiền đánh bạc tiền đánh bạc ngồi ngay ngắn ở đối diện lao đầu dâu bạc con mắt chừng mắt lục trần nửa ngày không thấy hắn đem tiền đánh bạc b u n g ra lông mày nhớ lên thúc giục nói lão ra hỏa trong mắt quay tròn t r ự c chuyện đánh cái gì chú ý lục trần vừa nhìn liền biết không phải liền là muốn gặp một lần trong tay mình đồ vật gương mặt thật chứng nhận một cái mình suy đoán là thật hay không sao lục trần có chút một người tiện tay cầm trong tay đ ồ vật buông xuống ở đây bao quát lao đầu dâu bạc tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ theo lục trần bàn tay lớn mà động đều muốn gặp cái này đ ồ vật bộ mặt thật v ì với sự việc đã rõ ràng mắt làm bằng gỗ hộp khi tất cả người nhìn thấy lục trần lập tức đổ vật thời điểm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt n hoạt tảo trong lòng mọi người mắng to không thôi nếu như không phải ánh mắt trống rỗng để cho người ta nhìn không ra ánh mắt đến chỉ sợ bọn hắn ánh mắt đều có thể đem người Đầu dâu bạc vậy trận mắt, nhìn xem lục o chân ha ha ha. cưới to r sáo lộ mạ thôi bảo trì cảm giác thẩm ý để ngươi có chỗ mong đợi ta mong đợi em gái ngươi lục trần dựng râu trứng mắt để bày tỏ đặt mình chưa đầy ngươi không lấy ra ta liền không ca cực l o đầu dâu b ạ c cực kỳ s i n h khí, thử l ấ y lao ra ă n hỏa chỗ nào còn sinh khí ngược lại cười tủm tìm lao hồ ly lục trần trong lòng thâm mắng một tiếng nếu như không phải mình đoán ra ăn chắc đối phương vẫn thật là lấy đối phương sáo lộ không có đảm hoặc là bắt đầu hoặc là này đánh cược coi như thôi hai chọn một lục trần lạnh mà nói l ã o đầu dâu bạc bị thương rất nặng ảo nao vớt ư vớt ư đầu ổ gà khí mong muốn n ệ n b à n cờ đối phương thật là nước tắt không l o ạ n toàn thân mang l ô n g la khối khó gặm xương cốt nhìn xem lao đầu quýnh hình lục trần trong lòng cười to không thôi tiểu tử so với ta kiên nhẫn ngươi là ả chơi sáo lộ chơi không chết ngươi bắt đầu l ã o đầu dâu bạc nghiến răng nghiến lợi nói ra mời đi lục trần làm cái mời thủ thế chấp đen đi trước l ã o đầu dâu bạc tức giận nhìn lục trần một chút ánh mắt trừng trừng bị hắn một bên thả hộp hấp rất tốt lục trần gật gật đầu l ạ tử ban cờ chiến cuộc mở ra nơi xa đám người không tự chủ đi lên ph 3. Hai người ngươi trong lúc vô tình toàn bộ trên đường phố người đều bị hấp dẫn tới đem nơi này vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài a phía trước nhiều người vây như vậy tại làm cái gì minh y lìa nhiên mang theo cổn cổn cùng lục tuyết chẳng có mắt đi tới bị bầy người hấp dẫn nhanh không đi tới là thiếu ra khi thấy đám người bên trong vây quanh hai người lúc minh y lìa nhiên ánh mắt sáng lên hoảng sợ nói ô ô ô đại hùng miêu cổn cổn càng là khi nhìn đến lục trần trong n y mắt nhanh như chấp xuyên qua đám người chạy đến bên cạnh hắn c ọ lấy hắn ủi ngửa nằm xuống trong ngực ôm lục tuyết một mặt giả ngây thơ không ai biết lấy ra hỏa là thế nào xuyên tấu h trùng điệp cách t r ở đám người còn không làm kinh động bất luận kẻ nào thực thích thú đám người bên trong có người chú ý tới đột nhiên trắng đen sen kẽ đại hùng miêu trong mắt mọi người kinh h á i thất sắc nhao nhao hướng cái kia trắng đen x e n kẽ một mặt manh manh đại hùng miêu nhìn lại t ê tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí xoăn một cái toàn bộ ngược lại lui ra ngoài chạy đến đường đi một chỗ khác tránh ra thật xa d ạ n g như vậy tựa như tránh né ôn dịch xà hạt bình thường tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng sợ mình y gì hạnh i ê n một mặt m ộ t b ư ớ c nhìn xem đột nhiên sân chống đường đi có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đây là tình huống như thế nào bất quá vừa lúc các ngươi chạy ta cũng không cần chen lấn thế là minh y v ì h i n h i ê n tại tất cả mọi người không đáng tin trong ánh mắt đi đến lục trần bên người thuận còn thanh ngọc thủ đặt ở đại hùng miêu trên bụng g ã i g ã i ra hỏa này ngứa thịt ô ô ô cồn cồn trái xoay phải đột mong muốn tránh né minh y v ì h i n h i ê n ngọc thủ t h ự c t h i ế t thú đây là ngươi sùng vật đối diện lao đầu dâu bạc sắc mặt bình tĩnh ngầm đầu nhìn lục trần một chút nói ra sùng vật không s á c thực cắt nói cho đúng coi như ta nửa cái đồ đệ lục trần vừa cười vừa nói thế nào ta dự định đem hắn bồi dưỡng thành một đời yêu đế ngươi cảm giác như thế nào yêu đế dâu bạc lao nhân trợn mắt một cái khẩu khẩu khí lục trần rõ ràng bắt được lao đầu dâu bạc biến hóa lúc trước hắn có chút bất cần đời bất quá khi nhìn đến cổn cổn một c h ư ớ c mắt cả người đột nhiên trở nên thâm trầm đồng thời còn có chút uy nghiêm hắn nhìn cổn cổn ánh mắt lục trần có thể não bổ một cái có chút yêu chiều có chút vui vẻ có chút buồn rủ hàng này biểu lộ để lục trần không chú ý cũng khó khăn hắn cái này là vì sao cho nên lục trần mới có thể nói ra muốn đem cổn cổn bồi dưỡng thành yêu đế dò xét đối phương niêm phong rất rõ ràng đối phương tâm h ữ sở động chỉ bất quá che giấu nhưng là vẫn nhanh chóng bị lục trần bắt được tới phi ngươi lục trần ra hiệu đối phương nên là tử. lao đầu dâu bạc như ở trong ngộng mới tỉnh rất rõ ràng vừa mới hắn thất thần lục trần lần này trong lòng càng thêm lén lút nói thầm ô n g đến cùng là ai vì sao a sẽ có loại phản ứng này t r ư ớ c 1389, không đông tha có thể là chú ý tới lục trần ánh mắt lao đầu dâu bạc không cho phép vết tích khôi phục bất cần đợi bộ dáng nhanh đánh cờ ta vẫn chờ chiến lợi phần đâu lục trần có chút một người cầm b ư ớ c lên một viên hát tử rơi trên bàn cờ t i ể u t ử túi thật sự có tài mạnh ông nhìn thấy lục trần là tử lông mày nưa lên âm thầm nói thầm cái này mai hát tử rơi xuống trên bàn cờ hát tử liền phản g phất một đầu chân long h ẩ n phục trên đó loan thoáng ở giữa xuyên r a tới bay lên chi thế vật này muốn chém đ ứ t hắn thế nếu không đại long một thành lao già ta vẫn thật là phải thua b ạ c h ông âm thầm nói thầm nhìn xem bàn cờ hắn thật lâu không cách nào là tử xem lượn toàn bộ bàn cờ hắn phát hiện chính mình vô l u ậ n chỗ nào là tử đều không thể ngăn cản đối phương cái này sao có thể b ạ c h ông trợn tròn mắt mình kỳ nghệ không nói trước không cổ kim đó cũng là sau này không còn ai làm sao có thể có người đem mình bước đến bộ này r ộ n đồng mạnh ông thật lâu không cách nào là tử cầm trong tay quân cờ tay nâng lên lập tức nâng lên bông xuống một mặt do dự lúc này hắn trên nóc đã bắt đầu trôi mồ hôi sắc mặt vậy hơi trắng bệnh quá khó mà tin nổi hoang thành thứ nhất cờ vây cao thủ lại bị người bước đến như thế hoàn cảnh người trẻ tuổi này cái gì lai lịch tại sao có thể có cao siêu như vậy kỳ nghệ chung quanh xem cờ người tất cả đều bị trước mắt một màn cho sợ ngây người giống trong t h á n g chốc b ạ c h ông trong ý thức có một đầu màu đen chân long phát ra giống giận dung trời đinh hai như góc tiếng long ngâm chấn hắn sắp nước cả tim gan không có khả năng điều đó không có khả năng b ạ c h ông hai tay dùng sức nhào nặn mình đầu ổ gà một mặt hoảng sợ lúc này hắn phản phất cử chỉ điên rồ bình thường toàn thân không tự chủ run dậy cảm thấy kinh hãi lúc đầu mười phần chắc chín sự tình làm sao có thể đột nhiên đảo ngược bạch ông thật lâu không cách nào hoàn hồn người thua lục trần vừa cười vừa nói điều đó không có khả năng ngươi là ai ta kỳ nghệ làm sao có thể sẽ bại bởi ngươi bạch ông đột nhiên đứng lên nhìn xem lục trần lớn tiếng chất vấn nói ta chính là ta lục trần lục trần vừa cười vừa nói một bộ bình chân như vại bộ dáng có chơi có chịu vật này ta liền cầm đi nhìn xem chính tại chỗ bạch ông lục trần lấy tay hướng nghiệp h ỏ a hồng liên trộm tới chậm rãi bạch ông tay mắt lanh lẹ p h ả n ứng trực tiếp xoay người bắt lấy lục trần cổ tay tes uiê -e vn làm sao người muốn đổi ý lục trần sắc mặt lúc này lạnh xuống lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm b ậ ông trong chấp nhóm này t r u n g quanh nhiệt độ đều chậm lại để không ít người nhịn không được sợ run cả người lăng lệ ánh mắt phảng phất r u ệ kiếm bình thường không gì không phá đặc biệt là b ậ ông đứng m ú i chịu xào bất quá g i a hỏa này hồn nhiên không thèm để ý y nguyên nắm chắc lục trần cổ tay không hề bị lay động triệt để không nhìn lục trần lăng lệ ánh mắt người trẻ tuổi hỏa khí không nhỏ b ậ ông đập đi đập đi miệng đồ vật ngươi có thể lấy đi ta bất quá là mong muốn xác định một cái ngươi là như thế nào có như thế cao kỳ nghệ phải biết hắn nhưng là sống trăm ngàn và năm ngày qua ngày năm qua năm một mực đều đang nghiên cứu kỳ nghệ c h i đạo cho tới nay hắn cũng cảm giác mình kỳ nghệ nếu như xưng thiên hạ đệ nhị không ai dám xưng thiên hạ đệ nhất không nghĩ tới lại tại lục trần trước mặt cắm té ngã không thể trả lời lục trần chậm rãi nói ra hắn có vạn thế ký ức mang theo kỳ nghệ c h i đạo nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân có rất nhiều đều có nghiên cứu chỉ dựa vào bạch ông một người hắn tựa như là tại ứng đối vạn cổ đến nay nhiều lần đảm nhiệm hội kỳ nghệ hệ thống chủ nhân làm sao có thể sẽ thắng điểm ấy lục trần căn bản vốn không sẽ nói làm sao còn không đúng tay lục trần lông mày chớp, chớp. một mặt không vui b ạ c h ông bình tĩnh nhìn xem lục trần nửa ngày một cười chậm rãi buông tay ra lục trần trực tiếp đem nghiệp hỏa hồng liên cầm lên thuật tay đem hộp gỗ vậy cất vào đến b ạ c h ông khỏe miệng giật một cái một trận thịt đau được không xa cách một triệu năm nghiệp hỏa hồng liên vừa mới trở lại trong tay hắn kết quả còn không có che nóng hổi lại lần nữa đổi chủ b ạ c h ông lúc này sắc mặt tựa như là táo bón như thế hoa d â u bạc lắp một cái lắp một cái kết thúc công việc lục trần chậm rãi đứng người lên nhìn minh y hiển i ê n một chút ra hiệu rời đi minh y hiển i ê n một cười gật gật đầu chậm một chút mạnh ông đưa tay ngăn trở lục trần đường đi chuyện gì? lục trần một mặt phong khinh vân đạm ta lại muốn đánh cược với người một trận b ạ c h ông khẽ cắn ngôi nói ra ngươi còn có tiền đánh bạc sao lục trần hỏi có tại sao không có b ạ c h ông lạnh hừ một tiếng tiện tay xuất ra một cái túi từng kiện đồ vật móc ra ngũ sát thổ phúc duyên quả thất tinh lý từng kiện đồ vật vừa xuất hiện lập tức để ở đây tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí ngay cả lục trần đều không cho phép vết tích động dung một cái những vật này mỗi một kiện đều là nghịch tiên tri vật sớm tại cựu giới vạn vượt tiết tích giống ngũ sát thổ đây càng là chỉ ở trong truyền thuyết mới có cái gì căn bản từ không có người gặp qua bao quát có được vạn thế ký ức lục trần vậy là lần đầu tiên nhìn thấy ngũ s á t thổ quả nhiên không đơn giản lục trần trong lòng tự lẩm bẩm người bình thường thậm chí là đại đế đều khó có khả năng có nhiều như vậy lịch tiên c h i vật b ạ c h ông thân phận để lục trần càng thêm tò mò thế nào có đánh cược hay là không b ạ c h ông trầm giọng nói ra ta những vật này vật nào cũng là tuyệt tích c h i vật cực ngươi liền kiếm lời bất quá ngươi tiền đánh bạc cũng muốn thêm ta muốn nghiệp hỏa h ư n g liên ngươi hộp gỗ còn có t h ự thiết t ú không cá cược lục trần đáp lại một câu vậy thì bắt đầu đi cái gì ngươi không cá cược mạnh ông coi là lục trần đáp ứng vui quên cả trời đất muốn bắt đầu đột nhiên cả người cứng lại ở đó cứng ngắc quay đầu nhìn về phía lục trần chống r ô n g hai mắt chừng lao đại đồ vật tuy tốt bất quá ta không thiếu những vật này cho nên không cá cược lục trần nói xong quay người mang theo minh ý t hiển nhiên liền đi b ạ c h ông t r ậ n tròn mắt nhiều như vậy tuyệt tích nịch thiên tri vật hắn làm sao có thể không cá cược chẳng lẽ không có một kiện đồ vật vào ánh mắt hắn giờ khác này b ạ c h ông đều có chút hoài nghi nhân sinh trăm ngàn vật năm hắn còn là lần đầu tiên gặp được cái này nhân vật số một xem cái này chút nịch thiên tri vật như tạ không chỉ có là hắn t r u n g quanh tất cả mọi người đều trận tròn mắt những bảo vật này bọn họ đều là trông mà thèm không được nếu như không phải kiên kỵ bạch ống chỉ sợ sớm đã xuất thủ tranh đoạt nhưng mà lại có người không cần thật là khiến người ta im lặng nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng bạch ông sững sờ tại chỗ thẳng đến lục trần bóng dáng biến mất phốc phốc bạch ông căng cứng xem mặt đột nhiên cười có ý tứ tiểu ra hỏa bảo vật không hề bị lay động lại duy trì có đối nghiệp hỏa hồng liên có h ứ n g thú liên thực thiết thú loại này thượng cổ dị thú đều có thể thu phục thật là khiến ta kinh ngạc một cái kẻ ngoại lai thật coi ta không nhìn ra được vất quá không quan hệ chúng ta rất nh bạch ông nói xong chắp hai tay sau lưng thử phát c ứ xá gật gù đắc ý rời đi chỉ để lại tại chỗ một đám không hiểu ra sao người c h ư n một nghìn ba trăm chín mươi bị hố tụ hợp địa ở đâu một đường mà đi lục trần hướng minh y y hải nhiên hỏi tại một chỗ phía trước quán rượu tên gọi thúy danh cư minh y hải nhiên hồi đáp lục trần gật gật đầu dẫn minh y hải nhiên nhanh chóng hướng thúy danh cư đi đến hoang thành đại đạo cho tới nay đều náo nhiệt phi p h ả m ở chỗ này không có ban ngày đêm tối mỗi một ngày đều là như thế tất cả mọi người cũng không biết mệt mỏi trăm ngàn vạn năm đến đều duy trì cái dạng này cơ bản không thay đổi đường nhiên vậy có đặc thù liền là cái kia chút còn có ý thức tự chủ những người này được xưng hoang khách hoang khách t ê n như ý nghĩa liền là hoang thành khác h nhân những người này đều không phải là hoang thành sinh trưởng ở địa phương người đại bộ phận điểm đều là về sau đi vào hoang thành hướng hoang thành c h i chủ dân g ra mình thần hồn đạt được hoang thành c h i chủ phù hộ từ đó thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh khỏi cần nói mỗi cái hoang khách đều phi thường cường đại bởi vì bọn hắn đều là một thời đại tinh anh đều đã từng là u y chấn v ạ t ngực xứng xứng tại vạn tộc tri đỉnh cường đại nhân vật đi vào thúy danh cư lục trần dẫn minh y h i n h i ê n trực tiếp lên lầu hai khách quan uống chút cái gì thúy trúc thanh tên vị lưới sương mù mây tô lục trần báo lên liên tiếp danh tự để minh y rỉa nhiên rất là ngạc nhiên được rồi tiểu nhị quay người đi xa thiếu ra ngươi làm sao có thể biết trong tiệm này có cái gì minh y rỉa nhiên một mặt hiếu k ỳ hỏi phải biết bọn hắn lại là lần đầu tiên tới chỗ như thế bấm ngón tay tính toán vạn sự đều là tại tâm ta lục trần rất là thần côn hồi đ ã cắt minh y rỉa nhiên nhịn không được trợn mắt một cái trong thoáng chốc nàng cảm giác lại về tới cùng lục trần mới quen thời điểm đi tới chỗ nào lục trần biết tất cả mọi chuyện nơi này cái này ba món đồ là toàn bộ hoang thành đệ nhất đảng mỹ vị cũng không thể sai qua nếu không ngươi nhất định hội tiếp nối trung thân có khoa trương như vậy sao minh y dĩa nhiên giọng dịu dàng nói ra một hồi nguyên tếm thử tự nhiên hội biết được lục trần thần bí m ộ t cười toàn bộ lâu hai chỉ có bọn hắn một bàn này khác nhân b i ế n tướng trở thành lục trần bọn hắn đến đặt bao hết thừa dịp thời gian còn sớm nam như mộng chúng nữ còn không có đến lục trần lật bàn tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một đoá yêu diễm hồng liên nghiệp hòa h ồ n g liên vớt vớt trong tay nghiệp hòa h ồ n g liên thỉnh thoảng nam đ ĩ a yêu diễm hoa sen nở rộ tản mát ra n u hòa hương quang trong truyền thuyết thần thoại mười hai phẩm nghiệp hòa h ư n g liên lục trần tự nhiên mà vậy muốn nghiên cứu một phen hồng Không thể khinh thể thường、3. lục trần đầu ngón tay dấy lên một đạo ngọn lửa chỉ có to bằng ngón tay nhìn như cực kỳ không đáng chú ý nhưng mà lại có người dám khinh thường cái này một tiêu ngọn lửa bởi vì đây chính là thế gian mạnh nhất ngũ hỏa một trong nam minh ly hỏa nhẹ nhàng đem nghiệp hỏa hồng liên để đặt tại đầu ngón tay hỏa diễm muốn bên trên, lục Trần Lục xen m một chút đóa à y hỏa sen phản ứng nhưng mà lục trần thất vọng nam minh ly hỏa thiêu lúc đ ó cũng không có để đ ó a này hoa sen có phản ứng chút nào chỉ bất quá để nó yêu d i ễ m quang mang càng thêm sáng trói một chút chỉ thế thôi phải biết nam minh ly hỏa đại thành nam minh ly hỏa đây chính là liền đại đế đều e ngại tồn tại một điểm ngọn lửa nhỏ đủ để đốt mặc thiên địa hiểu thiên mặc diễm, mà hòa không nghiệp hỏa hồng giới. Dạng này và vậy rõ lục i nhiên ê n như trong truyền thuyết như thế, phòng ngự mẩy may thuyết quả thế, địch. vô l trần tự lẩm bẩm ông trong tay hắn hội tụ thần lực pháp tác phủ văn cồn u cồn hướng nghiệp h ỏ a hồng liên bao phủ tới lục trần mong muốn không chế kiện binh khí này nhưng mà hắn phát hiện nghiệp h ỏ a hồng liên không có một chút phản ứng chuyện gì xảy ra lục trần sắc mặt không khỏi biến đổi hắn nhưng là có hồng hoang trong thần thoại đạo thuật biết được vận dụng loại bảo vật này phương pháp nhưng mà lại không cách nào sử dụng đoá này hồng liên cái này kỳ quái cùng lúc đó hoang trong thành một tòa thật lớn trong p h ụ đệ một cái già nua m bóng dáng bưng ngồi ở trong đó hoa dâu bạc màu trắng bạc đầu ổ gà nếp ố n khuôn mặt người này chính là trước kia cùng lục trần đánh cờ lao đầu dâu bạc bạch ông nếu như lục trần lúc này có thể nhìn thấy lời nói nhất định hội giật này cả mình bởi vì tại hoang thành hoang khách mong muốn có được một tòa mình p h ụ đệ đó là khó càng thêm khó giống hắn dạng này có được trong thành trung ương nhất p h ụ đệ cái kia càng là k h ó như lên trời lúc này bạch ông một mặt học cười khe hát một bộ khoan thai tự các bộ dáng hai con mắt hít lại chợp mắt lấy đột nhiên hắn mở to mắt ánh mắt nhìn về phía thúy danhưu người trẻ tuổi còn thật là không giữ được bình tĩnh cái này liền muốn khống chế nghiệp hỏa hồng liên chỉ sợ ngươi phải thất vọng đi ta đồ vật chỉ có thể là ta người khác mơ tưởng dùng ngươi cầm cũng là một kiện không thể dùng phế phẩm nói xong hắn còn xuất ra một viên buốc lên ngọn lửa màu đỏ đầu ngón tay lớn nhỏ đồ vật vừa đi vừa về vớt vớt b ạ c h ông lực lượng mười phần hồn nhiên không thèm để ý thúy danh cư lục trần thần thức ngưng tụ sinh tử thần đồng mở ra hướng nghiệp hỏa hồng liên bên trong nhìn lại hồng liên t r u n ương tim sen vậy mà không tại g ô n g tuyết đáng giận lao đầu cũng dám đùa người ta lục trần chóng mắt hơi hít nghiến răng nghiến lợi nói ra hắn chủ quan, nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên để hắn d ố i loạn t ấ c lòng nhất thời không có chú ý kết quả chỉ lấy một mặt đ à i sen tim sen không tại không có tim sen nghiệp hỏa hồng liên căn bản không phát huy ra nó uy lực có đồng đẳng với không có âm h i ể m xào trá ra hỏa lục trân lạnh dọn một tiếng thì tay thanh nghiệp hỏa hồng liên bỏ trên bàn thế nào thiếu ra m i n h y vì hạ nhiên nhìn thấy lục trân sắc mặt biến hóa nhẹ nhàng kéo hắn hỏi thiếu ra của ngươi ta vậy mà bị người bừa bỡn còn thật là b u ồ n cười ta vậy mà lấy người khác đường lục trân rất nhanh bình tĩnh trở lại cười khổ nói không thể nào mình y vì h nhiên cũng là mở to hai mắt nhìn một mặt không tin có thể trêu đùa mình thiếu ra mở cái gì nói đùa nhận biết lục trần lâu như vậy cho tới bây giờ chỉ có lục trần đùa nghịch phẩn từ chưa có người có thể t r e o đùa lục trần chủ quan lục trần thở dài một tiếng vậy làm sao bây giờ bây giờ đi về tìm hắn còn kịp sao minh y vì hạ nhiên đường không cần suy nghĩ người đi khẳng định là đi bất quá sợ là chúng ta một mực tại gia hỏa này giảm thị một cái lục trần vừa cười vừa nói thủ đoạn cao cường vậy ta đi đem hắn tìm ra minh y vì hạ nhiên đứng người lên chuẩn bị liền đi tìm không cần thuận theo tự nhiên lục trần ngăn lại minh y vì hạ nhiên ra hiệu nàng ngồi xuống mong muốn lừa ta không dễ dàng như vậy ta là tốt như vậy hồ sao lục t r ầ n cười lạnh nói ngươi xem trọng đi xem ta như thế nào đối phó hắn nếu là hắn không hiện thân làm sao c h ỉ n h minh y vì hạ nhiên thở phì phì nói ra sẽ không nghiệp hỏa hồng liên đài sen tại cái này không có nó liền xem như hắn có tim sen uy lực v ậ y hội giảm mất đi nhiều hắn nhất định hội n g h ĩ trăm phương ngàn kế đem đài sen thu hồi đi cái kia vừa lúc đến lúc đó chúng ta tới cá nhân tăng cũng lấy được thật tốt giáo hấn một cái hắn minh y vì hạ nhiên nắm chặt n ắ m đấm gương mặt xinh đẹp lạnh như băng xương mẹ ống có ý tứ ngươi đến cùng là thân phận gì lại có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi tim sen lục trân tự lẩm hắn có thể căn đoan tại cùng hắn đánh cờ thời điểm nghiệp hỏa hồng liên còn tốt tốt trở về liền thay đổi tim sen không có chương một nghìn ba trăm chín mươi mốt trộm lấy lệnh lục trần không biết là lúc này hoang thành cái kia tòa thật lớn trong phụ đ ệ bạch ông cũng là một mặt gian kế đạt được dáng tươi cười bỏ không nghiệp hỏa hồng liên đài sen nhìn ra hỏa kia làm sao c h ỉ n h bạch ông rất là dương dương tự đ ắ c tiểu tử mong muốn như thế cướp đi hắn mất mà được lại bảo vật có dễ dàng sao như vậy thiếu ra thật là quá khinh người nhất định phải cho lao đầu kia điểm nhan sắc nhìn một cái cho hắn biết lợi hại min hi hi hi h hiên thở phì phì nói ra suỵ lục trần gia hiệu minh y vì hạnh nhân chớ lên tiếng cùng hắn tức cái gì hố chúng ta tại hố trở về liền là liền sợ tên kia trốn đi minh y vì hạnh nhân một mặt khó chịu cũng dám trêu đùa thiếu gia nhà mình nàng nhưng nhịn không được lục trần thần bí m ộ t n g ư ờ i dội ra bàn tay lớn vớt vớt minh y vì hạnh nhân mái tóc ôn nhu nói yên tâm thiếu gia của ngươi là ai lược thi tiểu kế định để hắn ghi nhớ thật lâu minh y vì hạnh i ê n cảm nhận được lục trần thân mật động tác gương mặt xinh đẹp màu đỏ âm thầm túi đầu xuống lộ ra tiểu nữ nhi tư thái thiếu gia sở đầu ta minh y n h n h n trong lòng hô to thiếu gia đây là muốn làm cái gì ch minh y dì hệ nhiên không khỏi nghĩ sai khụ khụ khụ lục trần cũng là khẽ giật mình phát hiện không ổn vội vàng thu hồi bàn tay lớn vâng lên thúy trúc thanh uống mà bắt đầu lúc này trên mặt hắn không có chút rung động nào để cho người ta nhìn không ra bất kỳ trong lòng biến hóa minh y dì hệ nhiên nhìn thấy lục trần động tác âm thầm m ù cục n h ỏ nhỏ một trận thất vọng mất mát trong lòng không làm nhảm làm nhảm không lâu về sau nam như mộng cùng lục vân y dì hà đến ã đ nhìn thấy lục trần ánh mắt sáng lên nhanh bước nhanh tới thiếu ra cả ca lục trần đối hai người có chút gật gật đầu ra hiệu hai người ngồi xuống đi xa như vậy đường mệt không h o nhất g t à này n không phương ngươi không nhận h thể khác, chỗ thể h t so với địa phương khác. ở y h ự c làm cho người không thể tưởng tượng nổi là loại biến hóa này mình lại không phát hiện được tại bản thân mình xem ra thực lực mình vẫn là cái dạng kia khi thật sự phát giác thời điểm đã chậm thật đúng là mệt mỏi thật là kỳ quái chúng ta đều là tu đạo có thành tựu cho dù là liên tục không nghỉ ngơi vậy xưa nay không hội mệt mỏi hôm nay lại mệt mỏi nam như Ngọc gật gật đầu ta vậy có loại cảm giác này tựa như thân thể càng ngày càng nặng như thế nhưng lại không phát hiện được chỗ đó có vấn đề lục vân y vì đồng dạng gật gật đầu phụ họa không quan hệ nghỉ ngơi thật tốt ăn một chút gì để tốt lục trần ra hiệu hai người cái này thúy vân cư đồ vật thế nhưng là hoang thành nhất tuyệt tuyệt đối không nên sai qua ai nha thiếu ra ngươi nói, nói chuyện ư ngươi a rứt lời, cái nói này c h ta còn thực sự đói bụng thật là kỳ quái nam như Ngọc lộ ra nghi hoặc biểu lộ bất quá đã không trọng yếu nhìn lên trước mặt đồ ăn nam như mậu không có hình tượng chút nào dỗi ra ngọc thủ bắt lại liền ăn không chỉ có một lục vân y y h ệ nhìn thấy nam như mậu bộ dáng nàng nhưng gia nhập tiêu diện thức ăn đại quân hai nữ tựa như là quỷ chết đói đầu thai trong n g á y mắt hai đầy bản đồ ăn toàn bộ tiêu diện sạch sẽ ăn no rồi chống đỡ chết ta rồi hai nữ cơm nước no nê tùy ý hướng trên ghế một dựa giống như là không có gân cốt như thế sủi lơ xuống tới choe đù ạ to chấm nét ta nói với các ngươi minh y y h ệ nhiên cùng hai nữ nhìn một cái nói đến lục t r ầ n bị hố sự t ì n h ba đàn bà thành cái chợ ba người lựu dữ nói không ngừng thỉnh thoảng còn truyền đến dễ nghe em thai tiếng cười ha ha ha nguyên lai không gì làm không được thiếu ra cũng sẽ có bị người hố đến một điểm người kia thật là cực phẩm nam như mộng không tim không phổi cười to nói cao nhân đâu chúng ta mẫu mực lục vân y ly hề nhỏ giọng thầm nói một đoàn người dùng cơm xong lục trần liền phân phó tiểu nhị cho mở bốn gian phòng chính hắn một gian tam nữ riêng phần mình một người một gian về phần c ồ n c ồ n cùng lục tuyết tự nhiên đi theo minh y ly hề nhiên bên người hiện tại c ồ n c ồ n cùng lục tuyết đối minh y ly hề nhiên đặc biệt thân cận bởi vì minh y ly hề nhiên giao chỉ công pháp duyên cứ để trên người nàng có loại phiêu miếu như tiên khí tư chất thật sâu hấp dẫn bọn hắn không biết vì sao à từ khi nhìn thấy lao đầu dâu bạc đối cổn cổn ánh mắt về sau lục trần luôn cảm giác có chút cồn cồn mặc dù tại minh y h i n h i ê n bên người lục trần vẫn là lưu ý nhiều ban đêm đối với hoang thành tới nói đó là xa hoa lãng phí bởi vì hoang thành một ngày hai mươi bốn giờ đều là ban ngày không có đêm tối bất quá lúc này một cái thời khắc tại ngoại giới đã là nửa đêm đám người đều đã thành thói quen đêm t ố i t i ế n đến trở lại riêng phần mình trong phòng hoặc là ngồi xuống minh tưởng hoặc là dứt khoát ngủ mở rớt lục trần ngồi xếp bằng trên giường nhắm hai mắt phảng phất lao tăng nhập định thần thái a n tưởng từng cái lén lén lút lút bóng dáng xuất hiện tại thúy vân đường hướng về đám người nghỉ n ơ i viện lạc đi tới đạo này bóng dáng trong tay cái kia chút một viên đỏ ánh sáng nếu như nhìn kỹ lại ngươi liền hội phát hiện đó là một đoá kỳ dị ngọn lửa nhỏ không sai người này chính là bạch ông đi vào v i ệ n lạc g i a hỏa này lấm la lấm lét quét viện lạc các cái gian phòng một chút đều nghỉ ngơi tốt trời cũng giúp ta nhẹ chân nhẹ tay mà đến bạch ông đã đến không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý h ã n động tác nhẹ nhàng ông bóng dáng đi đến lục trần gian phòng l ạ g yên không một tiếng động trực tiếp hướng trên tường đánh tới biến mất ở trước mắt lục trần trong phòng bạch ông bóng dáng từ tường đ á n tới biến mất ở r ư ớ c mắt lục trần trong phòng bạch ông bóng dáng t tường b t r o n thỏ đầu ra n h n t h n g qua đang tính tỏa không nhúc nhích lục trần một chú hướng một bên cái bàn đi đến tại cái bàn kia bên trên cái viên kia đài sen liền bị tùy ý để đặt ở nơi đó hắc hắc ta tiểu bà bối ta tới đón ngươi trở về b ạ c h ông lặng lẽ xoa xoa tay một mặt gian kế đạt được dáng tươi cười cẩn thận từng ly từng tí đem đài sen thu lại nhìn thoáng qua không có có phản ứng gì lục trần b ạ c h ông bóng dáng quay người dung nhập v á c h tường xuất hiện ở trong viện sau đó ra hỏa này lại hướng minh y dì hệ n h i ê n gian phòng đi đến xuyên tường thuật lần nữa dùng ra nên ngang đi vào minh y dì h nhân đang tính toạ đôi mắt đẹp khẽ nhắm tại bên cạnh nàng đại hùng miêu cổn, cổn ngã chồng vó nằm ở trên giường đang ngủ say trên bụng còn nằm sấp một tiểu nha đầu p h í tử thỉnh thoảng đập đi lấy miệng nhỏ một mặt manh manh đắt thực thiết thú Bạch ông nhìn xem cồn cồn suy nghĩ xuất thần nhẹ chân nhẹ tay từng bước một tiến về phía trước phương đi đến đi vào mình y y h ả nhiên bên người nhẹ nhàng dỗi ra bàn tay lớn hướng cồn cồn trộm tới ngay lúc này ghé vào cồn cồn trên bụng tiểu lục tuyết đột nhiên mở ra sáng tỏ hai mắt bình tĩnh nhìn xem bạch ông Bạch ông b i ế n sắc ngón tay điểm nhẹ một đạo hiền pháp phóng tới tiểu lục tuyết mong muốn để nàng ngủ say nhưng mà không tưởng được sự tính phát sinh hắn bí thuật đánh trên người lục tuyết vậy mà biến mất vô tung v một mặt hiếu kỳ nhìn xem hắn cái gì bạch ông sắc mặt giật mình mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin hắn đạo pháp vậy mà đối c á i con bé này vô dụng cái này sao có thể chương một nghìn ba trăm chín mươi hai bạch đế thiếu hạo tiểu lục tuyết còn chỉ có thể hễ a học nói chỉ hội hô mụ mụ hơn nữa còn không phải rất rõ ràng loại kia bất quá nhìn thấy một cái dâu bạc lao r a r a xuất hiện còn hướng nàng đánh tới một vệ ánh sáng tiểu nha đầu sướng đến phát rộ rồi, rồi tưởng rằng dâu bạc lao r a r a muốn cùng mình chơi b ù a tiểu lục tuyết hưng phấn lập tức từ cồn trên bụng đứng lên đen bóng mắt to phẳng phất nợ rộ bông hoa bình thường nhìn qua bạch ông bạch ông dọa run một cái. sợ tiểu nha đầu kêu to đi ra bàn tay lớn ngón tay nhất c h u y ể n đầu ngón tay một đạo huyền quang bay ra mong muốn thi triển định thân thuật định trụ tiểu nha đầu hắn mục tiêu thế nhưng là thực thi thú t tiểu nha đầu đã phát hiện mình sợ bại lộ mình bạch ông tự nhiên m à v ậ y động thủ hệ a tiểu lục tuyết một m ặ t hiếu kỳ nhìn xem bay tới quang mang tưởng rằng cái gì đồ chơi r ộ i ra tay nhỏ trực tiếp hướng đạo k i a sáng này trộm tới trở thành nhìn xem tiểu lục tuyết động tác bạch ông âm thầm một c ư ờ i ngay tại lúc hắn vui vẻ thời điểm làm hắn giật mình một màn xuất hiện tiểu lục tuyết tay nhỏ phảng phất có cái gì ma lực tay nhỏ một trường gặp ủy mình đạo pháp lại bị người tùy tiện địa nhiếp nhập lòng bàn tay chủ yếu nhất là đối phương lại còn là cái ăn mãi chỉ hội hê a học nói hải tử bạch lao đầu dùng sức rủi rủi con mắt một mặt n ộ t bức hắn nhưng là đế cấp nhân vật lại đến hoang thành trước đó đó cũng là vang dội cổ kim nhân vật mặc dù nói nói đến đến hoang thành đã mất đi thần hồn để hắn đế cấp đạo quả bị hao tổn thực lực lướt bước nhưng là thủ đoạn nhưng không có biến áo ê h ê a tiểu lục tuyết ngồi lên hai cái tay nhỏ bắt lấy định thân thuật hóa thành con mang tay nhỏ kéo tới túng đi tiểu nha đầu chơi quên cả trời đất đầu này tiểu xà chơi thật vui một bên b ạ c h ông khóc không ra nước mắt chống rông ánh mắt rung động không hiểu cái chán vậy mà phù hiện mồ hôi lạnh vừa mới hắn thi triển mình đạo pháp ông thầm suy tính xuống tiểu gia hỏa này lai lịch kết quả làm hắn giật nảy cả mình hắn vậy mà nhìn không thấu tiểu lục tuyết hết thảy nàng hết thảy đều bị một tầng hỗn độn bao phủ tại hỗn độn trong sương n ủ trong t h o á n g chốc hắn nhìn thấy một tôn cao cư cựu trọng tiên nhìn xuống thiên địa chúng sinh tiên ảnh làm hắn giật mình nhất phải là hắn muôn muôn đứng lên hỗn độn nhìn thấy trong đó chân dung thời khắc từ nơi sâu xa một c ố làm hắn đều muốn tim đập nhanh khí tức đột nhiên chuyển đến hỗn độn trong sương mù cái tiêu đạo tiên ảnh đột nhiên mở hai mắt ra khiếp người ánh mắt sẽ rách hỗn độn thẳng tắp hướng bạch ông bắn ra mà đến dạng này một ánh mắt cho bạch ông bắn ra để hắn không tự chủ rút lui bạch ông sắc mặt chấp nhận chú ý đến thực thiết thú phản phất chuột nhìn thấy mèo bình thường quay đầu liền chạy bạy ông bóng dáng, nhìn qua rất là cái kêu đạo cái bóng đến cùng là cái gì vì sao a hắn cách vô tận h ố n độn nhìn mình một chút kém chút để hắn toàn bộ thân thể đều sụp đổ bạch ông s ô n g ra vị lạc không chút nào lưu bóng ráng nhoáng một cái nhục thân phá vỡ hư không biến mất ở chỗ này ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt đang tính t ọ a lục trần khoe miệng hơi vệt lên chậm rãi mở hai mắt ra cá c ắ n câu lục trần khoe miệng hơi vệt lên lẩm bẩm sau đó hắn lách mình xuất hiện tại minh ý gì h nhiên bên người liếc mắt nhìn chằm chằm ngã chồng vó ngủ được chính hăng say cồn cồn đọc truyện ở nụ ơ thích cồn, cồn lục trần có chú tiểu lục tuyết nhìn thấy lục trần tiện tay vừa bấm định thân thuật ma diệt sau đó tiểu gia hỏa hướng lục trần dỗi ra tay nhỏ sáng tỏ mắt to mang theo ý cười con thành nguyệt nha bình thường lục trần có chút m ộ t cười đưa tay đem tiểu lục tuyết ôm mà bắt đầu vừa mới trong phòng phát sinh hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt không hổ là tiên nhân dòng dõi liền lao ra hỏa kia đều có thể uy hiếp ở lục trần nhẹ nhàng tại tiểu gia hỏa mặt bên trên hôn một cái trêu đến tiểu gia hỏa khanh khách thẳng cười hoang thành to lớn trong phủ đệ h ư không pha vỡ một đạo bóng dáng từ đó trôi ra vừa hạ xuống đ i ệ hai chân mềm lún trực tiếp sụi lơ trên mặt đất lao đầu d â u bạc một ngụm máu tươi phù u tới cả người sắc mặt càng thêm tái nhợt thật là đáng sợ b ạ c h ông tự lẩm bẩm chăm chú một ánh mắt thiếu chút nữa để thân thể ta sụp đổ chẳng lẽ đó là tiên không thành b ạ c h ông lòng còn sợ hãi vừa mới thật là đáng sợ chăm chú một chút hắn đế đạo lại có chơi sụp đổ nguy hiểm sống trăm ngàn v ạ năm n b ạ c h ông so với ai khác đều rõ ràng thế gian này phải chẳng có tiên may mắn chạy nhanh chỉ là bị cái kia đạo ánh mắt xoa dưới nếu không chỉ sợ ta đã sớm tan thành mấy khói bệnh ông ngụm lớn thở hổn hẹn lòng còn sợ hãi vừa mới trong nháy mắt đó nếu như hắn không quả quyết rút đi chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. nghỉ ngơi thật lâu bạch ông cái này mới bất đau đến hô to may mắn hắn không nghĩ tới n h ấ t nhìn người vật vô hại tiểu va nhi lại là lợi hại nhất một người thật là người không thể xem bề ngoài a Bạch ông cảm thán nói kém chút là thuyền trong mương bất quá còn tốt chuyến này hắn mắt đ ặ t đến nghiệp h ỏ a hồng liên đài sen đã thu hồi lại cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu hơn khá nhiều lấy ra đài sen xuất ra tim sen cẩn thận từng ly từng tí đem tim sen để vào đài sen răng rắt một tiếng tim sen cùng đài sen kết nối thiên y vô phùng ông nghiệp hòa hồng liên đột nhiên sáng lên trở nên cực kỳ loa mắt sáng chói chói mắt đài sen mất mà được lại tâm đ tình cực kỳ vui mừng m h ông thậm chí mong muốn hát vang một khúc động viên sắc mặt hắn lại đen lại thần sắc rất là mất tự nhiên đáng tiếc không có đem thực thiết thu t r ồ n g được nghĩ tới đây mẹ ông một mặt tảo não đều là cái tia đáng chết tiểu thi hải nếu như không phải nàng hắn sớm liền thành công càng nghĩ bạch ông càng là cảm giác sinh khí nghĩ tới ta bạch đế tung hoành hồng hoang đại lục chấn áp một thời đại không nghĩ tới kết quả là vậy mà cần tại hoang thành tị nạn b ạ c h ông nhỏ giọng lầm bầm đường sau đó hắn thở dài một tiếng một mặt khó chịu đường đường trí tôn b ạ c h đế lại bị cái ăn m a i tiểu nha đầu cho chấn nhấp rồi thật là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà a suy nghĩ một chút b ạ c h ông cũng cảm giác rất ngột ngạt phản phất ngực bị ức cân nặng nện nện dưới bình thường tưởng tượng năm đó hắn là bực nào vinh quang ra thiên đại gia thiên đạo i đ ạ gia trì chấn áp bát hoang lục hợp vang dội của kim mà bây giờ chỉ có thể ở nơi này kéo dài hơi tàn người không ra người quỷ không quỷ suy nghĩ một chút đều là một trận khó chịu thiếu hạo a ngươi tội gì lưu lạc đến tận đây a trí tôn bạch đế thiếu hạo ngửa mặt lên trời thở dài hai mắt nhìn trời v ò n g dáng tiêu điều bi thương Trước thoại. Bạch đế thiếu hạo. Lục Trần một mặt hoảng sợ. Nguyên lai là bạch ông tiến đến thời trần phát bất thuận tay đẩy thuyền, thi chút thủ tài trên thể từ tới một bắt hết thể hành động, đều tại、lục、trần trong cùng bạch Bạch Lục bạch cắp lục giác, chỉ chuyển Có cầm bạch lục chế. hoảng Nguyên ông đến ăn nghiệp hồng liên sen liền đoạn sen nói, sen này ông hành động, không hạo. hỏa khắp đế đối đế đài điểm, đã đẩy đài. đài đầu, đều lai quá là sợ. hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại ngũ đế một trong phương tây bạch đế đã từng hắn thống ngự gia tiên h h i ể n hách một thời lưu lại một đoạn đoạn truyền thuyết cổ xưa đối với lục trần cái này yêu quý đã sớm hồng hoang truyền thuyết thần thoại người tới nói hắn quá trọng yếu cái thân phận này thế nhưng là dọa người gấp hồng hoang trong thần thoại đại nhân vật lần thứ nhất xuất hiện tại lục trần trước mặt hơn nữa còn là lấy loại phương thức này như vậy vấn đề lập tức liền đến hồng hoang đại lục đến cùng làm sao sụp đổ bạch đế thiếu hạo làm sao có thể xuất hiện tại hoang thành vẫn là lấy tư thế này hắn thực lực làm sao có thể lui bước nhiều như thế trọng yếu nhất là hồng hoang truyền cái này mới là lục trần muốn nên biết được lục trần có chút nhũ mày suy tư xem ra có tất muốn gặp một lần lao ra hòa này lục trần tự lẩm bẩm bóng dáng l ó i lên lục trần biến mất tại gian phòng của mình hoang thành to lớn trong phủ đệ một đạo bóng dáng từ hư không cất bước mà ra áo trắng nhẹ nhàng trong lúc giơ tay nhấc chân tiêu sái phiêu d g i đang tại bi thương bạch đế thiếu hạo bắt được dị thường đột nhiên đứng lên hướng bên này trông lại là ngươi bạch đế thiếu hạo con mắt chừng lờ lớn, lớn một mặt trấn kinh ngươi làm sao có thể tìm tới ta tìm tới ngươi rất khó sao lục trần dạo bước đi đến bạch đế đối diện ngồi xuống thần xác bình th bạch đế biến sắc là đài sen ngươi ở phía trên động tay đậu chân ngươi là cô ý để cho ta đánh cắp đài sen lục trần cười không nói ta cho là ta t â m cơ liền thật lợi hại không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy già như vậy đ â y bạch đế lạnh giọng nói ra hoa d â u bạc lắc một cái lắc một cái lẫn nhau lẫn nhau lục trần vừa cười vừa nói ngươi có thể lừa ta ta tự nhiên có thể hố ngươi đây là lẫn nhau đúng là lẫn nhau bạch đế đột nhiên một cười như cái lao hổ ly như thế ngươi lén xông vào ta phủ đệ liền dùng nghiệp hỏa hồng liên làm bồi thường a bạch đế âm hiệp cười thấm nghĩ đến tiểu tử Còn l ừ a ta ngươi còn non điểm không hổ là bạch đế thiếu hạo hồng hoang trong thần t h o ạ i ngũ đế một t r o n g làm việc tác phong vẫn là như thế bá đạo lục trần ngồi ngay thẳng không chút nào sinh khí một mặt phong khinh vân đ ạ m nói ra cái gì bạch đế xoát lập tức đứng lên hai cái trống rông hai mắt chăm chú nhìn lục trần sắc mặt nghiêm túc làm sao ngươi biết hồng hoang làm sao ngươi biết ngũ đế làm sao ngươi biết ta là bạch đế thiếu hạo ngươi là ai một chỗi vấn đề không đơn giản từ bạch đế trong miệng xuất hiện ngươi là mười vạn câu hỏi vì sao sao lục trần dùng tay n â n chắn đầu một mặt khổ cười trèn cua tui nét trả lời ta bạch đế lạnh qu gắt gao nhìn chằm chằm lục trần thần lực bành trướng chuẩn đế chi uy c u ầ n c u ộ n hướng lục trần nghiền ép mà đến đối mặt bạch đế c ư ờ n g thế lục trần không có chút rung động nào không nút ních tí nào tùy ý thần lực và uy áp xông về phía mình làm sao có thể bạch đế trân kinh một cái chuẩn thân vương cảnh người trẻ tuổi làm sao có thể ngăn cản được hắn chuẩn đế chi uy phải biết hắn đã từng đang lầm qua chân chính đế cảnh đối với mình đường thế nhưng là lòng tin mượn phần chuẩn đế ở đây cũng không dám nói có thể kháng chủ hắn uy áp để cho ta trả lời ngươi được vấn đề đầu tiên cần hồi đáp ta vấn đề lục trần phong khinh vân đạo bình chân như vải nói ra lúc này hắn mặc dù sắc mặt nhìn không tốt nhưng là đã tại lần đầu thăm dò về sau chấp nhận lục trần lời nói hồng hoang đối ứng cựu giới cái nào thời đại lục trần nghiêm sắc mặt mở miệng hỏi đường ha ha bạch đế cười một mặt khinh miệt khinh thường cái nào thời đại đại phá diện khai hoang thần thoại mã n hoang t r ú n g đế lục trần chậm rãi từng bước từng bước thời đại hỏi mỗi hỏi ra một thời đại bạch đế đều im mắng lắc đầu ngươi đùa bậc ta lục trần trực tiếp lật bản sắc mặt rất là khó coi chúng đế thời đại trước đó thời đại đều không phải là cái kia về sau thời đại khẳng định không đáng tin nhìn thoáng qua lục trần thế nhân vô c h i a bạch đế thở dài một tiếng lắc đầu túi lầu xuống t h ầ n s ắ c thất lạc không đúng bạch đế đột nhiên đột nhiên ngừng đầu đứng lên đến gắt gao nhìn chằm chằm lục trần ngươi vừa mới nói ý tứ là bên ngoài có nhiều như vậy thời đại đều là thật thiên chân vạn s á c lục trần gật gật đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không có khả năng điều đó không có khả năng bạch đế âm thầm túi lầu xuống một mặt không tin bộ dáng ta tại nơi đây chờ đợi mười cái kỷ nguyên chưa từng nghe nói qua cái này chút cái gì cầu thí thời đại cái gì lục trần trận tròn mắt một thời đại đều không nghe qua một cái đều không có nghe qua Ta t r lục trần nói ra người ý tứ là hồng hoang là tại đại phá diệt thời đại hủy diệt nói hiệu nói vượt bạch đế đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên ai nói hồng hoang hủy diệt người nói cái gì lục trần vậy đột nhiên đứng lên người ý tứ là hồng hoang không có hủy diệt tự nhiên bạch đế cười lạnh nói vậy cái này là cái gì lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một viên tàn phiến tàn phiến bên trong một khối đại lục ở trong đó lơ lửng hồng hoang chi khí đập vào mặt chính là sớm nhất trước lục trần trong lúc vô tình đạt được hồng hoang thế giới một góc tàn phiến a bạch đế kinh nghi t hướng cái này mai mảnh vỡ nhìn lại còn thật là hồng hoang thế giới đến một mảnh vụn cái này sao có thể bạch đế gãi gãi đầu làm sao có thể cái dạng này bạch đế tự lẩm bẩm lục trần cũng là một mặt m ờ m ị bị cả không hiểu ra sao không đúng không đúng bạch đế thiếu hạo đột như cười mà bắt đầu thủ đoạn cao cường thủ đoạn cao cường vậy mà lừa gạt tất cả thế nhân chuyện gì xảy ra lục trần hỏi nhất định là bọn hắn nhất định là bọn hắn thi triển thủ đoạn gì cả i biến như lời ngươi nói cựu giới và vực ta nhớ ra rồi ngươi mới vừa nói đường địa cầu không c h u n g có ngược lại ảnh đại lục phù hiện bạch đế hỏi không sai lục trần gật gật đầu ta cũng là trong lúc vô tình từ địa cầu trên người vừa tới phát hiện địa cầu đã bắt đầu đại biến vậy liền không sai bạch đế cười lạnh nói bọn hắn thật là thủ đoạn cao cường Trước 1394, bạch đế mất tích.、Nói、thế Bạch 1394, Đế Nói nào trên bầu trời ngược lại ảnh đại lục đó mới là toàn bộ địa cầu toàn cảnh căn cứ như lời ngươi nói ta nghĩ đến một chỗ địa phương nào lục trần hỏi khởi nguyên mẫu tinh bạch đế dán nhẹ một hơi c h ầ m rãi ngồi xuống khởi nguyên mẫu tinh n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi chỉ trải qua quá lớn phá diệt thời đại trước đó thời đại ngươi không có kinh l ị c h qua ngươi không biết rất bình thường bạch đế nói ra ngươi biết đại phá diệt là thế nào tới sao lục trần lắc đầu lựa ư kiếp bạch đế chậm rãi phun ra hai chữ lựa kiếp lục trần trứng mắt đột nhiên đứng lên hai chữ lập tức xuyên qua đầu ó c hà n lựa kiếp đại phá diệt vạn vật chúng sinh diệt thế giới sụ đổ hết thệ không còn tồn tại thì ra là thế đại phá diệt liền là lượng kiếp kết quả lục chân rốt cuộc biết đại phá diệt là thế nào đến đây là một đoạn bí mật nếu như không phải bạch đế hắn không biết lúc nào mới có thể hiểu rõ việc này lượng kiếp mặc dù lợi hại nhưng là ủng có sinh linh có thể đ à o thoát nói thí dụ như ta bạch đế chỉ chỉ lỗ mũi mình gật gù đắc ý nói ra đáng tiếc à mặc dù như thế trốn qua thì đã có sao mấy ngày liền đều đã chết chúng ta còn sống còn có ý nghĩa gì thằng đến có một ngày mới thiên đạo diễn sinh lúc đầu tưởng rằng kết thúc không nghĩ tới thật là bắt đầu chúng ta cái này chút đại phá diệt tiền nhân vì mới thiên đạo chỗ không cho bị coi là uy hiếp thế là một trận đại chiến bộc phát ta xưng cái kia một tràng chiến dịch là thí thiên c h i chiến kết quả ngươi cũng thấy đấy chúng ta thất bại có người phản loạn đầu hàng có gắt a o trốn trốn bị trấn áp trấn áp bạch đế thiếu hạo tự lẩm bẩm như lời ngươi nói cựu giới vạn vực bất quá là mới thiên đạo diễn sinh một cái thiên điệu lao lồng bạch đế một mặt bi thương nói ra nói cách khác toàn bộ cựu giới vạn vực bất quá là thương thiên cho các ngươi chuẩn bị lục trần trầm giọng nói ra không sai bạch đế gật gật đầu đây nhất định liền là bọn hắn từ khởi nguyên mẫu tinh lấy ra đến một đoạn đại lục ngưng tụ mà thành cựu giới lồng giam Nơi đó ta biết, lục trần vươn tay chỉ chỉ thiên ngươi không biết bạch đế lắc đầu ta cũng không thể nói nó i chỉ sợ toàn bộ h o a n g thành đều muốn hủy diệt h o a n g thành c h i chủ vậy không bảo vệ được các ngươi lục trần kinh ngạc theo hắn biết vạn thế trong trí nhớ h o a n g thành c h i chủ rất là thần bí với lại thực lực cường đại có thể thu lấy thần hồn để cho người ta trường sinh bất hủ nhân vật như vậy ít nhất cũng là vô thượng c h i cảnh liền nhân vật như vậy đều không bảo vệ được hàn nhóm bạch đế lắc đầu ngựa khí kiên định không bảo vệ được đối thủ quá mạnh t liền lục trần đều là hít một hơi lãnh khí một mặt hoảng sợ ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta bạch đế thiếu hạ hỏi lại lục trần người không hỏi ta vấn đề sao lục trần s ữ n g sờ ngươi lai lịch ta đã đón được bạch đế lạnh nhạt một người cho nên không có cái gì muốn hỏi vậy ta liền không k h á c h khí lục trần gật gật đầu vì sao a hởng hoang trong thần thoại một chút người hội tại không cùng thời đại hiện thân thì như bạch đế hỏi giao chỉ tây vương mẫu lục trần trầm giọng nói ra giao chỉ xem như ta tiên tổ cùng người cùng một chỗ sáng lập nó tồn tại ta biết được hết thảy nhưng là bọn h ắ n hậu nhân bên trong lại ra một cái tây vương mẫu còn không biết lại chỗ nào làm bất tử bản đạo thụ đã tây vương mẫu là hởng hoang trong thần thoại nữ tiên đứng đầu tại sao lại xuất hiện ở giao trì thánh địa bạch đế biến sắc ngươi nói đều là thật vâng lục trần trịnh t r ọ n gật g gật đầu với lại như loại này ví dụ chỗ nào cũng có còn có một số hồng hoang di tích vậy xuất hiện tại không cùng thời đại làm cho người không thể tưởng tượng ta tin ngươi bạch đế gật gật đầu trong hồng hoang người dấu chân lại trải rộng mấy cái thời đại hơn nữa còn lưu lại truyền thuyết ngươi đoán là cái gì bạch đế hỏi lại lục trần ta muốn thỉnh giáo bạch đế bọn hắn thật là hồng hoang người trong thần thoại v ậ sao lục trần hỏi thật cũng giả lúc giả cũng thật bạch đế thiếu hạo vừa cười vừa nói lục trân xứng sở sau đó gật gật đầu xem ra ta suy đoán không sai có người cải biến thế giới bên ngoài thời gian tuyến chỉ có thể nói là cá nhân điều khiển tinh vi cũng không phải là toàn bộ thế giới dạng này thủ đoạn dù là thiên đế tại thế đều làm không được bạch đế cảm t h ắ n một tiếng nói đến thế thôi tiểu g i a hỏa bảo trọng a đột nhiên bạch đế biến sắc đột nhiên đứng người lên tiện tay đem nghiệp hỏa hồng liên ném cho lục trần lục trần chính đợi nói chuyện chỉ cảm thấy không gian xung quanh chấn động trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần hắn đã về tới mình trong phòng ông lục trần lập tức tản ra thân thức hướng hoang thành bao phủ tới bạch đế vì sao a tương mình như vậy đưa ra đến h ắ ngay rất k h ô n minh tấm ẩm. n bạch g tại hắn thần thức đến trong nháy mắt cái kia tòa thật lớn phủ đệ ẩm vàng sụp đổ bị lực lượng vô hình san thành đất bằng bạch đế lục trần sắc mặt đại biến thần thức vội vàng tìm kiếm lên bạch đế bóng dáng nhưng mà không có hắn bất kỳ tung tích nào bạch đế mất tích lục trần sắc mặt phi thường khó coi chẳng lẽ là hoang thành c h i chủ tiểu g i a hỏa không cần loạn loan của người đ ỗ n g nhiên lục trần trong đầu vang lên một đạo thanh â m trầm thấp ai lục trần giật mình ngươi không phải mới vừa tại sách ta sao làm sao lại không nhận ra hoang thành tri chủ chính là bạch đế đi đâu không biết ngươi làm sao có thể không biết xuất thủ người che đậy thiên cơ ngay cả ta cũng vô pháp tìm kiếm h o a n g thành chi chủ thở dài một tiếng nói ra lục t r â n sắc mặt đại biến đã h o a n g thành chi chủ d á m như thế nói cái k i ê u nhất định chính là phải biết giống hắn loại nhân vật này sẽ không không thối tha h o a n g thành không phải danh sưng ơ mặt trời không lặn sao nhảy ra cựu giới bên ngoài không ở trong ngũ hành là vậy vậy cũng không phải người phải biết trên cái thế giới này bất luận cái gì đều có tính hai mặt có đang nhưng c ó tà có thiện tự nhiên có ác mặt trời không lặn đại biểu vĩnh hằng q u a n minh mà đối ứng là vĩnh hằng h tám nếu có người trong bóng đêm xuất thủ thực lực đủ cường đại là có thể tại hoang thành tới lui tự nhiên ha ha hát cám tại kiểu giới tại văn vực ở trong thiên địa tại trong vũ trụ hát cám ở khắp mọi nơi ngươi nói như vậy liền là muốn nói cho ta biết đừng tìm từ bỏ đi lục trần cười lạnh nói đây là vì muốn tốt cho ngươi hoang thành chi chủ thở dài một tiếng nói ra lục trần n i ế t miệng lên lộ ra lạnh cười đáng tiếc vậy cũng là gặp người ngươi lừa dối không được ta hát cám cái thế giới này chỗ nào hát cám nhất d ạ ma điện dạ du thần lục trần ngữ khí âm vang nói ra hoang thành chi chủ im lặng trong cõi ú minh cái kia đạo cảm giác biến mất t r lục trân lạnh, lạnh hư một tiếng xoay người rời đi vậy không quản hoang thành chi chủ phải trang hội nổi giận binh đến tương chắn nước đến đất chặn hoang thành chi chủ thật muốn cùng tự mình đậu thủ tận quản phóng nữa tới lục trần không ngại vận dụng át chủ bài cho hắn biết biết lợi hại bất quá lục trần có chút đáng tiếc bạch đế lời còn chưa nói hết để hắn manh mối lại gáy mất cái này khiến lục trần rất là nổi nóng sắc mặt rất khó coi l i ê n chính hắn đều không nghĩ tới đối phương có thể tại không có chút nào phát giác tình h uống dưới trực tiếp đem người bắt đi dù sao cũng phải tới nói lục trần chủ quan bị bạch đế nói tới cho khiên động tâm thần mà bạch đế rất rõ ràng cảm thấy uy hiếp mới hội biểu hiện ra loại kia phản ứng trở lại thúy vân cư lục trần một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa trực tiếp chào hỏi đám người chuẩn bị rời đi hoang thành bất quá trước lúc rời đi hắn muốn đi lấy một vật hoang thành một cái không đáng chú ý nơi hẻ lục trần dẫn chúng nữ hiện thân đó là một chỗ đá xanh trồng rút lui miếu cổ miếu nhỏ không lớn chỉ có trăm bước p h ư ơ n g viên cùng toàn bộ hoang thành kiến trúc cao lớn không hợp nhau đá xanh dưới ánh mặt trời lóe ra màu xanh ánh sáng từng tầng từng tầng thanh thạch bình cả trồng rút lui lấy đem miếu nhỏ chúng quanh vây lên hình thành một cái tiểu tiểu viện trong tiểu viện một gốc cây liều đứng sừng sững cành liễu bông xuống gió mát phất phơ thổi cành liễu lưu động phát ra bá bá bá thanh âm cái này gốc cây liễu rất cao lớn trọn vẹn chiếm cứ nửa cái việt lạc tán cây che đậy toàn bộ việt lạc kỳ quái là cái này gốc cây liễu cao to như vậy lại chưa từng xuất hiện tại ở ngoài viện dù là một tấc đá xanh tường viện bên trên một đạo cửa gỗ che chắn lấy vị lạc lục trần tiến lên hiện tại cửa gỗ bên cạnh ông lục trần mi tâm đem một đạo quan mang một trận yêu diễm hồng sắc tiểu hoa phủ hiện đọc truyện tại t r o h n nụ ạ t h o ạ chấm nét bị ngạn hoa bị ngạn hoa thành hình trực tiếp hướng cửa gỗ phóng đi bị ngạn hoa tiếp xúc cửa gỗ trong ngay mắt cửa gỗ tức thì phủ hiện từng đạo hoa văn bí ẩn nhanh chóng nhuyến động cuối cùng hình thành một cái hoa chạm đồ a ba bị ngạn hoa vừa lúc khảm nạm trong đó giang giác một trận cơ quan khởi động âm thanh âm vang lên cửa gỗ từ từ m toàn bộ viện lạc nửa bên bị cây liếu thô to thân cảnh chiếm cứ một nửa phi thường trồng trải liền một tia cỏ dại đều không có có chút hoang vu càng khiến người ta kỳ quái phải là cây liếu lá cây liền một mảnh đều không có rơi xuống tại trong sân cái này liền có điểm q u á i gì toàn bộ viện lạc miếu nhỏ lao nhân cây liếu liền phảng phất một bộ họa bình thường v i n h hằng bất biến một bước vào viện lạc một cỗ xa xưa khí tức đập vào mặt cho người ta một loại cảm giác phảng phất vượt qua thời đại về tới vô cùng xa xưa tuế n g ồ trước t h â giới cây liêu lớn một cái lao nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó hai mắt nhắm nghiển hào không một tiếng động phảng phất một bức tượng điêu khắc nhà nơi này lại có người lục vân y vì hãy nhìn xem dưới cây liếu lao nhân hoảng sợ nói đáng tiếc không có sinh mệnh k h í thức chỉ sợ đã mất đi rất lâu minh y vì hạy nhiên nhìn, nhìn kỹ hạ lao nhân phát hiện lao nhân tình huống lục trần không nói gì dậm chân đi vào viện lạc trực tiếp tiến vào trong cổ miếu không lâu về sau lục trần trong tay cầm một cái phong cách cổ xương hộp đi ra thu hồi hộp lục trần dạo bước hướng viện lạc tại đi đến từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn lao nhân một chút người muốn dẫn hắn đi rồi sao ngay tại lục trần cùng minh y v h ạ nhiên bọn người sắp bước ra viện lạc thời điểm một đạo thanh âm giả mu minh y thể nhiên nam như mộng lục vân y hỉa i kinh hãi trong nháy mắt quay người hướng trong sân nhìn lại chỉ gặp nguyên bản ngồi ngay ngắn ở dưới cây cảm lộ sinh mệnh khí tức lao nhân giờ phút này đã đứng lên mặt hướng cửa gỗ phương hướng ánh mắt hắn y nguyên đóng chặt thế nhưng là đám người lại cảm giác có hai đạo thực chất hóa ánh mắt khóa chặt bọn hắn loại cảm giác này phi thường kỳ quái hắn trung quy là muốn đi muốn một chút sớm một chút đã không trọng yếu lục trần quay đầu nhìn thoáng qua lao nhân chậm rãi mở miệng nói ra xem ra ngươi đã làm làm xong quyết định lao nhân thở dài một tiếng nói ra con đường này không dễ đi biết khó khăn cả lục trần một mặt kiên định nói ra hy vọng ngươi là đúng lão nhân chậm rãi nói ra lời nói có chút h ư u khí vô lực cảm giác ngươi sứ mệnh đã hoàn thành nơi nào đến có thể chạy về chỗ đó lục trần nói ra nơi này chính là ta kết cục lão nhân nhắm chặt hai mắt cứng ngắt trên mặt t ư ơ i cười dường như giải thoát hay lục trần thở dài một tiếng có chút trầm mặc ngươi đây là tội gì ta đáp ứng qua hắn đây cũng là ta nguyện vọng lão nhân bóng dáng đột nhiên biến mất minh y h i n h i ê n bọn người xứng sở tại nhìn sang thời điểm dưới cây vẫn là cái tia ngồi ngay thẳng lão nhân từ đầu đến cuối phảng p t hắn cho tới bây giờ liền không n ú c n í c h qua đây là có chuyện gì t đám người hít một hơi lanh khí nhìn xem lão nhân bóng dáng trong lòng hoảng sợ một cái mất đi một triệu mang người nhục thân y nguyên duy trì nguyên trạng thi thể bất hủ hắn khi còn sống hay là cường đại cớ nào quay người rời đi lục chân bước ra vị lạc quay đầu lần nữa nhìn một cái lão nhân bóng dáng nói lầm bầm một câu v i n h biệt manh đế không sai viện lạc lao nhân liền là một đời đại đế manh đế đã từng hắn kiệt ngạo bất t u â n tranh tranh thiết u ố t cùng hệ thống chủ nhân sóng vai tác chiến hai người lẫn nhau là c h i kỷ tại cái kia náo động thời đại là hắn kiên định đứng tại hệ thống chủ nhân sau lưng vì cựu giới vạn vực lập xuống bất hủ công vân cũng là tại cái kia cơn náo động bên trong vì thắng lợi sau cùng hắn kiên quết y chọc mù mình hai mắt cùng đối phương triển khai quyết đấu chiến đấu thắng lợi nhưng mà ánh mắt hắn lại cũng không còn cách nào khôi phục cho dù là đế khu vậy vĩnh không cách nào khôi phục đây là hệ thống chủ một đời người t h i t đ ố i ngược lại chính hắn bản thân lại nhìn cực t h ậ một c h tiếp cho năm h thay t ê kia mất tích năm năm à manh đế lần nữa xuất thế giết cựu giới các thế lực lớn máu chạy phiêu sử mang theo đế khu rời đi đến tận đây xa ngút ngàn dặm không có tung tích không ai có thể nghĩ đến mạnh đế mang theo đế khu đi tới trong truyền thuyết hoang thành cùng hoang thành chi chủ đạt thành hiệp nghị thành lập tòa miếu cổ này thẳng đến bỏ mình cuối cùng hắn đều không hề rời đi nơi đ â y một bước Trước 1396, đào yêu yêu cùng Trương kết vượt trụ, thế tròn phát run, nhao nhao nghiêm lệnh đệ tử tới run, ra Vương người người được bước ra môn phái nửa bước, Giới, cùng Bách cùng chống chiên chọc đào đi, đến đó đệ hoàng mà mà nhao nhao yêu yêu khua qua Nhẫn, Linh bạn gióng dẫn váng. môn nghiêm lệnh không môn nửa dẫn phái phái hai người này. Gần đây bởi vì lôi Diệp Ma vũ vô vì Vô vì số số sợ có thể đánh giết thần vương hậu bối tiểu tử cái này khiến vô số người thế hệ trước đều là đại thần rung động hai người cùng nhau mà đi căn bản không người dám tới gần đây chính là hai đại s á t tinh người người kính nhi viên chi hiện tại bởi vì thiên điệu m ô n một trận chiến có quật khởi một cái thạch hoàng tam đại đ ỉ n h cấp thiên kiêu hành hành cái này khiến linh giới vô số người vì chi ảm đạm vô số thế hệ trẻ tuổi đều bị ba người ép không t h ở nổi lệnh thế hệ trước cường giả cũng là trở nên đau đầu bỏ mặc ba người bọn họ phát triển tiếp cái kia còn có mình hậu bối đường xông sao đừng nói tương lai đế lộ tranh hùng ngay tại lúc này mong muốn đuổi theo ba người bước chân đều thành vấn đề lớn một chút đại giáo thánh địa cổ quốc thế ra cũng là lo lắng không thôi từ gia truyền nhân cùng ba người so r a em không ít đây cũng không phải là điều tốt thế là một trận nhằm vào diệp ma vương lôi hoàng thạch hoàng ba người âm mưu mở màn linh giới các thế lực lớn tấp nập tiếp xúc vì hậu nhân bọn hắn không thể không liên hợp mong muốn ách giết thiên tài phá hủy thiên kêu đối ở đây diệp tiên h thủy thiên tinh thạch trung ngọc ba cái sư huynh đệ còn không biết được linh giới lạc hà đảo ở vào đông hải chi tân hải bên trên một hòn đảo tòa hòn đảo này bởi vì ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc có vô số hảo quang rơi vào đảo này đem đảo này tắm r ử a một mảnh hào quang bên trong mà gọi tên lạc hà đảo đảo không lớn chỉ có trăm dặm lớn nhỏ tại to lớn trên biển đông nhỏ bé như giọt nước trong biển cả bởi vì hòn đảo chung quanh quanh năm bị mê vụ b a o khỏa hình thành một cái tự nhiên mê trận hai hòn đảo ẩn t à n g rất nhiều người đều chú ý không đến tòa hòn đảo này đem xem nhẹ tòa hòn đảo này cũng không có bị phá hư ý nguyên duy trì nguyên thủy sinh thái nhưng là vậy có số ít người ngoại trừ cái này trong đó có một môn phái lạc hà kiếm các truyền thuyết lạc hà kiếm các tiên tổ lạc hà tiên tử du lịch đông hải trong lúc vô tình trong mê vụ lạ lạc hà tiên tử một chút liền thích nơi này trực tiếp lần nữa khai tông lập phái tên là lạc hà kiếm cắt lạc hà tiên tử linh giới đào linh tộc người nổi bật thực lực cường đại t ừ n g tại viễn cổ thời đại uy chân cựu giới vạn vực đã từng nàng thực lực thẳng tới chuẩn đế cảnh chỉ kém một bước liền có thể đăng lâm đế vị chứng đạo thành đế nhưng mà cuối cùng nàng lại từ bỏ đem cái này cơ hội chắp tay n h ư ờ n g cho người không thể không nói nàng lòng dạ khoáng đạt tại thời đại kia làm người để vô số người, tôn sùng, vô số người theo đuổi ngưỡng mộ nàng lạc hà kiếm cắt thuần một s ắ cây nữ môn tử p h đào ở giữa một tòa bắt giác cổ đình bên trong một đạo bóng dáng ngồi ngay ngắn tại châu đó thanh lệ thoát tục khuôn mặt trong lúc giơ tay nhấc chân tiên khí b n m bền phản phất họa trung tiên tử bình thường đại sư tỷ ngươi một tháng trước ở trên biển cứu trở về người kia tỉnh đào yêu yêu không có bởi vì nữ tử quát sợ hãi ngược lại rất là vui sướng hai cái mắt to quay tròn chuyển động một bộ quỷ linh tinh bộ dáng bắt lấy nữ tử cánh tay lung lay nói ra tỉnh liền tỉnh có gì ngạc nhiên nữ tử trận nhìn đào yêu yêu một chút r ồ i ra ngọc thủ nhẹ véo nhẹ bóp nàng c á i mũi t r e o đến đào yêu yêu một trận nũng nịu thế nhưng là đại sư tỷ tên kia cổ quái gớp tỉnh lại liền một câu không nói ngồi tại cái kia s ư ơ n g sờ thật là khúc gỗ đào yêu yêu chu miệng nhỏ ra vẻ sinh khí nói ra chỉ sợ là ngươi nhà đầu này quá ổn để người ta nhao nhao phiền a mới không có cái kia chính là khúc gỗ đào yêu, yêu phảng phất đ mà bắt lần u i thật này tử một che chán, cái ê u yêu vừa lúc cứu được một người khổ vì vô kế khả thi lạc hà kiếm các đệ tử một mực để cử đảo yêu yêu tới chiếu cấu người này liên tục một tháng đám người rốt cục cảm giác bên thai thanh tịnh chưa hề có quá dễ chịu Thế nhưng là hôm nay nhà nay là đào ầ u n y chạy lại ra n g à đào i đại để thân vì đại sư tỉ vì sư bạch vũ một trận đang u đầu đại sư tỉ. Đào yêu yêu đại Đào sư tỉ. đưa đào bạch vũ cánh tay một trận nũng nịu đào bạch vũ một mặt bất đắc dĩ bất đắc dĩ đành phải dừng lại bài tập đứng dậy tốt sư tỷ đi theo ngươi nhìn xem liền biết đại sư tỷ tốt nhất rồi đào y ê u y ê u vui sướng vô vô tay lôi kéo đào bạch vũ tay vội và hướng kiếm cắt chạy tới chậm một chút ngươi nhà đầu này đại sư tỷ ngươi nhanh lên làm sao chậm như vậy giống sư phụ đi lên số tuổi như thế chậm rãi đào bạch vũ tức xạ mặt lại vội vàng nhanh đi vài bước xuyên qua cây đào đại trận hai người liền thấy kiếm các bên ngoài một đạo bóng dáng đứng ở nơi đó nhìn l ấ y thiên khung ngẩn người đó là một tên nam tử dáng người thẳng tắp cao lớn trong lúc giơ tay nhấc chân có loại mị lực khác thường đầu gỗ đào yêu yêu b u n g ra đào bạch vũ cánh tay chạy tới hô nam tử không q u a y đầu lại một mực nhìn lấy thiên khung ngẩn người đầu gỗ đầu gỗ đầu gỗ đào yêu yêu h i ế p mắt to mở miệng một mực hô hảo nam tử lông mày một nhăn rốt cục có phản ứng nghiêng đầu nhìn đào yêu yêu một chút sắc mặt bình tĩnh ta không gọi đ ầ gỗ a đầu gỗ người nói chuyện đào y ê u y ê u đen bóng đến mắt to t r ừ n g nhỏ giọt tròn một mặt ngạc nhiên đầu gỗ ngươi không phải câm điếc đầu gỗ ngươi trước đó tại sao không nói chuyện đầu gỗ đào y ê u y ê u lời nói một câu tiếp một câu nghe được sau lương đào bạch vũ đều là một mặt bất đắc dĩ mình ngươi tiểu sư m ộ n này s ắ c thực đau đầu người khác gà đầu gỗ ngươi trả lời ta nha đào y ê u y ê u không chút nào từ bỏ rất có ngươi không trả lời ta ta liền nói ngươi trả lời mới thôi nam tử trẻ tuổi đã tập mãi thành thói quen tự giác lỗ thai trái nghe lỗ h a i phải b ư ớ lên tiểu nha đầu chưa hề từ bỏ một khác không ngừng đặt câu hỏi trương b á c nhẫn cuối cùng nam tử trẻ tuổi vậy chịu không được đào yêu yêu cùng anh loại tạng báo ra mình danh tự không sai hắn liền là lục trần vị thứ tư đệ tử trương bách nhẫn hắn tại đông thổ phát hiện một chỗ bí cảnh tìm kiếm về sau ra tới thời điểm bị đánh lén còn tốt thời khắc mấu chốt sư phó cho mình không gian p h ủ khởi động cứu được hắn một mạng khi tỉnh dậy liền đã tại nơi đây trương một nghìn ba trăm chín mươi bảy bảo mệnh c h i vật trương bách nhẫn đào bạch vũ nhìn xem lần nữa ngẩn người ra trương bách nhẫn không biết vì sao à có loại cảm giác quái gì loại cảm giác này nói không rõ không nói rõ làm nàng khó mà nắm lấy chẳng lẽ tiên tổ tiên đoán nói liền là h ắ n sao đào bạch vũ nội tâm âm thầm nghĩ tới lạc hà kiếm c á t cũng sớm đã xuống dốc bây giờ cả môn phái tất cả mọi người cộng lại bất quá hơn m ộ ư ơ i người mà lạc hà kiếm c á t huy hoàng thời điểm môn hạ đệ tử hơn vạn hai lần khác nhau rõ ràng hơn m ộ ư ơ i người môn phái có thể làm gì a tại linh giới đại giáo cổ quốc thế gia san sát hôm nay bọn hắn bất quá dọn nước trong biển cả nếu như không phải lạc hà đảo có tự nhiên mê trận thủ hộ chỉ sợ lạc hà kiếm c á t sớm đã bị xâm chiếm đào bạch vũ qua đời sư phó đã từng cùng nàng nói qua tương lai nào đó một ngày hội có một người g á n g lâm lạc hà kiếm các người kia chính là lạc hà kiếm các qu đào bạch vũ một mực chờ đợi đợi nhưng mà trăm năm qua đi trong dự n ô n người cũng không có xuất hiện cái này khiến nàng có đôi khi cũng hoài nghi đến cùng quy tắc này tiên đoán là thật hay giả có phải hay không sư phó vì các nàng lập ra tới một cái hoang ngôn thẳng đến một tháng trước đào bạch vũ ra b i ể n thời khác ở trên biển cứu được cái này nam nhân trong gói u minh nàng có loại cảm giác cái này nam nhân liền là trong dự n ô n người kia ngươi đến từ phương nào đào bạch vũ tiến lên bình tĩnh nhìn đối phương hỏi trưng bách n h â n có chút n h ị mày quay đầu nhìn đào bạch vũ một chút linh giới đào bạch vũ trợn mắt một cái người nào không biết ngươi là linh giới ta là hỏi ngươi đến từ môn phái kia l i ê u diễm cổ phái trương bách nhẫn nói ra l i ê u diễm cổ phái đào bạch vũ xứng sở cực lực lục soát mình học căn bản không có dạng này một môn phái a ngươi đang đ ù a ta không thể giả được ta đến từ l i ê u diễm trương bách nhẫn ngữ khí kiên định nói ra sư phụ ngươi là ai lục trần lục trần không nghe nói qua đào bạch vũ n h i u l ô ngày m nói ra không nổi danh tiểu nhân vật trương bách nhẫn lạnh nhạt một cười cũng không có phản bác đối phương đã không có nghe nói qua mình cần gì phải đi giải thích đâu xem ra còn thật là đào bạch vũ nhìn xem trương bách nhẫn phản ứng âm thầm nghĩ tới các ngươi đây là nơi nào trương bách nhẫn hỏi lại l ạ hà đảo lạc hà kiếm cắt trương bách nhẫn hơi s ư n g sở một mặt mê man g không nghe nói qua xem ra cũng là tiểu môn tiểu phái bất quá trương bách nhẫn vẫn là đối đối phương trịnh trọng thi lễ một cái cảm ơn các người đã cứu ta không k h á c h k h í đào bạch vũ vừa cười vừa nói ngươi thương thế thật nặng chứ ở chỗ này thật tốt dưỡng thương a đa t ạ trương bách nhẫn gật gật đầu hắn lần này bị đánh lén thủ thương rất nặng trong cơ thể kinh mạch đại bộ phận toàn bộ đức gãy cơ bản trở thành phế nhân hắn cần thật tốt chữ thương sau đó đi tìm đánh lén mình người báo thù ta cần một cái chỗ yên tĩnh trương bách nhẫn nói ra nơi này liền cực kỳ yên tĩnh đào bạch Vũ tốt x ứ nhẫn g sở, ta lạc ạ kiếm k các h ghi mặt nói ra thuận tiện hắn còn nhìn một bên đào yêu yêu một chút ý kia không cần nói cũng biết đào bạch vũ lập tức liền tâm linh t h ầ n hội ngươi yên tâm yêu yêu ta mang đi tại ngươi chữa thương trong lúc đó cam đoan không có người q u ấ y rầy ngươi đa t ạ trương bách nhẫn âm thầm thở dài một hơi lờ gỗ ngươi có ý tứ gì một bên đào yêu yêu không làm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể x u n g tới nội giận đùng đùng nhìn xem trương bách nhẫn hỏi ngươi đây là chê ta trần c ủ a tui né trá t i tim đen đu ám n g ư ơ i thụ thương hôn mê những ngày gần đây thế nhưng là ta mỗi ngày đang chiếu cấu ngươi ngươi cái này tỉnh trực tiếp liền trở mặt không c ò n biết nho nhỏ dáng người đại bạo phát chất vấn không ngừng bên hai nghe được trương bách nhận trận mắt hốt một ngừng thực sự bất đắc dĩ trương bách nhận hô to một tiếng ta không phải ghét bỏ ngươi cái này vài ngày ta mặc dù hôn mê nhưng là ta lại biết ngươi tốt với ta ta đều ghi tạc trong lòng chỉ là ta thụ thương rất nặng chữa thương trong lúc đó không thể bị cái dày dù là không có chút nào đi nếu không, không chỉ có phí công nhọc sức còn hội nguy hiểm đến tính mạng ngươi có thể lý giải ta trương bách nhẫn một mặt chân thành nhìn xem đào yêu yêu nói ra đào yêu yêu trầm mặc đen bóng mắt to chăm chú nhìn trương bách nhẫn xẹp xẹp miệng nghe không giống như là lời nói dối vậy ngươi trước hết liệu thương lành ta cam đoan không q u ấ y rầy ngươi đào yêu yêu mặc dù gây sự tinh lịch nhưng là cơ bản nhãn lực kính vẫn là có đã trương bách nhẫn đã nói nàng tự nhiên biết sự kiện kia trọng yếu trương bách nhẫn nhìn xem đào yêu yêu cười vô ý thức dối ra bàn tay lớn v ố t v ố t nàng cái đầu nhỏ thân mật cử động để đào yêu yêu ngây ngẩn cả người đào bạch vũ vậy ngây ngẩn cả người một mặt chân kinh liền trương bách nhẫn mình đều ng quay người trong tẩu, lưu lại sở lầu cát, yêu yêu cát trưng ơ bách nhẫn ngồi xếp bằng kiểm tra một chút mình thương thế lộ ra khổ cười toàn thân mình kinh mạch cơ bản toàn phế mong muốn chữa trị khó như lên trời giáp kinh tộc các người đối ta hạ nặng tay như thế chờ lấy ta khôi phục nhất định phải để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu trưng bách nhận năm thật chặt nằm đấm nghiến răng nghiến lợi nói ra mong muốn khôi phục toàn thân bị phế kinh mạch chính là việc không dễ dàng sự tỉnh hắn hiện tại thương thế liền xem như đỉnh phong thần vương ở đây vậy hội thúc thủ vô sách dù là chuẩn đế tại vậy không làm nên chuyện gì xem ra chỉ có thể động dụng món đồ kia trưng bách nhận ánh mắt lấp lóe trầm mặt thật lâu quyết định đại tay vừa lộn một viên hạt t â u màu xanh lục xuất hiện tại trong tay mình nhẹ nhàng n u ố t ve cái này mai hạt trâu màu xanh lục trưng bách nhận không tự chủ lộ ra t ă n giã trong t h o á n g chốc hắn thấy được sư phụ mình hình ảnh không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng lục trần lời nói vẫn còn đang trưng ơ bách nhận đến trong đầu quanh quẩn thật xin lỗi sư phó đồ nhi kinh mạch toàn thân bị phế trở về từ có chết vì báo thủ chỉ có thể động dụng ngài cho ta bảo mệnh v ậ trưng bách nhận hai tay dâng hạt trâu đứng dậy đối h ư không c h ỉ n h trọng bái ba bái thiện tay hé miệng một ngụm đem hạt trâu này nuốt xuống thử vi đệ tinh lục trần lòng có cảm giác ngầm đầu nhìn thiên khung n g người trong thắng chốc hắn hai mắt giống như là xuyên thấu giới b nhìn phía linh giới lạc hà đảo bình thường thiếu ra ngài làm sao vậy có tâm sự minh y thiển nhiên rất nhanh phát hiện lục trần dị dạng nhẹ giọng hỏi đường lao tứ vận dụng ta cho hắn sinh mệnh chi châu lục trần trầm giọng nói ra i nổi giận, nữ nửa bước thần vương bước hắn đã vận dụng không gian phủ tính mệnh không lo cách xa nhau một tháng động dùng sinh mệnh chi châu hẳn là khôi phục thương thế sử dụng cái gì thương thế lại muốn dùng đến sinh mệnh chi châu chỉ có thể là chính hắn không cách nào chữa trị thương thế lần này lao tứ thương không nhẹ lục c h â n nhẹ giọng nói ra sắc mặt có chút tâm trầm bốn cái đồ đệ ở trong hiện tại chỉ có trương bách nhẫn làm hắn lo lắng những người còn lại đã trải qua sinh tử kiếp linh giới lạc hà kiếm các trương bách nhẫn nuốt vào sinh mệnh chi châu bàn bạc sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt tại trong thân thể của hắn biện pháp sinh mệnh chi lực trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân ông c u â n c u ộ n sinh m ệ n h chi lực thuận hắn tổn hại kinh mạch không ngừng t r ù n g kích tổn hại kinh mạch tại bảng bạc sinh m ệ n h chi lực hạ không ngừng được chữa trị nhưng mà lại bị bạo lực trùng kích nát như thế thường thường lặp đi lặp lại p h ú c trương bách nhẫn trương miệng phun ra một n g ụ m máu tươi mồ hôi đầm địa cực hạn thống khổ để sắc mặt hắn trắng bệnh và mèo toàn thân ra thịt bởi vì kinh mạch tổn hại toàn bộ băng liệt giờ phút này trương bách nhẫn toàn thân đều l à máu cầm quần áo đều triệt để nhiếp đỏ có thể rõ ràng nhìn thấy hắn dưới làn da mặt không ngừng chập trùng lên xuống cả người hắn biến thành một cái huyết nhân Liên tất ụ c m y ngày, r o n g lầu cả mọi ộ t t mực người nhìn qua cái tia đạo sinh mệnh chi trụ toàn bộ ngây ngần cả người đạo bạch vũ nhìn xem cột sáng kia ở, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh chẳng lẽ hắn liền là sư phó tiên đoán ở trong người kia sao trong lầu các trưng ơ bách n h ẫ n trải qua mấy ngày nữa kinh mạch tổn hại chữa trị trong thân thể hình thành một cái hoàn toàn mới kinh mạch trải qua sinh mệnh chi châu rèn luyện trưng ơ bách n h ẫ n kinh mạch biến đến mức dị thường bền bỉ kiên cố với lại phi thường có có giãn không chỉ có như thế bàn g bạc sinh mệnh chi lực càng là đem hắn thân thể trọng t â n rèn luyện một phen để hắn mỗi một tế bào đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng hạ tại sinh mệnh pháp tắc bên trong giống như trung sinh thực lực thẳng bước chân quân cảnh bình phong Dù vậy, hắn chăm chú sử dụng một bộ điểm sinh mệnh chi châu lực lượng còn lại lực lượng toàn bộ ẩ n phục ở trong cơ thể hắn chờ đợi hắn chậm rãi luyện hóa đợi đến hắn hoàn toàn đem sinh mệnh chi châu lực lượng hấp thu chí ít cũng có thể tấn thăng nửa b ư ớ c thần vương cảnh bất quá lúc này thân thể của hắn mỗi cái tế b à o toàn đều đã báo hòa căn bản là không có cách đang hấp thu cường đại lực lượng chỉ có thể chờ đợi đợi một chút thời gian ông trưng bách nhẫn tại nửa tháng về sau lần thứ nhất mở to m ắ t bá giữa thiên địa một vệ ánh sáng sáng lóe lên một cái rồi biến mất trưng bách nhận chậm rãi đứng lên đến giang giác hoạt động hạ gân cốt toàn thân trên giới phát ra liên tiếp gi Cảm thụ đây ư ợ c t h n mình ở trong thể t của ở r u ề n đến là o ạ i kia mênh mông n lực l ư ợ trương bách nhẫn, nhẫn m tại, tại cái kia bí cảnh bên trong phát hiện một bộ công pháp hắn cảm giác cùng mình rất là gián bảo bộ công pháp này có thể tu luyện ra đế hoàng chi khí đại thành thời điểm có thể lấy thân hóa chân long có được chân long chi lực bất quá bộ công pháp này không giống với cựu giới vạn vực bất luận cái gì một môn công pháp ngược lại có chút giống là sư phụ mình đã từng giáo cho bọn hắn một chút đạo pháp cùng loại còn tốt trương bách nhẫn có chút cơ sở cái này muốn cảm tạ lục trần nếu như không phải hắn cho bọn hắn những đệ tử này đánh xuống cơ sở hắn thật đúng là xem không h i ể u bộ công pháp này giống đế hoàng hóa long quyết vận chuyển, chuyển đến thật bá đạo bí thuật trương bách nhẫn cảm thụ được trong thân thể đắc lực lượng cũng không khỏi lưỡi không nghĩ nữa cái khác hắn trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện đế hoàng hóa long quyết trung điểm mười hai tầng một tầng so v một tầng khó tu luyện mỗi một tầng độ khó thành bao nhiêu tăng trưởng gấp b ộ i căn cứ bí cảnh bên trong ghi chép cho dù là cái này bí cảnh chủ nhân vậy chăm chú chỉ là tu luyện tới tầng thứ chín mà lúc kia hắn đã là vô địch tại thế đỉnh cấp tầng giả khó gặp đối thủ có thể thấy được bộ công pháp này lịch tiên trình độ đây cũng là trương bách nhẫn tại sao phải tu luyện nguyên nhân ba ngày sau tầng thứ hai thành công nửa tháng sau tầng thứ ba thành công hai tháng sau tầng thứ tư thành công tháng đến lúc này trương bách nhận thần thức bao phủ tới rất nhanh phát hiện lạc hà đảo đông bắc mới có người tại hoạt động là lạc hà kiếm các đệ tử trương bách nhẫn thần thức lết nhìn phát hiện mười hai vị lạc hà kiếm các đệ tử người người bị thương bọn hắn đã lui giữ lạc hà kiếm các môn phái trong đại điện giáp kinh tộc khi thấy lạc hà kiếm các đệ tử chỗ đối mặt địch nhân thời điểm trương bách nhẫn sầm mặt lại s á t cơ tăng vọt tốt một cái giáp kinh tộc thiên đường có đường các ngươi không đi địa ngục không cửa các ngươi lệnh tìm tới lúc đầu trương bách nhẫn liền muốn đi tìm giáp kinh tộc phiền phức không nghĩ tới giáp kinh tộc lại đã tìm tới cửa mau nói các ngươi cứu tiểu tử kia đem hắn giấu cái nào một cái giáp kinh tộc người nhìn xem chúng nữ n ư ờ i lạnh hỏi không biết đào yêu yêu lớn tiếng nói tiểu tên kia giáp kinh tộc người lạnh giọng nói ra các ngươi lạc hà kiếm các nếu như muốn diệt môn như vậy bản tọa thành toán các ngươi ta tin tưởng ta chỉ cần thanh lạc hà đảo đảo đất ba trăm thước sớm tối sẽ tìm được hắn chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì đào bạch vũ các chủ tất cả mọi người là người biết chuyện ngươi trước đó cứu nam tử kia là chúng ta giáp kinh tộc sinh tử đại địch nhưng là có người tận mắt nhìn thấy không cần chống chế giáp kinh tộc cầm đầu người kia lạnh giọng nói ra đào bạch vũ thể thốt phủ nhận ngược lại là các ngươi chúng ta lạc hà kiếm các cùng giáp kinh tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông các ngươi giáp kinh tộc cứ như vậy tứ không k i ế n sợ dám ở ta lạc hà kiếm các dương ai ha ha ha giáp kinh tộc thủ lĩnh n g ử a mặt lên trời cười to đào các chủ xem ra là không phối hợp rất tốt đã ngươi không nói vậy cũng đừng trách ta giáp kinh tộc không k h á c h k h í lạc hà kiếm các m ỹ nữ ta giáp kinh tộc thế nhưng là thèm nhỏ d ạ i đã lâu làm cản đào bạch vũ biến sắc lớn tiếng quát lớn đào các chủ tốt đại tính tỉnh bất quá ta ưa thích giáp kinh tộc thủ lĩnh cười to vậy liền để bản thủ lĩnh đến khao khao ngươi nói xong giáp kình tộc thủ lĩnh từng bước một tiếng về phía trước phương đi đến tranh đào bạch vũ ánh mắt m á h liệt trường kiếm trong tay chấn động kiếm khí n g ú t trời s a n g trói đến kiếm khí như ánh bình m ì n h bình thường bao trùm phía trước không biết tự lượng sức mình giáp kình tộc thủ lĩnh khinh thường l ạ n h cười vung tay lên một đạo mạnh mẽ lực lượng chấn động mà ra phanh một tiếng kiếm khí đầy trời trực tiếp bị phá hủy bàn tay lớn thành trào phá vỡ kiếm khí trực tiếp hướng đào bạch vũ trộm tới lạc hà kiếm quyết giáng chiều thu mộ đào bạch vũ trường kiếm trong tay một sắn kéo ra một cái kiếm hoa khi kiếm hoa luôn ở thời điểm như mặt trời chiều k ế trong t kiếm kiếm điện g h i quan hòa e o thạch giáp kình tộc thủ lĩnh toàn thân chấn động thần vương chi huy chủ tiên cường đại lực lượng trong nháy mắt phá hủy huyết cảnh sau đó một phát bắt được đâm về phía mình nhất hầu trường kiếm cái gì đào bạch vũ kinh hãi gương mặt xinh đẹp đột nhiên tái đi mình vẫn lấy làm kiêu ngạo d á n g chiều thu mộ lại bị đối phương phá giải tốt kiếm thuật giáp kình tộc thủ lĩnh lạnh lẽo một cái đáng tiếc tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là hồ giấy keng con ngón đúng ra đầu ngón tay cùng mũi kiếm va chạm thần vương c h i lực dọc theo thân kiếm hướng đào bạch vũ truyền đi qua phanh một tiếng đào bạch vũ chỉ cảm giác mình như bị xét đánh ngự bị một tòa vạn quân búa tạ đập chúng trực tiếp bay rớt ra ngoài ầm ầm đào bạch vũ bay ngược trực tiếp đánh tới hướng l ạ hà đảo một tòa duy nhất núi lớn thân thể trực tiếp một k í c h này lực lượng to lớn để nàng ngũ tạng lục phụ tựa như là nát như thế tốt nửa ngày thời gian đào bạch vũ đều không có đứng lên trưởng môn sư tỷ đại sư tỷ tất cả mọi người lạc hà kiếm các đệ tử nhanh chóng hướng đào bạch vũ phóng đi mong muốn kiểm tra nàng thường thế trở về a giáp kinh tộc thủ lĩnh lạnh cười khúc tay thành trào hướng về phía trước tìm tòi phanh một tiếng năm ngón tay trực tiếp từ trên trời giáng xuống đâm xuyên mặt đất ngăn trở một đám lạc hà kiếm các đệ tử đường đi bùn cười truy cập cụ ạ t à chấm nét để đờ cờ truy hệ lạc hà kiếm các đệ tử phất nộ n h o nhau xuất chúng nữ t r ư ở n g kiếm phản g phất chém vào sắt thép phía trên đốn lửa bắn tứ tung anh năm ngón tay mang động tại mặt đất phía trên cậy lên năm tòa tiểu đ ố n g đất hướng lạc hà kiếm các đệ tử cuốn tới chúng tìm bội mau lui lại nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả lạc hà kiếm các đệ tử đều là giật n ả cả mình nhanh chóng hướng phía sau thối lui né tránh đối phương bàn tay lớn nhưng mà vô luận các nàng như thế nào rút lui các nàng phát hiện đều trốn không thoát đối phương bàn tay lớn đây là trong lòng bàn tay giới lạc hà kiếm các nhị sư tỷ thất sắc là thất thanh đường trong lòng bàn tay giới đây là đối đạo pháp l ĩ n h ngộ được một cái đến cao tầng thứ mới có thể l ĩ n h ngộ áo nghĩa đối thực lực có chút yêu cầu nghiêm khắc làm sao bây giờ nhị sư tỷ còn lại lạc hà kiếm các đệ tử toàn bộ hoảng hốt nhao nhao nhìn về phía nhị sư tỷ chờ đợi nàng quyết định trời muốn diệt ta lạc hà kiếm các nhị sư tỷ cũng là hoang mang lo sợ tự l ầ m b ầ m l ĩ n h ngộ trong lòng b à n tay giới thần vương cừng giả căn bản không phải ta nhỏ cũng có thể chống lại liền không có bất kỳ biện pháp nào sao nhị sư tỷ đúng a sư tỷ khó nói chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết sao trừ phi là sư phó phục sinh nếu không chúng ta không ai có thể đối phó hắn nhị sư tỷ lắc đầu ngữ khí ngưng trọng nói ra sư phó đã mất đi trăm năm làm sao có thể phục sinh đệ tử còn lại nghe được câu trả lời này một mặt kinh hoàng thật không có biện pháp sao có biện pháp giáp k ì n h tộc thủ lĩnh cười to tiếng như chung ô lớn tại toàn bộ lạc hà đảo tiếng vọng chỉ muốn các ngươi giao ra các ngươi cứu nam từ kia cái kia liền có thể n h i u các ngươi bất tử chuyện này là thật không ít lạc hà kiếm các đệ tử tâm động lộ ra vẻ mừng rỡ nhị sư tỷ ngươi mơ tưởng nhị sư tỷ nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói có can đảm đáng tiếc sẽ không thay đổi thông giáp kinh tộc thủ lĩnh lắc đầu trong mắt s á t ý tăng vọt nhị sư tỷ chỉ cần giao ra người n ằ m kia chúng ta liền có thể mạng s ố n g a đúng vậy a nhị sư tỷ mười mấy cái lạc hà kiếm các đệ tử bên trong có tiếp gần một nửa người có mong muốn đem trương bách n h ẫ n giao ra ý nghĩ ý miệng nhị sư tỷ nghiêm nghị quát lớn các ngươi đều quên sư phó dạy bảo chẳng lẽ các ngươi muốn làm không tín không nghĩa người sao thế nhưng là chúng ta không muốn chết nhị sư tỷ mấy cái kia sinh dị tâm đệ tử sắc mặt rất là khó coi chúng ta có lựa chọn sống s u t q u y lợi người các ngươi nhị sư tỉ một mặt không đáng tin nhìn xem cái này năm vị sư muội một mặt vẻ thất vọng không nghĩ tới thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà vì mạng sống có thể ra bán mình linh hồn nhị sư tỉ một mặt thất vọng lắc đầu thở dài một tiếng chỉ cần có thể còn sống chúng ta hội không tiếp bất cứ giá nào năm người thần sắc kiên định nói ra ha ha ha nói hay lắm chỉ cần có thể còn sống hết thể đều không trọng yếu giáp kình tộc thủ lĩnh cười lớn nói kể từ hôm nay các ngươi không phải là lạc hà kiếm các đệ tử về sau vì bất đắc dĩ lạc hà kiếm các đệ tử tự cho mình là nếu không ta định hội lấy các ngươi mệnh đào bạch vũ thanh â m từ đằng xa truyền đến một thân quần áo nhô máu toàn thân trên giới trải rộng số đạo vết thương đào bạch vũ một bước lay động gian nan đi về phía trước còn có thể nhúc đích thật mạnh ý c h í lực giáp kình t ộ c thủ lĩnh s ư ớ n g sở đ á y mắt chỗ sâu tránh qua cùng một chỗ kinh ngạc bất quá rất nhanh bị sát ý thay thế đáng tiếc trung b i n là chân quân cảnh tại trước mặt bản tọa ngươi chính là c h ỉ sâu kiến chúng ta cuối cùng đang kêu ngươi một tiếng trưởng môn sư t h từ đó về sau chúng ta không phải là lạc hà kiếm các đệ tử năm vị lạc hà kiếm các đệ tử đối đi tới đào bạch vũ có chút xoay người túi lầu tranh liền giữa sát na này một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất năm vị lạc hà kiếm các đệ tử tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. nhưng xuất a ư ơ i vậy mà phế đi chúng ta năm vị lạc hà kiếm các đệ tử sủi lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh la thất thanh đường lạc hà kiếm các nuôi mấy người các ngươi bạch nhã lang đã không phải ta lạc hà kiếm các đệ tử vậy các ngươi vốn có lạc hà công pháp cũng không có tất yếu tồn tại đào bạch vũ lạnh giọng nói ra không thể cùng lạc hà kiếm các cùng chung hoạn nạn muốn các ngươi làm gì dùng phế tốt nhìn thấy năm người kết quả như vậy còn lại đến lạc hà kiếm các đệ tử toàn bộ vỗ tay khen hay đại n ạ lâm đầu vậy mà quay giáo một kích dạng này đệ tử không xứng là lạc hà kiếm các truyền nhân đào bạch vũ ngươi thật là ác năm t i ê n lạc hà kiếm các đệ tử đệ tử lớn tiếng gầm thét lên t h ậ t không thể tiến lên xé s á c đào bạch vũ còn có các ngươi bỏ đa xuống giếng các ngươi đều chết không yên lành năm người bị phế đệ tử la lớn ánh mắt gần như ăn người bọn hắn mong muốn đứng lên đến làm sao bọn hắn công pháp bị phế đã biến thành phế nhân căn bản bất lực đứng lên rượu quá thay rượu quá thay thật là vừa ra trò hay giáp k ì n h tộc thủ lĩnh ha ha cười to vô tay khen hay tự giết lẫn nhau quả nhiên là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay đạo các chủ thủ đoạn cao cường bội phục bội phục nhận được khích lệ đào bạch vũ mặt âm trầm nói ra giáp kinh tộc b n a m tiên đệ tử thanh ánh mắt nhìn về phía giáp kinh tộc thủ lĩnh khẩn cầu đường hiện tại cũng chỉ có giáp kinh tộc có thể báo thù cho bọn họ ai là các ngươi bằng hưu giáp kinh tộc thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo nghiêm nghị nói ra chỉ bằng mấy người các ngươi phế nhân cũng xứng cái gì n a m tiên bị phế lạc hà kiếm các đệ tử trận tròn mắt ngươi đang gạt chúng ta chỉ bằng các ngươi cũng đáng được bản tọa lừa gạt l i ê n các ngươi cái này trí thông minh hẳn là nấu lại chúng tạo ngươi ngươi năm người tâm lệnh một nửa cho tới giờ khắp này các nàng mới hiểu được đối phương chỉ bất quá lại trêu đủ bọn hắn giáp kinh tộc chúng ta hóa thành lệ quỷ vậy sẽ không để qua các ngươi năm người giống như điên lớn tiếng quát lớn đồng thời các nàng cố hết sức hướng giáp k ì n h tộc thủ lĩnh bỏ đi con mắt t ẩn chứa vô tận cửu hận chi hỏa một b ầ y kiến hôi giáp k ì n h tộc thủ lĩnh lạnh cười vung tay lên một đạo thần vương pháp tắc hành không trong nháy mắt đem năm người đốt thành cho bụi reo gió g ặ p bão nhìn thấy năm người kết quả như vậy tất cả lạc hà kiếm các đệ tử toàn bộ ánh mắt lạnh nhạt đào các chủ cho ngươi hai lựa chọn hoặc là giao ra nam từ kia bản tọa thả qua các ngươi lạc hà kiếm các hoặc là bản tọa tiêu diệt các ngươi lạc hà kiếm các chó gà không tha mời lựa chọn ha ha ha đào bạch vũ lạnh c nổi tiếng xấu giáp kinh tộc hội nói là làm sao giáp kinh tộc thủ l ĩ n h ánh mắt lạnh lẽo sắc cơ đại thịnh xem ra các ngươi cái này là muốn chết muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được ta lạc hà kiếm các nếu là một chút n h ữ n mày cũng không phải là lạc hà nhi nữ đào bạch vũ n g ự a khí kiên định nói ra đúng muốn giết hết quản phóng ngựa tới ta lạc hà kiếm các còn gì phải sợ đầu rơi mất to bằng cái bắt sẹo giết một cái đủ vốn giết hai cái đ ụ n g một đôi còn lại bảy vị lạc hà kiếm các đệ tử toàn bộ thấy chết không sớ tốt thật là anh hùng ngươi bản tọa liền thành toàn các ngươi giáp kinh tộc thủ lĩnh cười lạnh nói các ngươi lục soát đem chọn cái lạc hà đảo cho ta lật cái ngọn nguồn mà hướng lên trời cho dù là đảo đất ba ngàn thước cũng muốn đem cái tiểu t ử thú y kia tìm ra vâng giáp kinh tộc, tộc thủ lĩnh tự mình xuất thủ thần vương tri uy của quận chấn động tiên địa thương không ầm ầm một tiếng bàn tay lớn che tiên trực tiếp hướng bảy người vỗ tới răng rác bầu trời băng liệt mặt đất lúng xuống bàn tay lớn uy thế kinh tiên khe đảo phía dưới đạo đạo thần vương phát tắc rủ xuống không người nào có thể chống lại bảy người bị thần vương uy áp chân áp trên mặt đất liên tục phản kháng lực lượng đều không có muốn kết thúc rồi hả đào bạch vũ hai mắt nhắm lại một giọt n h i ệ t lệ theo gương mặt trượt xuống không nghĩ tới lạc hà kiếm c ắ t sẽ ở trong tay nàng diệt vong nàng dưới cựu tuyển có gì mặt mũi đối mặt lạc hà kiếm c ắ t lịch đại tiên hiển có gì mặt mũi mặt đối sư phụ mình na ô nhưng vào lúc này lạc hà đảo chỗ sâu một tiếng long ngâm kinh thiên vang a a a chỉ gặp lạc hà đảo dải đất trung tâm một đạo hình dòng hư ảnh trung tiên long uy c u ậ n bách thu chấn hoảng sợ mười mấy đường tiến đến lục soát giáp kinh tộc đệ sau đó thân thể chia năm xẻ bảy mó vệ trời cao nga ô hình dòng hư ảnh tại thiên không một cái xoay quanh vọt xuống tới lao thẳng tới giáp kình tộc thủ lĩnh hử muốn chết giáp kình tộc thủ lĩnh giận dữ vô xuống bàn tay lớn sinh sinh giữa không c h u n g dừng lại tiện tay trở tay một bàn tay hướng hình dòng hư ảnh trộm tới quanh một tiếng bàn tay lớn cùng hình dòng hư ảnh chạm vào nhau một cú cự lực chuyển đến đông đông đông giáp kình tộc thủ lĩnh to lớn thân thể vậy không nhịn được ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững góp chân tốt cường đại lực lượng giáp kình tộc thủ lĩnh biên sắc mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng là ai giáp kình t lạc hà kiếm các bảy vị đệ tử vậy đồng thời mở to mắt nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại nga ô một tiếng long â m phát ra một đạo bóng dáng đạp không mà lên một bước một thiên địa một bước một thiên hạ hướng chiến trường đi tới là hắn khi thấy đạo này bóng dáng thời điểm đào bạch vũ các loại lạc hà kiếm các toàn bộ mở to hai mắt nhìn một mặt hoảng sợ trương b á c h nhẫn là ngươi tiểu t ử túi giáp k ì n h tộc thủ lĩnh nhìn người tới ánh mắt mánh liệt ngươi quả nhiên ẩn thân tại lạc hà đảo giáp kinh tộc thiên đường có đường các ngươi không đi địa ngục không cửa các ngươi lệnh tìm tới hôm nay ta liền ôm ba tháng trước đánh lén mối thủ trương bách nhận ánh mắt bình tĩnh chậ nói khoác không biết ngượng thủ hạ bại tướng mà thôi lại thế nào nhảy đắt cũng là như thế giáp k ì n h tộc thủ lĩnh lạnh lẽo một cười ngày đó liền là ngươi đánh lén tại ta trương bách nhẫn nhìn đối phương một chút nhận ra đối phương liền là đánh lén mình một người trong đó còn có một người khác đi nơi nào để hắn vậy quay lại đây nhận lấy cái chết tiểu t ử túi giết ngươi bản tọa một người đủ để chỉ bằng ngươi trương bách nhẫn lắc đầu còn chưa đủ có đủ hay không không phải hiện lên miệng lưỡi lợi hại so tài xem hư thực giáp kinh tộc thủ lĩnh một bước vượt qua thiên địa trong nháy mắt xuất hiện tại trương bách nhẫn trước mặt một quyền đánh phía trương bách nhẫn nga ô một tiếng long ngâm vang lên trưng ơ bách nhận đế hoàng hóa long quyết trực tiếp thi truyền ra đấm ra một quyển một đạo hình rồng hư ảnh gầm thét phóng tới giáp kình tộc thủ lĩnh phanh hai người chạm vào nhau giáp kình tộc thủ lĩnh chỉ cảm thấy một đạo không thể kháng cự lực lượng chuyển đến bóng dáng trực tiếp hướng về sau ngược lại lui ra ngoài phanh phanh phanh từng bước một dẫm đạp hư không tại hư không lưu lại cái này thật sâu dấu chân mỗi cái dấu chân trúng quanh toàn bộ như mạng nhện vỡ ra t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh một chân l o n g vsc giáp kình làm sao có thể giáp kình tộc thủ lĩnh quá sợ hãi ngươi làm sao so trước kia cường đại cái này đều muốn cảm tạc á c ngươi bài các ngươi man tạo trưng bá hắn giờ phút này phi thường tức giận cũng là bởi vì giáp kinh tộc đánh lén mình hại hắn bất đắc dĩ tình huống giới đem sư phụ mình đưa cho mình bảo mệnh hạt châu đều sử dụng các ngươi không thể tha thứ h ừ không nghĩ tới ngươi thụ như thế trọng thương lại còn có thể tốt giáp kinh tộc thủ lĩnh một mặt kinh nghi bọn hắn sư huynh đệ hai người đánh lén trương b á c h nhẫn thế nhưng là tận mắt thấy đối phương trọng thương ngã gục nghiêm trọng như vậy thương thế mong muốn phục hồi như cũ căn bản vốn không khả năng đây chính là nghịch thiên hành vi nhưng mà tưởng tượng chẳng lẽ là hắn tại bí cảnh ở bên trong lấy được cái gì khó lường đại tạo hóa giáp kinh tộc thủ lĩnh hơi chút cảm giác thật là có loại khả năng này nghĩ đến đây ánh mắt của hắn lập tức trở nên lửa nóng nhìn về phía trương bách nhận ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái di động bảo khố tiểu tử sẽ tại bí cảnh ở bên trong lấy được đồ vật giao ra bản tọa tha cho ngươi bất tử mong muốn có loại mình tới lấy trương bách nhận đối giáp k ì n h tộc thủ lĩnh ngoắc ngoắc tay đầu gỗ ngươi không muốn tìm chết nhìn thấy trương bách nhận động tác nơi xa đảo yêu yêu một mặt lo lắng nhảy chân nhỏ thúy âm thanh hô hảo muốn ngăn cản hắn loại này điên cùng hành vi đối diện là ai giáp kinh tộc thủ lĩnh thần vương cảnh cực giả loại người này trừ phi là ẩn thế không ra láo quái vật nếu không ai có thể chống đỡ bọn hắn trương bách nhận quay đầu hướng đào yêu yêu nhìn thoáng qua lộ ra một cái nụ cười tự tin muốn chết giáp kình tộc thủ lĩnh bị khiêu khích nổi giận đột nhiên đập mạnh oanh một tiếng trực tiếp hướng trương bách nhận vào tới thân vương lực lượng bộc phát đập mạnh phía dưới bầu trời trực tiếp bị đ ậ m nát một quyền đánh phía trương bách nhận oanh một tiếng đấm ra một q u y ề n chỉ gặp hư không một đầu to lớn giáp kình hóa hình từ vô biên hãn hải một n g à y ra to lớn giáp kình tràn ngập quần quận hung uy phản phất từ thời gian trường hà nhảy lên một cái bay lượn tại thiên vũ ở giữa một quyền này của hắn có được giáp kình toàn bộ lực lượng lấy nhất là vô địch tư thái hướng trương bách nhẫn vọt tới nga ô trương bách nhẫn giơ cánh tay lên vận khởi đế hoàng hóa long quyết hướng trước người h oanh ra một q u y ề n một cái hình dòng hư ảnh gầm thét xuống r a long đẳng kiểu thiên to lớn long thân tre khuất bầu trời đuôi rồng bãi xuống q u ấ t hướng giáp kình phanh một tiếng giáp kình bị đuôi rồng r ú t chúng bao trùm lấy lân thiến phòng ngự vô s o n g thân thể trực tiếp ra chóc thịt bong bị sinh sinh quất bay g i ế t trương bách nhẫn hai mắt tách ra hai đạo khiếp người thần u y toàn thân đế hoàng chi uy quận quận long khí quay quanh phản phất long tộc đế hoàng giáng lâm huy hoàng long uy lệnh vô số đông hải phương long hưng ơ vân bô vũ khống chế biển cả xem vì tất cả hải tộc đứng đầu tất cả trong b i ể n sinh linh tại nhìn thấy chân long thời điểm đều là xuất phát từ nội tâm sợ hãi đó là phát nguyên tại linh hồn huyết mạch h u áp ngay cả giáp kình tộc cũng không thể ngoại lệ tâm ta đáng sợ giáp kình tộc thủ lĩnh thần sắc biến đổi la thất thanh đường điều đó không có khả năng ta là giáp kình tộc thủ lĩnh đại trưởng lão dưới một người vạn linh phía trên ai có thể để cho ta sợ hãi giáp kình tộc thủ lĩnh giống to ý đồ lấy tiếng gầm gừ đem loại này sợ hai xua tan giết bị quất bay giáp kình lần nữa nhảy lên ý đồ ngăn cản được chân long thế công nhưng mà hết thệ đều là phí công chân long hiện thân mặc dù chỉ là hư ảnh cũng không phải nho nhỏ giáp kình có thể ngăn cản p h a n h một tiếng to lớn giáp kình bị chân long hung hăng quất bay thân thể bị đôi rồng rút thành hai nửa phốc、ốc. giáp kình tộc thủ lĩnh toàn thân chấn động trên không trung hiện ra b ó n g dáng ho ra đời máu lảo đảo lui lại đọc chuyện với tôi chấm nét làm sao có thể ta vậy mà bại ta thế nhưng là giáp kình tộc linh thần vương ta không có khả năng bại giáp kình tộc thủ lĩnh sắc mặt tái n h u t che ngực một mặt không đáng tin trưng bách nhẫn dậm chân mà đến chắp hai tay sau lưng giống như một tôn hành tàu tại thế gian vô thượng đế hoàng nhìn xuống thiên địa chúng sinh Bàng bạc Long khí trương h e o một t ậ đậm, n chiến này thắng lợi trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hộ thực chất thêm hộ hóa. lợi trở t r bách nhẫn k i chậm hỉ p rãi rôi ra một cái bàn tay lớn hướng về phía trước tìm kiếm ầm ầm một cái bàn tay lớn nhìn như bình thản kỳ thực phản phất con này bàn tay to khống toàn bộ biển cả phàm là trong biển sinh linh đều nhận con này bàn tay lớn áp chế phanh phanh phanh nguồn gốc từ tại huyết mạch uy áp để giáp kình tộc thủ lĩnh sợ hãi tại hắn không đáng tin trong ánh mắt thần vương pháp tắc trực tiếp bị con này bàn tay lớn b ă n g diện bàn tay lớn không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng giáp kình tộc thủ lĩnh chấn áp xuống cùng tam ở giáp kình tộc thủ lĩnh giống to vô tận huyết khí trùng tiên h mong muốn cực lực đối kháng con này bàn tay lớn nhưng mà hắn pháp tắc cùng đế hoàng long uy căn bản là không có cách nhớ tới so sánh nhau trực tiếp bị chấn áp phanh một tiếng bàn tay lớn lấy vô địch tư thái đánh nát hắn phòng ngự tuyệt đối o a n ở trên người hắn ý thức được tình huống không thích hợp giáp kình tộc thủ lĩnh x trưng ơ bách nhẫn khinh thường lạnh cười bấm tay thành c h ả o đột nhiên hướng về phía trước một c h ả o nga ô vô tận đế hoàng long khí ngưng tụ thành một cái chân long chi c h ả o hướng về phía trước trộm tới dạng này một cái long c h ả o vượt qua thiên địa đột phá không gian cách trở bắt lại đào tàu giáp kình tộc thủ lĩnh không giáp kình tộc thủ lĩnh quá sợ hãi hoàn toàn bị sợ vỡ mật ngươi không có thể giết ta nếu không giáp kình tộc sẽ không để qua ngươi có đúng không trưng ơ bách nhẫn lạnh cười vậy liền để bọn hắn phóng ngựa tới dù sao hắn không tìm đến ta ta cũng muốn đi tìm bọn hắn vây một tiếng long trào dùng sức xác bén long chảo trực tiếp đem giáp k tại lạc hà đảo quanh quẩn giáp kinh tộc thủ lĩnh máu nhuốm đỏ trường không bầu trời hạ xuống huyết vũ thần vương vẫn lạc thiên địa đồng bi vạn linh thuốc thiết h ử t r ư n g bách nhẫn lệnh hư một tiếng bàn tay lớn cuốn một cái vô số máu tươi bị ma diệt thiên địa dị tượng vừa mới xuất hiện liền bị s i n h s i n h cắt đứt chỉ là một cái giáp kinh tộc còn muốn thiên địa đồng bi các ngươi cũng xứng có tư cách này t r ư n g bách nhẫn khinh thường l ạ n h cười nga ô một tiếng long ngâm kinh thiên chân long bay lượn tại lạc hà đảo san giết lạc hà đảo bên trên giáp kinh tộc a a a a từng tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến từng cái giáp kinh tộc đệ trong n g á y mắt công phu toàn bộ lạc hà đảo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tất cả giáp kinh tộc bị chân l o n g săn g i ế t sạch xanh xanh trương bách nhẫn đạp không mà xuống hướng lạc hà kiếm các đệ tử đi tới tất cả lạc hà kiếm các đệ tử không tự chủ lùi lại một bước Trương vượt giới hình giới chiếu. đây là tất cả mọi người vô ý thức động tác bởi vì các nàng đều bị trương bách nhận thực lực dọa sợ trong chở bàn tay diện thần vương dạng này thực lực đối với mọi người tới nói liền giống như thiên phương dạ đàm đầu gỗ người thật lợi hại đào yêu yêu một mặt vui vẻ chạy tới ô n trương bách nhẫn cánh tay lung lay có thể thấy được nàng là thật cao hứng hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm trương bách nhẫn có chút một cười nhẹ nhàng dội ra bàn tay lớn đem đào yêu yêu bởi vì đại chiến mà lộn xộn mái tóc cho vớt thuận đào yêu yêu nháy mắt to đôi mắt ngậm cười trương công tử đào bạch vũ ổn định tâm thần lại đi tới mở miệng nói ra gọi ta trương bách nhẫn liền tốt trương bách nhẫn đối nàng gật gật đầu vừa cười vừa nói vậy ta liền không k h á c h khí đào bạch vũ âm thầm thở dài một hơi tiên nhiên một cười nói ngươi là ta ân nhân cứu mạng hơn nữa còn là yêu yêu sư tỷ hẳn là trương bách nhẫn thật không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá cường đại đào bạch vũ nghe được trương bách nhẫn lời nói trầm tính lại còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ. nếu như không phải là các ngươi cho ta tranh thủ thời gian chỉ sợ lần này ta vậy nguy hiểm trương bách nhẫn vừa cười vừa nói đều đi qua chúng ta phải hướng nhìn đằng trước đào bạch vũ yên nhiên một cười nói đúng hướng về phía trước nhìn trương bách nhẫn nói ra bất quá các ngươi lạc hà kiếm các đối t a c ó ân ta thiếu các ngươi một cái nhân tình về sau các ngươi có thể dùng cái này để cho ta hoàn lại một cái nhân tình này chỉ cần ta có thể làm đến trương bách nhẫn cam kết ông ngay tại trương bách nhẫn mở miệng trong nháy mắt không gian một cơn chấn động tất cả mọi người lập tức tâm tình siết chặt thần kinh tăng cứng tay không tự chủ được cầm hướng binh khí chẳng lẽ là giáp k ì n h tộc trước đến báo thù đại chiến vừa mới kết thúc cái này vậy quá nhanh một chút ta tại tất cả mọi người trong ánh mắt hư không tạo nên một vòng gợn sóng phù hiện một cái hình tượng mây mù lượn lờ trên đỉnh núi ánh bình minh vừa ló dạng một đạo áo trắng bóng dáng đứng sừng sững ở c h ỗ đó phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm m ộ thể t mắt như lang tinh tuổi trẻ không t ừ n g nổi chắp hai tay sau lưng mà đứng phong thái tuyệt thế thoải mái phiêu d ở t khí chất xuất trần liền phảng phất một tôn thần chi g á n g lâm phản trần thế đạo này bóng dáng đưa lưng về phía đám người đưa mắt nhìn qua mênh mông biển mây đây là ai tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem trong tấm hình cái kia đạo áo trắng bóng dáng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sư phó nhìn thấy đạo này bóng dáng trương bách nhận ánh mắt sáng lên đổ nhi trương bách nhẫn bãi kiến sư phó trương bách nhẫn thần sắc cung kính đổi cái kia đạo áo trắng bóng dáng trịnh trọng túi đầu không sai người trong bức họa chính là lục trần h ã n tại biết được trương bách nhẫn vận dụng không gian phủ sinh mệnh chi châu về sau trong lòng lo lắng tuột đình làm sao hệ thống có hạn chế vượt qua hình chiếu cần mười hai canh giờ chuẩn bị từ biết một khắc này lục trần liền đã lấy tay chuẩn bị thẳng đến lúc này hắn vượt giới hình chiếu hoàn thành cái gì? tất cả mọi người n g ẩ n ngơ một mặt hoảng sợ đây là trương bách nhẫn sư phó còn trẻ như vậy còn có đây là thủ đoạn là gì hắn người ở chỗ nào vân vụ sân đ ỉ n h lục trần chậm rãi quanh người thấu qua hệ thống hình tượng thấy được trương bách nhẫn à. lục trần phát ra một tiếng n g h i hoặc ngươi tu luyện khác công pháp chăm chú làm một chút lục trần liền phát hiện trương bách nhẫn trên thân khí tức không giống nhau dạng trong lòng có long bên trong chi tư đ ế hoàng chi uy mời sư phó trách phạt trương bách nhẫn nghe được lục trần lời nói sắc mặt c h ắ n g nhật phù phù quỳ dạp xuống đất đứng lên đi lục trần có chút đưa tay nói ra cái này là mình cơ duyên sợ cái gì vi sư tính tình ngươi còn không hiểu rõ Đà trương ạ sư phó. t bách n h ẫ n đ ánh mắt sáng lên kích động đến nói ra đây không phải cựu giới công pháp mà là hồng hoàng đạo pháp một cái so với cựu giới còn cổ láo hơn còn cường đại hơn thời đại công pháp lục trần chậm rãi nói ra ngươi biết tu luyện bộ công pháp này mang ý nghĩa cái gì sao lục trần hỏi lại đường đồ nhi không biết trương bách nhận lắc đầu tu luyện bộ công pháp này mang ý nghĩa ngươi đón lấy long tộc kết xuống nhân quả đây là cựu giới vạn vực không biết một loại huyền diệu đồ vật chuyện thế gian có nhân tất có quả có quả tất có bởi vì nhân quả tuần hoàn thường thường lặp đi lặp lại hồng hoang thời kỳ nhân quả là liền t i ê n đạo thánh nhân đều e ngại đồ vật một khi nhiễm phải nhân quả chỉ sợ hội rơi vào chết thảm hạ tràng nhân quả đáng sợ như vậy chứng bách nhận b i ế n sắc không sai loại này nhân quả cựu giới vạn vực cũng không hiểu biết huyền diệu phi phạm lục trần gật gật đầu bất quá ngươi vậy không cần sợ hãi ta lục trần đệ tử lây dính nhân quả lại như thế nào cựu giới vạn vực chư thiên vạn giới có ai dám lấy nhân quả đối ngươi làm chuyện gì vi sư từ sẽ vì ngươi một mình gánh chịu lục t r ầ n nói tới chỗ này ánh mắt m á n h liệt bà khí nghiêm nghị vô song tuyệt thế đa tạ sư phó trưng ơ bách nhẫn một mặt cảm động mắt hổ dưng dưng sư phó ta nhớ ngươi lắm trưng ơ bách nhẫn nhẫn nhịn đường này toát ra một câu đứng ốc chim ừ n g con luôn có một ngày muốn rời ổ bay lượn rộng lớn thiên địa ngươi có mình đường muốn đi không cần làm tiểu nữ nhi tư thái lục t r ầ n quát lớn hắn bấm ngón tay tính toán trưng ơ bách nhẫn nhân sinh bao vây lấy một tầng mê vụ ngay cả hắn vậy nhìn không thấu là sư phó đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh hẳn là đang tìm ngươi trên đường qua không được mấy ngày hẳn là đã đến ngươi muốn làm sự tình, để hai người bọn họ giúp ngươi. lục trân biết được trương bách nhẫn muốn muốn trả thù giáp kinh tộc cho an bài bắt đầu ta mình có thể sư phó trương bách nhẫn ánh mắt kiên định nói ra tiểu tướng đốc ngươi cho rằng giáp kinh tộc đơn giản lục trân tức giận nhìn hắn một cái nhớ kỹ không nên xem thường thế gian bất kỳ môn phái nào bởi vì ngươi không biết bọn hắn có cái dạng gì át chủ bài vô luận cái gì thế lực đều muốn xuất ra mười hai điểm trịnh trọng tâm đối lãi là sư phó đ ồ nhi thủ giáo trương bách nhẫn trịnh trọng gật gật đầu vượt giới hình chiếu thời gian không thể bền bỉ có việc có thể hỏi ta lục trân nhìn xem trương bách nhẫn chậm rãi nói ra sư đồ hai người kéo dài không thấy tự nhiên tương đối nói nhiều nhưng mà thời gian căn bản vốn không cho phép vượt giới hình chiếu thời gian lập tức tới ngay ngươi chính là lạc hà kiếm các các chủ lục trần đem ánh mắt nhìn về phía đào bạch vũ là tiền bối đào bạch vũ đại khí không dám thở trưng bách nhẫn sư phó đây tuyệt đối là khó lường đại nhân vật lao cấp bậc đồ cầu ngươi đã cứu ta đồ nhi ta cho ngươi một cái hứa hẹn như thế nào tiền bối thỉnh giảng đào bạch vũ xứng sở lập tức một mặt mừng rỡ bậc này nhân vật hứa hẹn người bình thường căn bản không chiếm được thật tốt đi theo đồ nhi này của ta phụ tà hắn ta cam đoan lạc hà kiếm các có thể sừng sững tại vạn t đào bạch vũ có chút do dự khoác lác ai sẽ không không có tính thực chất đồ vật mau đáp ứng trưng bách nhẫn một m ặ t sốt u ruột t h u ố c d ụ c nói sư phụ ta hứa hẹn đây chính là liền đại đế đều muốn đến mà không chiếm được cái gì đào bạch vũ mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin làm sao có thể đại đế mong muốn đến mà không chiếm được hứa hẹn mở cái gì nói lừa hẹn,、đây、cũng quá nói đại đế là ai? đây quá d dạng này người hội muốn có được một người hứa hẹn sao lục trần cười không nói nhìn đối phương một mặt xoắn suýt không nhúc nhích tí nào hắn không có làm quá nhiều giải thích cơ hội đã cho các nàng có thể hay không bắt lấy liền nhìn các nàng tự mình lựa chọn lục trần là ai có được vạn thế ký ức vạn thế trong trí nhớ đã từng giáo sư qua vô số đại đế cùng võ đạo c ử phách đã từng hệ thống chủ nhân dưới trướng còn có đại đế hiệu mệnh hắn dạng này người có thể không chút nào khoa chương nói hắn hứa hẹn so với bất luận cái gì đại đế đều muốn đến cường đại đại sư tỷ người mau trả lời ứ n nha đào yêu, yêu ở một bên gấp đến độ không được nhanh thúc giục để cho ta trước đào bạch vũ một mặt nghiêm trọng nói ra quyết định như vậy rất khó giới thường thường hội quyết định một môn phái tương lai nàng không dám tùy tiện hạ tiền đặt cược đảo các chủ người mau đáp ứng vượt giới hình chiếu không kiên trì được bao lâu đây là sư phụ ta thi triển đại thủ đoạn đem mình hình chiếu cho ném đến linh giới hắn lúc đầu thế nhưng là không tại linh giới trương bách nhẫn giải thích nói cái gì đào bạch vũ nghe được trương bách nhẫn lời nói kinh hãi vượt giới hình chiếu không tại linh giới ngay trong nháy mắt này nàng đã làm quyết định một cái có thể thi triển vượt giới hình chiếu loại thủ đoạn này người có thể so với đại đế thủ đoạn coi như hắn không phải đại đế như vậy tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản ta đáp ứng đa tạ tiền bối đào bạch vũ đối lục trần hình chiếu cúi đầu trịnh trọng nói ra sáng suốt lựa chọn lục t r ầ n gật gật đầu chỉ muốn các ngươi thật tốt phụ tá đồ n h ư ta ta lời hứa hội đ ổ i lấy trước cho các ngươi điểm phúc lợi lục t r ầ n có chút một cười mi tâm sáng lên một đạo huyền quang đột nhiên từ trong tấm hình bay ra hướng đạo bạch vũ liền phản ứng cũng không kịp trực tiếp bị bắn vào trong mi tâm đây chính là doạ đào bạch vũ kêu to một tiếng tại nàng kịp phản ứng lúc đợi đã tới không kịp sắc mặt đột nhiên tai nàng vội vàng kiểm tra lên thân thể nàng kết quả không có phát hiện bất kỳ khó chịu nào ông ngay tại nàng không rõ ràng cho lắm thời điểm thức hải bên trong đột nhiên tuân ra to lớn tin tức lưu đây là đào bạch vũ ngây ngẩn cả người đây là một bộ công pháp đây là làm cho các ngươi phụ trợ đồ nhi ta ban thưởng bản đầy đủ lạc hà kiếm quyết lục t r ầ n chậm rãi nói ra đây là ta cải tiến sau phiên bản các ngươi tu luyện kiếm quyết này chuẩn đế cảnh không nói chơi t đào bạch vũ hít một hơi lãnh khí lạc hà kiếm quyết phải biết liền xem như năm đó lạc hà tiên tử vậy cũng bất quá chuẩn đế cảnh mà thôi vạn cổ năm tháng trôi qua lạc hà kiếm quyết đại bộ phận đã thất chuyển nếu không, các nàng liền không sẽ hơn nữa nhìn bộ này kiếm quyết rất rõ ràng cùng các nàng hiện tại tu luyện rất là khác biệt nhưng mà trong đó nhưng lại có không ít chỗ tương tự chân quân cảnh nàng chăm chú là hơi chút thôi diễn lập tức liền bị biết được bộ này kiếm quyết đáng sợ nếu như các nàng tu luyện về sau như vậy thực lực nhất định sẽ trở thành bao nhiêu lần tăng lên nhiều chút tiền bối đào bạch vũ đối lục trần trịnh trọng túi đầu giờ k h ắ c này nàng đã bỏ xuống trong lòng hoài nghi hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm hướng lục trần bái tạng lục trần thụ đối phương thi lễ chậm rãi mở miệng nói ra vượt giới hình chiếu đã đến, đến giờ lao tứ bảo trọng mình đừng cần muốn tự mình đi yên tâm lớn mật phải đi sông có vi sư sau lưng người trời sập có vi sư cho người đỉnh lấy là sư phó trưng ơ bách nhẫn lớn tiếng nói một mặt cảm động vi sư không tại linh giới có chuyện gì có thể sư minh đệ thương lượng c h ú n g cùng tiến lùi là sư phó trưng ơ bách nhẫn gật gật đầu ông thư không tạo nên một vòng vợ sóng vượt giới hình chiếu chậm dai biến mất lạc hà kiếm các c ắ t chủ đạo bạch vũ xuất lạc hà kiếm các đệ tử bái kiến tôn chủ đ à o bạch vũ không có hai lời lúc này hướng trưng bách nhẫn hành lễ đạo các chủ không cần như thế trưng bách nhẫn vội vàng đem đạo bạch vũ dịu dắt đứng lên không hẳn là đạo bạch vũ kiên định lắc đầu bắt đầu từ hôm nay Ta lạc hà kiếm các lấy ngài v ì tôn nhưng có phân phó không dám không theo núi lao b i ể n lửa mặc cho phân phó tuyệt không hai lời cái này thi lễ ngươi coi thụ trương bách n h ẫ n im lặng đào bạch vũ nói không sai hôm nay cái này thi lễ hắn thật đúng là chịu lấy lấy đây không phải trò trẻ con mà là một phần hứa hẹn một phần hứa hẹn trách nhiệm bái kiến tôn chủ lạc hà kiếm các đệ tử nhau nhau hướng trương bách n h ẫ n xoay người t r ỉ n h trọng hành lệ miễn lễ a trương bách n h ẫ n gật gật đầu các ngươi đã nhận ta, vì tôn chủ, ta lai lịch có cần phải hướng các ngươi báo cho vừa rồi các ngươi vậy nhìn thấy vị kiện là sư phụ ta sư phụ ta xuất thân đế đạo truyền thừa lưu d i ễ m cổ phái mà ta theo sư phụ ta vậy gia nhập lưu d i ễ m cổ phái kể từ hôm nay lạc hà kiếm các liền là lưu d i ễ m cổ phái phạm vi thế lực xứng nhận ta lưu d i ễ m cổ phái thủ hộ trưng bách nhẫn ngữ khí kiên định nói ra lưu d i ễ m cổ phái đế đạo truyền thừa tất cả lạc hà kiếm các đệ tử tất cả đều là xư sở sau đó đột nhiên phát ra một tiếng gieo họ chơi ạ bọn hắn vậy mà ôm lên lưu diễn cổ phái dạng này đế đạo truyền thừa đùi quá khó mà tin nổi không nghĩ tới bọn hắn mới vừa biết tôn t r ụ vậy mà đến từ lưu diễn cổ phái tất cả lạc hà kiếm các đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy kích động tôn chủ vậy sau này chúng ta thụ khi dễ có hay không có thể báo lưu d i ễ m cổ phái danh tự c h ấ n nhiếp địch nhân a một người đệ tử giọng dịu dàng nói ra đương nhiên có thể trưng bách nhẫn vừa cười vừa nói chỉ bất quá có được hay không dùng ta liền không được biết rồi thực lực vi tôn mong muốn không nhận khi dễ liền muốn thật tốt tu luyện tăng cường thực lực mình là tôn chủ một đám đệ tử vanh oanh n h i ê n i ế n giọng dịu dàng nói ra yêu yêu ngươi làm sao không cao hứng chúng đệ tử tán đi về sau trương bách nhẫn nhìn thấy đào yêu yêu ở một bên một mặt xoắn suýt nắm vớt góc áo tái phát gốc mất đi ngày xưa hoạt bất k ỉ n h không khỏi kỳ quái hỏi tôn chủ ta đào yêu yêu một mặt xoắn suýt yêu yêu ta vẫn là thích n g ư ờ i gọi ta đồ gỗ trương bách nhẫn cười nhìn xem nàng thật sao đào yêu yêu một mặt kinh hỷ đột nhiên ngẩng đầu hướng trương bách n h ẫ n xem ra đương nhiên trương bách nhẫn gật gật đầu quá tốt rồi đào yêu yêu phát ra một tiếng reo họ giống con tiểu tinh linh bình thường cười nhanh chóng đi xa trương bách nhẫn nhìn xem nàng bóng lưng khoe miệm không tự chủ cầm lên một đạo đường cong liền chính hắn đều không có phát gi trải qua giáp kình tộc đại náo về sau bách phế đại hưng tất cả lạc hà kiếm các đệ tử đều hành động lên đem môn phái trong trong ngoài ngoài đều thu thập sạch sẽ mà trương bách nhẫn thì trở lại lâu cát vững chắc mình tu vi chỉ bất quá hai người chỗ b à y ra thực lực để tên đệ tử này đều một trận e ngại ngay cả âm thanh đều có chút l ấ p bắp nơm nớp lo sợ lưu d i ễ m cổ phái diệp tiên lưu d i ễ m cổ phái thủy thiên tinh người vừa tới lên tiếng thanh âm như hồng trung đại lữ vang vọng lạc hà đảo lưu d i ễ m cổ phái tất cả lạc hà đảo đệ tử tại thời khắc này cũng nghe được hai người lời nói nội tâm không khỏi chấn động đây không phải tôn chủ môn phái sao dám hỏi các ngươi là chúng ta tôn chủ người nào tên tiên lạc hà kiếm các đệ tử mặc dù sợ hãi nhưng là vẫn cắn răng hướng hai người chứng thực các nàng hiện tại cũng là có đế đạo truyền thừa ở phía sau chỗ dựa mặc dù sợ hãi nhưng lại y nguyên không kiêu ngạo không tự tin nói ra tôn chủ diệp ma vương cùng lôi hoàng hai người xứng sở là ai chẳng lẽ là trương bách nhẫn ra hoặc kia hai người liếc mắt nhìn nhau thầm nói đại sư h i n h nhị sư h i n h ngay tại hai người buồn bực thời điểm lạc hà đảo chỗ sâu một đạo lưu quang bay vụt mà đến trong nháy mắt đi vào hai phá trước mặt không phải trương bách nhẫn còn có ai tứ sư đ ệ diệp ma vương cùng lôi hoàng nhìn thấy trương bách nhẫn thần xác kích động trang miệm một lời hô ha hà đại sư h u n h nhị sư h u n h ta rất nhớ các ngươi trương bách nhẫn cười lớn xông ba cái đại nam nhân chăm chú ô m cùng một châu nguyên lai、like、hai người này liền là tôn chủ hai vị sư huynh a một bên tên kia lạc hà kiếm các đệ tử âm thầm thở dài một hơi trời ạ cái kia chính là tôn chủ hai vị sư huynh sao thật cương đại có hay không trời ạ uy thế như vậy thật là doạ người ta cảm giác hai người kia không thể so với tôn chủ yếu a nơi xa từng cái lạc hà kiếm các đệ tử hướng mặt này nhìn quanh nhỏ giọng trao đổi vậy khẳng định đây chính là tôn chủ sư huynh khẳng định so tôn chủ còn cường đại hơn đây chẳng phải là nói chúng ta về sau lại có núi r ư ợ hơn nữa còn là hai cái đúng vậy à quá tốt rồi không nghĩ tới chúng ta lạc hà đảo vậy có có thể mở mày mở mặt một ngày a một đám lạc hà kiếm các đệ tử toàn bộ kích động không thôi trưng ơ bách nhẫn mang theo diệp thiên cùng thủy thiên tinh trực tiếp tiến vào lạc hà đảo chỗ sâu xem ra tứ sư đệ lăn lộn không sai đều trở thành tôn chủ diệp thiên vừa cười vừa nói không sai không nghĩ tới sư huynh đệ chúng ta ở trong trước hết nhất có mình tùy tùng lại là tứ sư đệ thủy thiên tinh một mặt chế nhạo nói ra hai vị sư huynh các ngươi vẫn là tha cho ta đi đây đều là sư phó tại ba ngày trước căn bài trưng bách nhẫn cười khổ nói cái gì tứ sư đệ ngươi gặp qua sư phó diệp thiên cùng thủy thiên tinh một mặt chấn kinh là, sư phó tại cái trương h i t i ể n v ợ t thủ đoạn này thật là làm cho chúng ta theo t giới chúng không chiếu, loại hình cho đoạn này là làm A. kìm r ư bách nhẫn cảm thán nói sư phó đã hoàn hảo. Diệp thiên cùng hảo. thắn Thiên Thủy Thiên Tinh phó hoàn nói sững Diệp sư sở, đã vừa ộ i hỏi đường đương nhiên rồi, chúng ta sư phó là ai đi tới đó vậy cũng là không ai vàng vậy v là là đường đương chúng cũng không Trương Nhẫn phó chọc chủ.、Trương、bách đó sư trêu ta dám cười vừa nói bất quá sư phó tính tới các ngươi sẽ đến cho nên để chúng ta ba ngày không nghĩ tới các ngươi thật tới sư phó thật là thần thông q u ò n g đại tại một giới khác lại có thể tính tới chúng ta sẽ đến diệp thiên cùng thủy thiên tinh một mặt rung động đó là đương nhiên trương bách nhẫn gật gật đầu ta trước đó bị giáp tỉnh tộc đánh lén kém chút vẫn lạc còn có cùng chi châu. Xem ra sư phó mặc dù không gian sinh mệnh tốt ta phó phó sư sư đưa phủ ra Xem diệp ù không t ạ cái mực chúng giới, giam i này là hay lấy một một bắt ta d thiên cùng thủy thiên tinh nói ra sư đệ nói một chút giáp kinh tộc là chuyện gì xảy ra diệp thiên thân v ì đại sư m u n h tự nhiên mà vậy trở thành ba người chủ tâm cốt hướng trương bách nhẫn hỏi trương bách nhẫn vội vàng hướng hai người giải thích nói đem giáp kinh tộc cùng mình nhân đoán tiền căn hậu quả toàn đều nói ra bờ cười diệp thiên giận dữ không thể tha thứ thủy thiên tinh vậy nổi giận đi tứ sư đệ sư h u n h đệ chúng ta cho ngươi đi báo thủ đúng giáp kinh tộc tốt lớn căn chó Cũng dám ta, chương ũ n lấn g dám p ụ s v bách nhẫn trầm ư giọng nói ra sư phó sở dĩ để ta c h ờ các người liền hay là để cho ta báo thủ nhưng là sư phó cũng đã nói không nên xem thường giáp kinh tộc nhất định là giáp kinh tộc còn có thủ đoạn gì nữa chúng ta không có hiểu rõ nếu như m ở mị t i ề n đến một khi xảy ra chuyện hối tiếc không kịp không sai lao tứ nói là diệp thiên gật gật đầu bất quá chúng ta trước tiên có thể thăm dò một cái biết người biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta muốn trước biết rõ ràng thực lực đối phương cùng át chủ bài cần muốn làm thế nào đại sư huynh cứ việc phân phó lôi hoàng thủy thiên tinh nói ra săn giết diệp thiên lạnh lẽo một cười nói vây quanh giáp kinh tộc chung q u n h săn giết giáp kinh tộc đệ tử b ư ớ một buộc bọn hắn nhìn kỹ hắng nói một ngày sau trên biển đông n h ấ c lên gió tanh m ư a máu diệp thiên ba huynh đệ chia ra hành động đem chọn cái giáp kinh tộc bao bọc vây quanh mỗi khi giáp kinh tộc đệ tử hiện thân ba người liền hội thiết huyết xuất thủ đem đối phương s ă n giết ngắn ngủi thời gian vài ngày toàn bộ giáp kinh tộc lòng người b à n g hoàng bật cười ai nói cho ta biết đây là có chuyện gì giáp kinh tộc, tộc đã là đông hải hải vực chúa tể một phương tung hoành toàn bộ đông hải khó gặp địch thủ bình thường thời điểm không người nào dám khiêu khích bọn hắn người tên tây ảnh đây hết thể hết thể đều là giáp kinh tộc những năm này đánh ra đến vi danh hiện tại lại có người khiêu khích bọn hắn bá chủ địa vị đơn giản không thể tha thư cha đến cùng chuyện gì xảy ra báo cáo đại thủ lĩnh ta biết lúc này phía dưới cuối cùng có người đứng dậy lớn tiếng nói giảng giáp kinh tộc đại thủ lĩnh trầm giọng nói ra lần này ra tay với chúng ta ba người ta cũng sớm đã tra rõ ràng bọn hắn là sư huynh đệ trong đó có hai người rất là nổi danh gần đây tiếng gió lên cao như mặt trời giữa trưa đến cùng là ai diệp ma vương cùng lôi hoàng người k ê u trầm giọng nói ra diệp ma vương lôi hoàng liền là gần đây thế hệ trẻ tuổi người nổi bật được vinh dự có đế giả chi tư diệp ma vương cùng lôi hoàng không sai chính là hai người này còn có một người đâu còn có một người liền là thủ lĩnh đánh lén qua trương bạch nhẫn t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm linh năm đại tiên sinh trương bạch nhẫn giáp kinh tộc đại thủ lĩnh ánh mắt bánh liệt liền là người kia sao không sai liền là hắn khiến thủ lĩnh vẫn là người chu diệt thủ lĩnh dưới t r ư ớ n g trăm mười người hừ t ố t một cái trương bạch nhẫn giáp kinh tộc đại thủ lĩnh đột nhiên đứng lên thần vương chi uy quần quận hai mắt bắn ra hai đạo sáng trói đến thần quang ta giáp kinh tộc còn không có tìm hắn báo thủ hắn đã đánh tới cửa rồi thật coi ta giáp kinh tộc không người không thành mời đại thủ lĩnh hạ lệnh phía dưới từng đạo bóng dáng đứng sừng sững mỗi người đều vô cùng cường đại huyết khí c u ầ n quận trên thân huyết sát chi khí phi thường nầm đậm giờ phút này bọn hắn toàn bộ khóa chặt đại thủ lĩnh xin chiến chờ đợi hắn quyết định ta giáp kinh tộc là đông hải hải tộc bên trong cường đại nhất đến một c h ú n g tộc còn từ không có người dám khiêu khích chúng ta q u y ề n uy đã bọn hắn đuôi mù cái kia liền giết chính là giết gà d o a khỉ vừa lúc cảnh cáo một chút cái kia chút r ụ c dịch hải tộc đại thủ lĩnh lệnh giọng nói ra tuân mệnh đại thủ lĩnh mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ giáp kinh tộc toàn bộ động viên trong đông hải diệp ma vương lôi hoàng tăng thêm Long hoàng Trương ba người từ ba phương hướng một mực tại săn giết giáp k ỉ n h tộc anh ranh ranh từng trang chiến đấu đến nhanh đi vậy nhanh ba người trực tiếp quét ngang địch thủ vô địch trong biển rộng giáp k ỉ n h tộc đệ tử không có bọn hắn đến địch ba người từ hiện thân đến đồ sắt chỉ bất quá lại trong một đêm sau đó bọn hắn liền xoay người rời đi cho rất nhiều hải tộc lưu lại một đạo vô địch b ó n g dáng cái này mấy ngày toàn bộ đông hải đến hải tộc trở nên náo nhiệt vô cùng kiếm sa tộc mặc ngư tộc răng ngư tộc các loại hải tộc toàn bộ phát hiện giáp kinh tộc xảy ra chuyện kiếm sa hoàng tộc nghe nói tin tức mừng rỡ như điên phái ra thủ hạ chú ý trận chiến đấu này giáp kinh tộc xưng bá đông hải hải vực đã rất lâu rồi rốt cục có người dám ra tay với giáp kinh tộc đại khoái nhân tâm đại khoái nhân tâm ha ha ha kiếm sa hoàng hết sức cao hứng biết bọn hắn chờ đợi thời cơ có thể tới phút cuối cùng thiên phù hộ ta kiếm sa tộc kiếm sa tộc cao tầng toàn bộ vui mừng n ư n g mày mặc ngư tộc cùng răng ngư tộc hoàng tộc cũng giống như thế đều bị tin tức này cho sợ ngây người ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau vậy nao nhau hành động lên cơ hội thường thường là cho có chuẩn bị người cho nên bọn hắn biết rõ đạo lý này tại nhận được tin tức về sau nhanh chóng hành động bắt đầu một ngày này toàn bộ hải tộc toàn bộ xôi trào giáp kinh tộc phái ra cừng giả đối diệp ma vương lôi hoàng long hoàng tiến hành săn giết không ít nho nhỏ hải tộc đều bị sợ choáng váng câm như lạnh bè toàn bộ c o đầu rút cổ bắt đầu không dám vọng động giáp kình tộc lấy nhị trưởng lão hai thủ phân ra ba nhóm người đối diệp ma vương lôi hoàng long hoàng tiến hành truy kích diệp thiên ba người lấy thủ pháp đặc biệt tương thông tin tại biết được về sau quay đầu liền đi ba người cải biến tiến hành săn giết sách lược chuyển biến thành đánh du kích tập kích một chỗ về sau tuyệt đối dừng lại không được xoay người rời đi chỉ để lại bị huyết thủy nhiễm hồng hải mặt giáp kinh tộc phái r a cao thủ bị tam sư huynh đệ đùa nghịch xoay quanh mỗi lần đến về sau đều nhìn thấy một vùng giáp kinh tộc người thi thể tức chết ta vậy giáp kinh tộc cao thủ nổi trận lôi đ ỉ n h nhưng mà lại không thể làm gì chỉ có thể t ắ n răng tiếp tục một đường đ ổ i tiếp bảy ngày sau đó giáp kinh tộc ý thức được cái dạng này không được lập tức co vào mình phạm vi thế lực đem bên ngoài tộc nhân nhao nhao triệu hồi không có cách giáp kinh tộc mặc dù là đại tộc nhưng là vậy chống cự không nổi ba người vô biên giết chóc ngắn ngủi thời gian nửa tháng bọn hắn liền mất đi hơn ba vạn tộc nhân đây là màu giáo hấn co vào vòng phòng ngự t a m sư huynh đệ vừa thương lượng lần nữa cải biến chiến、thuật. bắt đầu ngắm bắn giáp k ì n h tộc trọng yếu địa phương trong biển tài nguyên khoáng sản trong biển nơi đ ó n g quân thành lụy tầng tòa giáp k ì n h tộc danh nghĩa trọng yếu chi địa đều xuất hiện ba người b n g dáng khắp nơi địa phương bị ba người quét ngang n g h e tới tin tức này giáp k ì n h tộc đại thủ lĩnh nổi trận lôi đ ỉ n h tức chết t a vậy cái này ba cái chán ghét con ruồi đánh lại đánh bất tử bắt đi bắt không được thật là muốn thanh người sống tức chết một đám thùng cơm nhiều ngày như vậy liền cá nhân đều bắt không được các ngươi còn có thể phế vật một chút sao lạnh leo ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới giáp kinh tộc cao tầng giáp kinh tộc đại thủ lĩnh hận không thể một bàn tay chụp không dám thở mạnh nổi giận kiếm sa hoàng ai dám phản bác ai chết lâu như vậy bọn hắn đã sớm m ò thấy vị này hoàng giả tính tình mấy ngày liên tiếp mất đi thêm ra nơi đóng quân tài nguyên khoáng sản có thể nói là để giáp kinh tộc nguyên khí đại thương đây là bọn hắn có thể xưng bá đông h ả i ủy vào chiếm có nhiều như vậy tài nguyên khoáng sản nếu như một khi mất đi đối khắp cả giáp kinh tộc tới nói cái kia chính là hủy d i ệ t tính đà kích lập tức phái gia cường giả đem cái này chút khoáng mạch thu hồi lại phái gia cường giả tọa chân cái này chút tài nguyên khoáng sản ô n đây đợi thỏ ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về là đại thủ lĩnh Tất cả mọi nếu g ư ờ rời i đi, i quay đầu nhau nhau rời đi, bắt đầu bắt t n hành an kỳnh lĩnh kỳnh lĩnh, hắn dưới một người, trên vàng người, địa vị gần kỳnh hoàng. n thủ thủ bài. làm Giáp đại giáp đại dưới với giáp tộc mặt tâm trầm, tộc một sắc địa vị ế như lần này thật mất đi cái này chút tài nguyên khoáng sản như vậy đối với hắn tại giáp kinh tộc bên trong địa vị rất bất lợi phải biết giáp kinh tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép có không ít người mong muốn lấy mình mà thay vào đi mời đại tiên sinh đến t r ấ m ngâm một lát đại thủ lĩnh đối không có một hai đại điện chấm giọng nói ra vâng hư bầu trời vang lên một thanh âm sau đó chuyển thành bình tĩnh không lâu về sau một cái một thân tơ vàng lão giả áo bào trắng rậm chân mà đến Tiến vào đại điện đại tiên h lĩnh ủ m ờ Lao là l Phu nhưng hỏi muốn đến i quan t sinh i sự n có h chút là, đ ạ một cười bất quá cũng không có nhúc ních mà là cười thủng tìm nhìn đối phương đại tiên sinh yên tâm báo thù lật gấp hai như thế nào đại thủ lĩnh trầm giọng nói ra đại tiên sinh ánh mắt sáng lên vui mừng nước mày đại thủ lĩnh r ộ n g thoáng việc này giao cho ta chỉ là ba cái dưa em bé lao phu dễ như t r ở bàn tay sau đó đại tiên sinh xuất ra một cái bắt quái bàn tinh xảo bắt quái bàn phía trên cũng không có kim đồng hồ mà là một cái lão quy mai rùa cái này lão quy mai rùa niên đại xa xưa phía trên hiện đầy vết dạn liền để cho ta tới vì đại thủ lĩnh giải trừ phiến não đại tiên sinh bình chân như vậy giả vờ giả vịt nói ra đại tiên sinh miệm đọc chú ngữ bắt quái bàn lơ lửng tôn ra vô số pháp tắc phù văn trên đó mai rùa lơ lửng trong lúc mơ hồ có văn tự phủ hiện than n đại, đại, đại, đại tiên sinh lập tức nảy lên sắc mặt sợ hãi la thất thanh đường đại tiên sinh ngươi thế nào đại thủ lĩnh một mặt mờ mịt nhìn về phía đại tiên sinh không rõ chuyện gì xảy ra thật mạnh chọc không được chọc không được đại tiên sinh tự lẩm bẩm sắc mặt càng ngày càng tái nhuận đại tiên sinh đại thủ lĩnh ngươi đến cùng gây người nào không lâu về sau đại tiên sinh lấy lại tinh thần hướng về hắn chất vấn nói liền là ba cái muốn chết tiểu tử thúi mà thôi à đại thủ lĩnh một mặt mộng bức ba cái muốn chết tiểu tử thúi đại tiên sinh dắt cuống họng chỉ vào đại thủ lĩnh cái mũi lớn tiếng chất vấn ba cái muốn chết tiểu tử thúi ngươi đến cùng biết do không có ngươi muốn chết lao phu không quản nhưng là ngươi mong muốn để lao phu cùng ngươi cùng một chỗ cho cùng tâm hắn đang chết đến cùng chuyện gì xảy ra đại tiên sinh vì sao như thế tức giận đại thủ lĩnh vẫn là một mặt mở mịn ta không biết đại tiên sinh đột nhiên lắc đầu mặt mang sợ hãi ba người này phía sau có đại nhân vật một cái chúng ta đều chọc không được đại nhân vật nghĩ đến vừa rồi mình đo lường tính toán thời điểm ngay lúc sắp tính ra ba người vị trí đột nhiên hết thể manh mối toàn bộ gián đoạn tại mê n h m ô n g thiên cơ bên trong có đại nhân vật chặt đức thiên cơ kém chút để hắn phản phệ trí từ đây chính là dọa hắn kêu to một tiếng mấy ngày liền cơ đều có thể chặt đức nhân vật như vậy tuyệt đối không phải người bình thường không phải bọn hắn có thể t r e o t r ọ c tồn tại đại thủ lĩnh nghe ta một câu hiện tại thu tay lại còn kịp nếu không chỉ sợ ngươi hội không được chết tử tế nói đến thế thôi thù lao lão phu cũng không muốn rồi sau này còn gặp lại đại tiên sinh hướng về phía đại thủ lĩnh ôm hạ quyền thu hồi bắt quái bản xoay người rời đi đại tiên sinh đại thủ lĩnh gấp vội vàng mong muốn gọi lại đối phương n ạ i hà đại tiên sinh tựa như chuột gặp được mèo như thế nhanh như chấp chạy không có ảnh vô cùng lo lắng dạng như vậy giống là sợ đi chậm mạng nhỏ liền không có bình thường chẳng lẽ ba người này thật có cái gì hậu trường đại thủ lĩnh một mặt mê mang nhìn xem đại tiên sinh bộ dáng không giống như là nói láo thế nhưng là hắn lại có chút không tin liền cái này ba cái con non nếu quả thật có đại nhân vật bảo bọc có thể làm cho bọn hắn đánh lén hử lại n ạ i nghĩ đến đây đại thủ lĩnh k i n h thường mật cười cho dù có đại nhân vật bảo bọc lại như thế nào đã khi dễ đến ta giáp tỉnh tộc trên đầu vậy cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí bản tọa ngược lại muốn xem xem các người lạ như thế nào n g ư ờ i tiên đại thủ linh ánh mắt lói lên t r á n h qua khát m á u hương vị truyền lệnh xuống tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần một khi phát hiện ba cái kia con non lập tức cho ta biết nghĩ hết tất cả biện pháp cho ta ngăn chặn bọn hắn chờ đợi bản tọa đổi tới vâng hư bầu trời vang lên một thanh âm sau đó yên lặng trên biển đông ba đạo bóng dáng lướt sóng mà đứng lẫn nhau đối mặt ba người này chính là dược thiên thủy thiên tinh cùng trương b á c nhẫn ba người nửa tháng về sau ở đây gặp nhau thương lượng một chút bức kế tiếp nên đi như thế nào ta nhìn bọn hắn đã g chó cùng rất dậu ta đã cảm thấy có phải hay không nên đổi cái kế hoạch muốn để ngươi diệt vong chứ phải để bọn hắn điên cuồng diệp thiên vừa cười vừa nói đây chính là sư phó giáo cho chúng ta đúng ta xem lửa đợi còn chưa đủ ta đều hẳn là nhiều thêm chút t u ổ i lửa thủy tiên h tinh lạnh cười để báo tố đến mãnh liệt hơn một chút ta trưng ơ bách nhẫn gật gật đầu không nên quên sư phó nhắc nhở giáp kinh tộc sẽ không chỉ có như thế chút thực lực chúng ta muốn trịnh trọng đối lãi diệp thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra đó là tự nhiên sư phó lời nói chúng ta khẳng định tin phục thủy tiên tinh gật gật đầu hai vị sư hình vậy liền để chúng ta làm một vô lớn liền để giáp kinh tộc thành cho chúng ta c u ộ t khởi đá đặt chân trưng bách nhẫn lộ ra một bộ kích động bộ giáng chính có ý đó diệp thiên cùng thủy thiên tinh đồng thời gật gật đầu ba người cùng một chỗ mưu đồ bí mật thật lâu sau đó ba người chia ba phương hướng nhanh chóng đi xa riêng phần mình hành động lên giáp kinh tộc hoàng cung ở vào đông hải đáy biển xây dựng ở đá san hô phía trên cái này tòa hoàng cung chế tạo xa hoa lãng phí từ vô số tinh thạch kiến tạo mà thành tại đáy biển từ xa nhìn lại liền phản phất một tòa thủy tinh cung bình thường lóe ra như mậu ảo sắc thái đây là giáp kinh tộc hoàng tộc ở lại tri điện cư trú Cùng các đại gia đại tại ộ tộc c cao tầng đây là giáp tộc quyền lợi trung tâm. t kinh quyền giáp đây là lợi tòa kiến trúc này t r u n g quanh các loại sinh vật biển vừa đi vừa về du đãng chơi đ ù a náo nhiệt phi phạm một đạo bóng dáng từ mặt biển thẳng vào đáy biển trực tiếp hướng tòa này đáy biển cung điện vọt tới đạo này bóng dáng nói tới không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý to lớn cung điện bốn phía vậy mà không có thủ vệ giáp kinh tộc không hổ là đông hải đến bá chủ vậy mà liền thủ vệ hoàng cung vệ sĩ đều không có Lôi hoàng Thủy Thiên tinh lơ lửng tại nước, lạnh lùng nhìn phía xa cung điện nói ra đáy biển cung điện thất ở đáy biển mấy trăm ngàn mét m phía dưới đen kịt dưới đáy biển cũng chỉ có thủy thiên tinh có thể đến nơi này đừng quên hắn nhưng là thủy giao nhất tộc người trời sinh biết do thủy tính giáp kình t h ầ n cung xa xa lôi hoàng thủy thiên tinh liền thấy tòa kiến trúc này lóe ra lấy tia sáng trói mắt bảng hiệu bốn cái cứng cắp hữu lực đến chữ lớn điêu khắc trên đó có loại đại thế đó là một loại b a thế vô địch ba khí vẹn vẹn là nhìn một chút liền có loại để cho người ta thần phục cảm giác xem xét cái này bốn chữ lớn cũng không phải là xuất từ tay người bình thường ông vô số thủy chi pháp tắc tại thủy thiên tinh trong tay hội tụ ngưng tụ thành một thanh chiến mâu lốp bút lôi chi pháp tắc c u ộ n quận đem bám vào tại chiến mâu phía trên hồ quang điện l ợ t lở lóe ra màu trắng bạc điện hoa đi thủy thiên tinh phát động giao long thánh thể chi lực đem chiến mâu ném ra h oanh bám vào lôi chi pháp tắc chiến mâu không gì không phá không có gì không phá lập tức đánh tại bốn chữ lớn ở giữa phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời ầm ầm bảng hiệu bị công kích toàn bộ đáy biển cung điện đều là một trận l â y động phảng phất phát sinh động đất bình thường bốn phía nước biển sôi trào bình thường nhấc lên quần quận sóng lớn p ư ơ n g nào tập nhân vậy mà hủy ta thần cung bảng hiệu đáy biển trong cung điện một tiếng tiếng quát lạnh vang lên t ư n g đạo bóng dáng lấy cực nhanh việc này thủy thiên tinh lạnh lẽo một cái thi triển chạy trốn bằng đường thủy chi thuật trong nháy mắt biến mất tới vô ảnh đi vô tung giáp k ì n h tộc hoàng tộc vệ sĩ vào ra nhìn xem trống giống hải vực một mặt một bức thân thức bao phủ chung quanh hải vực không có phát hiện một người gặp quỷ. tên này vệ sĩ tự lẩm bẩm c h ầ m rãi q u a y người đem bốn chữ lớn bảng hiệu nhìn lại tên này vệ sĩ ánh mắt co r ụ t lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến bọn chuột nhát phương nào vậy mà khinh n h u n ta giáp kinh tộc bảng hiệu tên này vệ sĩ nổi trận lôi đình ngơ ngác xem lấy bảng hiệu bên trên đinh lấy chiến mâu thật vất và lấy lại t lần này hắn chỉ là khiêu khích lấy thủy chi chiến mâu công kích đáy biển tần cung để bọn hắn không được an bình mà diệp tiên cùng trương bách nhận lúc này đã cùng nhau mà đến quan lâm giáp kinh tộc đáy biển từ tinh k hoá mạch từ tinh hoá mạch sinh sản thịnh thế tử tinh là hải tộc tu luyện nguyên thạch tài nguyên là hải tộc dựa vào sinh tồn đồ trọng yếu toàn bộ đông hải có được thập đại t ử tinh k hoá n g mạch trong đó có ba đầu nhất mỏ quặng lớn nắm giữ tại giáp kinh tộc trong tay mà còn lại bảy đầu khoáng mạch đều là cỡ nhỏ khoáng mạch cùng cái này ba cái cỡ lớn khoáng mạch hoàn toàn là hai khái niệm cái này ba cái cỡ lớn tử tinh khoáng mạch mỗi một cái đều có thể đỉnh cái kia bảy cái cỡ nhỏ khoáng mạch tổng cộng còn nhiều hơn mà diệp thiên cùng trương bách nhẫn lần này đến cái này khoáng mạch liền là ba cái cỡ lớn trong mỏ cặn lớn nhất một cái cái này khoáng mạch chiếm cứ toàn bộ đông h ả i t ử tinh nguyên thạch bốn mươi trở lên với lại cái này khoáng mạch sinh sản t ử tinh nguyên thạch nó phẩm chất đều muốn so bất kỳ một cái nào khoáng mạch cao hơn mấy lần không ngừng chính vì vậy nơi này là giáp kình tộc trọng yếu nhất hữu thần vương cấp cường giả toa c h ấ n thủ hộ nơi đây không cho sơ thất đánh rắn đánh b ạ y tớp diệp thiên cùng trương bách nhẫn lần này liền hay là để giáp kinh tộc đau thấu tim gan h o à n h hai đạo bóng dáng từ không trung sông lên mà xuống thẳng vào biển cả chỗ sâu đem nước biển xé mở hai nửa trực tiếp hướng đáy biển t ừ tinh khoáng mạch phóng đi h o à n h hai người không có chút nào đến che giấu phong thích mình chuẩn thần vương uy hướng t ừ tinh khoáng mạch ghép đi ầm ầm hai người như hai đạo lưu quang vọt thẳng nhập tử tinh trong mỏ có a a a mấy trăm vị chính đang thủ hộ khoáng mạch giáp kinh tộc người còn chưa kịp phản ứng liền bị hai đạo lưu quang đánh x diệp thiên cùng t r ư ơ n g bách n h ẫ n trong chốc lát tách ra tách ra hai đạo lộ tuyến nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi hai người tốc độ quá nhanh giáp k ì n h tộc đệ tử còn chưa kịp phản ứng đã mất đi sinh mệnh hai người thế như chẻ tre trong khoảng thời gian ngắn tử tinh khoáng mạch bên ngoài giáp k ì n h tộc đệ tử tất cả đều bị hai người thuần s á t oanh oanh hai người triệt để bông ra mình khí thế huyết khí c u ầ n quận chấn đáy biển đều một trận l â y động phản phất phát sinh động đất như thế người nào lại dám công kích ta giáp k ì n h tộc khoáng mạch không muốn sống từng đội từng đội giáp kinh tộc đệ tử tử tinh khoáng mạch chỗ sâu tràn ra ngoài u không hổ là giáp kinh tộc trọng yếu chi địa có nhiều người như vậy trưng ơ bách nhẫn lông mày mới lên trầm giọng nói ra vừa lúc để cho chúng ta giết thương khoái diệp thiên lạnh lẽo một người thân hình k h ẽ động hướng giáp kinh tộc bảo vệ quán g đại quân phóng đi h o à n h phá khung ba diệt quyền thi triển quyền ý vô song bá đạo quyền mang thẳng tiến không lùi mang theo vô địch khí thế trực tiếp đánh vào đám người a a a chỉ một thoáng liền có thành tựu i trăm người chết oan chết h ổ n g bị phá khung bá diệt quyền đánh thành cho c ạ p bã kim s á c quyền mang mang theo không thể địch nổi đến bá khí xuyên qua đám người trực tiếp hướng từ tinh khoáng mạch chỗ sâu đánh tới ầm ầm quyền mang những nơi đi qua hết thể đều bị phá hủy từng cái đường hầm bị nó x trong hầm mỏ không ít quán g nô bị ngược lại sụp đổ xuống đá vụn đập chúng hoặc làm ấ t đi sinh mệnh hoặc là bị nện thương lưu diễm cổ phái làm việc người không có phận sự tàn ra diệp thiên há miệng vận dụng sư h ư ớ n g công thanh âm trói thai xuyên thấu từng tòa cặp mỏ thẳng vào tử tinh khoáng mạch chỗ sâu chuyện quá toài nét cái gì có người tiến đánh giáp k ì n h tộc quán mạch thật giả trong mỏ c ạ n g chính đang làm việc quán g nô nhóm ngầm đầu đều một mặt không tin na ô trưng bách nhẫn vậy xuất thủ đế hoàng hóa long quyết vừa ra một đầu cơ hồ thực chất hóa chân long gầm thét hướng tử tinh khoáng mạch chỗ sâu phóng đi chân long tường không long uy quân quận bách thú kinh hoàng, miệng rông một trường. long viên p h ơ n l u n ra như một đạo sông lửa mình không lao ra giáp kình tộc đệ tử liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra tại chỗ bị đốt thành tiếp cho tan thành mây khói chân long s ô n g vào tử tinh khoáng mạch c h ỗ sâu phát ra trận trận kinh thiên long âm không ít chính đang làm việc quáng nô tại chân long chi uy một cái đều không tự chủ run lệ bẫy có cảng là hai chân như n h u n ra trực tiếp quỳ dạp xuống đất thực sự có người tiến đánh tử tinh khoáng mạch giờ khác này tất cả quáng nô đều âm thầm nghĩ tới thật là trời xanh có mặt ta chúng ta được cứu từng cái quáng nô thần sắc kích động lớn tiếng hô hảo hưng p ấ n không thôi bọn họ đều là bị giáp kinh tộc bắt giữ các đại hải tộc nhân bị giam giữ tại nơi đây vì giáp kinh tộc đào quáng cho tới nay bọn hắn không phải là không có muốn qua muốn chạy trốn chỉ là bọn hắn thực lực đại bộ phận đều bị phong ấn chỉ để lại một chút xíu chỉ có thể đào quáng nếu như muốn phản kháng hoặc là đào tẩu một khi bị bắt lại bất tử cũng muốn lột một tầng ra quá tốt rồi chúng ta muốn được cứu tất cả quáng nô đều kích động không thôi âm thầm vì lưu diễm cổ phái người lớn tiếng khen hay oanh oanh oanh diệp thiên cái trương bách nhẫn hai người thế như chẻ tre chăm chú một thời gian uống cạn trung trả hai người đã g i t vào tử tinh khoáng mạch mười vạn không sai trước mắt tử tinh khoáng mạch rất to lớn khoảng chừng hơn trăm vạn g i ả m lớn nhỏ mười vạn g i ả m bất quá là nó một phần mười mà thôi chết một đạo đạo binh khí mang theo kinh khủng y thế sẽ rách hư không hướng hai người oanh đến có giáp kinh tộc cường giả triệu hoán binh khí đối hai người triển khai công kích doanh doanh diệp thiên d ụ n quyền phá không ba d i ệ t quyền duy ta vô địch trực tiếp nên đón oanh đến binh khí đánh tới mà trương bách nhẫn cũng giống như thế long khí cuồn cuộn hội tụ ở trên hai tay m ô i đấm ra một quyền đều có chân long chi lực không ai có thể ngăn cả giáp kinh tộc thủ hộ khoáng mạch đệ tử bại lui thánh nhân thánh nhân vương đại thánh cổ thánh tất cả đều không có hai người hợp lại tri tướng hai người chỗ qua địa giáp k ì n h tộc đệ tử n h a u n h a u cúi đầu lưu lại một địa thi thể máu chạy phiêu s ử nhiễm đỏ lên mặt đất vô số máu t ơ i hội tụ thành sông đem từng cái đường hầm lấp đầy loại cảnh tượng này cực kỳ kinh người tất cả thấy cảnh này người cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí lương phát lạnh hử ngay tại hai người nếu muốn tiếp tục giết chóc thời điểm từ tinh khoáng mạch chỗ sâu một tiếng hử lạnh vang lên một đạo dán mua bóng dáng đạp không mà đến t r ớ c mắt là tới a diệp thiên cùng trương bách nhẫn hai mắt đồng thời nhữ lại phát ra một tiếng nghi hoặc thanh em thần vương cảnh cờ giả hai người lít nhau một mặt hưng phấn rốt cục có một đầu có giá trị không nhỏ đến cá lớn xuất hiện tự tiện công kích tử tinh quá n g mạch giết không tha lão nhân vừa xuất hiện trực tiếp lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nhìn xem hai người nghiêm nghị nói ra lão gia hỏa nói khoác không biết ngượng diệp thiên nhũ mày lạnh hư một tiếng nói ra lão gia hỏa t h ầ n vương cảnh mà thôi không cần như vậy tự luyến trưng bách nhẫn đ i ệ u môi nói ra lão giả trong mắt hơi hít i chậm rãi nâng lên một ngón tay một chỉ điểm ra ầm ầm hư không tại hắn một chỉ này phía dưới trực tiếp sụp đổ một ngón tay duy ta vô địch phản phất vượt qua vạn cổ mà đến một chỉ dơ cao t h i ê n bao quát và vật tất cả mọi người đều có loại h ảo giác phảng phất đây không phải một ngón tay mà là một tòa ước vạn quân nặng đến núi lớn cho người ta một loại không thể kháng cự cảm rất tê mới vừa rồi còn hương phấn quáng nô môn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất toàn thân run lời b ẩ y sắc mặt trắng bệnh đối mặt dạng này một chỉ để ở đây tất cả mọi người đều không sinh ra ý phản kháng chỉ có diệp thiên cùng trương bách nhẫn không nhận áp chế giết phá khung ba diệt quyền thi triển quyền ý thao thiên kim sát quyền mang trực tiếp hướng cái này ngón tay đánh tới giết trương bách nhẫn vậy thi triển ra hai đầu chân long gầm thét hướng ngón tay đánh tới hoanh hai người lạnh hám cái này ngón tay. hai người này càng cường h l ấ đại vậy liền chứng minh bọn hắn thật có khả năng bị giải cứu ra đi hồi phục tự do một bên giáp kinh tộc đệ tử toàn bộ trận tròn mắt sắc mặt hơi trắng bệnh hai cái này người xâm nhập cường đại như vậy lại có thể cùng tọa chấn trưởng lao bất phân thắng bại đây cũng không phải là điểm tốt đọc chuyện với doẹ n a ạ thật chấm nét lúc này bọn hắn đã không lo được trông giữ có nô toàn bộ kinh hãi nhìn qua một màn này trưởng lão phải cố gắng lên a không ít giáp kinh tộc đệ tử cũng bắt đầu âm thầm cầu nguyện bắt đầu khó trách dám vào sâm ta giáp kinh tộc khoá mạch nguyên lai là cầm lấy thực lực cường đại lão giả sầm mặt lại cười lạnh nói đó là tự nhiên thực lực không đủ làm sao có thể đến tiến đánh trọng yếu như vậy địa phương diệp thiên vừa cười vừa nói tốt t ố t t ố t hậu sinh khảo ý lão giả cười to sau đó sầm mặt lại ánh mắt trở nên duệ sắc vô cùng cho dù là chính bọn hắn người nhìn vậy sau đó hai chân phát run đáng tiếc tại cường đại cũng vô dụng các ngươi không bước ra một bước cuối cùng trung quy là sâu kiến lão giả lắc đầu nói ra o a n tiếng nói rơi lão g i ả trực tiếp đ ậ c thủ trên người hắn tuân ra một đạo tiên quang lệnh cả người hắn đều tắm rửa trong đó điều này không khỏi làm người cảm giác hắn càng khủng bố hơn lão nhân một cái bàn tay lớn nên thiên mà xuống bao phủ thiên địa phản phất dạng này một cái bàn tay lớn có thể quét ngang hết thảy lồng đóng k h p nơi chấn sát hết thẻ địch thủ ầm ầm bàn tay lớn bao trùm phía dưới bao phủ chi đ ị a u im ắng tăng ăn giã mặt đất d i n g nước đáy biển thần sơn sụp đổ dạng này một cái bàn tay lớn phản phất hắn tìm tỏi phía dưới có thể hủy diện hết thần sơn sụp đồ dạc đối mặt chấn sát một quyền hướng lên bầu trời đánh tới ở nơi đó một cái bàn tay lớn chính đang chậm rãi rơi xuống n oanh phá khung ba diện quyền đánh vào bàn tay lớn phía trên chăm chú là để hắn hơi dừng lại một chút sau đó vẫn là như ước vạn quân nặng ngọn núi bình thường hướng hai người lẻ xuống hắn mong muốn lấy vô địch chi thế triệt để chấn sát hai người nga ô trưng bách nhẫn trong nháy mắt mở ra đế hoàng hóa long q u y ế t trong nháy mắt chung quanh thân thể hắn vô tận l o n g khí sôi trào c u ộ n c u ộ n l o n g khí như một đạo trụ trời nối thẳng tình vũ chỗ sâu một ngày này tất cả tại đông hải ở lại sinh linh đều nhìn thấy thiên khung chi đỉnh xuất hiện hai vòng lóa mắt qua d to bằng cánh tay dài cùng một đầu đứng lên dãy núi giống như mịt mỡ quang huy cùng kim loại sát khí đồng thời c u ộ n c u ộ n khi cánh tay như chiến mâu sẽ rách hư không chung quanh núi đá s ụ p đổ khối vụn rơi xuống kim quan g c u ộ n c u ộ n n ề n mặt đất mất mô khói bùi trùng tiên toàn bộ tử tinh quặng mỏ gặp đáng sợ đà đá kích vô số đường hầm bị vùi lấp buồn cười lao giả thấy cảnh này hốc mắt muốn nước ra đây chính là bọn hắn giáp kình tộc vất vả mấy vạn năm t u ế nguyệt thật vất vả mới mở ra như thế đông đảo cừng rắn, rắn một người thu thập tử tinh nguyên thạch thời gian một năm vậy bất quá có thể đảo mở một mét m Có thử. Cái thửa. nhìn à y c ú t mét, quạt văn không kỉnh m, mỏ, hào phi giáp biết bao mặt xem tức hồn hẹn nổi trận lôi đình l á o giả tất cả mọi người không dám thở mạch n tướng thiên địa, láo giả bóng dáng đã biến n h Pháp dết. mất, láo ư giả g địa, đã ợ lại i ệ n rết a m đầu động to lớn cá voi. Cá voi thể tích rất lớn, nhưng là vậy là bảo vệ động vật, voi. voi bảo lớn lớn, là nhưng cá Cá lại vậy mà chân to dưới mặt đất đoán chừng đã tử thương vô số sau khi lão giả thanh chân nâng lên thời điểm hắn trực tiếp cho ngây ngẩn cả người người đâu chẳng lẽ cho ai cứu đi không có khả năng không ai có thể thần không biết quỷ không hay tình hồ giới cứu đi người chẳng lẽ là hải q u ố t không còn lão giả âm thầm nghĩ tới pháp tướng thiên địa mặc dù tuyệt không thể tả nhưng là không thể đủ thường dùng ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi không biết lúc nào diệp thiên cùng trương bách nhận xuất hiện ở sau lưng lao ta thần sắc đạm mạc nhìn xem hắn cái gì nhìn xem vội vàng quay đầu đợi thấy rõ ràng hai người thời điểm sắc mặt không khỏi đại biến các ngươi vậy mà không chết ngươi cũng chưa chết chúng ta làm sao có thể sẽ chết yên tâm ngươi khẳng định hội so với chúng ta sớm vùi lấp trong đất h ừ lão giả k h é động lòng bàn tay hồng mang lấp lóe p h á p tác phun ra n u ố t vào vô số p h á p tác sen lẫn thành xiềng xích hướng diệp thiên cùng trương bách nhẫn bay tới lao ra hỏa không biết xấu hổ vậy mà lấy thần vương cảnh thực lực đến cùng chúng ta đánh trương bách nhẫn chỉ vào lão giả cái mũi mắng lên giết các ngươi có ai sẽ biết việc này ngươi không muốn bị ta cùng ai biết diệp thiên cười lạnh nói phát tác trật tự thần luyện là nhất đồ trọng yếu nhất định không thể ném bằng không hắn thân là trưởng lão cũng sợ h ộ i kéo không đi xuống hiện lên miệng lưỡi lợi hại phóng ngựa tới sư huynh đệ ta tận lực bồi tiếp diệp thiên cười lạnh nói đi chết bàn tay lớn che thiên đột nhiên hướng hai người c h ộ m tới ngay tiếp theo hai người chỗ thần nhạc trong nháy mắt đều bị san thành đất bằng lão giả đã không lo được cái này chút thần thức bao phủ hư không đem hư không quan bế đây là thật muốn lấy hai người tính mệnh đoạn tuyệt hai người đường lui chuẩn bị đối hai người triển khai hành động đối với cái này còn có không ít người không biết ta cũng là bị điện thoại cho đánh thức ngươi đến kiềm c h ế ta đến tiến công đem hắ có ngay. Bách nhẫn cười chung vóng dáng hơi hóa, đó ngay. Trưng nhẫn dáng biên lần nữa xuất hiện tại lao giả chung quanh gật gật giả lao sau xuất tại hơi ậ đầu, một dại mất đi mất m tùng tích nào tiếng long n â m kinh thiên vang trưng bách nhận phía sau phủ hiện ba đầu chân lòng to lớn long thân gầm thét bách thu chấn hoàng sợ dị t h u thần phục đặc biệt là hải tộc tại cảm nhận được c ố khí tức này thời điểm tất cả mọi người đều là biến sắc quá sợ hãi Trưng quyết đấu thần vương trưởng thét, vương hướng chân long đấu đầu cầm lao. Ba v ngăn ngăn ắ trong n hư khoảng ô thời gian ngắn bị diệp thiên cùng trương bách nhận giết sắp nước cả tim gan giáp kinh tộc thủ vệ đệ tử sĩ khí đại trấn cẩn thận quáng nô chạy trốn vì không cho quáng nô đào tẩu thiệu quỷ không cần uổng phí sức lực chỉ bằng các ngươi còn không phải bản tòa đối thủ lao giả lạnh lẽo một cười bất quá bản tòa cho ngươi cái cơ hội hướng bản tòa thần phục từ đó về sau phụng ta làm chủ ta tha mạng của ngươi như thế nào t r ư n g bách nhẫn bày ra thực lực đã để tên này giáp k ì n h tộc trưởng l ã o tâm động dạng này người nếu như có thể thu được dưới trướng cái k i a chính là trời trợ rút chưng bách nhẫn trên mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ mị dáng tươi cười không biết vì sao à giáp k ì n h tộc người trưởng lão này nội tâm đột nhiên nhảy một cái có loại dự cảm không tốt nào ô ngay tại hắn xứng sở thời điểm lại là ba tiếng chân long tiếng gầm gừ chuyển đến t r ư n g bách nhẫn sau lưng lần nữa p h ủ hiệu ba đầu chân long vô hình gầm thét hướng về phía trước vào tới ba đầu thêm ba đầu lập tức sáu đầu chân long hư ảnh che khuất bầu trời To lớn l o n g uy để vô số sinh linh vì đó run l ờ i bậy phát ra từ sâu trong linh hồn kiên kỵ răng rác bị pháp tắc vắt ngang hư không tại giáp k ì n h tộc trưởng lão không đáng tin trong ánh mắt chậm dại vỡ ra vết dạn từ tiểu cùng đại không tốt giáp k ì n h tộc trưởng lao biên sắc huyết khí trung thiên vô tận huyết khí thần lực đồng thời quán chú hướng về phía trước kích hoạt những pháp tắc kia ông pháp tắc trật tự đua tiếng vắt ngang hư không pháp tắc chi mới bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục giết trưng bách nhận chuẩn thần vương uy bộc phát vô tận huyết khí xông thẳng lên trời giờ phút này hắn liền phản phất hóa thân long thần vệ nghệ thiên hạ duy ng sáu đầu chân long đỉnh lấy vắt ngang hư không phát tắc trí võng chậm dại hướng giáp kinh tộc trưởng lao fd mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng là thật là tại hướng giáp kinh tộc trưởng lao di động trưng bách nhận toàn thân buộc phát ra lực lượng đáng sợ toàn thân nổi gân xanh huyết dịch sôi trào trong thân thể như chân long phi nước đại rung động ầm ầm ngay tại lúc này đại sư huynh minh mạch diệp thiên vậy ở thời điểm này bắt đầu biến ảo phương vị thân hình khái động bằng hương ngự phong mở ra biến mất tại trước mắt mọi người cái gì giáp k ì n h tộc trưởng lao sắc mặt biến đổi trương bách nhẫn đột nhiên bộc phát thực lực đã để hắn có chút c h ấ n kinh để hắn không thể không trịnh trọng đối đãi nhưng mà đối phương còn có một người còn biến mất cho dù là hắn vậy tìm không được tung tích cái này khiến hắn không hiểu có loại cảm giác nguy cơ manh giáp k ì n h tộc trưởng lão phía sau đến hư không đột nhiên vỡ nát một cái nắm đấm vàng đánh nát hư không vọt thẳng ra đánh phía hắn sau lưng dám giáp kinh tộc trưởng lão giận dữ phát ra gầm lên giận dữ một cái tay tiếp tục duy trì phát tắc chi vong cùng trương bách nhận đôi kháng cái tay còn lại ch nghiêng người một phát bắt được một q u y ề n này phanh một tiếng kim sắc đến q u y ề n đầu đeo đáng sợ lực t r ù n g kích trong nháy mắt để hắn nguyên h ư n g cả cánh tay đều run lên nhịn không được run một kích không t r ú n g diệp thiên lần nữa biến mất hư không tức chết lao phu vậy thấy cảnh này giáp k ì n h tộc trưởng lão nổi trận lôi đình nhưng mà lại không thể làm gì như thế như vậy hắn chỉ có thể bị động phòng ngự tiếp tục như vậy nữa làm bằng sát người cũng sẽ bị hai người n ắ m chết thông chi đại thủ lĩnh nhanh không lo được mặt mũi giáp k ì n h tộc trưởng l a o rát cuống họng thét lên là trưởng lão không ít giáp kinh tộc thủ vệ đệ tử hoàn hồn vội vàng hướng tử tinh khoáng mạch chỗ sâu phóng đi ở nơi đó có một chỗ truyền âm phát trận có thể trực tiếp kêu gọi giáp kinh tộc đại thủ lĩnh bây giờ muốn báo tin đã chậm hư bầu trời vang lên h ừ lạnh một tiếng chỉ gặp hướng tử tinh khoáng mạch chỗ sâu phóng đi đệ tử đột nhiên từ hư không ngã q u ỷ phanh phanh phanh sau đó liên tiếp có người bạo tạc hải quất không còn diệp thiên hiện thân nơi đây ngăn trở tiến vào tử tinh khoáng mạch chỗ sâu đường dỗi ra một ngón tay tại hư không v ạ c h một cái một đầu pháp tắc ngưng tụ dây lạc ớn tại hư không vi phạm người giết không tha thấy cảnh này tất cả giáp kinh tộc thủ vệ đệ tử toàn bộ dừng bước không dám vượ bản tọa không giết các ngươi thế không làm người giáp kinh tộc trưởng lão thấy cảnh này con mắt đỏ thấm ngửa mặt lên trời thét dài huyết khí n g ú t trời thần vương chi uy t r ù n g tiên điên cùng phải vận chuyển thần lực mong muốn bước ra ông p h á p tác chi v o n g lần nữa cường qua sáu đầu chân long chậm dại hướng trương bách nhận ép đi đại sư h ì n h ta nhanh không chống nổi trương bách nhận sắc mặt thông đỏ cực lực tôi động sáu long cùng đối kháng sư đệ chớ hoảng sợ ta đ ế n c ũ n g diệp thiên lạnh lẽo một cười bóng dáng biến mất không còn tạp tích giáp kinh tộc trưởng lão thần vương pháp tắc c u ộ n c u ộ n đột nhiên q u a y người hai mắt bắn ra hai đạo thực chất hóa quan g mang thẳng t r ạ m diệp thiên hai đạo quan g mang quá nhanh siêu việt thế gian cự c tốc hướng diệp thiên chém tới tiểu bối cho bản tọa đi chết đi giáp kinh tộc trưởng lão đối với mình một k í c h này rất có lòng tin hắn nhưng là nổi lên thật lâu mới bắt lấy lần này cơ hội đại sư huynh cẩn thận trưng bách nhẫn b i ế n sắc nghẹn nào thét lên nhưng mà đã chậm diệp thiên trực tiếp bị cái này hai đạo quan mang chém chúng nhìn người còn bất tử ha, ha. một cách thành công giáp kinh tộc trưởng lão một mặt hư phấn nhẫm nhị đầy bụng tức giận tại thời khắc này đạt được phong thích thật là toàn thân thư chỉ còn lại có một người vậy thì dễ làm rồi đại sư huynh t r ư n g bách nhẫn một mặt thống khổ phi thường tự trách đều là bởi vì chính mình bởi vì chính mình liên lụy đại sư huynh sau này mình có mặt mũi nào gặp sư phó như thế nào hướng sư phó bàn giao liều mạng với ngươi t r ư n g bách nhẫn hai mắt đỏ thấm trong thân thể huyết dịch sôi trào vô số huyết khí phóng lên t ậ n trời hắn thiêu đốt huyết khí tăng lên mình lực lượng sáu đầu chân long phát ra thống khổ g ầ m thét lập tức ổn định bại thế lần nữa đỉnh lấy pháp tác chi vong hướng giáp kình tộc trường lao fdh t i ể u tử nội yên thiêu đốt mình huyết khí lấy mạng sống ra đánh đổi bản tọa nhìn ngươi có thể kiên trì bao l hôm nay tất xác ngươi t r ư ơ n g bách nhẫn ngữ khí kiên định nghiêm nghị nói ra t i ể u tử ngươi bây giờ biết không đặt thần vương cảnh trung v i là sâu kiến chỉ kém nửa bước thật là không thể vượt qua thiên khe giáp kinh tộc trưởng lão một mặt ngạo nghệ nói ra t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm mười búng tay một đánh thần vương vẫn lạc cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng t r ư ơ n g bách nhẫn nghiêm nghị nói ra giờ phút này hắn toàn thân lực lượng một mực tại tăng lên đã liều lĩnh ngươi không giết chết được ta khắc hổng phí sức lực giáp kinh tộc trưởng lão khinh thường lệnh cười đối mặt t i ê u đốt huyết khí sinh mệnh trương bách nhẫn hắn không sợ hãi không đặt thần vương、cảnh. vĩnh viễn không biết thần vương cảnh cường đại tiểu tử ngu xuẩn mất k hôn đã như vậy bản tọa liền tiễn ngươi lên đường để ngươi cảm thụ lên đồng vương s á t chiêu giáp k ì n h tộc trưởng lão nhìn xem trương bách n h ẫ n trên thân càng ngày càng cường đại lực lượng s ắ c mặt l ạ g yên biến đổi không thể đang đợi đang đợi ra hỏa này lực lượng hội càng ngày càng mạnh thật có thể uy hiếp được mình ầm ầm nâng lên một cái bàn tay lớn thẳng vào thiên vũ giáp k ì n h tộc trưởng lão bàn tay lớn thu lấy vô tận tinh không chi lực bắt lấy một ngôi sao lớn vung lên đến trực tiếp từ thiên khung n ệ n xuống ầm ầm thư không vẽ qua một đạo lưu tinh sáng chói trói, trói mắt bàn tay lấy tinh cầu làm binh khí dạng này lực lượng nhìn vô số người vì chi liễu l i p h ố c đột nhiên giáp k ỉ n h tộc trưởng lão thân thể cứng đ ở một ngụm máu tươi phục tới cả người động tác chỉ trệ phanh một tiếng hắn thu lấy tinh cầu bàn tay lớn đột nhiên vỡ nát cái tinh cầu kia bị thiên địa quy tắc chi lực trong nháy mắt đánh về mênh mông trong tinh không giờ k h ắ c này thời gian phảng phất đình chỉ giáp k ỉ n h tộc trưởng lão c ố hết sức túi đầu xuống nhìn mình ngực một cái lóe da kim quang nắm đấm đâm xuyên qua hắn l ự c một viên phanh phanh phanh nhảy lên trái tim chính giữ tại kim sắc bàn tay lớn bên trong quả tim này mặt ngoài là cấn vô số p h ù văn có chút vô tận thần bí áo nghĩa đường y quẩn quận đây chính là đạo tâm là lực lượng n g u ồ n suối c u n g chịu tại vạn đạo đạo c u n g cùng là tu luyện hai trụ cửa lớn thiếu một thứ cũng không được diệp thiên tại giáp k ì n h tộc trưởng lão phía sau lộ ra lệnh cười bàn tay lớn nắm chặt hắn đạo tâm giáp k ì n h tộc trưởng lão c ố hết sức quay đầu nhìn về phía sau l ư n g diệp thiên b ờ môi run r u dậy sắc mặt trắng bệnh vô cùng ngươi vậy mà không chết đó là tự nhiên chỉ là hai đạo ánh sáng cũng chỉ là cho ta gãi n g ư ơ n ữ a diệp thiên hoạt động hạ thân thể kim sắc ra thịt tại đáy biển tách ra từng sợi vầm sáng đây là giáp kinh tộc trưởng lão nhìn xem diệp thiên kim s ắ c thân thể đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt càng thêm tái nhợt thập đại thần thể một trong kim cương bất diệt thần thể diệp thiên miệng rộng một phát vừa cười vừa nói chúc mừng ngươi đáp đúng quả nhiên giáp kinh tộc trưởng lão đôi mắt đột nhiên trở nên l ảm đạm h á n đạo tâm giờ phút này nắm giữ tại diệp thiên trong tay chỉ cần diệp thiên có chút dùng sức hắn liền biết nói tiêu thần vẫn đại sư m ì n h ngươi trưng bách nhận sớm thu lại mình điên cuồng một mặt kinh hỉ nhìn xem giáp kinh tộc trưởng lao phía sau diệp thiên ngốc sứ đệ ngươi quên ta thế nhưng là có kim cương bất diện thần thể man diệp thiên vừa cười vừa nói ha ha ha ta ngược lại thật ra đem quân đi trưng ơ bách nhẫn không có ý tứ gãi gãi đầu ngươi tên tiểu tử thật là trẻ con miệng còn hôi sữa về sau cho dù có loại sự tình này cũng muốn trước bảo mệnh muốn bao thủ trăm năm không muộn không cần hành động theo cảm tính diệp thiên sắc mặt đột nhiên s ư ơ n g sở q u á t lơ là đại sư huynh trưng ơ bách nhẫn không có ý tứ gật gật đầu thả qua ta đột nhiên giáp kinh tộc trưởng lão cúi đầu nhìn xem tại diệp thiên trong tay nhảy lên trái tim thất giọng khẩn cầu thả qua ngươi diệp thiên thất thần hỏi van cầu ngươi ta không muốn chết giáp kinh tộc trưởng lão tự lẩm hãn tu đạo mấy chục ngàn năm m đây, đây là giáp kình tộc thủ vệ môn đáp lời giết hắn đây là quán nô nhóm thanh em giết hắn theo quán nô nhóm một cái tiếp một cái hô hào vô số thanh em hội tụ chấn động tiên h địa thương cung vô số giận dữ hận ý tràn ngập từ tinh khoáng mạch cái này nhiều người đều là ngươi diệp thiên cười lạnh nói ta có phải hay không hẳn là nghe đại chúng tiếng lòng giáp kinh tộc trưởng lao sắc mặt càng thêm trắng bệnh bờ môi run r u dày van cầu ngươi đừng có giết ta ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây a nghe còn giống như không sai diệp thiên thầm nói đại sư h ì n h không thể a trưng bách nhận b i ế n sắc la thất thanh đường ân nhân ngàn vạn không thể thả qua hắn a tất cả quán g nô toàn bộ quỳ giảm xuống đất lớn tiếng khẩn cầu thả vì sao a không thả diệp thiên miệng rộng một phát cười mấy đạo cái gì t nghe được diệp thiên lời nói vô số người đều là hít một hơi lanh khí thân vương cảnh cương giả cái này nếu là đem thả đánh rắn bất tử tất cả mọi người đều phải tao hương ai những cái này mở miệng để giết hắn quáng nô lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh thân thể không tự chủ phát run giáp k ì n h tộc bọn thủ vệ cao hứng một mặt mừng rỡ bị bắt lại đạo tâm giáp k ì n h tộc trưởng lão cũng là ánh mắt sáng lên một mặt kích động âm thanh run dày lấy hỏi ngươi thật thả ta hà ta có chút hoài nghi mình là nghe lầm tự nhiên diệp thiên tiếp tục vừa cười vừa nói thật tốt tốt giáp kinh tộc trưởng lão nội tâm vô cùng kích động ngay tiếp theo đạo tâm đều cùng loạn mấy lần đại sưu m n h trưng bách nhẫn một mặt giật mình không hiểu nhìn xem t i ề u tiên kết quả diệp thiên đối với hắn nháy máy mắt trưng bách nhẫn s ữ n g sở lập tức minh bạch đại sư huynh ý tứ khoe miệng nết lên một tia đường công trị cần ngươi có thể thả ta ta hứa hẹn toàn bộ đổi lấy giáp kinh tộc trưởng lão lớn tiếng nói tốt diệp thiên chậm rãi buông ra bắt lấy đạo tâm bàn tay lớn bóng dáng cực tốc lui lại cùng hắn kéo dài khoảng cách soát đạo tâm giải phóng trong nháy mắt giáp kinh tộc trưởng lão bắt lấy mình đạo tâm trực tiếp nhét vào lồng ngực anh bản nguyên thần lực thôi động n g ự phát sáng vô số pháp tác phủ văn ngưng tụ thương thế hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đạo tâm trở về gi vẫn là hưu tâm tốt đột nhiên ánh mắt của hắn mánh liệt thu hồi điều khiển pháp tắc bàn tay lớn trong nháy mắt hướng diệp thiên phóng đi thân vương cảnh thực lực triển khai hắn n ụ c thân trực tiếp đột phá thế gian cực tốc phản phất thuần di bình thường đi vào diệp thiên trước mặt tiểu tử dám đánh len ta cầm ta đạo tâm bản tọa d i ệ t ngươi giáp kinh tộc trưởng lão khuôn mặt và mẹo sắc ý bừng bừng đừng chứa thần vương pháp tắc bàn tay lớn vô xuống ầm ầm đừng h ứ a thần vương pháp tắc bàn tay lớn bao phía dưới phá hủy hết thệ đã sớm biết ngươi cái tên này cho không đổi được đất、cứ. diệp thiên đối xông tới giáp kinh t giáp kinh tộc trưởng lão mi tâm nhảy một cái không biết vì sao à đột nhiên có loại dự cảm không t ố t ba diệp thiên vỗ tay phát ra tiếng oanh chính xông tới giáp kinh tộc trưởng lão ngược đột nhiên bạo tạc đạo tâm bị lực lượng nào đó phá hủy phốc cả n g ư ờ i hắn một đầu ngã quỵ đầu dưới chân trên trực tiếp ngã vào trong hầm mỏ đường đường thần vương v ỡ lạc trưng một nghìn bốn trăm m ư ơ i một quán g nô bạo động t nhìn thấy tình cảnh như vậy cho dù là trương bách nhẫn đều là ngược lại hít một hơi lạnh bị mình đại sư huynh thủ đoạn chấn trụ điều đó không có khả năng sẽ không trưởng lão làm sao có thể v ớ lạc phía dưới vô số giáp kinh tộc đệ tử toàn đều là người một mặt kinh hãi một bộ không đáng tin bộ dáng đây là thật sao hắn làm sao làm được vô số quán g nô nhìn thấy giáp k ì n h tộc trưởng lao vất lạc hận không thể vỗ tay khen hay kích động đến rơi nước mắt bọn hắn bị giáp k ì n h tộc khốn tại nơi đây đã mấy trăm năm có thậm chí thời gian càng lâu lúc đầu đều đã không ôm ấp hy vọng có thể ra ngoài không nghĩ tới trời xanh có mắt đã chỉ có dịp tiên một mặt phong khinh vân đạm đứng lơ lửng trên không toàn thân tắm ánh sáng màu và nóng để hắn bóng dáng nhìn càng thêm cao lớn không có thể dung chuyển tứ sứ đệ còn thất thần làm gì à zết phàm là giáp kinh tộc đệ tử một cái không thả qua diệm ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nói ra có ngay. trưng ơ bách nhẫn trong nháy mắt hoàn hồn thân thể khẽ động hóa thành lưu q u a n g phóng tới phía dưới đám người diệp thiên đồng thời vậy xuất thủ a a a từng tiếng kêu thảm chuyển đến giáp k ì n h tộc đệ tử không có hai người hợp lại chi tướng hai người những nơi đi qua thi thể khắp nơi t o à này cỡ lớn tử tinh trong mỏ quản giáp k ì n h tộc đệ tử bị huyết đổ vô cùng thê thảm chạy mau đây là hai người liên trường lao đấu đánh không lại bọn hắn húng chi là chúng ta chạy mau a nếu không chạy m ệ n h đều bàn giao c h o ẹ đủ ạ chấm nét tất cả giáp kinh tộc đệ tử toàn bộ hoảng hốt sắp nứt cả tim gan tứ tán b ằ n bệnh trưng bách nhẫn cùng diệp thiên cũng không có dừng tay vẫn còn n đ a giáp g ế thiết huyết t tình, nhìn thấy chóc Hai lấy. người i nhìn g vô kinh tộc đệ tử sắc mặt bồi dối nóng lòng chạy lang thang nhìn thấy ngăn tại trước mặt quán nô ánh mắt lạnh lẽo trực tiếp tế ra bản thân binh khí hướng về phía trước đánh tới oanh t r o n mười vị quán g nô tại chỗ bị đánh bay ho ra đầy máu mắt thấy lại không được quán g nô n h ó g ngây ngẩn cả người kinh ngạc nhìn xem người nằm khắp trên mặt đất tại không cúc ngay bọn hắn liền là các ngươi hạ tràng các linh đệ lên cho ta giết chết như thế vương bắt đản quán g nô bên trong không biết là ai hô một tiếng tất cả quán g nô toàn bộ con mắt sung huyết không muốn sống hướng cái này chút giáp kình tộc đệ tử đánh tới cái này trực tiếp chọc tổ hoang võ vẽ đen nghị quán g nô toàn bộ lao đến một chút nhìn không thấy b ở tất cả mọi người đều điên rồi quán nô nhóm trong tay không có binh khí ngồi sổn người xuống trên mặt đất nhặt lên khoáng thạch vung lên đến liền hướng cái này chút giáp kình tộc đệ tử đập tới phanh phanh phanh từng cái giáp kình tộc đệ tử thần lực hộ thể không sợ hai chút nào trong đám người mạnh mẽ đ ô n g tới hướng ra phía ngoài đánh tới từng cố quáng nô thi thể ngã xuống đất sau đó càng nhiều quáng nô v ọ t lên r ố t cục giáp kình tộc đệ tử luôn cuống như thế giết tiếp nhiều người như vậy liền là đem bọn hắn mệnh chết cũng căn bản g i ế t không hết bọn hắn thần lực liên tục giết chóc không lớn biết công phu liền đứng trước khô kiệt có quáng nô bắt lấy cơ hội trực tiếp nhảy dựng lên xông về phía trước hé miệng liền căn a a a a a a đen nghịt đám người bên trong chuyển đến từng đ ợ t kêu thảm từng cái chạy trốn giáp k ì n h tộc đệ tử bị quáng nô nhóm xinh xinh dùng miệng cắn chết quáng nô nhóm khỏe miệng bị máu tươi nhiễm đỏ có thậm chí miệng bên trong ngậm từ giáp k ì n h tộc đệ tử trên thân căn xuống đến thịt mắt lộ ra h u n g quang n g ụ m lớn đến n g a i n u ố t lấy huyết tinh tràng diện kích thích người n h ắ n cầu cho dù là diệp thiên cùng trương bách nhẫn cũng bị một màn này cho chấn động quá dữ dội đủ hung ác hai người lưng nhau một mặt một bức không lâu về sau chiến đấu kết thúc tất cả quáng n â ngầm đầu đem ánh mắt nhìn về phía đứng lơ lửng trên không diệp thiên cùng tr bọn gia hỏa này không phải là r ế t mắt đỏ muốn ra tay với bọn họ à mặc dù hai người không e ngại nhưng là nhiều người như vậy nếu là thật giết hai người chỉ sợ hai tay dính đầy huyết tinh đều hội v ậ y hội để cho hai người sinh ra tâm ma phù phủ ngay tại hai người chuẩn bị lúc chiến đấu tất cả quáng nô toàn bộ quỳ dạp xuống đất cái chán sơ địa túi đầu liền b á i b á i tạ hai vị ân nhân b á i tạ hai vị ân nhân tất cả quáng nô toàn bộ lớn tiếng thét lên mấy chục vạn người thanh n â m hội tụ sao mà to lớn đinh thai nhức góc không cần như thế chúng ta cũng là tiện tay mà làm diệp thiên lắc đầu nói ra trưng bách nhẫn đồng dạng gật gật đầu bọn hắn là tìm giáp k ì n h tộc phiến phức chẳng qua là thuận tay cứu được những người này mà thôi không quá nô n bên trong một cái hy vọng rất cao lão người ngẩng đầu nhìn lấy hai người nếu như không phải hai vị ân nhân chúng ta chỉ sợ đời này liền nên mệnh mỏi chết ở chỗ này là hai vị ân nhân đã cứu chúng ta cái này thi lễ hai vị ân nhân nên thu nếu quả thật muốn tạ vậy liền cảm ơn chúng ta sư phó a diệp thiên cùng trương bách nhận lướt nhau nói ra cái này lao giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chúng ta sư phó dạy bảo chúng ta nếu như không phải hắn sợ là chúng ta cũng không có thực lực tới đây cho nên các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta sư phó xin hỏi hai vị ân nhân sư phó người thế nào lục trần lục trần lưu diễm cổ phái lục trần t ố t t ố t t ố t lao giả gật gật đầu sau khi chúng ta trở về ổn thỏa cung phụng tôn sư t ô n vị mỗi ngày đ ố t hương về sau hắn chính là chúng ta tín ngưỡng lao giả ngữ khí kiên định nói ra ổn thỏa cung phụng tôn sư t ô n vị mỗi ngày đ ố t hương tất cả quán g nô đều cùng kêu lên nói ra diệp thiên cùng trương bách nhận l ư ớ t nhau không cho phép vết tích gật gật đầu nhiều người như vậy tín ngưỡng sư phụ mình bọn hắn rốt cục vì sư phụ mình làm chút chuyện các ngươi nhanh rời đi thôi không lâu về sau giáp kinh tộc người chỉ sợ cũng muốn tới diệp thiên đối mọi người nói chúng ta chỉ sợ chạy không xa thân thể bị phong ấn chỉ có thể nhìn mình vật khí chỉ cần chúng ta có thể còn sống sót nhất định đổi lấy lời hứa lao giả nói ra a diệp thiên nhữ lông mày lúc này bọn hắn mới chú ý những người này đều bị phong ấn ta đi theo tôn sư hơi thông trận pháp chi đạo để cho ta tới xem trước một chút diệp thiên bóng dáng k h ẽ động xuất hiện tại lao giả bên người thân thức bao phủ láo giả thân thể rất nhanh phát hiện nhìn xem trong cơ thể phong ấn diệp thiên có chút một nhữ mày đa tạ ân công giáp kinh tộc phong ấn quá mức thần bí căn bản năm người có thể giải không cần k ó xử lao giả nhìn thấy diệp thiên bộ dáng c ó c h ú t t h ấ t v ọ n g nói ra ai nói ai giải ra ta k h ô n g được. Diệp t h i ê n t h hồi thần thức, u vừa c ư ờ i vừa nói k hai ô n g q u n hệ, c á giáp ì Ấn công có g thể ả phải i nhiên Diệp Thiên. i Nhìn ngừng thần động kích xem xem đột đầu, Trước g sắc lấy 1412, kinh bốn tộc đẳng cấp này phong ấn bất quá tiện tay mà thôi diệp thiên vừa cười vừa nói t ê lão giả hít một hơi lãnh khí một mặt trấn kinh lão nhân ra có khả năng ngươi không biết ta sư m i n h này đi theo sư phó học tập qua trận pháp phải biết chúng ta sư phó thế nhưng là trận pháp đại tông sư liền đế đạo sát trận trong mắt hắn đều như không có gì h u n g chi chỉ là phong ấn trưng ơ bách nhẫn vừa cười vừa nói còn xin ân công cứu rút lao giả vùi đầu liền bái còn xin ân công cứu rút tất cả quán g nô quỳ trên mặt đất một mặt khẩn cầu chuyện tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây diệp thiên nhìn xem nhiều người như vậy trong lòng âm thầm nghĩ tới ông thân thức triển khai che trời lớp đất trong nháy mắt sẽ tại trận tất cả mọi người bao phủ trong đó vô luận phát sinh cái gì cũng không cần động ta đến đem cho các ngươi mở ra phong ấn diệp thiên lớn tiếng nói đa tạ ân công tất cả quán nô chăm miệm một lời hồi đáp đều nhịp diệp thiên hiện tại liền là bọn hắn chúa cứu thế vô luận để bọn hắn làm cái gì bọn hắ c h ọ n vẹn mấy trăm ngàn diệp thiên đều muốn không sai chút nào hơn nữa còn muốn đồng thời giải khai mỗi người phong ấn cái này đối với hắn mà nói cũng là một việc khó bất quá hắn vẫn là cắn răng làm thân thức bao phủ mỗi người trong nháy mắt hắn trong thân thể đồng thời phù hiện từng cái pháp tắc trật tự tạo thành phong ấn đại trận cùng t a m ở diệp thiên gầm thét pháp tác phủ văn c u ầ n c u ộ n bay về phía mỗi người to lớn lực lượng trong nháy mắt hướng phong ấn đánh tới đại sư minh kiểm chế một chút nhìn thấy diệp thiên lập tức cho nhiều như vậy người mở phong ấn trưng bách nhẫn đều thay hắn mướt mồ hôi dạng này mở phong ấn phương pháp chưa bao giờ nghe thấy mà lại là lập tức mấy trăm ngàn người cái này muốn diệp thiên đối thần thức khống chế rượu đến đỉnh phong mới có thể làm đến răng rác tại diệp thiên điều khiển dưới tất cả phong ấn đều đột nhiên trở nên đảm đạm xa xôi đáy biển thần cung bên trong một đạo gián mua bóng dáng ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong cung điện toàn thân trên dưới không có chút nào sinh mệnh ba động liền phảng phất một tòa pho tượng bình thường ông trong chốc lát lão nhân, nhân ánh mắt lạnh lẽo n ữ khí lạnh lẽo ông lão nhân chậm dãi đứng lên hai mắt thâm thúy nhật nguyện tinh thần tô điểm trong đó trong thoáng chốc giống như là có thế giới ở trong đó diễn hóa hắn không có tận lực phóng thích mình k h ì thế lại tự có một phen uy nghiêm liền phảng phất đế hoàng nhìn xuống thiên địa chúng sinh bình thường l ã o nhân một bước phóng ra trong nháy mắt biến mất tại tòa cung điện này giáp k ì n h tộc tông tộc đại điện nơi này là giáp k ì n h tộc cao tầng nghị sự t r i địa chỗ có quan hệ với giáp k ì n h tộc trọng đại mệnh lệnh đều là từ nơi này phát ra lúc này trong đại điện đang tại cãi lộn giáp kinh tộc chia làm hồng giáp kinh lam giáp kinh bạch giáp kinh thanh giáp kinh tứ đại gia tộc giờ phút này chính đang gầm t h é chính là hồng giáp kinh nhất tộc, tộc trường làm tộc trưởng. người đây là đang bao che hắn đại thủ lĩnh thân là giáp kinh tộc quân quyền trưởng còn lấy lại làm cho hai cái bé con cho làm tâm lực lao lực quá độ làm hại ta giáp kinh tộc mấy ngày liên tiếp tổn thất to lớn phải làm thối vị nhốt trước đánh giám hồng tộc trưởng đại thủ lĩnh đó là ta hoàng tự mình nhận m ệ n h ngươi nói nhường hiền liền để hiền bằng cái gì hư lam tộc trưởng đừng tưởng rằng đại thủ lĩnh là các ngươi lam giáp kinh tộc nhân ngươi liền bao che hắn hắn đây là nghiêm trọng thất trách thanh giáp kinh tộc tộc trưởng lớn tiếng nói không sai dạng này người không xứng thống lính ta giáp kinh tộc quân quyền vẫn là tướng quân quyền giao ra a bạch giáp kinh tộc tộc trưởng bình chân như vải nói ra lam giáp kinh tộc tộc trưởng biến sắc chỉ vào ba người các người các người đây là liên hợp lại có phải hay không đại thủ lĩnh phái vị tốt để cho các ngươi trên đỉnh lam tộc t r ư ở n g mời nói cẩn thận chúng ta cũng không có nói cái khác ba vị tộc trưởng hai mắt nhìn trời giả vờ giả vịt nói ra hử mọi người đều lòng dạ biết rõ làm gì cố làm ra vẻ lam tộc trưởng lạnh hử một tiếng một trận bực mình cái này hơn nửa tháng đến nay hắn làm lam giáp kinh tộc tộc trưởng thế nhưng là không có ít thụ cái khác tam tộc ép buộc nguyên nhân cùng hắn bởi vì giáp kinh tộc đại thủ lĩnh chỉ có một vị k hư bệnh t hạ tại á kỳnh t cũng là như thế chúng ta chỉ là luận sự hồng giáp kinh tộc tộc trưởng lạnh hư một tiếng nói ra hử đừng tưởng rằng bệnh hạ bế quan cũng không biết các ngươi sợ tác sở vi ta nói cho các ngươi biết nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm lam giáp kinh tộc tộc trưởng sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn xem ba người làm tộc trưởng ngươi qua còn lại tam tộc tộc trưởng tất cả đều là biến sắc ánh mắt đột nhiên lăng lệ đột nhiên đứng lên nổi giận đùng đùng nhìn đối phương sợ các ngươi không thành ta làm bằng đối giáp kinh tộc trung thành tuyệt đối dám vũ bộ ngực cam đoan không có làm qua có lỗi với giáp kinh tộc bất cứ chuyện gì các ngươi dám sao lam tộc trưởng nhìn xem còn lại ba vị tộc trưởng l ớ tiếng chất vấn nói làm sao không dám còn lại ba vị tộc trưởng vậy đứng lên đến tốt lam tộc trưởng lạnh cười ta làm bằng dám thế với trời chưa hề làm qua thấy thẹn đối với giáp kình tộc sự tỉnh nếu có gọi ta chết bởi lôi k i ế p một cái thần hồn câu diện các người dám t h ấ sao l a m bằng lạnh lùng nhìn chăm chú lên ba người còn lại ba vị tộc trưởng sắc mặt đều là biến đổi lạnh hư một tiếng đơn giản không thể nói lý hư hư ba người phất tay háo xoay người rời đi không có cách l ờ i thế không thể lập phát phải biết bọn hắn thế nhưng là không có l a m bằng sạch sẽ, sẽ gia hỏa này là n g u trùng mà bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều vì gia tộc lợi ích làm qua một số việc bệ hạ đang lúc ba người đi tới cửa thời điểm lập tức nhìn đến đứng ở cửa bóng dáng ba người khẽ run dậy phù phù một tiếng quỷ dạm xuống đất sắc mặt trắng bệnh bệ hạ l a m bằng thấy lao nhân t h ầ n s ắ c kích động phù phù một tiếng quỷ xuống giáp k ì n h hoàng dậm chân đi vào đại điện đi đến hồng tộc trưởng bạch tộc trưởng thanh tộc trưởng bên người thời điểm dừng lại một chút lạnh lùng nhìn ba người một chút chăm chú làm một chút để ba vị tộc trưởng như rơi vào hầm băng mồ hôi lạnh lứa ra không có nói câu nào giáp k ì n h hoàng dậm chân đi tới đi vào làm tộc trưởng bên người nhẹ nhàng túi người đem hắn đỡ lên vô vô bả vai hắn bệ hạ lan bằng mắt hổ rưng rưng ngươi rốt cục xuất quán vất vả bằng h u n h giáp kinh hoàng chậm rãi mở miệm nói ra thu Lam bằng đ u ổ i vội không lưng liền muốn q u ỷ xuống đến kết quả có cố lực lượng đem hắn ngăn chặn để hắn vô luận như thế nào vậy q u ỷ không xuống chương một nghìn bốn trăm mười ba tín ngưỡng trái cây vậy hạ lam tộc trường một mặt cảm động mắt hồ dưng dưng nhìn xem giáp kinh hoàng hồng tộc trường bạch tộc trường thanh tộc trường thì là sắc mặt trắng bệnh toàn thân rét run vừa rồi bọn hắn nói chuyện với nhau không cần nghĩ đã bị giáp kinh hoàng nghe được đây quả thực là tìm đường chết á đều đứng lên đi giáp kinh hoàng d i ậ m chân mà lên ngồi xuống hoàng tọa bên trên từ tốn nói tạo ệ hạ bốn người toàn bộ đứng lên chỉ có lam tộc trường một mặt kích động còn lại ba cái tộc trưởng đều là nơm nớp lo sợ hồng thanh bạch ba vị tộc trưởng đi qua sự tình bản hoàng chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là sau này nếu như tại dám bằng mặt không bằng lòng không nên trách bản hoàng không k h á c h khí giáp kinh hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ba người lạnh giọng nói ra là vậy hạ ba người nghe xong mừng rỡ vội vàng đáp lại nói lam tộc trưởng đại thủ lĩnh ở đâu giáp kinh hoàng nhìn xem lam bằng trầm giọng nói ra đại thủ lĩnh đang tại vây quét ba cái kia uy hiếp ta tộc cản rỡ tiểu tử lam bằng đáp lại nói có người động ta tại tử tinh khoáng mạch quáng nô trên thân lưu lại phong ấn, lập tức thông chi đại thủ lĩnh Binh h p á t tử t i nghe h o á được giáp kình hoàng lời nói tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh phi ông không lâu về sau đáy biển thần cung một cái truyền thống trận mở ra giáp kình hoàng thông qua đại trợ vượt qua màn y trong lúc nhất thời toàn bộ đáy b i ể n thần cung toàn bộ s ô i trào vừa mới người kia tựa như là bệ hạ bệ hạ xuất quan sao thật là bệ hạ không biết chuyện gì xảy ra bệ hạ vậy mà đều xuất quan trong lúc nhất thời toàn bộ giáp kình tộc đều hoạt động cái này sừng sững đông hải vô số năm tháng cổ xưa đại tộc lần nữa hương thế nhân hiện lộ ra sắc bén răng nhanh từ tinh hoá mạch diệp thiên lúc này đã đầu đầy mồ hôi lập tức thay nhiều người như vậy tiếp xúc phong ấn cũng không phải một cái đơn giản sự t ì n h bất quá còn tốt hắn đi theo lục trần học tập đại trận đối trận pháp chi đạo loạn quen tại ngực hao phí không ít tinh lực rốt cục đem phong ấn tiếp xúc rốt cục tự do quán nô nhóm cảm nhận được mình lực lượng trở về từng cái gào khóc khóc lớn kích động không thể tự kiểm chế tự do hương vị đã lâu không gặp lão giả cầm đầu cũng là run dày bận môi lão lệ tung hoành đã bao nhiêu năm bọn hắn một mực bị vây ở nơi đây trải qua sống không bằng chết sinh hoạt hiện tại bọn hắn rốt cuộc tự do chúng ta có thể trở về nhà các h i n h đệ có thể trở về nhà về nhà về nhà từng cái quán nô đều rác uống họng giống to t ậ n khả năng phát tiết trong lòng kiềm chế toàn bộ tử tinh khoáng mạch khắp nơi đều tràn ngập tự do thanh n m các nơi mau mau rời đi thôi giáp kinh tộc cũng nhanh mua tới diệp thiên nhìn xem bọn hắn nhắc nhở đúng đúng các không nên ở chỗ này trì hoãn chúng ta đi mau nếu không thật muốn tiếp tục trì hoãn giáp k ỉ n h tộc tới thì hư chuyện mau bỏ đi các m i n h đệ về nhà quán g nô đại quân đối diệp thiên cùng trương bách nhẫn lần nữa túi đầu đen nghịt đến đại quân lên đường nhanh chóng đi xa trong nháy mắt toàn bộ tử tinh khoáng mạch trở nên trống rỗng lao nhân ra ngươi tại sao còn chưa đi diệp thiên nhìn lên trước mặt lão nhân kỳ quái phải hỏi đường lão hụ không có nhà trở về không được lao nhân một mặt thương cảm thở dài một tiếng nói ra tại bọn hắn bị bắt lấy được thời điểm chính mình con trai cùng con dâu phản kháng bị giáp kinh tộc tại chỗ giết chết hắn đã là một người cô đơn lão hủ có cái yêu cầu q u ả đáng mong rằng ân nhân đáp ứng lão nhân n mầm đầu nhìn xem diệp thiên nói ra lão nhân ra thỉnh giảng lão hủ muốn muốn đi theo ân công còn xin ân công thu lưu lão nhân p h ủ phù một tiếng về xuống dưới một mặt trịnh trọng nói ra lão nhân ra không thể chúng ta cũng là tự thân khó bảo đảm liều lấy tính mạng cùng giáp kinh tộc là địch người đi theo chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng cùng lắm thì chết một lần mà thôi lão hủ đã lớn tuổi chết có ý nghĩa còn xin ân công thu lưu lão nhân một mặt kiên trì đại sư mình nếu không chúng ta liền thu lưu hắn a trương bách nhẫn muốn chỉ chốc lát nói với diệp thiên diệp thiên trầm âm lão nhân ra người nghĩ được chưa nghĩ kỹ tốt từ nay về sau ngươi liền theo chúng ta a bách vinh b á i kiến hai vị chủ nhân lão nhân một mặt kích động đối diệp thiên cùng trương bách nhẫn liền bái bách vinh ngươi xưng hô hai ta vì tiểu thiếu ra đi ngươi chủ nhân chỉ có một cái kia chính là ta sư phó lục trần là tiểu thiếu ra từ vi lễ tinh vô biên biển mây ở giữa lục trần đ ạ p thân đứng ở một tòa xuyên thẳng vân hải sơn phong tri đình nhìn ánh bình minh vừa ló dạng đem chân trời nhuộn thành một mảnh màu tím keng một trận hệ thống nhắc nhở âm vang lên lục trần hơi nghi hoặc một chút xem xét phía dưới có chút thẳng nhữ m ả y đầu bách vinh là ai nhìn xem thân truyền thụ một cột đột nhiên thêm ra một cái tên lục trần một trận k ỳ quái hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiểm tra lên bách vinh thân phận không lâu về sau lục trần biết sự t ì n h từ đầu đến cuối bất đắc dĩ lắc đầu tên tiểu t ử thúi này còn học sẽ cho ta thu người ông đúng vào lúc này đột nhiên lục trần cảm nhận được trong thân thể nhiều hơn một loại lực lượng t h ầ n bí tinh khiết không rảnh phi thường huyền diệu a lục trần x ứ sở phản phất từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được có chút mấy chục vạn người tinh thần ngưng tụ ở trong đó đây là một loại mênh mông mà lực lượng thần bí có chút giống phật gia c h i đạo tín ngưỡng c h i lực có được vạn thế ký ức gặp qua biết rộng hắn lập tức nhận ra loại lực lượng này tiểu tiên c h ă m nhẫn sao trời ba tên này đang làm cái gì làm sao có thể đột nhiên nhiều như vậy tín ngưỡng ta liên lục trần đều có chút kỳ quái bắt đầu lập tức nhiều người như vậy tín ngưỡng với lại như thế tinh khiết đây cũng không phải là chuyện dễ dàng đồng thời lục trần cũng có chút dỡ khóc dở cười đây là muốn đem nó hướng phật ra trên đường đầy a hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem c tiện tay ném vào mi tâm tiểu thế giới ông thế giới thụ chập trờn trong nháy mắt hóa chặt đạo này to lớn tín ngưỡng chi lực nhanh chóng hấp thu trong nháy mắt đem c ố lực lượng này cho hốt sạch sẽ một viên trắng đ o a n trái cây ngưng tụ mà thành chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ mông lung loại ra tín ngưỡng khí tức tín ngưỡng pháp tắc trái cây lục t r ầ n lông mày nhớ lên có chút một cười nói d ư n g nghĩ tới diệp thiên mấy người bọn họ chó ngáp phải rồi cho mình làm ra cùng tín ngưỡng trái cây còn có người nào ngại pháp tắc nhiều đây yên lặng tâm thần lục trần nghiên cứu một phen loại trái cây này suy tư xem ra sau này vậy phải chú ý thu thập một cái tín ngưỡng chi lực để cho tín ngưỡng pháp tắt trái cây nhanh thành t h ủ thế giới thụ bản thân là thuộc về lục trần trên xuống kết pháp tắt trái cây tự nhiên mà vậy cũng có thể tùy ý lục trần điều khiển có thể nói như vậy thế giới thụ liền là một cái bột tồn tại Trước tẩy sạch một không. Hai vị tiểu thiếu ra, tử tinh ít tử tinh thạch, thể dọn đi, vậy liền quá tốt ra, rồi. lớn sạch mạch có cái cỡ chứa có Bách này mấy nguyên vậy không. Hai khoáng nhà kho, không Vinh nhìn xem nơi đựng nếu dọn liền đi, vị quá là hai vị tiểu thiếu ra đi theo ta bách vinh mang theo diệp thiên cùng trương bách nhẫn nhanh chóng hướng tử tinh khoáng mạch chỗ sâu phóng đi trên đường đi từng cái tử tinh quạng mỏ r g khắp nơi lít nha lít nhít đến trải rộng toàn bộ khu mỏ quạng có đã tại đại chiến bên trong tồn hại có vẫn là duy trì nguyên trạng quạt mỏ thâm thúy sâu không thấy đáy không biết thông h ư ớ n g dưới mặt đất cái h ư ớ n g kia liền phẳng phất cự thú miệng bình thường rất là do người cùng thỉnh thoảng có âm phong từ trong hầm mỏ lao ra phát ra quỷ dị tiếng vang để cho người ta nghe tê cả ra đầu ngay ở phía trước quân qua mấy ngàn con mỏ bọn hắn đến khoáng mạch chỗ sâu mới vừa đến nơi đây bọn hắn lập tức cảm nhận được một cố nồng đ ậ m lực lượng đập vào mặt để người tinh thần vì đó dung một cái tử tinh nguyên thạch lực lượng diệp thiên cùng trương bách n h ẫ n tham lam đến h í t một hơi tự l ầ m b ầ m đây là một chỗ không gian dưới đất trực thấu dưới mặt đất không biết bao nhiêu vạn dặm toàn bộ không gian hoàn toàn tràn ngập màu tím nguyên thạch trí lực cơ hồ hóa lỏng toàn bộ không gian dưới đất vô cùng to lớn một chút nhìn không thấy bờ vách tường chung quanh hoàn toàn đều là từ tử tinh nguyên thạch chế tạo đưa mắt nhìn một phía t ử khí vờn quanh tốt một cái tuyệt hảo nơi tu luyện diệp thiên cùng trương bách nhận cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn bách vinh trầm giọng nói ra không nghĩ tới giáp kinh tộc như thế xa hoa chỉ bằng tòa này không gian dưới đất tại toàn bộ đông hải không có một cái nào môn phái có thể ra hai bên trương bách nhẫn cảm thán nói c h â n quý như thế t ử tinh nguyên thạch thả ở bên ngoài một khối đều sẽ bị tranh đoạt đầu rơi máu chạy chớ đừng nói chi là như thế một cái hoàn toàn do t ử tinh nguyên làm bằng đá tạo không gian dưới đất đây quả thực là một tòa t ử tinh nguyên thạch chế tạo cung điện dưới đất nếu như lúc này thủy thiên tinh ở chỗ này nhất định cũng sẽ bị rung động đến tòa này cung điện dưới đất xa hoa trình độ không thua gì đáy biển thật cung thậm chí tại có vài chỗ còn mạnh hơn tại đáy biển thần cung giáp kình tộc sát thực đủ giàu có bá chiếm như thế một tòa khóa mạch mong muốn không cường đại cũng khó khăn a diệp thiên trầm giọng nói ra còn có c à n g k i n h người hai vị tiểu thiếu ra đi theo ta bách vinh dẫn diệp thiên cùng t r ư ơ n g bách nhẫn tại không gian dưới đất dù đã bắt đầu diệp thiên cùng t r ư ơ n g bách nhẫn hai người đều có chút đi mơ mơ màng màng chung quanh hết thể đều như lúc như thế căn bản phân rõ không được phương hướng còn tốt có bách vinh tại hắn ở chỗ này chờ đợi ngàn năm thời gian đối với nơi đây do như lòng bàn tay không lâu về sau bách vinh tại một chỗ vách tường trước dừng bức chúng ta đến bách vinh đi đến vách tường trước. ở trên tường lục lọi một lát theo kế tiếp chốt mở ẩm ẩm trước mắt vách tường một trận rung động tại diệp thiên cùng trương bách nhẫn trong ánh mắt chậm dại hướng lên mở ra một trận lóa mắt tử quang bí mật mang theo đập vào mặt nồng đậm t ử khí như bảo thạch quan g hoa tỏa sáng trói lọi tránh tử mang để cho người ta mở mắt không ra tê khi đại môn hoàn toàn mở ra diệp thiên cùng trương bách nhẫn nhìn về phía trong đó thời điểm tại chỗ hít một hơi lanh khí đây là một cái to lớn t ử tinh nguyên thạch nhà kho toàn bộ nhà kho chất đầy từ tinh nguyên thạch với lại cái này chút từ tinh nguyên thạch đều là trong vạn chọn một t ự c phẩm nồng đậm màu tím hoa văn l đây chỉ là bên trong một cái nhà kho toàn bộ không gian dưới đất có được dạng này nhà kho trọn vẹn ba ngàn tòa bách vinh nghiến răng nghiến lợi nói ra ba ngàn tòa diệp thiên cùng trương bách nhận nghe được cái số này cũng là một trận l u l ư ơ i không sai bách vinh gật gật đầu bất quá ba ngàn tòa nhà kho hiện tại cũng chỉ có hơn một trăm tòa c ự c phẩm nhà kho là đầy còn lại không phải c ự c phẩm từ tinh nguyên thạch đã bị trở đi hơn một trăm tòa không ít đây cũng là một phen phát tài biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc diệp thiên vừa cười vừa nói đáng tiếc cái này hơn một trăm tòa nhà kho là ba ngàn tòa ở trong lớn nhất mỗi một cái đều có cao trăm trượng dài vạn trượng vạn trượng、dậu. mỗi cái nhà kho bao nhiêu dung lượng đều đổ đây là một tỷ tấn t ử tinh nguyên thạch ngoa tạo trương bách nhẫn kinh trực tiếp bạo nói t ụ một tỷ tấn c ự c phẩm t ử tinh nguyên thạch cái này đều đủ mua xuống nhân giới một vực đáng tiếc chỉ có thể nhìn lấy nhiều như vậy chúng ta dù cho lại có thể cầm cũng căn bản mang không đi bao nhiêu bách vinh một mặt đáng tiếc nhiều như vậy c ự c phẩm t ử tinh nguyên thạch cái này nếu là đều có thể mang đi mấy đời người thậm chí là mấy chục đời người vung hoác đô tiêu xài không hết ai nói mang không đi diệp thiên cùng trương bách nhẫn đồng thời đứng lên đến hai vị tiểu thiếu gia có biện pháp bách vinh ánh mắt sáng lên nhìn về phía hai người tự nhiên một chút việc nhỏ không làm khó được chúng ta liền là lại đến gấp mười lần vậy không đủ linh đệ chúng ta cầm đúng bách vinh đi thanh có tử tinh nguyên thạch nhà kho toàn bộ mở ra Tốt. bách vinh không nói hai lời quay người nhanh chóng hướng bên cạnh đi đến ầm ầm từng tiếng đại môn mở ra âm thanh nhầm vang lên từng đạo đại môn mở ra lộ ra trong đó cực phẩm tử tinh nguyên thạch đại sư h i n h người ở chỗ này thu ta đi cái tia mặt Tốt. diệp thiên nhìn lên trước mặt tử tinh nguyên thạch nhà kho hai tay kế tấn chỉ gặp hư không một cơn chấn động một cái cỡ nhỏ lỗ đen phù hiện đạo đạo hấp lực chuyển đến không lớn một chút thời gian toàn bộ nhà kho t ử tinh nguyên thạch tất cả đều bị quét sạch sành xanh vẫn là sư phó có dự kiến trước cho sư huynh đệ chúng ta huyền hóa một cái chữ vật dị không gian diệp thiên niết miệng lên lẩm bẩm hắn xem như phát hiện sư phụ mình thật là biết trước nếu như không có dị không gian bọn hắn chỉ có thể nhìn lấy nhiều như vậy t ử tinh nguyên thạch trứng mắt mà bây giờ lại không giống nhau dạng bọn hắn trực tiếp liền có thể mang đi liền sợi lông đều không thừa dưới hắn phảng phất đã thấy giáp kinh tộc cao tầng phát hiện tồn chữ nhiều năm như vậy t ự c phẩm từ tinh nguyên thạch nhà kho bị truyền không nổi trận lôi đỉnh tràn cảnh cái kêu mặt trương bách nhẫn vậy đậu thủ hai người một trăm ba mươi mốt tòa nhà kho cực phẩm tử tinh nguyên thạch toàn bộ tiến vào hai người dị không gian làm xong kéo hô diệp thiên hướng trương bách nhẫn cùng bách vinh ra hiệu bóp nát một đạo truyền t ố n g phủ một cái truyền t ố n g trận phù hiện ba người đi vào trong đó qua trong dây lát biến mất không còn tam tích ngay tại ba người đi không lâu sau tử tinh khoáng mạch trên không p h ù hiện một cánh cửa khổng lồ môn hộ một chỗ khác tinh kỳ phân phật một chút nhìn không thấy bờ giáp kình tộc đại quân nghiêm trận lấy đợi đại quân phía trước cả người khoác màu làm chiến đến giáp thân hình cao lớn khoảng chừng ba m tráng hán cầm tọc k�� uy phong lấm liệt uy nghiêm vô、song. người này chính là giáp kình tộc đại thủ lĩnh phía sau hắn liền là trăm một trăm ngàn giáp kình tộc đại quân c h ư ơ n một nghìn bốn trăm mười lăm giáp kình tộc đại quân v i anh môn hộ vừa mở ra giáp kình tộc đại thủ lĩnh một ngựa đi đầu cưới cá mập xuyên qua thông đạo xuất hiện tại tử tinh khu mọc ạ. ặ sau đó phía sau hắn đại quân có trật tự vượt qua vực môn mà đến từng cái quân đoàn trong nháy mắt che đậy nửa cái bầu trời thật là nồng nặc mùi máu t a n h đại thủ lĩnh cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu canh lâu mày một nhăn đại thủ lĩnh tình huống không thích hợp chúng ta người làm sao cũng bị mất đại thủ lĩnh rơi q u y n một quân đoàn trưởng liếp sầm mặt lại mệnh lệnh đại quân đem chọn cái khu mỏ quạng toàn bộ vây quanh liền con rồi cũng không cần thả qua đại thủ lĩnh nhìn xem khu mỏ quạng ánh mắt thú ám n g vâng ầm ầm đại quân phân tán ra đến không cần một lát trực tiếp đem chọn cái t ử tinh khu mỏ quạng vây chật như nêm tối giáp k ì n h tộc đại quân quân u y vô song đáng sợ chiến y không gì không phá k h u ấ y động chung quanh hải vực để vô số trong biển sinh linh vì đó phát run đại thống lĩnh đã đem chọn cái khu mỏ quạng vây quanh theo ta đi vào đại thủ lĩnh gật gật đầu dẫn đầu hướng từ tinh khu mỏ quạng chỗ sâu phóng đi khi bọn họ tiến vào khu mỏ quạng thời điểm c ả tử tử lớn lớn, nhìn t ư thấy r c mắt tất để người t một Tiếng than trời hơi khí. khắp lên kêu dậy đ tình cảnh như vậy cho dù là giáp k ì n h tộc trải qua bách chiến quân đoàn cũng vì đó hít một hơi lanh khí bị rung động thật sâu ở quá huyết tinh vô cùng thê thảm có thể tưởng tượng bọn hắn trước khi chết gặp qua như thế nào nhiệt đới đại thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm một câu không phát vượt bực đầu từng bước một hướng tử tinh khoáng mạch chỗ sâu đi đến một đường thấy không có một cái nào người sống toàn bộ thủ vệ tử tinh khu mỏ quặng giáp k ì n h tộc đệ tử toàn bộ b à o mình cho dù là đại thủ lĩnh giờ phút này nội tâm vậy vô cùng không bình tĩnh tử tinh khu mỏ quặng đây chính là giáp k ì n h tộc có thể xương bá đông hải đến mỗi chốt như thế một cái trọng yếu địa phương bị h u y đồ đơn giản tựa như là trời sập bình thường nghiêm trọng hắn đã có thể tưởng tượng một khi đáy biển thần cung biết tử tinh khu mỏ q u n toàn quân bị diệt mà mình cứu viện bất lực đợi chờ mình sẽ là cái gì đại thủ lĩnh đây là ai vậy mà đánh lén ta giáp kình tộc tử tinh quá mạch một vị quân đoàn trưởng nhìn trước mắt thảm trạng nhịn không được hỏi vô luận là ai bản tọa cũng phải làm cho hắn phải trả cái giá nặng nề không chết không thôi đại thủ l ĩ n h n ắ m chặt trong tay ba nhọn xiên nghiêm nghị nói ra đại thủ lĩnh đã giận đ i lên việc này nếu như xử lý không tốt có thể tưởng tượng đáy biển thần cung cái k h ắ c tam tộc hội đối với mình khởi xướng làm sao làm khó thậm chí hội bởi vì chuyện này để cho mình thoái vị rơi vào chết thảm hạ tràng một đoàn người một đường hướng phía dưới càng đi về phía sau thi thể càng nhiều tình hình chiến đấu càng khốc liệt hơn đồng thời còn có không ít quáng nô thi thể chỉ có quáng nô thi thể ba trăm l i n quáng nô chẳng lẽ đều chạy không thành các đại quân đoàn dài biến sắc là thất thanh đường như quả thật là dạng này như vậy lần này sự kiện chỉ sợ sẽ là đại thủ lĩnh vậy gánh không được lục soát đại thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm lập tức phát hạ mệnh lệ n h vâng các đại quân đoàn giải dài, dài lĩnh riêng phần mình quân đoàn bắt đầu ở toàn bộ từ tinh khoáng mạch tìm tòi báo cáo phương đông không có báo cáo phương tây không có báo cáo phương bắc không có mỗi một lần hồi báo đều để đại thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm ba điểm thẳng đến các đại quân đoàn đem từ tinh khoáng mạch tìm tòi một bản không có phát hiện bất luận cái gì quán g nô hành t u n g ngoại trừ thi thể liền là thi thể thật chạy trốn đại thủ linh tự lẩm bẩm làm sao có thể như thế quán g nô đều bị ta hoàng phong ấn tu vi bọn hắn làm sao có thể đủ thoát đi nhất định là có người tiếp ứng nếu không ba trăm ngàn quán g nô không có khả năng chuyển di sạch sẽ có người trầm giọng nói ra không tốt đột nhiên đại thủ lĩnh b i ế n sắc c ư i cám ậ p nhanh trong hướng t ử tinh khoáng mạch chỗ sâu phóng đi ầm ầm đại thủ linh trực tiếp xông nhập không gian dưới là không gấm lên giận g ữ v a n vọng toàn bộ từ tinh khoáng mạch phản phất như lôi đỉnh nổ vang chân toàn bộ từ tinh khoáng mạch đều lắc động không ngừng chuyện gì xảy ra các đ nhanh chóng hướng không gian dưới đất phóng đi khi bọn họ xông nhập không gian dưới đất thời điểm liền thấy đại thủ lĩnh quỷ dạp xuống đất toàn thân một mực tại run r u dày sắc mặt g e n ghét và mèo điên cùng đến sát ý tràn ngập toàn bộ không gian dưới đất đại thủ lĩnh chuyện gì xảy ra các đại thủ lĩnh bờ n ô i run dày toàn thân run dày sắc mặt trắng bệnh tất cả t ự c phẩm tử tinh nhà kho toàn bộ bị lấy sạch trăm vạn năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát thà xong liền xem như tộc trưởng lần này vậy không bảo vệ được ta đại thủ linh thất hồn lạc phép nói ra cái gì nghe nói như thế các đại quân đoàn dài đủ đều nghẹn、nào? một mặt hoảng sợ trăm vạn năm t í c h xúc lập tức bọn hắn l ệ n h từ đầu đến chân bọn hắn biết sự tình lần này đại phát ông t ử tinh khoáng mạch thiên không phía trên một cánh cửa vực ư mở ra một đạo bóng dáng một bước đạp đi ra ai vây quanh t ử tinh khoáng mạch đại quân đồng loạt nhìn về phía người này b á i kiến bệ hạ khi thấy rõ người tới thời điểm tất cả mọi người đều quỳ dạm xuống đất cung cung kính kính nói ra giáp kinh hoàng nhìn lướt qua đám người gật gật đầu một bước phóng ra thẳng vào từ tinh khoáng mạch sự kiện lần này không nhỏ ngay cả ta hoàng tự mình hiện hơn nhìn xem giáp kinh hoàng rời đi bóng lưng không ít giáp kinh tộc đệ tự ý thức được tình thế tính nghiêm trọng b các đại quân đoàn dài đang muốn an ủi đại thủ lĩnh chỉ gặp một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại không gian dưới đất tất cả mọi người tất cả dân mình đợi thấy rõ ràng người tới tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều là đại biến bệ hạ đại thủ lĩnh quỷ trên mặt đất thì thào nói ra xong hết thẻ đều xong tất cả c ự c phẩm tử tinh dự trữ toàn bộ mất tích cái gì nghe được đại thủ lĩnh lời nói cho dù là giáp kinh hoàng vậy không bình tĩnh sắc mặt đại biến nhìn xem toàn bộ không gian dưới đất động cửa mở rộng từng cái trống giống nhà kho giáp kinh hoàng quá sợ hãi đại thủ lĩnh ngươi thất trách thần ngôn lần chết、Phang. Vừa nói xong, kinh hoàng liền giáp một cước liền đạp hướng đại p hướng đ ạ thủ lĩnh trực tiếp đem h ắ ngươi bay, h u n hăng phía vách nện ở phía xa trên t ờ n muôn lần n g g chết, ư muôn lần chết đến ề u k h nói cho bản hoàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tội thân thất trách đại thủ lĩnh quỳ trên mặt đất đầu quý đất không dám thở mạnh toàn bộ tử tinh khoáng mạch thủ vệ toàn bộ hủy diệt thủ hộ nơi đây thần vương trưởng lão bỏ mình ngươi đại thủ lĩnh ổn thỏa điếu ngư l à i chẳng lẽ liền bọn hắn tín hiệu cầu cứu đều chưa lấy được giáp kinh hoàng lớn tiếng chất vấn nói t ử tinh khoáng mạch trọng yếu bao nhiêu người không phải không biết quan hệ đến ta giáp kinh tộc tương lai ngươi thân là đại thủ lĩnh vậy mà như thế l ờ i biếng phát sinh đại sự như thế ngươi vậy mà không biết chút nào nếu như không phải bản hoàng thông chi ngươi, ngươi có phải hay không hiện tại còn bị mơ, mơ màng màng đại thủ lĩnh không dám thở mạnh quỳ trên mặt đất ngay giáp kinh hoàng dăn dậy hung thủ bắt đã tới chưa phát tiết một trận. giáp kinh hoàng bình tĩnh trở lại nhìn xem đại thủ lĩnh trầm giọng nói ra thần tội chết đi vào nơi đây không có phát hiện bất luận kẻ nào còn không tới kịp truy tung nói cách khác ngươi liền hung thủ là ai đến bây giờ còn không biết giáp kinh hoàng lông mày nưa lên lạnh giọng nói ra vâng đại thủ lĩnh kiên trì nói ra oanh tiếng nói rơi hắn chỉ cảm thấy cả người đột nhiên đằng vân giá vũ v a n g một tiếng nện ở phía xa trên vách tường phế vật thật là phế vật đỡ không dậy nổi a đấu giáp kinh hoàng nổi dẫn thần tội chết ngươi ngoại trừ hội thần tội chết còn hội cái gì giáp kinh hoàng nổi dẫn đùng đùng hỏi thần tội chết o a n đại thủ lĩnh vừa dứt lời cả người lần nữa bay rớt ra ngoài thân thể trực tiếp khảm nạm tại vách tưởng tử tinh bên trong chờ lấy chuyện chỗ này lại tìm ngơi ư tính số sách vâng Đại thủ lính không dám chút nào phản bác, gật đầu đất. đoạn đạo đi đoạn loại tại Giáp kinh hai gian dưới gian, lui Giáp kinh thôi diễn thời gian gian thủ chút gật tay kết tác toàn Một thần tràn toàn từng tượng rút thuật tính toán. một lính không phản nhận hoàng pháp phủ phủ không không hình nhanh chóng hoàng mình pháp, không lực lượng bí nào ông. ấn, văn ngập vận dụng vô dám d bác, xác múa, bao bay bộ bộ qua số giáp kinh hoàng nhìn xem trong tấm hình ba đạo bóng người trầm giọng nói ra các ngươi nhưng nhận biết là bọn hắn khi thấy trong tấm hình ba người hình dạng các đại quân đoàn mọc ra mắt đột nhiên chừng lớn lớn một mặt c h ấ n kinh liền là bọn hắn cái này hơn nửa tháng đến đại thủ lĩnh liền là một mực tại đ u ổ i giết h ắ n nhóm hai người kia liền là những ngày này một mực tại đánh lén ta giáp kinh tộc từng cái cứ điểm kẻ cầm đầu a giáp kinh hoàng trong mắt hơi h í p nói cách khác các ngươi hơn nửa tháng không chỉ có chưa bắt lại mấy người này ngược lại để người ta giết cái hồi mát h ư ơ n g huyết đồ tử tinh quá mạch còn đánh cắp tất cả cực phẩm từ tinh nguyên thạch liên la bọn hắn hóa thành cho chúng ta vậy nhận ra. một vị quân đoàn trưởng nghiến răng nghiến lợi nói ra tốt để bản hoàng nhìn xem bọn hắn giấu ở cái nào giáp k ì n h hoàng hai tay kết tấn mi tâm sáng lên phát ra từng cái huyền ảo phát tấn hắn muốn suy diễn xuất hiện tại ba người phương vị ông hình tượng cực tốc biến đổi trở nên tối mù mịt một mảnh giáp k ì n h hoàng đem thuật tính toán diện hóa đến cực hạn t ử vi đệ tinh hệ thống nhắc nhở âm vang lên lục trần lông mày nhữ lại lại có người lấy thôi diễn phương pháp mong muốn tìm kiếm mình đồ nhi tung tích không biết tự lượng sức mình lục trần lạnh cười mong muốn tìm kiếm mình đồ nhi tung tích hỏi qua ta cái này làm sư phụ không có hơi chuyển động ý nghĩ một chút c tiêu h à o sư đổ giá trị lập tức chặt đứt đối phương dò xét linh giới tử tinh khoáng mạch không gian dưới đất đang tại thôi diễn giáp kinh hoàng toàn thân chấn động trước mắt hình tượng đột nhiên du lên một đạo lưu quang đột nhiên tử trong tấm hình p h o n g tới dạng n à y một vệ ánh sáng p h ả n phất vượt qua thời không xuyên qua tuyên cổ thiên địa thời gian trường hà mà đến giáp kinh hoàng đối mặt đạo ánh sáng này trực giác cảm giác dùng mình tại đạo ánh sáng này sắp bắn chúng mình trước mắt hắn vội vàng rút về mình thôi diễn phương pháp thanh tia sáng kia đột nhiên mất đi mục tiêu trực tiếp đem hình tượng trấn vỡ biến mất không còn tăm tích đông đông đông giáp kinh hoàng bị nổ tung lực lượng oanh kích từng bước một ngược lại lui ra ngoài một mặt hoảng sợ còn tốt hắn vừa mới phản ứng cấp tốc nếu không mình vừa mới chỉ sợ cũng muốn chết là ai vừa mới chẳng lẽ ba người kia phía sau còn có một cái so với chính mình còn kinh khủng hơn đại nhân vật giáp kinh hoàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa mới trong nháy mắt đó nếu như không phải mình quả quyết chỉ sợ hiện tại có thể thụ trọng thương ai có bản lĩnh như vậy lại có thể ngăn cách thiên cơ gia hỏa này phản ứng ngược lại là rất nhanh từ vi đế tinh lục trần cảm nhận được một kích này không có đạt hiệu quả lắc đầu một mặt khó chịu trung pi là cách giới bích không tại một cái thế giới nếu không lục trần có tuyệt đối nắm chắc ít nhất vậy hội trọng thương đối phương đại thủ lĩnh không cần chăn chết phân phó liền xem như đào đất ba ngàn thước bản hoàng cũng phải tìm đến ba người này phanh một tiếng đại thủ lĩnh lập tức từ trên vách tường v ọ t xuống dưới là vậy hạ một ngày này toàn bộ đông hải toàn bộ sôi trào giáp kinh tộc đại quân bốn phía xuất kích không ít hải tộc toàn bộ thu được giáp kinh tộc thông cáo d i ệ p tiên h thủy thiên tinh trưng ơ bách nhận ba người chân dung truyền lượt đông hải từng cái hải tộc bộ lạc giáp kinh tộc lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn không chỉ có thông lệnh các tộc với lại có phong phú khen thưởng dù là chỉ cần phát hiện ba người này hành tung ngươi liền có thể phát tải giáp k ì n h tộc đại quân bốn phía thảm thức lục soát không thả qua trong biển đảm nhiệm một một cái góc vô số hải tộc tại sự kiện lần này ở trong bị dọa đến cũng không dám ra ngoài môn giáp k ì n h tộc đại quân đó cũng không phải là nháo tâm chơi t h ô i không cẩn thận liền hội thôi đại quân nghiền ép trí tử giáp k ì n h hoàng tọa c h ấ n không gian dưới đất cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi chỉ có thể phát hiện ba người đi tung lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến trấn áp nhưng mà ba ngày đi qua bọn hắn không thu được gì toàn bộ tay không mà về mở cho ta giáp kinh hoàng phất nộ thần thức bao phủ hư không nhanh chóng lục xoát ba người tung tích đã không thể thôi diễn như vậy ta liền tìm kiếm khắp nơi hắn tung tích làm gương tốt sau năm ngày không thu hoạch được gì mười ngày sau không thu hoạch được gì nhưng mà giáp kinh hoàng không có chút nào từ bỏ hắn muốn xem thử xem đối phương còn có thủ đoạn gì nữa tiểu tiên thiên tinh bắt nhận ba người lần này làm cho động tính không nhỏ từ vi đ ế tinh lục trần tra xét một phen hệ thống trầm giọng nói ra ba người bọn hắn có phải hay không lại gây hai họa thiếu ra mình y gì hệ nhiên một mặt không vui hỏi gây hai họa ngược lại là không tính là bọn họ đều là dựa theo ta cùng một chỗ đang làm vậy cũng không thể coi trời bằng vùng ta thế người h ư n là n mấy cái này sư huynh đệ là một số người vật thạch trung ngọc bên cạnh áo bào đỏ người ngồi ngay ngắn kia nơi nào chậm dại đến mở miệng nói ra a thạch trung ngọc xứng sở một mặt kinh ngạc áo bào đỏ người hôm nay vậy mà lần đầu tiên nói chuyện phải biết từ hắn đi vào cự kiếm thánh địa bắt đầu gia hỏa này liền chưa hề nói một câu một câu về sau áo bào đỏ người lại yên tĩnh lại áo bào đỏ hạ thấy không rõ hắn mặt ngồi ngay ngắn tại chỗ đó liền p h á n g phất một tòa pho tượng tuyên cổ bất biến thạch trung ngọc không khỏi n h ữ n môi gia hỏa này liền là người bị bệnh thần kinh ngồi xuống liền là thật nhiều thiên một câu đều không nói động liên tục đều không kéo nguyên lên lượt kiếm đột nhiên thạch trung ngọc bên người vô thanh vô tức xuất hiện một cái lao nhân một đôi mắt cá chết lạnh lùng nhìn chằm chằm thạch trung ngọc để trong lòng của hắn hoảng sợ n g ư ơ i n ê n luyện kiếm nhìn thấy thạch trung ngọc không có phản ứng lao nhân cứng ngắc lời nói lặp lại lần nữa đường thạch trung ngọc lông mày mới lên một mặt bất đắc dĩ luyện ta luyện lao nhân này liền là áo b à o đỏ người tìm cho mình giám sát người ra hỏa này một đôi mắt cá chết nhìn xem liền thật người chủ yếu nhất là ra hỏa này mỗi ngày đều kẹp lấy điểm ra hiện mỗi lần đều chỉ hội lặp lại một câu nếu như ngươi bất động hắn liền hội một mực nhắc tới xuống dưới không ai có thể ch thạch trung ngọc từng bước một đi ra ngoài theo hắn động tác mắt cá chết lão người vô thanh vô tức đến biến mất đừng tưởng rằng gia hỏa này thật đi nếu như ngươi trộm gian dùng m ạ n h lưới gia hỏa này cam đoan hội đúng giờ xuất hiện bất đắc dị à? thạch trung ngọc giàu dĩ không vui hắn là hy vọng dường nào hướng mình sư huynh đệ bình thường đi tìm một chút người khác sự tình tìm kiếm hạ kích thích thanh người toàn bộ phân tán ra ngoài đại thủ lĩnh cho ngươi ba ngày thời gian bản hoàng phải biết này ba người tung tích giáp kinh hoàng lạnh lùng nhìn xem đại thủ lĩnh nói ra là ta hoàng đại thủ lĩnh một mặt khổ cười chỉ có thể kiên trì đáp ứng việc này nếu như mình không đáp ứng chỉ sợ hắn hôm nay liền không gian dưới đất đều đi ra không được v ề phần có thể hay không tìm tới ba người đến tung tích vậy cũng chỉ có phó thác cho trời giáp kinh hoàng quay người một bước bước vào v ự c môn biến mất đại thủ lĩnh tối thư một hơi chậm dại đứng lên đến n g h e lệnh xuất động tất cả quân đoàn cho dù là cho ta thanh đông hải lật cái hướng thiên cũng muốn đem ba cái kia thẳng dành con tìm ra vâng các đại quân đoàn dài đáp ứng quay người rời đi một ngày này toàn bộ đông hải toàn bộ rung mạnh tất cả hải tộc đều bị gà bay cho chạy giáp kinh tộc đại quân h à n h hành vô kỵ trời cao xuống dưới đất biển đem trọn cái đông hải lên náo trướng khí mù mù Giáp kình tộc đại quân chỗ đến chi hải kỳnh quân đến đến toàn chỗ tộc tất tộc bộ cả địa, dọa một o lên, không ai dám sở bọn hắn rủi ro.、Một、ngày này giáp kinh tộc đại quân điên cùng để vô số trong b i ể n sinh linh biết được có tin tức chuyển đến giáp kinh tộc đại quân sở dĩ như thế hoàn toàn là bởi vì ba người đuôi mù tiểu tử chọc phải bọn hắn không ít người rất là hiếu kỳ cái k i a ba tiểu tử đến cùng đem giáp kinh tộc làm sao vậy có thể làm cho giáp kinh tộc một triệu đại quân dốc toàn bộ lực lượng nhưng mà giáp kinh tộc đối với cái này nghiêm ngặt giữ bí mật không có biết được là nguyên nhân gì một ngày hai ngày dòng ã hai ngày giáp kinh tộc, tộc, tộc, tộc. tộc đại quân toàn bộ điên rồi cho dù là gặp được đạo phỉ vậy hoàn toàn không thả qua một đường truy sát tới dọa đến không ít người cũng không dám lại đông hại lợi giáp kinh tộc đại quân tìm không thấy diệp thiên đám ba người trong lòng hỏa khí khó bình gặp được cái này chút đạo phỉ tự nhiên mà vậy đem khí toàn bộ vùng trên người bọn hắn điên lên rồi đều điên lên rồi còn có để cho người sống hay không ba cái kia t h ằ n g d i à n h con đ ừ n g để ta biết là ai nếu không đại gia nhất định phải đem bọn hắn tròng mắt móc ra làm cầu đ ể đá không thể làm gì đạo phỉ môn cùng giáp kinh tộc có thủ người toàn bộ đi xa tha hương nhao nhao mèo lên không dám cùng chi tranh tài ngày thứ ba có tin tức chuyển đến giáp kinh tộc lớn nhất từ tinh khoáng mạch bị máu người đồ ba trăm ngàn quáng nô được cứu đi đây chính là tin tức động trời kinh động toàn bộ hải tộc Tất cả m lần này toàn bộ đông hải toàn bộ xôi trào vô số đến hải tộc hít một hơi lanh khí ngoa tạo đây là huyết độ một trăm linh giáp k ì n h tộc ba tên này đủ máy liệt cái này thật là chọc g i ậ n giáp k ì n h tộc ca đương nhiên trong đó cũng không ít người cười trên nỗi đau của người khác âm thầm gọi tốt kiếm sa tộc giang ngư tộc các loại đối giáp k ì n h tộc thống trị chưa đầy chủng tộc vỗ tay khen hay toàn bộ đông hải bị giáp k ì n h tộc làm lòng trời lở đất mà sự kiện nhân vật chính ba người lúc này ở nhất phương hải v ư ợ t gặp mặt ba người cùng một chỗ thương lượng một phen sau đó tách ra rời đi biến mất tại bên ngông đường chân trời không lâu về sau giáp k ì n h tộc từng cái cứ điểm lần nữa gặp tập kích trông coi từng cái cứ điểm các đại trưởng lao vẫn lạc đợi đến giáp kinh tộc đại quân đổi tới thời điểm thì đã trễ cứ điểm đã bị san thành đất bằng cái này cứ điểm bị hủy diệt từng cái trưởng lao vất lạc tin tức truyền về đại thủ lĩnh chỗ để hắn không khỏi nổi giận nhưng mà hắn lại không thể làm gì ba người này so hồ ly còn giàu hạt mong muốn bắt đều bắt không được tin tức truyền về đáy biển thần cung giáp kinh hoàng triệt để nổi giận cũng đã không thể gắng giữ lòng bình t h ư ờ n g oanh ba ngày kỳ đã qua giáp kinh hoàng một bước sập ra đáy biển thần cung vượt ngang ước vạn dặm hư không xuất hiện tại đại thủ lĩnh trung quân đại doanh bệ hạ đại thủ lĩnh sắc mặt trắng bạch hử giáp kinh hoàng lạnh hư một tiếng vung tay lên phát tác trật tự thần liên bay múa trực tiếp khóa chặt đại thủ lĩnh đường đường thần vương định phong đại thủ lĩnh tại giáp vâng giáp kinh hoàng ngự giá thân trinh khi tin tức kia chuyển đến thời điểm để tất cả hải tộc đều sắc mặt t r ẳ n g bệnh giáp t i n h hoàng đây chính là thiết huyết vô tình sát thần tại năm đó giáp kinh hoàng kế vị thời điểm hắn nhưng là tự tay giết toàn bộ đông hải hải tộc sắp nước cả tim gan thần phục tại hắn thiết huyết phía dưới đã cách nhiều năm giáp kinh hoàng lần nữa xuất thế không biết là tốt hay xấu không ít h ả i tộc nhân vật đều tự lẩm bẩm Trước 1418, lôi hoàng độc chiến thần cung. Giáp Kinh hoàng xuất thế, một thời mặt túc. tên, thật dết biệt một thời đại người, năm đó từng màn còn ở trước mắt. Tất tộc tại từng trí thể, ra được người, dưới, nhưng độc chiến cung. Có cùng cùng cổ cũng sắc chính đặc cùng cùng còn cả cùng các cái cụ chỉ có 1418, lôi lại là lao là là là lờ là Đông không Đông Giáp Kinh Hải Giáp Kinh tộc đại nghiêm Giáp Kinh đại Giáp Kinh đại Giáp Kinh điều khiển Hải nơi, Giáp hoàng Hoàng bình Hoàng Hoàng hắn Hoàng phía phân đoàn màn an đồng đến, năm quân quân đây đó K A. bố mờ sự ở vị toàn bộ đông hải tất cả hải tộc đều là một mặt m ộ t b ư ớ c lúc đầu mọi người coi là giáp kinh hoàng vừa lên đến khẳng định lại muốn cùng năm đó như thế đại khai sát giới máu chạy phiêu sử không nghĩ tới lại phong cách đại biến trong nháy mắt để tất cả đại quân đều biến mất chẳng lẽ là thời gian san bằng giáp kinh hoàng góc cạnh có không ít thế hệ trước giải giáp kinh hoàng làm phong đại nhân vật nhao nhao suy đoán nói không có khả năng giáp kinh hoàng tên kia hắn làm sao có thể đổi tính tình gia hỏa này khẳng định tại mưu đồ bí mật không sai lấy giáp kinh hoàng tính tình như thế lời nói nhất định là tại nín hằng nước cẩn thận mới là tốt toàn bộ đông hải theo giáp kinh tộc đại quân biến mất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. nhưng mà lại không có một cái nào h ạ i tộc dám n ê n h ngang đi ra bởi vì vì mọi người đều biết đây là trước khi mưa báo tới yên tinh anh đáy biển thần cung lôi hoàng thủy thiên tinh lần nữa q u a n g lâm lôi chi pháp tắc c ủ n quận ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn lôi mâu hướng đáy biển thần cung đánh tới hắn nhưng là thẳng đến đáy biển thần cung hiện tại c h ố n g rỗng tất cả thực lực cường đại trưởng lao toàn bộ ra ngoài thủ hộ các đại cứ điểm chỉ có bốn cái tộc trưởng tại cố thủ đại bản hàn doanh mang theo ngàn vạn lôi điện mà đến thủy thiên tinh phản phất lôi thần hàng thế đi theo bên ngoài ngàn vạn lôi mâu về sau nên ngang hướng đáy biển thần cung công tới người nào tự tiện xông vào đáy biển thần cung thủ vệ hải ngọn nguồn thần cung đệ tử trước tiên phát hiện dị thường khi thấy đầy trời lôi mâu lóe ra ngân sắc hỏa hoa sông đến thời điểm không ít người sắc mặt trắng nhật lôi thế nhưng là tu đạo người nhất là e ngại đồ vật lôi đại biểu thiên điệu ý chí quy tắc thủ hộ giả lôi lôi thủ vệ đệ tử liền q u ý mang bỏ nhanh trong hướng đáy biển thần cung chỗ sâu p h ó n g đi ở nơi đó là đáy biển thần cung đại điện bốn đại tộc trưởng liền ở trong đó nhưng mà người này chạy đến nửa bước động tác im bặt mà rừng cả người bởi vì vọn tới trước lực lượng một đầu ngã quỵ nguyên lai là sau lưng của hắn bị một căn lôi mâu đâm xuyên đánh nát hắn thủy thiên tinh vừa đi một bên tự giới thiệu lôi hoàng thủy thiên tinh còn sống đệ tử hít một hơi lanh khí đây chính là để đại thủ lĩnh đau đầu để b ệ hạ ngự giá thân trinh ba người kia một trong là tên sát tinh này từng cái giáp kinh tộc đệ tử nghe được thủy thiên tinh tự giới thiệu trực tiếp dọa đến từ bỏ đại môn nhanh chóng hướng thần c u n g chỗ sâu chạy trốn siêu siêu siêu ngàn b ạ n lôi m â u đột kích trong khoảnh khắc d i ệ t s á t tất cả mọi người vậy mà không ai phản kháng thủy thiên tinh n â y ngần cả người tình huống như thế nào tối thiểu nhất cũng muốn phản kháng một cái a dạng này không phản kháng chỉ biết là trốn là cái quỷ gì hắn làm sao biết bọn hắn sư huynh đệ ba người danh tự đã truyền lượt toàn bộ giáp kinh tộc toàn bộ đông hải người tên tây ảnh có thể huyết độ một trăm ngàn giáp kinh tộc người hiện tại bọn hắn thế nhưng là không người nào dám cùng bọn hắn tranh phong đặc biệt là giáp kinh tộc đệ tử lại thủy thiên tinh cho biết tên họ về sau càng l à dọa đến hồn đều kém chút ly thể chỉ biết là quay người chạy a a a từng tiếng kêu thảm truyền đến từng cái giáp kinh tộc đệ tử bị lôi mâu đinh g i ế t trên mặt đất thủy thiên tinh không có gặp được mảy may lựa cản nên ngang rết vào đáy biển tần cung giáp kinh tộc đệ tử đã bị sợ mất mật, căn bản không có dự cảnh không có mở ra thủ hộ đáy biển thần cung đại trận trực tiếp đem thủy thiên tinh bỏ vào đây chính là đáy biển thần cung thủy thiên tinh bước vào đáy biển thần cung nhìn trước mắt cung điện sang trọng hai đầu lông mày hơi kinh ngạc hắn thấy qua vô số môn phái trong đó không thiếu thánh địa cổ quốc đại giáo các loại đế đạo truyền thừa nhiều như vậy truyền thừa có thể cùng đáy biển thần cung xa hoa trình độ tương đương ít càng thêm ít oanh thủy thiên tinh trực tiếp buộc phát ra lôi chi phát tắc toàn thân hiện ra vô số đạo thô to điện long ầm ầm điện long gào thét tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đánh xuyên từng tòa cung điện chăm chú một cái nháy mắt liên có m hóa thành một vùng phế tích lớn mật đáy biển thần cung chỗ sâu từng đạo bóng dáng p h ù hiện tắm rửa thần quang sáng chói chói mắt p h ả n phất từng vòng mặt trời chói trang bay lên treo thiên khung phía trên đây là đáy biển thần cung hộ cung vệ đội mỗi người đều vô cùng cường đại thuần một sắc chân quân cảnh đ ỉ n h phong tu vi một chân đã bước vào nửa bước chi cảnh tiểu xuất sinh dám mười người này vừa xuất hiện lập tức bị trước mắt một màn c h ấ n kinh đáy biển thần cung lại bị phá hủy mười người không chút do dự hét lớn một tiếng chém dết tới đến tốt thủy thiên tinh một mặt hưng phấn rốt cục có thể đánh nhau n a n h toàn thân toát ra vô số lôi quang thủy thiên tinh hóa thành một cái lôi nhân. toàn thân tắm rửa thiềm điện vô số pháp tác phủ văn hội tụ nó hai tay siêu thủy thiên tinh hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đối phương mười người lôi chi áo nghĩa lôi cắt một đạo lưu quang xông lên mà qua lôi điện như phong trực tiếp đem đáy biển bầu trời sẽ thành hai nửa thiềm điện lóe lên một cái rồi biến mất thủy thiên tinh bóng dáng xuất hiện tại mười người sau lưng mà mười người y nguyên duy trì sông về trước tư thế không n ú c ních ngược lại thủy thiên tinh đứng thẳng người vỗ tay phát ra tiếng phù phù phù phù phù phù mười cái thần cung hộ vệ ứng thanh ngã xuống đất mười người mỗi người chỗ mi tâm đều bị đánh xuyên kinh khủng lôi hệ pháp tắc trực tiếp trôn vùi đối phương đạo cung tê nhìn thấy tình cảnh như vậy nơi xa giáp kình tộc đệ tử tất cả đều là hít một hơi lanh khí thần cung hộ vệ đây chính là đáy biển thần cung đ ỉ n h cấp lực phòng ngự lượng từng cái đều là thiên tiêu mười người liên thủ có thể đánh giết thần vương tồn tại mà bây giờ mười người này cùng đối phương vừa đối mặt liền đã mất đi sinh mệnh triệt để chết thật là đáng sợ một cái giáp kình tộc đệ tử sắc mặt trắng bệnh nói ra còn có ai lôi hoàng thủy thiên tinh lẽo ngạo khí m ư ơ i phần có bệ nghệ thiên hạ chi thế tất cả giáp k ì n h tộc đệ tử toàn thân d u lên tâm sinh sợ hãi không ở rút lui nhanh nhanh đi mời bốn đại tộc trưởng chỉ có bọn hắn có thể chống lại hắn đúng m a u mời các đại tộc trưởng cách nhau rất xa đệ tử đổi vội vàng xoay người nhanh chóng hướng chỗ sâu thần c u n g phong đi mong muốn tiến đến bẩm báo không cần đi thần cung chỗ sâu một đạo lệ ai t r u y ề n đến bốn đạo bóng dáng cùng nhau mà đến thanh tráng lam đỏ bốn đạo bóng dáng cất bước đi tới trước mắt là tới là tộc trưởng nhóm nhìn thấy bốn người này giáp kinh tộc đệ tử sôi trào d á m đối ta giáp kình tộc đáy b i ể n thần cung xuất thủ để m ạ n lại bốn người cùng nhau mà đến cầm đầu lam tộc trường nhìn thấy từng tòa thần cung cung điện sụp đổ hốc mắt muốn nứt ra bàn tay lớn thành trào đột nhiên xuất thủ hướng thủy thiên tinh trộm tới đến tốt thủy thiên tinh không hề bị lay động đáy mắt tránh qua vẻ hưng phấn đón bàn tay lớn vọt tới lốp b ú t thủy thiên tinh toàn thân trên dưới lôi điện l ợ n lờ nhanh chân mà đến mỗi một bước đạp xuống đ ề u bắn ra mấy đạo lôi xả giống như thiểm điện phanh một tiếng hai người lần thứ nhất giao thủ sau đó nhanh chóng tách ra lam tộc trường sắc mặt biến hóa gánh vác ở phía sau d u n g động nhẹ nhẹ cả cánh tay một mảnh tê dại thậm chí có lôi điện chi lực nói xong cánh tay hắn bay thẳng hắn ngũ tạng l ụ c phủ để thân thể của hắn xuất hiện rất nhỏ run r u dày cũng may hắn thực lực c ư ờ n g đại xinh xinh đem cái này đạo lực lượng ngăn chặn lúc này mới thở dài một hơi còn lại tam tộc tộc trưởng sắc mặt đều là đồng thời biến đổi thân là thần vương cường giả tối đ ỉ n h lam tộc trưởng trên thân biến hóa không có chạy ra ba người con mắt lôi điện chi lực lam tộc trưởng triệt tiêu cố lực lượng này về sau trầm giọng nói ra ngươi là lôi hoàng chính là thủy thiên tinh không tiêu ngạo không tự ti nói ra ngạo nghệ đối mặt bốn đại tộc trưởng bốn vị tộc trưởng sắc mặt vốn là biến đổi. đáy mắt chỗ sâu bắn ra nồng đậm sát ý quả nhiên là hắn lôi hoàng thủy thiên tinh hắn liền là nửa tháng đến một mực tìm ta giáp k ì n h tộc phiền phức lôi hoàng thủy thiên tinh hồng tộc trưởng một mặt rung động còn thật là không sợ chết vậy mà nên ngang giết tiến giáp k ì n h tộc đại bản g doanh đáy biển thần cung không phải có ba người ạ còn lại hai người đâu bạch tộc trưởng thần thức bao phủ hư không tìm kiếm một phen cũng không tìm kiếm được những người còn lại tung tích không cần uống phí sức lực chỉ có một mình ta thủy thiên tinh nhìn thấy mấy người động tác khinh thường nói ra chỉ là giáp kinh tộc mà thôi cũng không phải đầm rồng hang hổ ta lôi hoàng một người là đủ tiểu xúc sinh khẩu khẩ tứ đ ạ i giáp k ì n h tộc tộc trưởng nghe nói như thế sắc mặt m á h liệt quát lớn giáp k ì n h tộc uy c h ấ n đông hải xưng bá đông hải một triệu năm tuyến nguyệt từ không có người dám như thế trắng trận giết vào nơi đây đây quả thực là vô cùng nhục nhã lần đầu tiên lần đầu không cần quẳng cái kia hai cái tiểu x u ấ t sinh có ở đó hay không cùng một chỗ bắt giữ hắn không tin bọn hắn không xuất hiện lam tộc trưởng lên tiếng từ giáp k ì n h hoàng xuất quan bắt đầu lam tộc trưởng địa vị ẩn ẩn cao hơn còn lại ba vị tộc trưởng độc chiếm vị trí đầu để còn lại ba đại tộc trưởng không thể không nghe theo hắn lời nói và không bọn hắn muốn đối mặt liền là giáp kinh hoàng ai để người ta làm tộc trưởng ngụ trung trung thành tuyệt đối Đã được giáp k n hồng hoàng thường thức để cho h ta tới. để tộc trường b cũng cũng lắc mình ộ t bước, ư h biến hóa trực tiếp liên hóa ra bản thể một đầu một trăm ngàn trượng thân thể màu đỏ vải giáp tại đáy biển thần cúng quăng mang chiếu dọi xuống lóe ra hảo quăng màu đỏ thắm màu đỏ vải giáp kiên cố phi phạm lóe ra kim loại sàng bóng làm hắn phòng ngự lạ thường biến thái to lớn hình thể để hắn đủng có vô biên lực lớp gốc màu đỏ giáp k ì n h há miệng thư không lập tức hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ một cố cường đại hấp lực chuyển đến thủy thiên tinh thân thể không tự chủ bị vòng xoáy hút lại lăng không hướng vòng xoáy bay đi t r u n g quanh đổ sụp cung điện đang sức hút tác dụng dưới vô số mảnh ngói bay lên hướng vòng xoáy bay đi kình thôn hải hấp giáp kình tộc bản mệnh truyền thừa thần kỹ c n g có đáng sợ đắc lực l ư ợ g viết thủy thiên tinh g i n g to ngửa mặt lên trời thét dài toàn thân sáng lên bắn ra số đạo thần quang vô tận lôi đình nợ rộ sáng chói chói mắt giờ phút này hắn toàn thân tắm rửa vô số lôi điện ph để người nội t â màu đ n giáp kình h thế k miệng nói tiếng người một mặt không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới đối phương biết dùng loại phương pháp này phá giải mình truyền thừa bị kỹ bất quá cái này không trọng yếu coi như phá giải hắn cũng muốn thúc thủ chịu chói màu đỏ giáp k ì n h phảng phất hai vầng mặt trời bình thường ánh mắt sáng lên thân thể khổng lồ vừa dùng lực che kín vậy con ba ba đuôi từ phía sau rút tới hướng thủy thiên tinh rút đi phanh đuôi cá chưa tới lực lượng kinh khủng đã để hư không giãn n ứ c hướng bốn phương tám hướng lan tràn đuôi cá đuôi cá những nơi đi qua hư không lưu lại một đạo thật sâu vỡ vụ n i ả i mến thật lâu không cách nào khép lại lực lượng kinh khủng càng làm cho vô số trong b i ể n sinh linh vì đó run l y bẫy thần vương cảnh giáp tình nổi giận đây chính là có khả năng hủy thiên dị địa lực phá hoại kinh người khai trợ thủ hộ thần cung nhìn thấy tình cảnh như vậy lam tộc trường sắc mặt cũng là biến đổi đổi vội mở miệm nhắc nhở ta đi. thanh tộc trưởng sững sở quay người hướng thần cung trung tâm phong đi bốn người ở trong hồng tộc trưởng thoát thân không ra còn lại tộc chỉ g i ả i có hắn thân pháp nhất là linh mẫn mau lẹ tự nhiên do hắn tiến đến ông hô hấp ở giữa đáy biển thần cung chấn động từng tòa trận pháp mở ra từng tòa cung điện sáng lên thần bí nói văn xen lẫn thành từng tòa trận pháp vô số đến cung điện vô số trận pháp hội tụ hình thành nhất phương hoàn chỉnh đại trận đem chọn cái đáy biển thần cung toàn bộ hộ vệ ở đây là giáp kình tộc đến phòng ngự đại trận vững như thành đồng đại trận mở ra phảng phất đại đế ngự thủ thành trì không gì phá nổi nhưng vào lúc này q a n h một tiếng màu đỏ giáp kình cái đuôi lớn đã cùng lôi hoàng thủy thiên tinh tiếp xúc thủy thiên tinh kích hoạt tổ vu ư chi thể thân thể biến đến vô cùng cao lớn phản phát xúc tu liền có thể ôm lấy thương khùng lấy tay liền có thể kéo xuống nhật nguyện tinh thần cường trắng bắp thịt cả người đâm kết ủng có vô cùng lực lượng đồng thời thân thể của hắn bao trùm lấy lít nha lít nhít lôi điện chi lực điều khiển vô số lôi điện thanh triển khai hai tay ôm lấy rút đến tới cái đuôi lớn cường đại lực lượng công kích tại tổ vu ư chi thể mau trong gấp là để hắn triệt thoái phía sau một bức cái gì màu đỏ giáp kình trừng mắt hai cái cự nhãn một mặt hoảng sợ mậu bức mình cái đuôi, lớn một cái đuôi có thể đánh sẽ rách mặt đất phá vỡ núi hủy ngọn núi cho dù là thần vương cường giả tối đỉnh cũng không dám đón đỡ một kích này hắn làm sao dám màu đỏ giáp kình một mặt không thể tưởng tượng nổi c h i t để sợ ngây người nhưng mà càng kinh ngạc đến ngây người còn ở phía sau chỉ gặp thủy thiên tinh giống to toàn thân đâm kết cơ bắp một thành t ừ n g đạo rung động hai chân đâm căn mặt đất lưng hơi quẳng c u ộ c sống như thương lòng muốn bay lên giờ k h ắ c này sau lưng của hắn p h ủ hiện một cái bóng mơ hồ không rõ đỉnh đầu thương thiên chân đạp mặt đất đầu hổ người thân tay cầm hai đầu trường xả khi đạo này bóng dáng xuất hiện một t r ớ c mắt toàn bộ thiên địa đều là một trận yên tĩ toàn bộ thiên địa tràn ngập một mảnh kiềm chế khí tức lôi chi tổ vu trước 1420, t i ê u sái rời đi lôi chi tổ vu nếu như lục trần ở chỗ này nhất định hội hô lên cái tên này thủy thiên tinh dung hợp lôi chi tổ vu cường lương lôi chi bản nguyên từ đó luyện thành tổ vu chi thể mạnh mẽ vô cùng đây là hắn lần thứ hai vận dụng loại này thể chất tổ vu lại xưng ma thần trong truyền thuyết thần thoại cường đại nhất mười hai tổ vu c à n g là có thể cải thiên hoán đ ị a rời núi lấp biển khống chế phong vũ lôi điện thôn thiên vệ đ i ệ mạnh mẽ vô cùng thống trị xưng bá một thời đại tại ổ Vũ, vô thể phách song, nhục thân phách nhục cường song, đ lôi à trong truyền thuyết thần thoại có được mạnh nhất thể thế mạnh người, hầu phách h có được k n n g g ư ờ có t h ể đụng. t ạ i lôi chi tổ vu hư ảnh xuất hiện một chớp mắt thủy thiên tinh chỉ cảm giác mình dùng nổ thiên liệt địa điên đ ả o càn không trí năng tại cái này bóng dáng xuất hiện một chớp mắt thủy thiên tinh hai tay đột nhiên dùng sức vây một tiếng vô tận thần lực bộc phát chỉ gặp màu đỏ giáp kình một trăm ngàn trượng thân thể s i n h s i n h bị thủy thiên tinh vung mạnh lên động tác từ chậm đến nhanh màu đỏ giáp kình một trăm ngàn trượng thân thể trong tay hắn trực tiếp bị vung mạnh lên cái này sao có thể thấy cảnh này lam tộc trường bạch tộc trường thanh tộc trưởng cùng tất cả giáp k ì n h tộc đệ tử đều là hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ một trăm ngàn trượng giáp k ì n h thân thể trọng lượng sao mà chi trọng khoảng trương ức và quân cho dù là giáp k ì n h hoàn g loại này nửa bước chuẩn đế tồn tại muốn vung lên hồng tộc trưởng bản thể cái kia đều có chút khả năng không lớn chớ đừng nói chi là một cái chuẩn thần vương cảnh tiểu tử nhưng mà sự thật lại làm cho bọn hắn hoảng sợ thủy thiên tinh không chỉ có làm được hơn nữa còn càng chuyển càng nhanh màu đỏ giáp k ì n h một mặt mỡ bức mỡ to hai mắt nhìn một mặt hoảng sợ trong lòng hô to cái này sao có thể mỡ mỡ tờ tiểu xúc sinh này làm sao như vậy lớn sức lực vây một trăm ngàn trượng thân thể bị thủy thiên tinh vung m ạ n h động đâm vào từng tòa đáy biển thần cung phía trên từng cái va chạm để phía trên tòa cung điện này đắc đạo văn sáng tỏ sáng trói nhưng mà chăm chú mấy lần trên đó phòng ngự đạo văn liền ngăn cản không nổi loại này t r n g kích nhan sắc càng ngày càng ảm đạm phanh một tiếng một tòa cung điện đạo văn rốt cục ngăn cản không nổi va chạm hủy hoại toàn bộ cung điện trong nháy mắt bị màu đỏ giáp kình thân thể phá hủy trong đại điện không ít giáp kình tộc đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ bị ép thành thịt vụn không tốt mau lư lại lam tộc trường thấy cảnh này vội vàng hướng giáp kình tộc đ phạm là bị màu đỏ giáp kình bao phủ chi địa toàn cũng không thể may mắn thoát khỏi hắn chỉ có thể để bên trong đệ tử rút lui nhanh thông chi bệ hạ hồi viên đồng thời hắn ra lệnh ầm ầm ầm ầm ầm ầm từng tòa cung điện đạo văn sụp đổ tại thủy thiên tinh luân động bên trong hóa thành một vùng phế tích màu đỏ giáp kình mắt b ư ớ t kim tinh triệt đệ bị vung mạnh mơ hồ to lớn kình miệng mở lớn từ ngụm nôn bắt đầu một trăm ngàn trượng thân thể nôn bắt đầu là cái d i n m gì đơn giản so vỡ đê giang hà còn, còn đáng sợ hơn trong bụng nước chua tất cả đều bị vùng mạnh phun ra tất cả mọi người nhanh chóng rút lui tránh lẽ ra t luận động lấy càng chơi càng cao hứng chỉ bất quá lúc này hắn thân thể sao mà to lớn là tổ vu chi thể hắn tiếng cười mình nghe đến không có cái gì nhưng là tại khác người trong thai cái kia chính là nổ v a n g ở bên thai lôi đ ỉ n h tiếng sấm dê liền dĩ đ i n h thai nước góc không ít giáp kinh tộc đệ tử tại thủy thiên tinh trong tiếng cười hai mắt trắng bệnh trực tiếp bị chấn đã hôn mê thực lực tương đối cường đại vậy thống khổ ô m đầu mình chăm chú che lỗ thai trên mặt đất lăn lộn tê còn thương rất nhanh thủy thiên tinh vậy phát hiện một màn này ánh mắt sáng lên lại phát hiện một cái diệu dụng lấy hậu nhân rét nhiều không hết đến như vậy một cái chẳng phải là đẹp cực kỳ giáp kinh tộc bốn tộc trường lão hồng tộc trưởng còn tại thủy thiên tinh trong tay sức sống xoay quanh vòng còn lại ba cái tộc trưởng mặt đều tái rồi lợn mất xa xa không dám tới gần đường đường thần vương tại thủy thiên tinh trước mặt không có chút nào ưu thế thấy tốt thì lấy giáp k ì n h tộc không có mặt ngoài đơn giản như vậy thủy thiên tinh không khỏi nhớ tới trương bách nhẫn truyền lục trần lời nói đi ngươi thủy thiên tinh nghĩ đến chỗ này lúc đột nhiên bung tay lực ly tâm phía dưới màu đỏ giáp kình tựa như là một phát tên lửa xuyên lục địa trực tiếp bay ra ngoài từ đáy biển thần cung đột phá thần cung phòng ngự lại trợn từ mặt biển xông ra bắn về phía chân trời quay đầu đàn chơi gặp lại thủy thiên tinh đối ngẩn người ba đại tộc t r ư ở n g phất phất tay thân thể c h ậ m rãi coi nhỏ lại khôi phục bình thường quay người muốn rời đi hắn biến thân đến thời gian làm tộc t r ư ở n g ánh mắt sáng lên hét lớn một tiếng lưu hắn lại không thể thả đi hắn nói xong trực tiếp liền xông ra ngoài bạch tộc trưởng cùng thanh tộc trưởng vậy kịp phản ứng đồng thời hướng thủy thiên tinh phóng đi ba vị đỉnh phong thần vương thần uy quân c u ộ n một bước một thiên địa một bước một thiên hạ dết đ e m tới mong muốn lưu lại thủy thiên tinh sấm chớp mưa bão thủy thiên tinh k h ỏ miệng khinh mệt một cười phất tay vô số tia chớp chi chít ngang trời hội tụ thành nhất vương lôi h phát ra liên tiếp hỏa hoa uy lực kinh người mở cho ta ba vị tộc trưởng không quan tâm thần lực bao trùm thân thể một đầu đâm vào lôi hải mong muốn vượt qua tranh thủ bắt lấy thủy thiên tinh sau khi bọn hắn phóng đi lôi hải lại phát hiện cũng không phải là chuyện như vậy lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả đều là thiểm điện căn bản không phân do phương hướng bọn hắn thần thức tại trên lôi hải vậy mà mất đi tác dụng tìm kiếm không được bao xa đồng thời vô số thiểm điện oanh đem tới mặc dù bị bọn hắn thần lực vòng bảo hộ ngăn trở nhưng là vẫn điện bọn hắn sợi tóc đứng đấy thân thể r ú lên ngoa tạo hắn lôi điện chi lực rất cổ quái rõ ràng phòng ngự lại v b ạ c h tộc trưởng mắng to không thôi thừa dịp cái này quay người thủy thiên tinh đã nên ngang rời đi chỉ để lại rách mướp đáy biển thần cung ầm ẩm đáy biển thần cung một trận rung động một cánh cửa vực mở ra giáp kinh hoàng một bước phóng ra sau lưng đại quân không ngừng từ vực môn bên trong lao ra nhìn thấy từng tòa sụp đổ cung điện giáp kinh hoàng rõ ràng s ư n g sở sau đó sắc mặt đột nhiên và mẹo ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ đáy biển thần cung sừng sững một triệu năm chưa từng có bị phá hủy qua không nghĩ tới lại trong tay hắn lần thứ nhất bị phá hủy làm sao không để hắn p ẫ n nộ người đâu giáp kinh hoàng lớn chấn nhiếp vô số trong b i ể n sinh linh chạy ba đại tộc trưởng một mặt đổi phế quần áo không trình t ề một mặt chật vật giáp kinh hoàng một mặt p h ẫ n nộ bốn người các ngươi thần vương cường giả tối đỉnh không có để lại một mình hắn tiểu tử kia rất cổ quái lôi điện chi lực không nhìn phong ngự điện để cho người ta thống khổ không chịu nổi ba cái tộc trưởng kêu ca kể khổ bọn hắn cũng không muốn à làm sao đối phương thủ đoạn rất cổ quái để bọn hắn ă n ngậm bù hòn hồng tộc t r ư ở n g đâu làm sao lại ba người các ngươi hồng tộc trưởng ở trên trời bạch tộc trường mất ngụm nước miếng đưa tay chỉ bầu trời giáp kinh hoàng xứng sở ngầm đầu nhìn lại thấu qua tổn hại thần cung mái vòm lô lớn chỉ thấy ngoài ước vạn giảm thiên k h u n g chỗ sâu một đầu mười d à i vạn trượng màu đỏ giáp kình lẻ lưỡi tại trong tinh không mịt mở đi dạo ung dùng ngã trái ngã phải Trước 1421, giáp kình hoàng tổ.、Phế、vật.、Nhìn、thấy tình cảnh như vậy, giáp kình hoàng trực tiếp tiếng thét thế biệt trùn tộc trong từng tử toàn mặt trắng đất, tại như bước lớn cảnh khác cái sắc chuẩ 1421, giáp hoàng giáp hoàng giận, gầm đáng không Giáp giảm nổi khi Phế phủ phủ. Phủ phủ. kình kình kình Nhìn lên, bên bệnh, giảm xuống đất, tại nửa bao vậy, quy đệ sợ bộ giáp kinh hoàng nhìn xem trong tộc đệ tử một mặt thất vọng đường đường giáp kinh tộc linh giới đông hải hải vượt bá chủ vậy mà liên tục bị ba cái trẻ tuổi thẳng dành con như thế khi dễ lại không còn sức đánh trả đây quả thực là vô cùng nhục nhã giáp kinh hoàng rất là thất vọng nhìn xem bốn đại tộc trưởng ánh mắt phi thường sắp bén d ạ á p như vậy giống như là muốn thanh người nuốt bình thường đường đường giáp kinh tộc để ba cái hôn t i ể u tử cho quái gà cho không yên thúc thủ vô sách không thể không nói diệp thiên ba người loại này đánh liền chạy thủ đoạn làm cho người ta không nói được lời nào báo cáo bệ hạ đông hải chi tân bạch giáp kinh tộc đáy biện dược điền bị công kích tất cả dược liệu bị tẩy sạch không còn. Cái gì? bạch tộc trưởng nghe xong la thất thanh sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh thân thể một trận l â y động hai mắt biến thành màu đen bạch giáp k ì n h tộc ven biển dược điển đây chính là toàn bộ bạch giáp k ì n h tộc tâm huyết là bọn hắn đặt chân căn bản tức chết ta vậy bạch tộc trưởng quát to một tiếng một ngụm máu phú tới cả người mềm lún trực tiếp đau lòng đã hôn mê giáp k ì n h hoàng cũng là khoe miệng giật một cái một trận đau lòng bạch giáp k ì n h tộc cam h i ể u lệ dược là toàn bộ giáp k ì n h tộc đan dược sản xuất nhà giàu bọn hắn tổn thất cuối cùng toàn bộ có thể coi là tại giáp kinh tộc trên đầu báo cáo bệ hạ thanh giáp kinh tộc bị đánh lén tất cả phong luyện khí bị tẩy thanh giáp kinh tộc tộc trưởng nghẹn n g o con mắt đột nhiên trận to lớn sau đó liền là một trận mê mọi bức bạch tộc trưởng vết xe đổ đã hôn mê thanh giáp kinh tộc am hiểu luyện khí là giáp kinh tộc binh khí chiến giáp sản xuất địa cũng bị diệp thiên bọn người cho hủy diệt giáp kinh hoàng nắm đấm nắm chặt ánh mắt tràn ngập phẫn nộ đây là giáp kinh tộc trăm đã qua vạn năm gặp trọng đại nhất đến t u n thất đáy biển thần cung bị phá hủy một phần ba trắng thanh hai tộc quý giá nhất tài nguyên bị cấp cước tự tinh khoáng mạch bị huyết đổ từng kiện sự tình xuống tới cho dù là giáp kinh tộc cũng là đau thấu tim gan toàn bộ đông hải hải vực toàn bộ xôi trào tất cả kiếm sa tộc giang ngư tộc hai cái đại tộc là hưng phấn nhất nhìn thấy c ư tại đỉnh đầu bọn họ giáp kinh tộc ăn thiệt t h ỏ i trong lòng giống như là lao mật như thế ngọt với lại hai cái đại tộc đã hành động lên triệu tập đại quân tùy thời chuẩn bị đối giáp kinh tộc tiến hành ngăn bắn giáp kinh tộc mưa gió nổi lên tất cả trong biển sinh linh đều ý thức được sưng bá đông hải hải vực giáp kinh tộc gặp được phiền thoại lớn sau đó mấy ngày giáp kinh tộc vậy nhanh chóng phản ứng đại quân liên tiếp điều động từ bỏ bị đánh lén khu vực hết sức thủ hộ còn thừa lại trọng yếu khu vực đồng thời giáp kinh tộc các đại trưởng lão vậy thân nhập tiệt tuyến đối với mấy cái này trọng yếu khu vực tiến hành bảo hộ. Mấy ngày về sau, h ồ n g giáp kinh tộc núi hồ thành bị diệp tiên tam sư huynh đệ đ á n h lén tổn thất nặng nề thủ hộ thành chỉ trưởng lão trực tiếp bị đánh giết huyết vũ mưa như t r ú t nước nhiễm đỏ mười vạn dạng biển cả phải biết giáp kinh tộc trưởng lão đều không phải là người bình thường m ỗ i cái đều h ư u thần vương cảnh thực lực dù vậy cường đại y nguyên bị tam sư huynh đệ cường thế chém giết giáp kinh tộc như bị xét đánh toàn bộ im lặng toàn bộ đông hải toàn bộ xôi trào vô số trong biển sinh linh vì đó dung mạnh đã bao nhiêu năm từ chưa có người có thể để giáp kinh tộc gặp trọng thương như thế mấy ngày về sau diệp thiên tam sư huynh đệ chia ra xuất kích lại một lần đối giáp kinh tộc trọng yếu khu vực nằm bắn lệnh giáp kinh tộc tổn thất nặng nề năm tên thần vương cảnh trưởng lão lần lượt v ỡ lạc khi tin tức kia truyền về giáp kinh tộc làm cả giáp kinh tộc đều là một trận trầm mặc giáp kinh hoàng nắm đ ấ m nắm chặt thận đến nghiến răng không thể lại tiếp tục như thế nếu không toàn bộ giáp kinh tộc liền muốn hủy ở b à n hoàng trong tay ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nhìn xem phía dưới ủ dũ các vị trưởng lão cùng bốn đại tộc trưởng giáp kinh hoàng hạ cái quyết định trọng đại mời lao tổ xuất quan giáp kinh hoàng đứng lên trị điệu thanh nói năng có khí phách nói ra cái gì? sau đó liền là biến sắc lao tổ tộc ta còn có lao tổ còn sống không thể nào tất cả mọi người đều sợ ngây người cho tới nay bọn hắn đều cho là mình trong tộc theo mười vạn năm trước lao giáp kinh hoàng tạo hóa bọn hắn đã không có lao tổ không nghĩ tới lại còn có lao tổ t ồ n thế là ai tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến vấn đề này giáp kinh hoàng bóng dáng k h ẽ động trực tiếp sông hướng đáy biển thần cung cấm địa kinh hoàng mộ kinh hoàng mộ ở vào đáy biển thần cung chỗ sâu là lịch đại giáp kinh hoàng phân mộ ngoại trừ lịch đại giáp kinh hoàng cho dù là hoàng tộc người đều không có tư cách tiến vào giáp kinh hoàng dậm chân mà đến trực tiếp tiến vào khi n hoàng、mộ. Không g mộ. lâu về sau, về á quá p kinh hoàng Chỉ đi ra. Chỉ bất lão ầ n này hắn cũng không là một người,、sau、lưng hắn cách đó không xa, một đạo gián mua bóng dáng đi theo phía sau hắn, không thấy hắn có động tiến lên, cùng kinh hoàng vẫn duy một khoảng kinh hoàng là thấy duy thay cách theo phía cách Khi có tác mực gì, giáp giáp lại l một một mua một một mặt trì tổ. đi sau sau xa, quỷ đó đạo dị nhân này xuất hiện lại lớn điện thời điểm tất cả ở đây giáp kinh tộc cao tầng đều là một mặt trấn kinh cái này sao có thể ta có phải hay không h ó a mắt chín mươi bảy thay mặt giáp kinh hoàng tổ chính là mười vạn năm trước đã t ỏ a hóa vị lao tổ kia thế nhưng là rõ ràng đã tọa hóa người tại sao lại hội hiển nhiên xuất hiện ở trước mắt thật là sống gặp quỷ cung nên hoàng tổ giáp k ì n h hoàng nhìn xem đám người xứng sở lứa tiếng nói đám người đồng thời bừng tỉnh cung nên hoàng tổ tất cả mọi người tại lấy lại tinh thần về sau đều là hít một hơi lanh khí sau đó liền làm ừ n g rỡ kích động chín mươi bảy thay mặt giáp k ì n h hoàng tổ lại còn còn sống thật sự là quá tốt phải biết chín mươi bảy thay mặt giáp k ì n h hoàng tổ thế nhưng là giáp k ì n h tộc trong lịch sử cường đại nhất một cái hoàng giả một trong hàn cống hiến gần với giáp kinh tiên tổ á tổ có thể nói hắn là giáp k ì n h tộc một triệu năm trong dòng sông lịch sử nhân vật số ba làm cả giáp k ì n h tộc cộng tôn giáp k ì n h hoàng tổ đây chính là cái trong truyền thuyết nhân vật đã từng có thể hoành kích đại đế tồn tại hắn uy danh cho dù là một trăm ngàn năm qua đi vẫn còn đang giáp k ì n h tộc bên trong truyền tụng đều đứng lên đi lão hủ sơn giã người rảnh rỗi một cái không phải làm lễ giáp k ì n h hoàng tổ khoát khoát a y ôn tồn nói ra tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau một mặt không hiểu đây là giáp k ì n h hoàng tổ sao làm sao có thể lấy sơn giã người rảnh rỗi tự cho mình là năm đó cái kia quát tháo phong vân có thể cùng đại đế tranh phong hoàng tổ đi nơi nào giáp kinh hoàng một mặt tạm đ hoàng tổ tình huống hắn rõ ràng nhất bất quá mười vạn năm trước kém chút vẫn lạc mặc dù cuối cùng sống t i ế p được nhưng là những năm này một mực tại kéo dài hơi tàn lần này xuất thế có thể nói là hoàng tổ nhân sinh cuối cùng đường đi hắn đã thọ nguyên hao hết không còn sống lâu nữa sự tỉnh lão hủ đã biết được ba người này giao cho lão hủ đây cũng là ta vì giáp k ì n h tộc cuối cùng có thể làm sự tỉnh các ngươi ai tự giải quyết cho trò t a t r ư ớ c ta h phó nhiếp n trấn tổ. Giáp kình hoàng Giáp u bóng dáng quay người quay rời đi đ tất cả mọi người đều không biết rõ hoàng tổ ý tứ a i ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giáp kinh hoàng thở dài thần s ắ c tiêu điều hoàng tổ không còn sống lâu nữa lần này xuất thế vô luận thành bại chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại lao nhân gia ông ta cái gì tất cả giáp kinh tộc tộc trong lòng người giật mình như gặp phải ngũ lôi oanh định không còn sống lâu nữa thọ nguyên gần làm sao có thể cái dạng này tất cả mọi người trong lòng căng thẳng buồn từ tâm đến thật vất vả có cái lao tổ tại thế kinh hỉ đến quá đột ngột lại lại đột nhiên gãy mất bọn hắn hy vọng đây quả thực so giết bọn họ còn khó chịu hơn toàn bộ giáp kinh tộc đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mỗi một cái giáp kinh tộc cao tầng đều là hai mắt d ừ n g d ừ n g t i ê n l ạ n g nhìn qua hoàng tổ bóng dáng biến mất phương hướng đây chính là thế hệ trước giáp kinh tộc c ự n giả g cho dù là thọ nguyên hao hết cuối cùng vì giáp kinh tộc y nguyên không t i ế c sinh mệnh xuất thế ngăn cơn sóng giữ cung tiến hoàng tổ tất cả mọi người đồng thời hướng giáp kinh hoàng tổ phương hướng rời đi quỳ xuống l ạ i thật lâu chưa từng đứng dậy một ngày này toàn bộ đông hải sôi trào giáp kinh hoàng tổ xuất thế thân u y động thương k n g chuẩn đế chi u y quần quận quét ngang vạn vực duy ta vô địch khí thế lệnh vô số sinh linh vì đó biến xác một đầu pháp tắc lát thành đường xá từ đáy biển tần h cung xuất phát xuyên qua toàn bộ đông hải một đạo giàn n u a bóng dáng rậm chân mà đến dưới ánh trăng độc hành và đạo cộng minh c h ấ n kinh thế gian không chỉ có toàn bộ đông hải cho dù là lục địa chi bên trên từng cái truyền thừa đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ vì thế từng đạo ánh mắt phá toái hư không nhao nhao nhìn hướng đông hải kiếm sa tộc giang ngư tộc hai cái đại tộc dọa đến kèm chút hồn phi phép tán sợ hắn là vì bọn hắn mà đến huyền vũ núi danh khí không lớn ở vào đông hải chỗ sâu giáp tỉnh tộc phạm vi thế lực cảnh sát coi như tú lệ chung quanh bị đa san hô vây quanh Nơi này núi không cao. cùng nói là núi không bằng nói là đồi núi núi bên trong kỳ thạch h o à n h trần đ á san hô dáng vẻ các hình vô số trong b i ể n tôn cá ở đây ẩn hiện tại trên đồi núi diệp thiên thủy thiên tinh trưng ơ bách nhẫn đạp thân mà đứng mắt nhìn phía trước mặt s ắ c mặt nghiêm trọng tại bọn hắn nhìn chi địa một đầu pháp tắc bày ra cổ lộ thẳng tới nơi đây thông qua đầu này cổ lộ bọn hắn có thể nhìn thấy cổ lộ cuối cùng một bóng người dậm chân mà đến đạo này bóng dáng mặc dù cách rất xa nhau nhưng là thần uy đã quần quận mà đến khóa chặt ba người lúc này tam sư h u n h đệ quanh tân không gian đã bị giam cầm mong muốn vượt qua vũ trụ mà đi đã không có khả năng chuẩn、đế. nhìn xem cái k i a đạo xa xa bóng dáng diệp thiên kháng cự c ố huy áp này gian nan mở miệng nói ra thủy thiên tinh cùng trương bách n h ẫ n sắc mặt vậy rất là khó coi thật bị sư phó nói chúng giáp kinh tộc không hề tưởng tượng đơn giản như vậy chúng ta hẳn là thấy tốt thì lấy không phải sao chọc tới đại gia hỏa một ngón tay cũng có thể d i ệ t chúng ta thằng đến lúc này bọn hắn tam sư huynh đệ mới hiểu được sư phụ mình lời nói bên trong ý tứ ai có thể để cho ta nghĩ đến giáp kinh tộc bên trong lại có chuẩn đế cờ ư giả mấy hơi thở cái t i ê đạo bóng dáng đã xuất hiện tại ba người trước mặt một thân phong cách cổ xưa trường bảo mặc đang gầy gò trên thân thể v ẫ n đục hai mắt âm vũ đầy từ khí toàn thân trên giới tản mát ra một cỗ mục nát khí cơ dù vậy lão nhân tùy ý hướng chỗ nào một trận chiến vạn đạo phủ phục tại dưới c h â n hắn hắn phản g phất hóa thành toàn bộ trong trời đất gây q còm thân thể không cao lớn lắm một trận gió liền có thể thổi ngã lại cho người ta một loại không thể lay động cảm giác t ù y ý vừa đứng hắn tựa như là một tòa không thể vượt qua thiên địa tấm địa to đứng sừng sững ở trong biện rộng đây là diệp thiên ánh mắt co g ụ lại lấy hắn nhãn lực lập tức liền nhìn ra lão nhân này không còn sống lâu nữa lũ tiểu gia hòa, các l ã o nhân đạp thân mà đứng v ẫ n đục con ngươi nhìn xem ba người n ữ khí bình thản nhưng mà ba người lại cảm giác tại hắn ánh mắt dưới ba người phảng phất không có bí mật gì có thể nói bị một chút nhìn xuyên t h ậ p đại thần thể một trong kim cương bất diện thần thể khó trách có thể làm cho giáp kinh tộc thúc thủ vô sách a ngươi là cái gì thể chất thật cương đại huyết mạch chi lực đ ụ c thân chi lực lại cũng không phải biết thể chất vách hai l ã o nhân ánh mắt nhìn về phía thủy thiên tinh sắc mặt một trận sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía trương bắc nhẫn vận đục hai con ngươi đột nhiên b ộ c phát ra sáng trói đến con mang trong nháy mắt thiên địa phảng phất có một vệ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất lão nhân hai mắt bắn ra đáng sợ thần qua ngươi đế hoàng minh nghiêm chân long khí ngươi tu luyện đế hoàng hóa long quyết lão nhân một chút nhìn xuyên trương bách nhẫn công pháp làm sao ngươi biết trương bách nhẫn biến sắc là thất thanh đường lão nhân con mắt chăm chú khóa chặt trương bách nhẫn hai mắt hôn đ ộ n khí tràn ngập chăm chú nhìn hắn ngươi lại có thể tu luyện đế hoàng hóa long quyết ngươi làm sao làm được lão nhân rất là chân kinh một trăm ngàn trước mặt hắn đã từng tiến qua một chỗ bí cảnh tại bí cảnh trông được đến một bộ công pháp đế hoàng hóa long quyết nhưng mà bộ công pháp kia quá mức thần bí cho dù là hắn lúc kia là công nhận tuyệt thế thiên tiêu y nguyên xem không hiểu bộ công pháp kia cuối cùng hắn chỉ có thể tạm gác lại người hữu duyên không nghĩ tới tại mình sinh thời vậy mà thấy có người có thể tu luyện bộ công pháp này cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đạt tới hắn loại cảnh giới này đối với cựu giới bên trong một số bí mật đã hoặc nhiều hoặc ít biết một chút hắn biết rõ bộ công pháp này hằng nghĩa đây chính là đã mẫn diệt cường đại thời đại công pháp sư phụ tà giáo trưng bách nhẫn không tiêu ngạo không tự ti nói ra cho dù là đối phương chuẩn đế uy áp tới người ép hắn không thờ nổi hắn y nguyên cắn răng kiên chỉ sư phó ngươi người thế nào. Liêu lục diễm cổ phái, theo r ầ n Liêu diễm cổ p á Giáp sáng phái. đáp các người đều là. Giáp i kinh liêu diễm miệng lời hồi người hoàng trong hoàng ngạc vâng. truyền nữ môn Chính huynh kinh kinh thừa đạo tạo là. là. tổ tự Tam một tổ một mặt t lầm bầm, đế đế đệ đều sư lão hủ biết lưu d i ễ m cổ phái tại nhân giới cựu giới thông đạo đã tại mạn pháp thời đại q u a n bế chưa từng mở ra các ngươi làm sao có thể xuất hiện tại linh giới tự nhiên là chúng ta sư phó mang bọn ta đến diệp thiên hồi đáp giáp kinh hoàng tổ ánh mắt co g ụ c lại có thể đánh tan lượng giới giới bích mang người đến một giới khác đối với giáp kinh hoàng tổ loại cảnh giới này người tới nói hắn biết là đáng sợ cỡ nào giáp kinh tộc đến cùng chọc phải như thế nào kẻ địch đáng sợ giáp kinh hoàng tổ cũng là một trận trầm mặc lúc này ánh mắt của hắn không chừng nhìn xem ba người đang tự hỏi đến cùng muốn hay không hạ sát thủ đem ba người chân sát nhưng là hắn lại nghĩ mà sợ nếu như ba người này chết rồi ba người bọn họ phía sau đến sư phó chỉ sợ cũng sẽ không để qua giáp kinh tộc một vấn đề khó sư phó của các ngươi ở đâu l á o hủ muốn cùng hắn ở trước mặt tâm sự suy tư một lát giáp kinh hoàng tổ mở miệng chúng ta sư phó mấy ngày trước đã rời đi linh giới đi những giới khác cái gì giáp kinh hoàng tổ ánh mắt co r i ụ c lại càng thêm kiên kỵ tại c i u giới thông đạo quan bế tình huống giới còn có thể tự do tới lui các giới loại thực lực này thật là đáng sợ Trước 1423, bắt tay giảng hòa. Giáp kình hoàng tổ thân là chuẩn đế cường giả, nếu muốn tiêu diệt, diệt thiên trở tay, liền trong một toàn từ từng mặt trần. Một cái có thể tại mặt pháp thời đại cửu giới vạn vực thông đạo quan bế tình cường người như Nhưng người chưa sư giới giới chuẩn có lục cái có cửu vực 1423, ba bàn ba bế hắn lắng, lắng hòa. quan này giảng Giáp hoàng giả, nghĩ. gặp huống kinh diệp liền lại loại đại nếu muốn hoàn đến vạn phó, pháp lo lo đạo là mà đế dễ ý một khi sư phụ đối phương nổi giận vậy đối với toàn bộ giáp kinh tộc tới nói liền là diệt tộc họa mà lúc kia chỉ sợ hắn đã không c o ở đây toàn bộ giáp kinh tộc căn bản không có sức phản kháng cho dù mình có thể chống đỡ cho đến lúc đó đối phương làm bản thân mạnh lên thật có thể đánh lui đối phương sao cho nên nói lần này giáp kinh hoàng tổ xuất thế hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra căn bản không uy hiếp được diệp thiên bọn người muốn muốn liên lạc với chúng ta sư phó cái này không quá dễ dàng diệp thiên trầm giọng nói ra bọn hắn thực lực không đủ muốn vật giới truyền lại tin tức căn bản vốn không hiện thực cho dù là giáp kinh hoàng tổ thân là trần đế mong muốn vật giới cũng làm không được ông ngay tại diệp thiên ba người trầm mặc thời điểm thư không tạo nên một vòng n g ợ n sóng vô số pháp tác phủ văn x e t lẫn ngưng tụ thành một chiếc gương đồ vật bình thường trong đó hỗn độn khí tràn ngập hỗn độn phía sau mơ hồ trong đó có một đạo bóng dáng p h ù hiện đạo này bóng dáng rậm chân mà đến giống như vượt qua thời gian trường hạ từ tuyên cổ đi tới giáp k ì n h hoàng tổ nhìn thấy tình cảnh như vậy ánh mắt co g i lại thần sắc kịch biến sư phó khi diệp thiên ba người nhìn thấy trong tấm hình cái kia đạo bóng dáng thời điểm một mặt kinh hỷ kích động đến thét lên sư phó giáp kinh hoàng tổ ánh mắt nhữ lại một mặt ngưng trọng đây chính là bọn hãn vị kia thần bí sư phó quả nhiên danh bất nhìn xem trong tấm hình v ô tận hôn đột khí phía sau đến mơ hồ bóng dáng cho dù là giáp kình hoàng tổ cũng là một trận hãi hùng khiếp vía ngươi muốn muốn gặp ta trong tấm hình v ô tận hôn đột khí phía sau lục trần thanh â m phiêu miếu chuyển đến chính là giáp kình hoàng tổ hít một hơi thật sâu gật gật đầu nói ngắn gọn vượt giới hình chiếu thời gian chỉ có mười lăm phút lục trần thanh â m chậm rãi chuyển đến vượt giới hình chiếu n g h e được lục trần lời nói giáp kình hoàng tổ nội tâm càng thêm đối với hắn kiếm kỵ dạng này thủ đoạn chỉ có đại đế có thể làm đến đối phương đáng sợ vượt qua hắn dự đoán lao hủ này đến là vì hóa giải ng giáp kinh hoàng tổ xác định thực lực đối phương về sau k hít sâu một hơi mở miệng nói ra nhưng trong mặt gương lục trần chỉ nói một chữ giáp kinh tộc lục trần còn là hiểu rõ làm linh giới đông hải đến bá chủ còn có bọn hắn tác dụng đối phương đã nhận gấu hắn cũng vui vẻ vì đó đa tạng giáp kinh hoàng tổ nghe được lục trần lời nói giã nhẹ một hơi trong mặt gương lục trần mang đến cho hắn vô cùng kinh khủng áp lực không giống như là tại đối mặt một người ngược lại là giống tại đối mặt toàn bộ thiên địa hắn ẩn và hỗn độn phía sau tựa như là một tôn vô thượng tiên vương nhìn xuống thiên địa chúng sinh khi nhìn đến diệp thiên ba người một chớp mắt hệ thống đã đem ba người sở tác sở vi truyền trở về để lục trần trong lòng đã có so đo có thể nói ba người lần này thế nhưng là thanh giáp k ì n h tộc một nửa nội t ì n h cho m g ó c giống xem như lại thắng sau đó giáp k ì n h hoàng tổ cùng lục trần hai người đ à m luận nhưng là hai người bọn họ ở giữa đàm lời hoàn toàn bị ngăn cách ngoại trừ hai người bọn họ không ai biết bọn hắn đàm luận cái gì không lâu về sau giáp k ì n h hoàng tổ một mặt đổi phế nhìn xem ba người thở dài thôi quyết định như vậy đi nhưng lục trần gật gật đầu sau đó ánh mắt của hắn hướng nơi xa chân trời nhìn thoát qua phiêu miếu thanh â m lần nữa truyền ra các ngươi vậy lui ra đi hắn vừa dứt lời hư không tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng ông một tiếng xuất hiện ba đạo b ọ g dáng ba người đều có chuẩn đế chi uy thần uy cái thế khí thế ngút trời trong đó trong tay hai người một cái cầm trong tay một chuôi dài kiếm đế uy quần quận một người khác cầm trong tay nhất phương của ấn cũng là đế uy quanh quần cực đạo đế binh mà lại là hai thanh nhìn xem lấy cái kia trong tay hai người binh khí cho dù là giáp kình hoàng tổ cũng là sắc mặt đại biến tại xem xét ba người thực lực hắn càng kinh hãi hơn thất sắc ba người này trên thân khí tức kéo dài m i n h mông công ngẩn chuẩn đế chi uy c u ậ n cuộn, đều không phải là nhân vật đơn giản trong ba người tùy ý một người đều so với chính mình phải cường đại sắc mặt hắn một trận trắng bệnh sau đó liền là nghĩ mà sợ không nghĩ tới tại chúng quanh hắn còn ẩn giấu đi dạng này ba người may mắn mình không có động thủ bằng không hắn hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng nơi đây là đế chủ phi vân các cáo lui cầm kiếm lao nhân đối trong mặt gương lục trần thật sâu c ú i đầu quay người rời đi hàn tùng cổ quốc cáo lui lệnh hai cái lao nhân đối lục trần túi đầu vậy quay người vượt qua vũ trụ mà đi phi vân các hàn tùng cổ quốc đều là đế đạo truyền thừa giáp k ì n h hoàng tổ mi tâm nhảy một cái kinh hãi không nghĩ tới đối phương lại có thể điều động phi vân các cùng hàn tùng cổ quốc hai đại đế đạo truyền thừa đáng sợ thật là đáng sợ d i ệ p thiên thủy thiên tinh trưng ơ bách nhận ba người vậy ngây ngẩn cả người liếc mắt n h ì nhau n đều có thể nhìn thấy đối phương kinh ngạc ba người khi thật là không nghĩ tới sư phụ mình cho dù là không tại linh giới lo lắng bọn hắn an nguy vậy mà mời hai đại đế đạo truyền thừa cầm trong tay cực đạo đế binh âm thầm bảo hộ bọn hắn có dạng này sư phó thật tốt ba người không khỏi tự lẩm bẩm lần này giáp kinh tộc chiến lợi phẩm toàn về các ngươi tất cả láo tứ nhân hoa đắc phúc vận mệnh cho phép cùng giáp kinh tộc bắt tay giảng hòa lục chân nhìn xem ba vị xuất sắc đệ tử chậm rãi mở miệng nói ra cần tuân sư mệnh ba người chăm miệng một lời hồi đa ông vượt giới hình chiếu thời gian đến thư không tạo nên bận sóng vô số pháp tác phủ văn bay múa ẩn ấp không t r u n g hình tượng vậy theo phong m à qua cùng tiễn sư phó diệp thiên ba người đối hư không hành lễ một mặt cung kính ba vị tiểu hữu còn xin theo ta đến giáp kinh tộc một chuyến như vậy chuyện làm cái chấm rước giáp kinh hoàng tổ đối ba người khách khí nói ra như thế rất tốt diệp thiên ba người gật gật đầu đường đường chuồn đế bông xuống tư thái mời bọn hắn tự nhiên muốn đáp ứng với lại bắt t không nghĩ g tới song à g phương k h n về sau, đột nhiên không đánh vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng không lâu về sau giáp kinh tộc chuyển đến tin tức song phương biến chiến tranh thành tơ lụa bắt tay giảng hòa lần này sự kiện hạ màn kết thúc nhưng mà liên quan tới diệp thiên ba người truyền thuyết lại lưu truyền rộng rãi Trước Thử Tinh. Trần theo tiến một thần trường, trong thần trường tử tinh Trung thời nơi này cũng là tử vi đế tinh lớn nhất thần ma cổ chiến trường một trong. Thần trường, trướng trời, trùng Cương lớn Sích Lục chúng chỗ cổ chiến Chỗ cổ chiến Sích cũng cổ chiến cổ chiến ngúc chỗ 1424, khí nhập quanh quanh phủ, hoang hiểm Bối bị bao Kim Viên. Vi vi nội nơi vi điệ mang ma xâm ma ma ma năm mê nữ này đồng này này nguy vào vào Đế đó. đế địa, Đạo đế là ở ở là năm đó thần ma vẫn lạc về sau thi khí hoán khí huyên h ó a m à thành càng đi chỗ sâu loại này quỷ đồ vật càng cường đại cho nên thần ma cổ chiến trường cũng bị coi là c ấ m khu cho dù là kim tự tháp cường giả đ ỉ n h cao cũng không dám xâm nhập trong đó từ xưa đến nay đã từng có không biết bao nhiêu vị đại đế xâm nhập trong đó kết quả đều chật vật mà quay về cuối cùng cả đời cũng không dám lại đặt chân nơi đây có thể thấy được thần ma cổ chiến trường chỗ đáng sợ lục trần mang theo chúng nữ dọc theo thần ma cổ chiến trường một chỗ núi lớn thuận lưng núi mà đi trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến bọn hắn vậy mà tiến vào tại lục trần bọn người biến mất không lớn một hồi tinh tượng thánh tử h u y ễ n hải thần nữ đấu hết u y thần tử vô nhai kiếm chủ bốn người hiện thân thiên thần giới tứ đại thiên tiêu cùng nhau mà đến cộng đồng hiện thân bọn hắn làm sao dám đi vào h u y ễ n hải thánh nữ một mặt kinh nghi đây chính là thần ma cổ chiến trường tử vi đế tinh thổ dân chuyển miệng cấm khu đi vào tử vi đế tinh về sau bọn hắn đã nghe ngóng giống như là loại này cỡ lớn thần ma cổ chiến trường cho dù là vạn cổ đến nay đại đế đi vào đều là chật vật mà ra chỉ b ă n g lục chân bọn người bọn hắn làm sao dám tứ không kiên sợ đi vào không phải phát hiện chúng ta sợ cố ý đi vào mê hoặc chúng ta ánh mắt t vô nhai kiếm chủ lệnh giọng nói ra quản hắm gì bọn hắn đã dám vào. chúng ta vì sao a không thể vào dù sao bọn hắn phía trước gặp được nguy hiểm cũng là bọn hắn trước gặp được đấu huyết thần tông thần tử ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói ra lời này có lý bọn hắn dám v à o chúng ta liền dám v à o nắm chặt thời gian đi đường tại bọn hắn không có xâm nhập thời điểm ngăn lại bọn hắn tinh tượng thánh tử ánh mắt tâm trầm lạnh giọng nói ra cũng được chúng ta là vì nhật quang thần kính mà đến ngăn lại bọn hắn đoạt liền đi hẳn không có vấn đề huyễn hải thánh nữ trầm n g â m một lát hạ quyết định đi tinh tượng thánh tử dẫn đầu hướng thần ma cổ chiến trường đi đến huyễn hải thánh nữ đấu huyết thần tử vô nhai kiế bốn người thi triển thân pháp hóa thành bốn đạo hồng quang biến mất tại mênh mông oán khí mê t r ư ớ n g bên trong thần ma sơn sống lưng đây là lục trần dưới chân bọn hắn mảnh này lưng núi danh tự đây là từ người đời sau đặt tên đọc truyện cùng nụ ạ thoạt chấm nét toàn bộ lưng núi phảng phất một đầu nằm đất c h â n long kéo dài hướng phương xa không có cuối cùng lưng núi phía trên đá vụn khắp nơi có đôi khi to lớn lưng núi bị đánh mở cơ h ộ bị chặt đứt hình thành một cái to lớn khen ú i có đôi khi toàn bộ lưng núi bị tiêu diệt một mảnh đường bằng phẳng có đôi khi lưng núi phía trên hội xuất hiện từng tòa to lớn đứng vững giữa thiên địa cự s tóm lại mảnh này lưng núi khắp nơi đều là đại chiến lưu lại vết tích từ cái này chút vết tích bên trong có thể thấy được phát sinh ở nơi này chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào trong truyền thuyết thần ma có thể di sơn đảo hải điên đảo cả k h ô n quả nhiên không giả mình y dĩ nhiên nhìn xem lưng núi chiến đấu vết tích một mặt rung động nói ra mảnh này lưng núi cứng rắn phi phạm bằng vào ta lực lượng vậy mà không để lại vết tích nam như mộng thần lực quán chú hai chân đột nhiên đạp trên mặt đất liền một đạo vết tích đều không lưu lại điều này không khỏi làm sắc mặt nàng đại biến nhìn trước mắt chiến đấu vết tích đang nhìn m ì n mình nam như mộng hít một hơi lanh khí cứng rắn như thế địa phương vậy mà đều có thể phá hư đến như thế hoàn cảnh thần ma cổ chiến t r ư ờ n g quả nhiên danh bất hư truyền não b ổ một cái năm đó phát sinh ở nơi này kịch liệt chiến đấu đều có thể tưởng tượng đi ra đến cùng là như thế nào một nhóm ngoan nhân lúc này mới cái nào cùng cái nào đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi lục trân lắc đầu vừa cười vừa nói cái gì mọi người kinh hãi thảm liệt như vậy chiến đấu cũng chỉ là món ăn khai vị chúng ta đi thôi lục trân dẫn chúng nữ dọc theo lưng núi hướng chỗ sâu xuất phát các loại hội các ngươi liền biết ta nói tới món ăn khai vị ý tứ suy lưng núi phía trên đột nhiên một tia ô quang quét ngang mà đến trực tiếp hướng về phía trước lục trần b ọ t tới ô quang nhấp nháy mang theo t h ấ u xương hàn ý những nơi đi qua h ư không lưu lại một đạo bắt mắt đen mấn hử lục trần lạnh hư một tiếng không thấy nó có động tác gì đạo ô quang này đột nhiên biến mất lại trước mặt hắn thiếu ra hư vô pháp tắc càng ngày càng thành thục h ú n g ta đều phát giác không được ngươi bất cứ b a động gì mình y dĩ nhiên nhìn xem lục trần nhẹ nhọn hóa giải công kích một mặt sùng bái đúng vậy à thiếu ra càng ngày càng lợi hại rõ ràng cảnh giới chỉ cao hơn chúng ta hai cái cảnh giới nhưng là thủ đoạn này vung chúng ta bao nhiêu con phố nam như mộng lão nhìn xem lục trần bó Xùi, xùi. lại là ba đạo Âu quang đột nhiên từ tiền phương mê trướng bên trong đánh tới lần này mục tiêu đổi thành minh y vệ nhiên nam như mậu cùng lục vân y bã đạo Âu quang hoành không mà đến phản phất tia chớp màu đen cướp qua trời cao hử minh y vệ nhiên lạnh hừ một tiếng đạo diệp kiếm v ừ a nhất mang theo vỏ kiếm sắn cái kiếm hoa hóa giải một tia u quang nam như n mậu mắt phượng chừng một cái hai mắt bắn ra hai đạo sáng chói đến hỏa d i ễ m tân quang phanh một tiếng đánh nát ô quang lục vân y vĩ n ô ra tay phải trong suất ngón tay ngọc bắn ra một đạo sáng chói đến kiếm khí phanh một tiếng đánh nát ô quang su đột nhiên phía trước mê trướng bên trong mấy chục đạo ấu quang xé rách hư không mà đến mang theo âm hàn quỷ dị sát ý gửi ta ngược lại muốn xem xem bọn chuột nhát phương nào lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén mình y n h hệ nhiên lông mày nứt lên quắt đường tranh đạo diệp kiếm cũng không ra khỏi vỏ ngay tiếp theo vỏ kiếm đột nhiên hướng về phía trước mê trướng chém tới h o à n h tại kiếm b ổ nháy mắt sau đó một đạo kình thiên kiếm mang đột nhiên xuất hiện lăng liệt kiếm ý tồi khô là ạ hủ không có gì không phá mê trướng bị một kiếm xé thành hai mở ngao một tiếng hét thảm truyền đến một cái to lớn hình bóng tại phía trước lóe lên một cái rồi biến mất lưng núi trên mặt đất lưu lại một bảy vết máu màu đen loại này dòng máu màu đen có mãnh liệt tính ăn mòn cứng rắn lưng núi mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái động lớn tê chúng nữ thấy cảnh này tất cả đều là hít một hơi lanh khí vừa mới đó là vật gì ta nhìn xem giống như là đầu cự viên ta nhìn xem giống con h ầ u tử chúng nữ thầm nói đó là xích bối kim cương là viên hầu bên trong một t r ụ n g tộc xích bối kim cương làm sao có thể đây không phải là màu đỏ ạ đây là màu đen chúng nữ một mặt kinh nghi tại thần ma cổ chiến trường loại hoàn cảnh này ngươi cho rằng còn có thể có sinh vật báo chí lúc đầu mặt mũi sao lục trần bình chân như v ậ y nói ra thiếu ra ngươi nói là biến dị lục trần chém đinh c h ặ t sắt nói ra chỉ bất quá chỉ là xích bối kim cương vậy mà có thể tại biến dị bên trong sống sót ta vậy là lần đầu tiên gặp được Trước 1425, quỷ dị sinh vật. Thân trường, hoán khí mọc lan tràn, sát trùng tiên, thể tưởng tượng thần thân trường sát mất thân, thành người bước vào thần ma cổ chiến mọc có cho có cổ chiến hoặc hoặc 1425, quỷ dị dị bị sinh sinh sinh linh liền đi loại biến linh. hoán lan mình, bản này khí khí khó Pham khí phủ, hóa vào ma làm ma la bao bí. là là bỏ bình thường chỉ có bản thân sinh linh mạnh mẽ mới có thể tại biến dị bên trong sống sót giống xích bối kim cương viên loại này cấp bậc yêu thú trên cơ bản là không thể nào sống sót siêu siêu siêu mê t r ư ớ n g một loại ô quang p h ù hiện che trời lấp đất mà đến đen k ị t ô quang mang theo rét lạnh s á t ý gử nam như n g ậ u một bước trước đạp mắt phượng rét lạnh sắp bén sáng chói t r ó i mắt thiêu đốt lên vô tận lượng diễm phản phất hai vòng l ó a mắt mặt trời thần h ỏ a mạ tiên h hai tay k ế t ấn phát ra một đạo pháp quyết hư không rung động vô số hỏa diễm pháp tắt đột một xuất hiện lẫn nhau tướng đan vào một chỗ anh trong n h y mắt thần hòa phóng lên tận tr hỏa d i ễ m pháp t ắ c c á c h ra đáng sợ y năng hóa thành hỏa d i ễ m trường hạ hướng về phía trước đốt đi suy b á thiên phượng thể phượng lửa mặc dù không kịp nam minh ly hỏa biến thái nhưng là cũng đáng sợ cực kỳ đốt cháy v ậ n vật hòa tan hết thảy vô số mê trướng bị bốc hơi đốt sạch sẽ hóa thành hư vô phía trước c h ầ m thấp bầu trời s á m xịt cũng bị đốt ra từng cái lô lớn phượng lửa trực tiếp vỡ nát trước mặt bầu trời đem ô quang ngay tiếp theo đốt đốt thành trong a o sông lửa h à n h không mạc qua đốt diệt hết thảy mê trướng bên trong một tiếng hét thảm chuyển đến chỉ gặp một đạo toàn thân bị ngọn lửao bao k h o bóng dáng chui ra, vốn phía tán trói hai tiếng kêu thống khổ vang vọng đám người bên thai từng đạo lông tóc mùi khét l ẹ n cùng mùi thịt khí đập vào mặt xích bối kim cương viên bị phượng h ỏ a phân đốt kêu thảm té ra ngoài bốn phía tán loạn lan lộn ngao ngao ngao làm như vậy không phải có chút tàn nhẫn lục vân y t h sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía trước xích bối kim cương viên một mặt đồng tình vân y liền m u ộ i m u ộ i yêu ấu cường ăn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là cựu giới cố hữu phát tác hôm nay chúng ta không giết hắn hắn vậy hội giết chúng ta cho nên đây không phải tàn nhẫn mà là vì tự thân an toàn nam như mậu nói ra thiện tâm đối với tu sĩ mà nói phải dùng đối địa phương đối với địch nhân phát thiện tâm cái k i a chính là tự chui đầu vào giọt minh y ghi hệ nhân vậy trầm giọng nói ra ta hiểu được lục vân y ghi trầm r ã i gật đầu mặc dù nhìn xem không dễ chịu nhưng là minh y ghi hệ nhân cùng nam như mậu nói đều có lý cương giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tuyên cổ bất biến pháp tắt nào một tiếng h é t thảm xích bối kim cương viên toàn thân r a đã bị đốt cháy khét thì son đã bốc cháy lên giờ phút này hắn đã nhanh muốn bị t i ê u chết trước khi chết phản kích nhảy lên hướng nam như mậu tới gử tự tìm đường chết nam như mậu lạnh hừ một tiếng ngón tay ngọc gảy nh một đạo hỏa quang phá toái hư không oanh trên người xích bối kim cương viên oanh xích bối kim cương viên trọn b ẹ n cao trăm trượng thân thể ẩm vang nổ tung ngũ tạng hòa với huyết lục bốn phía bay tứ tung xong việc nam như mậu v ô v ô tay một mặt nhẹ nhõm nói ra loại này cấp bậc yêu thú cho dù là biến dị đều đối bọn họ không đủ để thành ý hiếp ngươi xác định một mực không nói gì lục trần nhữ lông m ẩ y bình thản nói ra đúng a đây không phải đã chết nam như mậu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không rõ thiếu ra nhà mình ý tư ông nhưng vào lúc này lúc đầu đã vỡ thành cặn bạ xích bối kim cương viên nhỏ rơi trên mặt đất dòng máu màu đen cùng huyết nục phảng phất có sự sống nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đang tại hướng cùng một chỗ tụ tập cái này chúng nữ một mặt hoảng sợ c h ấ n kinh nhìn qua một màn này bọn hắn chưa hề gặp được qua loại tình huống này rõ ràng đã bị đánh thành cho huyết nục vậy mà giống như là có sinh mệnh ngoan cường như vậy tại thần ma cổ chiến trường hết thể đều là có khả năng không cần theo lẽ thường để suy đoán nếu không các ngươi gặp nhiều thua thiệt lục trần vừa cười vừa nói vạn thế trong trí nhớ đã từng thần ma cổ chiến trường cho hệ thống chủ nhân lưu lại khó mà ma diện tấn tượng đã từng bọn hắn đều kém chút ở trong đó vẫn lạc cũng là bởi vì chủ quan theo lẽ thường như suy đoán mới có loại kia kết quả ông nói chuyện công phu tán loạn trên mặt đất thịt nát đã trồng chất thành đoàn chậm rãi một cái sinh mệnh hình dáng xuất hiện huệ n đ hạ thoa chấm nét không lâu về sau hắn liền sẽ trở thành hình sinh mệnh chân lý thần ma cổ chiến trường đã lục lọi ra một ít đồ vật lục trần nhìn xem núc ních huyết đ ụ tự lẩm bầm ba vỗ tay phát ra tiếng lục trần đầu ngón tay một đạo l a n ngọn lửa màu tím bay ra cho hướng cái kia một đo hết t hệ tà ma khắc tinh thiêu tận ra thiên yêu ma đoàn kia huyết n ụ c tại tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp bị nam minh ly hỏa bốc hơi dòng máu màu đen ngay tiếp theo cục thịt hóa thành cho t à n dù vậy lục trần đều không có d ừ n g tay với lại lấy không gian pháp tắc ở nơi đó hình thành một cái phong bế không ngực nam minh ly hỏa thiêu đốt phong bế không gian tựa như là lô đình xinh xinh đem cho tàn luyện hóa thành hư vô liền hóa thành cho cũng không thể lưu sao chúng nữ nao nhìn về phía lục trần thỉnh giáo chỉ cần lưu lại dù là một tế bào hắn đều hội nhờ vào đó chúng sinh lục trần trầm giọng nói ra tê chúng nữ hít một hơi lãnh khí thần ma cổ chiến trường không hổ là thổ dân trong miệng sinh mệnh c ấ m khu quỷ dị như vậy sinh vật bị đốt thành cho còn có thể phục sinh quỷ dị như vậy đồ vật dù cho cường đại tới đâu người cũng sẽ bị nó hiển nhiên mái chết phốc theo đi đến xâm nhập ưu ám mê trướng càng ngày càng chấm thấp đã hoàn toàn đem ánh mắt ngăn cản càng đáng sợ là nhìn dây bên ngoài mê trướng đám người thần thức đều không thể nhìn xuyên bị ngăn cản cản với lại bốn phía còn có kỳ quái đến thanh âm thỉnh thoảng còn có cơn ư gió g thổi tới cao đến đám người da thịt đau nhức nơi đây không hổ là sinh mệnh cầm khu liền thần thức đều mất đi tác dụng c h ú n ữ đi sát đằng sau lục trần một mặt khẩn trương. mắt khẩu nhìn không thấy thần thức quên không mặc chúng nữ hoàn toàn biến thành mắt mù bình thường đến cho ai đều phải sợ không biết là nhất rất lớn sợ hãi Phúc! lại là một đạo cương gió thổi qua mạ qua lần này là là ở đỉnh đầu mọi người chúng nữ minh mẫn cảm giác được đỉnh đầu có dị vật binh khí nhao n h a u nắm chặt trong tay một mặt đề phòng vừa mới đó là vật gì lên đỉnh đầu biết bay giống như là phi hành yêu thú tam nữ lẫn nhau thầm nói thần s á c khẩn trương cùng tam nữ khẩn trương so sánh lục trần liền tương đối tùy ý hoàn toàn không bị chúng quanh sự vật quánh yêu từng bước một tiến về phía trước phương đi đến bên cạnh hắn đại hùng miêu quần quần trở đi tiểu lục tuyết Cũng lục không nhiễu, quanh trần quanh, quanh là khi khi thỉ thỉ bị quay nhiễu, khi vây quanh lục trần xoay quanh, vây vây t một nữ n giả g â h ơ tiếng r o đến t h thê n g cười p h lương kêu to chuyển đến không trung rơi xuống một mảnh dòng máu màu đen trưng một mảnh dòng máu màu đen đem mặt đất ăn mòn ra một cái động lớn lại là loại tình huống này chúng nữ hít một hơi lãnh khí cái này nếu là không cẩn thận bị loại này dòng máu màu đen tới ở trên người sợ sợ các nàng muốn làm trận nuốt hận ở đây các nàng một trận hoảng sợ lương phát lạnh thu một đạo c ư ơ n gió g thổi tới ưu ám mê trướng bên trong một cái to lớn móng nuốt lăng không mỏ xuống trực tiếp hướng minh y y hải nhiên trục tới cự t r à o bén nhọn vô cùng sắc bén thư không tại cái móng to lớn này hạ p h á n g phất giấy bình thường tùy tiện địa bị xuyên thủng cự chào lóe ra lạnh leo hàn mang thẳng đến minh y h ả nhiên thủ cấp gia hỏa này thu rất dai biết ai công kích nó triển khai trả thù t a n nam như mộng xuất thủ bá thiên vượng huyết thiếu đốt toàn thân t u ô n r a vô tận hỏa diễm phát tắc thần hỏa hành không phóng lên tận trời xa xa nhìn lại tựa như là núi lửa bộ phát như thế to lớn cột lửa sông thẳng lên trời thần hỏa mạng thiên vậy mà đem chung quanh mê trướng đều cho đốt cháy hầu như không còn nhưng mà lại nhanh chóng bị chung quanh đến mê trướng bổ sung khôi phục lúc đầu mặt mũi liền là trong nháy mắt này mọi người thấy một cái thân hình to lớn phi cầm chiều cao không biết bao nhiêu vạn dặm chăm chú một cái móng đốt đều che đậy nửa cái bầu trời cự trào bên trên mưng chân hướng lên hoàn toàn bị màu đen vải rác bao trùm lóng gặp t h ầ n h ỏ a công kích cự trào nhanh chóng thu hồi lần nữa ẩn nấp mê trướng bên trong đây là yêu thú gì lớn như vậy dạy như vậy vải giáp g i a hỏa này phòng ngự tuyệt đối n g ư ờ tiên chúng nữ cực kỳ kinh ngạc phòng ngự s á t thực n g ư ờ tiên lại có thể kháng trụ ta phượng lửa nam như mộng sắc mặt nghiêm túc chỉ có ta kiếm có thể thương nó minh y ly hạ nhiên n ắ m thật chặt trong tay đạo diệt kiếm một mặt sắc khí sắc mặt băng lãnh lại đến nhất định phải nó đẹ mắt không biết là cảm nhận được minh y ly hạ nhiên sắc k vẫn là e sợ trong tay nàng kiếm con này phi hành yêu thu không còn có xuất hiện chờ đợi một lát chung q u n h không còn có phản ứng một đoàn người lần nữa khởi、hành. dọc theo dưới chân lưng núi hướng về phía trước xuất phát phía trước mê t r ư ớ n g càng chạy càng nhạt mỏng lờ mờ có thể nhìn thấy toàn bộ lưng núi hình dáng con mắt có thể thấy vật cái này khiến trong lòng mọi người lại định phía trước lưng núi là một cái kéo dài mấy vạn dặm bình đài bóng loáng như cảnh dạng như vậy giống như là bị người một kiếm đem lưng núi tiêu diệt bóng loáng như cảnh trên bình đài phương xa phù hiện một cái lờ mờ bóng dáng đó là một cái không lớn bóng dáng chỉ có ba bốn tuổi hài tử lớn nhỏ mặc một thân váy công chúa đưa lưng về phía đám người ngồi trồm hùm trên mặt đất nhìn thấy cái này bóng dáng lục trần đều là biến sắc đó là một đứa、bé. c h ú nhìn g nữ vậy t ấ y rõ r g phía kia trước cái kia đạo bóng dáng, một mặt kinh nghi đợi sẽ không một mặt đợi lưng u không cái n n kia thật là một cái ba bốn tuổi tiểu nữ hải một thân váy công chúa trần t h ụ i hai chân ngồi chồm hộm trên mặt đất Phấn tay nhỏ không nộn trên tay biết lại một ặ t đất chút đùa chơi cái có Minh hề nhiên hiếu gì. gì muốn m nhìn y kỳ, chút cái Lục họa không nhìn, như không nhìn thấy. chân phát tại nàng nên quyền hiện làm gì đoàn ầ u tiên, t vội đi vàng nhắc nhở cùng h e Một đ o người toàn bộ mắt nhìn phía trước con mắt đều không nháy mắt từng bước một tiến về phía trước đi đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi từ đầu tới đây đột nhiên tiểu nữ h à i xoay người hướng mọi người nhìn lại phấn đ i ê u ngọc chắc khuôn mặt nhỏ giống như là sứ bé con bình thường chớp mắt to nhìn chằm chằm đám người nghiêng cái đầu nhỏ ngón trỏ trái đặt ở khoe miệng một đoàn người không có trả lời mắt nhìn phía trước tiểu ừ n g bước một t ế n về phía qua trước t đi đi i nữ hải b ê nhìn xem đám người nột, đại ca ca, đại nữ siêu. tiểu Đột ả i đ ộ i n x thấy i đám người không có phản ứng lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng đem ánh mắt nhìn về phía đại hùng miêu cuột cuộn chỉ gặp đại hùng miêu quần quận toàn thân lông tóc căn căn đường đấy bốn cái tiểu chân ngắn đều có chút phát run bất quá vẫn là cực kỳ nghe lời đi theo lục trần đằng sau nhắm mắt theo đôi đi về phía trước không để ý tiểu nữ hải nhìn thấy đại hùng miêu không có phản ứng nàng tiểu nữ hải lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía quần quận trên l ư n g tiểu lục tuyết kết quả tiểu ra hỏa ngủ thiếp đi một điểm phản ứng đều không có ai tiểu nữ hải thở dài giống như là cái tiểu đại nhân như thế lắc đầu tự đủ nguyên lai、like、đại ca ca đại tỷ tỷ giống như bọn họ đâu không có tư tưởng trong tháng chốc tiểu nữ hải rất là thất lạc lãnh lợi trở lại tại chỗ, ngồi đem họa bộ kia hóa thành lau sạch nhẹ nhẹ xóa đi nếu như lúc này minh ý dĩa nhiên bọn người nhìn thấy bộ kia họa lời nói nhất định về giật này cả mình bởi vì tiểu nữ hài trước mặt bức kia họa chính là họa một đ o à n người sinh động như thật không lâu về sau lục trần một đ o à n người đi xa thẳng đến không nhìn thấy tiểu nữ hài bóng dáng lúc này mở n h ạ t mê trướng lại bắt đầu nhiều lên Tốt.、Lục、trần thở dài một hơi thiếu ra, vừa mới tiểu Lục là ra, nữ Mình ý gì nhiên nhanh hơi hài hãy dài mới ai. vừa kêu gì cũng không phải lục trân lắc đầu nàng không có có danh tự nàng sinh tại quá khứ tồn tại ở hiện tại sống trong tương lai thật muốn có danh tự lời nói các ngươi có thể xưng nàng là hoa ma hoa ma sinh tại quá khứ tồn tại ở hiện tại sống trong tương lai chúng nữ một mặt m ở mịt câu nói này có ý tứ gì chẳng lẽ nói là nàng lĩnh h à n g bất diệt là bất tử c h i thân nàng xem như thần ma cổ chiến trường đáng sợ nhất một cái tồn tại một trong lục trân sắc mặt nghiêm túc nói ra các ngươi có khả năng không biết nàng sở dĩ vì hoa ma đó là bởi vì nàng hội hoa hoa nàng hoa rất đặc thù mỗi gặp được một người đều hội sớm đem bọn hắn ve ra đến sau đó liền hội đi lên bắt chuyện một khi có người nói chuyện cùng nàng cái kia người kia liền sẽ bị nàng họa cho hốt đi vào trở thành nàng họa bên trong một bộ điểm vinh thế không được siêu sinh t nghe được lục trần nói như vậy đám người giật nảy cả mình một mặt kinh dị họa ma họa không phải họa mà là người lấy người vì họa nó cuối cùng mắt chính là vì ngươi huyết đ ụ c chi khu tại xa xôi thời đại có bao nhiêu kim tự tháp cường giả đ ỉ n h cao bởi vì ngây thơ vô tri lấy họa ma đường không công trở thành trong tay nàng họa, Trước 1427, nhanh đến họa bên trong đến. Mình Có luận ụ c trước, cơ có trần thông tại, biết trước, trên đường đi đám người trên cơ bản có thể thông suốt. Loại cảm giác này vạn đường người bản vị sự s đi đám ố t biết đây chính là sinh mệnh khu. thần ma cổ trường, bị tử vi đế tinh thổ t Loại là là là coi giác quái phải sinh chiến vi cảm cực chính cấm cổ mệnh ma này dân đây kỳ khu, dị, bị h đế p tử vô s i h thực lực t ử vi đế tinh thổ dân không có tận thế thiên địa pháp t ắ c á p chế so với cựu giới vạn vực thực lực tổng hợp đều cường đại hơn cao thủ vậy so cựu giới vạn vực muốn bao nhiêu cho dù dạng này tử vi đế tinh vậy không người nào dám đặt chân thần ma cổ chiến trường coi như đặt chân vậy chăm chú là ở ngoại vi không dám xâm nhập trong đó có đôi khi minh ý gì hển nhiên bọn người đều cảm giác bọn hắn không giống như là tiến nhập sinh mệnh cấm khu ngược lại giống như là bình thường tìm kiếm bí cảnh bình thường không lâu về sau thiên thần giới tứ đại tiên h tiêu cùng nhau mà đến a phía trước có người tinh tượng thánh tử thấu qua mê vụ nhìn thấy tiểu nữ h à i ngồi trồn hồn trên mặt đất ba người khác biến sắc một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu nữ h à i kia thần lực quán chú hai mắt mong muốn dò xét đối phương hư thực trong mắt bọn hắn tiểu nữ hải liền là có máu có thịt bình thường tiểu cô nương một thân váy công chúa làm cho người yêu thương đây là con cái nhà ai đấu hết thần tử thô cạnh m nhà ai đại nhân như thế sơ ý chủ quan vậy mà để cái ba bốn tuổi đại hải t ử chạy tán loạn khắp nơi kỳ quái thần ma cổ chiến trường tại sao có thể có tiểu nữ hải huyễn hải thánh nữ một mặt hầu nghi theo lý thuyết bực này sinh mệnh cấm khu căn bản sẽ không có người tồn tại mới đúng nơi này một cái không tốt liền sẽ bị sinh vật biến dị đ á n h l é n nguy hiểm trùng điệp đi hỏi một chút chẳng phải tự nhiên sẽ hiểu vô nhai kiếm chủ bưng khối băng mặt lạnh giọng nói ra đại ca ca chơi với ta có được hay không mọi người ở đây mong muốn tiến lên thời điểm ở phía xa ngồi sồm tiểu nữ hải đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người không sai liền là đột nhiên xuất hiện không có dấu hiệu nào c h u y ề n qua tui đốt nét bốn người căn bản không có thấy rõ ràng đối phương l à như thế nào đi vào bên cạnh mình cái này mới là đáng sợ nhất địa phương bốn người ánh mắt đồng thời co rụt lại tinh thần cao độ kéo căng cảm thấy âm thầm đề phòng một cái ba bốn tuổi đại tiểu nữ h à i lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đủ để gây nên bọn hắn coi trọng đại ca ca chơi với ta có được hay không tiểu nữ h à i mặc váy công chúa n g h i ê n g cái đầu nhỏ phấn yêu ngọc trác nhìn phi thường đáng yêu tiểu muộn muộn ngươi làm sao một người tại cái này cha mẹ ngươi đâu tinh tượng thánh tử trong tay quạt xếp thu hồi mở ra bay biện tạo、hình. ra trầm vẻ thâm nơi xa tiểu cô nương ngồi xổm lấy địa phương trên mặt đất một bức tranh một cái nam tử tháo trắng cầm trong tay có xếp tiêu sái phiêu giận sinh động như thật lúc này đạo này họa bên trong bóng dáng có chút tỏa ánh sáng người trong bức họa vậy mà đọc lên phản phất muốn từ trong tranh đi ra đến có đi không ra cái loại cảm giác này chuyện gì xảy ra còn lại ba người nhìn thấy tinh tượng thánh tử mất tích quá sợ hãi ba người nhanh chóng phản ứng khẩn trương dò xét b ố n phía cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại tinh tượng thánh tử tựa như là chống rông biến mất bình thường ba người sắc mặt nghiêm túc là nàng nhất định là nàng nàng có gì đó quái lạ h u y ễ n hải thánh nữ hoàn hồn con mắt nhìn xem người vật vua hại tiểu nữ hài một mặt kiên kỵ đại tỷ tỷ chơi với ta có được hay không tiểu nữ hài y nguyên cười hai cái đen bóng mắt to công thành hình trang lưới liềm n u y ễ n hải thánh nữ tinh thần cao độ khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hải không có trả lời nàng đại ca ca, chơi với ta có được hay không? ngay h thấy ì n huyến có mục chuyển cậy cũng chuyện nói phản hải huyết thần tử trên thân đấu huyết thần tử thu cậy khuôn mặt du lên, cũng không ứng, nữ đến trên lên, tiểu tiêu tử tử mặt t rời đấu đấu ru đem đến kiếm tiến kiếm người nhai lên trường trong chơi chơi. chủ bước trước, với Vô a một t tại r ự c chỉ hải. tiểu t nữ Ngay hắn mở miệng trong nháy mắt một đạo không thể kháng cự đ ắ c lực lượng đánh tới vô nhai kiếm chủ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng c ả n k h ô n xoay chuyển đầu chóng mặt tại tình lại người đã ở một cái kỳ quái đến thế giới từ cái thế giới này có thể nhìn đi ra bên ngoài người nhưng mà mình lại không cách nào đi ra cái thế giới này đây là nơi nào vô nhai kiếm chủ vung động trường kiếm trong tay hướng bốn phía đánh tới nhưng mà hắn công kích toàn bộ biến mất không còn tam tích u y dị thế giới màu trắng c h i t để đem hắn vây khốn mà hắn lại có thể nhìn đến thế giới bên ngoài có thể nhìn đi ra bên ngoài người lại không cách nào giao lưu dù là hắn hô ra hầu hết hầu bên ngoài một điểm phản ứng đều không có quả thật là nàng huyễn hải thánh nữ cùng đấu huyết thần tử biến sắc âm thầm nói t h ầ m a n h hai người không chút do dự đột nhiên đối tiểu nữ hải xuất thủ dù là đối phương ta thấy mà yêu chỉ có ba bốn tuổi giờ khác này hai người vậy thống hạ sát thủ lạc lật lạc, lạc, lạc. ngay tại hai người xuất thủ trong nháy mắt tiểu nữ hải phát ra liên tiếp tiếng cười đột nhiên đi xa bóng dáng xuất hiện ở phương xa đại ca ca, đại tỷ tỷ nhanh đến ta họa bên trong tới đi tiểu nữ hải vây tay ngồi rơi trên mặt đất họa đột nhiên bay lên rơi ở sau lưng nàng trong tấm hình hai đạo bóng người đang muốn may bốn phía tán loạn không phải tinh tượng thánh tử cùng vô nhai kiếm chủ còn có ai quả nhiên là nàng dở trò quỷ thấy cảnh này hai người chỗ nào vẫn không do ông h u y ễ n hải thánh nữ xuất thủ thải hà phúc trào thần quan bột phía chung quanh cảnh trí biến đổi hóa thành nhất phương thế giới kỳ dị chim hót hoa nợ cổ thụ san sát thải hà bốc hơi mở mịt mà sinh đây là h u y ễ n hải thánh địa cường đại huyễn thuật huyễn hóa ra tới thế giới a đây là nơi nào thật xinh đẹp tiểu nữ hải dò xét b ố n phía một mặt hiếu kỳ ông thiên khung chi bên trên lơ lửng xuất hiện ra h u y ễ n hải thánh nữ bong dáng giờ phút này nàng chính là cái này thế giới hóa thân túi đầu nhìn xem tiểu nữ hải giống như tuyệt thế tiên vương bao quát chúng sinh đây là huyễn thuật thế giới trong cái thế giới này nàng liền là c h ỗ tệ một cái bàn tay lớn từ thiên khung m ò xuống hướng tiểu nữ hải chấn áp mạ đến lạc lạc lạc lạc tiểu nữ hải phát ra liên tiếp như chôn bạc tiếng cười nho nhỏ thân thể đột ngột biến mất lần nữa xuất hiện người đã ở huy h u y ễ n hải thánh nữ kinh hãi mình h u y ễ n thuật cứ như vậy bị phá giải cái này sao có thể ông một cái bàn tay lớn từ thiên vũ mò xuống p h ả n p h ấ t thượng thương c h i thủ hướng tiểu nữ hải chộp tới nhanh đến họa bên trong đến tiểu nữ hải bắt lấy sau lưng bức tranh lắp một cái con này bàn tay lớn y mắng tan giã đang nhìn thời điểm họa bên trong thêm một cái từ thiên khung mò xuống cự thủ làm sao có thể h u y ễ n hải thánh nữ quá sợ hãi chỉ cảm thấy dùng mình bọn hắn đây là gặp cái gì làm sao có thể quỷ dị như vậy oanh đấu huyết thần tử xuất thủ đấu khí vô xong cánh tay bao trùm vô số pháp tắc phụ văn đột nhiên một quyển hướng về phía trước đánh tới nhanh đến họa bên trong đến. tiểu nữ hải run run bức tranh nắm đấm vàng im ắng t ă n giã bị bức tranh hấp thu trở thành bức tranh một bộ điểm Trước 1428, đấu huyết quyền 6, vô nhai kiếm. Cẩn thận trong tay nàng họa. Huyến thánh giết. huyết thần tử giống to, toàn thân huyết một trước. Một rất một tồi rung ra như hướng Cẩn nhắc của địch, 1428, đấu Đấu động đánh đế đây đ ấm quyền Huyến quanh quyền, quyền dung nhiều quyền quanh, nha hoạ. hải nhở khí nhanh hắn hải, phía hắn hội nghĩa, khí khô hủ này kiếm. về nàng nữ giống vần sáo, áo lao vô vô ẩm, là lạp t h ở phì phì nói ra chỉ gặp nàng tay nhỏ trên không trung vạch một cái vẽ ra một tòa núi lớn oanh trong một ý niệm tòa này núi lớn hóa thành vật thật từ trên trời giang xuống trực tiếp hướng đấu huyết thần tử c h ấ n áp mà đến đẻ chết ngươi tiểu nữ hài giòn vừa nói đường mở cho ta đấu huyết thần tử giống to toàn thân buộc phát vô tận huyết khí thân thể rung động ầm ầm đấu khí tới người đột nhiên đạp lên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng lên bầu trời đánh tới oanh đấu huyết thần quên b ộ c phát một quên đánh vào núi lớn dưới đáy vô địch quên ý trực tiếp phá hủy núi lớn khiến cho từng khúc băng diện hòa cái hổ tiểu n tiện tay vạch một cái một mảnh hồ nước đột nhiên xuất hiện tại đấu huyết thần tử dưới chân đấu thần phong bạo đấu huyết thần tử lạnh hư một tiếng thần tử trên không trung nhất chuyển hóa thành một đạo gió lốc hướng hồ nước đánh tới phần phật nước hồ bị phong bạo cuốn lên cao tiên c h i t để đem nước hồ rút hụt hồ nước sụp đổ thấp đến l ử a đến mưa đến thạch đến đ a o đến tiểu nữ h à i tay nhỏ một khắc không ngừng tiện tay vạch một cái chỉ cần vẽ ra đến đồ vật tất cả đều p h ù hiện trở thành nàng binh khí hướng đấu huyết thần tử công tới hoa vật trở thành sự thật đây chính là họa ma lực lượng đấu huyết thần tử mệnh mỏi ứng phó sớm muộn dạ hội bị m p làm làm lúc này họa bên trong tin tượng thánh tử cùng vô nhai kiếm trụi vậy bị bên ngoài cảnh tượng cho chấn kinh không thể ngồi cho chết phải nghĩ biện pháp nội ứng ngoại hợp nếu không chúng ta đều muốn chết ở đây làm sao bây giờ hai người s ắ t mặt nghiêm túc đồng dạng tại nghĩ đối sách đến họa bên trong đến trở thành tác họa tiểu nữ hải thanh nhâm mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị để nguyễn hải thánh nữ cùng đấu huyết thần tử trở nên thất thần xú nha đầu ta muốn người chết đấu huyết thần tử bị đối phương tiên biến vạn hóa công kích cho đánh nội trận lôi đ ỉ n h giận dữ không thôi gian g r á c một trận cơ quan cắn vào âm thanh n m vang lên chỉ gặp đấu huyết thần tử trên nắm tay hiện ra vô tận phù văn phù văn x e lẫn ngưng tụ thành một cái q u y ề n sáo mang tại hắn trên cánh tay phải giết đấu huyết thần tử giống to vô tận huyết khi q u á n trú hướng q u y ề n sáo anh đế bi t r ù n g tiên q u y ề n sáo bị kích hoạt đấu huyết thần tông chân phái địch bình đấu huyết q u y ề n sáo đây là chuyển thừa từ đấu máu đại đế cực đạo đế binh a n h đế bi trung tiên vô địch uy thế quét ngang cựu thiên thập địa giờ khác này đấu huyết thần tử phản phất đại bức tranh vậy tách ra từng sợi thần huy hồng hoàng chi khí tràn ngập duy ta vô địch bức tranh vậy mà chống lại hạ cực đạo đế binh đấu hết quyền sáo công kích cả hai lần này rằng có lấy cái gì đấu hết thần tử kinh hãi không nghĩ tới đối phương bức tranh vậy mà không kém gì cực đạo đế binh có thể chống lại cái này sao có thể huyễn hải thánh nữ thì là một mặt kinh hãi trong bức họa vô nhai kiếm chủ nhìn ra đến bên ngoài một màn mi tâm mở ra phóng xuất ra một thanh trắng trường kiếm màu bạ ông kiếm này vừa ra kiếm khí ngút trời đáng sợ kiếm ý phản phất muốn xuyên qua cựu thiên thập địa lệnh nhật nguyện r u n r u n thiên địa chấn động cực đạo đế binh vô nhai kiếm giết vô nhai kiếm chủ tay cầm cực đạo đế binh vô tận huyết khi quán chú hướng trường kiếm đột nhiên một kiếm bổ ra h oanh bức tranh chấn động đáng sợ đế bi công kích tại thế giới màu trắng không biết chỗ phát ra một trận nổ vàng dùng trời đế kiếm vô địch vô cùng sắc bén không gì không phá một kích một cái bức tranh dun dun một hồi hai thanh cực đạo đế binh trong ngoài giác công sợ minh bức tranh bị hủy vội vàng mở ra không gian đem họa bên trong hai người phóng ra các ngươi chờ đó cho ta ta còn hội trở về tiểu nữ hải để lại một câu nói triệu hồi bức tranh quay người biến mất tại lưng núi phía trên đà tạ hai vị tinh tượng thánh tử cùng vô nhai kiếm chủ hướng nguyễn hải thánh nữ cùng đấu hết u y thần tử gửi tới lời cảm ơn may mắn có hai người ở bên ngoài công kích và không bọn hắn hai cái chỉ sợ đời này đều muốn ngay tại cái kia q u ỷ dị không gian nơi đây h u n g hiểm thiếu chút nữa đường chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn tinh tượng thánh tử một trận hoảng sợ chúng ta còn muốn tiến lên sao h u y ễ n hải thánh nữ có chút rụt rè tiến lên có đấu hết u y thần tông cùng vô nhai kiếm các cực đạo đế binh tại ai đều ngăn cản không được chúng ta tinh tượng thánh tử suy nghĩ một chút hạ quyết định nhật quang thần kính ủng có thần bí khó lường lực lượng không kém gì cực đạo đế binh bọn hắn liền là vì vậy mà đến nhất định phải nắm bắt tới tay nghĩ đến bọn hắn vậy sẽ không đi xa chúng ta tăng thêm tốc độ hẳn là đ u ổ i kịp vô nhai kiếm chủ đường có ta cùng đấu hết u y thần t ử tại không cần sợ cái kia việc này không nên chậm trễ lập tức xuất phát huyễn hải thánh nữ cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác đối phương nói thật đúng hai thanh cực đạo đế binh tại, sợ cái gì? cũng lắm thì một đường quét ngang qua bốn người hóa thành bốn đạo hồng quang nhanh chóng dọc theo lưng núi hướng về phía trước phóng đi bọn hắn hội sẽ không sửa đổi lộ tuyến dưới nửa đường đến lưng núi vừa đi h u y ễ n hải thánh nữ một bên thầm nói sẽ không ta đã hỏi thăm rõ ràng muốn muốn tiến vào thần ma cổ chiến trường đạo này lưng núi là duy nhất đường tinh tượng thánh tử trầm giọng nói ra con đường nào cũng dẫn đến rôn làm sao có thể chỉ có con đường này h u y ễ n hải thánh nữ nghi hoặc thần ma cổ chiến trường không thể so với địa phương khác k á c địa phương đều là chỗ chết thập tử vô sinh chỉ có, có lưng núi mới có một chút hy vọng sống bọn hắn muốn đi vào đây là phải qua đường dọc theo lưng núi truy cũng không xa một đoàn người trong chớp mắt biến mất tại mê trướng bên trong bọn hắn đi không lâu sau mê trướng bên trong một đạo bóng dáng mặc váy công chúa lanh lợi đi ra nhìn xem bốn người biến mất phương hướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lệnh cười đi vào đi đi vào càng sâu đối ta càng có lợi ta muốn để cho các ngươi biết khiêu khích vĩ đại h ỏ a ma bảo bảo là muốn trả giá đắt sau đó tiểu nữ hải vô thanh vô tức đến biến mất tại mê trướng bên trong liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua bình thường toàn bộ lưng núi lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh liền phảng phất sự tình gì vậy không có phát sinh Trước 1429, tháp tháp thiên vương Lý màn xương dày đặc mặt đất trong vắng âm phong lạnh dùng bốn phía trải rộng quỷ dị khí tức cực kỳ kiềm chế loại cảm giác này làm cho người dùng mình dưới chân màu nâu đen cắt sỏi nơi xa màu nâu đen núi đá càng xa xôi còn có từng tòa đứng vững núi đá lít nha lít nít h đến phân bố tại lưng núi t r u n g quanh ở tàng tại mịt mờ mê trướng bên trong như ẩn như hiện lục trần cùng minh ý gì hảy nhiên một nhóm cũng không có yên tĩnh suy nghĩ càng sâu nhập thần ma cổ chiến trường càng có thể cảm giác được một loại làm cho người khó chịu cái dị để cho người ta toàn thân không được tự nhiên thần ma cổ chiến trường vạn cổ t u ế nguyện một m xa xôi tuế nguyệt vô số cường giả đã từng đến qua nơi này ngoại trừ đại đế bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều chết ở đây mất đi tung tích nơi này chính là sinh linh kết thúc chi địa v ạ n linh thuốc thít táng cá chi địa ngay cả lục trần trên đường đi sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng mặc dù thần ma cổ chiến trường tên không nổi danh không giống với các đại sinh mệnh cấm khu tên tiếng văn g r ồ i nhưng là nó nguy hiểm không kém gì các đại sinh mệnh cấm khu chỉ có hơn chứ không kém một đường mà đi bọn hắn đã xâm nhập thần ma cổ chiến trường mấy chục vạn dặm nhưng mà toàn bộ chiến trường chiếm diện tích cực lớn căn bản không có cuối cùng mê trướng cản trở tầm mắt mọi người vây khốn thần thức để bọn hắn không cách nào thấy rõ ràng thần ma cổ chiến trường gương mặt thật một đoàn người tại dọc theo lưng núi một khắc không ngừng một đi thẳng về phía trước chẳng có mắt ngoại trừ lục trần không có ai biết phía trước đến tột cùng có bao xa loại này không biết con đường phía trước cảm giác làm cho người có loại điên cuồng mong muốn nổi điên cảm giác còn tốt đám người bọn họ đạo tâm kiên định không hề bận tâm không bị ngoại vật ảnh hưởng nếu như là bình thường tu sĩ tiến đến chỉ sợ sớm đã bị loại cảnh tượng này cho cha tấn điên rồi tại mê trướng bên trong không biết đi tiếp bao lâu đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng phía trước một mảnh sáng t hướng sau lưng nhìn một chút mê mê mang mang đến mê trướng dừng lại ở sau lưng mọi người đi đến nơi đây trong cõi u minh có loại sức mạnh đem mê trướng ngăn cản ở ngoài đám người cảm giác rất quái dị có chút không đúng vận chuyển thần mục trông về phía xa thiên địa cuối cùng nhìn một cái không sót gì ánh trăng như nước tinh quang mê ngông h thấp thoáng toàn bộ bầu trời một mảnh trăng xóa rủ xuống hướng mặt đất sau đó hội tụ hướng một chỗ từ xa nhìn lại tựa như là lấy mặt đất vì nguyên điểm chiếu xạ ra một đạo ánh đèn bắn thẳng đến tiệc cung thắp sáng thiên đ i ệ thần mục vận chuyển đám người hướng ánh sáng trông được đi phát hiện đó là một mảnh hùng, vĩ hùng vĩ trong cổ thành cung điện san sát con đường r ă n g khắp nơi đình đài lầu các chỗ nào cũng có chỉ bất quá lúc này tòa cổ thành này đã vứt bỏ không ít lâu vũ đã đổ s ụ p ngay cả cao lớn tường thành lúc này đã sụp đổ hơn phân nửa thần ma bên trong chiến trường cổ còn có cổ thành chúng nữ một mặt kinh ngạc tại các nàng trong ấn tượng thần ma cổ chiến trường cũng đều là một mảnh vứt bỏ chi địa không có một m n t cỏ làm sao có thể sẽ có kiến trúc cái này không phải là năm đó thần ma chỗ ở à. đám người suy đoán nói không sai đây chính là thần ma một chỗ tụ cư địa lục chân gật, gật đầu thế nhân tiềm thức bên trong chỉ biết là thần ma cổ chiến trường nguy hiểm trải qua thần ma đại chiến về sau hóa thành một mảnh vứt bỏ chi địa nhưng mà bọn hắn lại quên đi nơi này là thần ma cổ chiến trường đồng thời cũng là thời kỳ đó thần ma tụ cư địa tự nhiên mà vậy hội giữ lại một chút thần ma di tích chỉ bất quá nơi này quá xâm nhập quá sâu và cổ đến nay chỉ sợ chỉ có kim tự tháp đỉnh tiêm người mới có thể bước vào nơi này gian g i ắ c đám người cất bước có chút đột nhiên nam như mộng dưới chân phát ra một tiếng quái dị tiếng vang loại này tiếng vang tại mảnh này i ê n tính thiên địa phá lệ tròi t a i nam như n g xứng sở d ơ chân lên đám người tìm theo tiếng tập thể hướng thanh niên khởi s ư ớ n g xem đi đó là một viên màu trắng xương đầu chỉ bất quá đại bộ phận bị trôn dưới đất chăm chú chỉ lộ ra một chút xíu dù vậy đám người chỉ một chút liền nhận ra được nam như mậu ngồi sổn người xuống đem bốn phía thổ cho dọn dẹp sạch sẽ lộ ra toàn bộ xương đầu gương mặt thật cái này là một cái hình người sinh linh xương sọ đã mất đi thật lâu tại thuế nguyệt xâm nhập dưới cái này xương đầu đã mất đi t h ầ n tính bị nam như mậu đạp mất ướt ra tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thức hải rộng lớn vô ngẩn là cao thủ chí ít khi còn sống là chuẩn đề cấp lục trần nhìn lướt qua cái này xương đầu n h ư n ó i thật đường chuẩn đế cấp nghe được lục trần lời nói chúng nữ kinh hãi chuẩn đế cấp cường giả vậy mà vẫn lạc chỉ còn lại có một viên mất đi thần tính xương đầu trời ạ đây rốt cuộc lạc cỡ nào xa xưa sự t ì n h phải biết đạt tới chuẩn đế cấp l ụ c thân sao mà c ứ n g rắn trải qua trăm ngàn và năm hắn vậy hội duy trì khi còn sống bộ dáng nhưng mà cái này xương đầu đã mục nát t r ô n vùi đến tận đây quá mức để cho người ta kinh dị người này chỉ sợ là năm đó thần ma đại chiến thời điểm vẫn lạc lục trần tiện tay đem xương đầu vứt bỏ quay người hướng về cổ thành đi đến không lâu về sau bọn hắn tiến lên trên đường thỉnh thoảng phát hiện bạch cốt đủ loại kiểu dáng lộn xộn những hải cốt này mỗi một bộ đều không trọn vẹn không phải đầu mất đi liền là thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí là bị chém ngang lưng tử trạng tử trạng hình thù kỳ lạ môn màu theo hướng cổ thành xuất phát bạch cốt số lượng rõ ràng nhiều lên đến tiếp cận cổ thành thời điểm toàn bộ mặt đất đã trắng bóng một mảnh tất cả đều bạch cốt bạch cốt l á t thành đường t ê nhìn xem một màn này chúng nữ chỉ cảm thấy t cả ra da đầu dang dắt dang dắt đặc trên bạch cốt lắt thành đường mỗi một bước rơi xuống đều có tiếng sương vỡ vụn âm chuyển đến mấy người đồng thời cất bước loại thanh âm này liền phảng phất một đạo kỳ dị trương nhạc đến cổ thành to lớn tưởng thành hơn phân nửa đã sụp đổ cửa thành đã bị phá hủy cổng vòm đá đã triệt để hủy diệt l ạ c h ngói vụn tản mát một vùng lục trân vận chuyển thần mục hướng trong cổ thành nhìn lại vạn thế trong trí nhớ cũng không có nơi đ â y cổ thành ghi chép mảnh này l ư n g núi có không biết bao nhiêu người hệ thống chủ nhân đều đã từng đi qua lục trần dò xét một phen cũng là thằng nhữ mày đầu chẳng lẽ là đằng sau đột nhiên xuất hiện lục trần thầm nói thân ma cổ chiến trường cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có rất nhiều di lục trần ánh mắt tại trong cổ thành một tòa chưa từng sụp đổ trên cung điện phát hiện một cái kỳ dị đồ án cái viên kia đồ án tạo hình là cả người khoác khôi rắc người lưng đeo trường kiếm tay phải cầm một tòa bảo tháp nhìn thấy cái này bộ đồ án lục trần sắc mặt x ư n g sở sau đó liền là kinh ngạc cái này tạo hình có chút quen thuộc a hiện nhiên liền là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại thác tháp thiên vương lý tịnh a không thể nào lục trần đều cảm giác có chút ngoài ý muốn thế nào thiếu ra đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lục trần không có việc gì lục trần lắc đầu tập trung ý chí lần nữa hướng trong cổ thành nhìn lại tìm tòi ệ n thiên vương tính án hình tượng, thác tháp lý đồ k� mặc dù đã hoàn toàn thay đổi nhưng là trải qua lục trần cẩn thận quan sát vẫn là phát hiện một tia không giống nhau dạng địa phương bên trong một cái pho tượng có loại giống như là một cái tì bà một cái khác pho tượng cầm trong tay trường kiếm một cái khác cầm trong tay một c â y rủ về phần một cái khác đã triệt để thịt nát sư ơ n g tan đã không cách nào nhìn ra nó mặt mũi nhưng mà lục trần lại suy đoán ra cái này bốn cỗ pho tượng đến cùng là cái gì hậu thế trong truyền thuyết thần thoại đại danh đỉnh đỉnh nhân vật phương đông trị quốc thiên vương ma lễ biển phương nam tăng trường thiên vương ma lễ thanh phương tây quảng mục thiên vương ma lễ thọ phương bắc đa văn thiên vương ma lễ đỏ cái này mẹ n ó liền là hiển nhiên trong truyền thuyết thần thoại hộ thế tứ đại thiên vương người trong thần thoại thần ma cổ chiến trường người trong thần thoại chẳng lẽ nơi đây là lục trần tự đ ủ trần đường quan không sai chiếu cái này nói chừng nơi đây hẳn là tháp tháp thiên vương lý t ĩ n h đại bản g doanh trần đường quan điểm này từ dưới trướng hắn tứ đại thiên vương pho tượng có thể phán đoán ra nơi này là trần đường quan lục trần chỉ cảm thấy thiên lôi c u ầ n c u ộ n t ử vi đế tinh làm sao có thể xuất hiện trần đường quan chẳng lẽ nói từ vi đế tinh khi thật là năm đó trong truyền thuyết thần thoại đế tinh là hết hệ thần thoại đầu mượm không đúng thật là như thế cái kia đem địa cầu đặt chỗ nào phải biết trên địa cầu trong truyền thuyết thần thoại cũng không phải h u y ệ t chống đến phong đây chính là từ xưa lưu truyền tới nay lục trần cảm giác mình phát hiện một cái thiên đại bí mật t ử vi đế tinh cùng địa cầu không phải nói cùng trong truyền thuyết thần thoại cửu châu đất đai có chút không thể chia cắt quan hệ thậm chí lục trần có chút lớn gan suy đoán có khả năng t ử vi đế tinh liền là cửu châu đất đai một bộ điểm chẳng qua là về sau sụp đổ phải biết hiện tại địa cầu liền là như thế cựu châu đất đai đã triệt để không thấy đừng nói liên quan tới trong thần thoại hết thảy ngay cả người cũng không có thể tu hành đại phá diện nhất định là đại phá diệt thời đại có không muốn người biết bí mật lục trần âm thầm nghĩ tới các người đi cửa thành tìm một chút nhìn xem có thể hay không phát hiện tòa thành trì này danh tự nghĩ đến đây lục trần cảm giác có cần phải xác nhận một chút phân phối chúng nữ đường tốt chúng nữ gật gật đầu kết bạn rời đi mà lục trần bản thân thì hướng cái kia tòa đ i ề u khắc thác thác thiên vương lý tính cầu cung điện đi đến tòa này cung điện cũng đã r á c h nát t u ế nguyện vết tích tại trên cung điện lưu lại không thể xóa nhòa vết tích có nhiều chỗ đã triệt để phong hóa lục trần chỉ là nhẹ nhàng đi qua mang theo một trận gió nhẹ lập tức mảnh đá bay tán loạn lộ ra bóng loáng như cảnh kiến trúc trực tiếp biến thành tổ o n g hình gập gạnh phốc lục trần mong muốn đạp trên cầu thang mà lên. đặt mạnh dẫm lên cổ điện ít cầu thang dưới chân không còn b ạ c h ngọc kiến tạo bậc thang hóa thành một vùng mảnh đá lục chân s ữ n g sở lập tức kinh ngạc mà cười mình đã quên đi t o a cổ thành này trải qua không biết bao nhiêu tuyến nguyện đã không thể dùng bình thường ánh mắt đối lai siêu lục chân búng một ngón tay bay về phía cổ điện đại môn p h a n h khói bùi bay lên đại môn hầm vang hóa thành bay đầy t r ờ i mảnh bốn phía bay loạn rơi xuống một vùng liền đại môn đều, đều hủ hóa lục chân một mặt im lặng phải biết đại môn cũng không phải làm bằng gỗ cũng không phải tảng đá mà là dùng một loại không biết tên kim loại g i n đúc liền kim loại đều mục nát hóa thành cho đây là cần cỡ nào xa xưa tuế nguyệt mới có thể làm đến siêu lục trần thi triển không gian phát tắc vượt qua đoạn này khoảng cách tại không kinh động bất kỳ vật gì tình huống d ư ớ i xuất hiện tại trong đại điện p h a n h hai chân vừa hạ xuống địa toàn bộ đại điện trực tiếp phanh một tiếng hóa thành bay đầy trời mảnh triệt để biến mất lưu lại một điệu mảnh đá lục trần một mặt im lặng xứng sờ tại chỗ hắn đã rất cẩn thận không nghĩ tới tòa đại điện này đã mục nát đến trình độ như vậy hơi có chút ngoại lực chấn động trực tiếp tan thành mấy khói như thế rất tốt thứ gì cũng không thấy lục trần thất vọng đến cực điểm sau đó một cái bóng nhanh chóng tại tòa cổ thành này xuyên qua bắt đầu. có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương hoàn toàn là thuần di trạng thái cũng không phải là đi đường ngắn phút chốc lục trần đã đem tòa cổ thành này đi một bản hết thể tận hóa thành m ộ n g ảo tan vỡ toàn bộ tan thành mây khói không lưu lại bất cứ thứ gì không đều là tuế n g u y ệ t tác dụng rất nhanh lục trần dừng bước lại hiện tại chỗ trầm âm suy tư tòa thành trì này là nhận một loại mục nát lực lượng công kích bố trí cũng không phải là tuế nguyệt lực lượng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát phải biết lục trần thế nhưng là tại tòa thành trì này ở nấp phát hiện rất nhiều tiền kim cùng tiên thạch loại vật này tuế nguyệt lực lượng như muốn hoàn toàn phá hủy không có khả năng như thế triệt đề duy có một loại khả năng có vô thượng tồn tại xuất thủ thi triển một loại nào đó mục nát lực lượng đem chọn tòa cổ thành hủy diệt lần nữa trong lúc đó cổ thành người vậy tiến hành p h ả n kháng tiến hành một trận khoáng thế đại chiến điểm ấy từ cổ thành bên ngoài bạch cốt đường liền có thể suy đoán ra đến chỉ bất quá cuối cùng tòa thành trì này v ấ t bại toàn bộ thành trì tại đại chiến bên trong sụp đổ hơn phân n ữ a cũng có thể là là bởi vì đối phương tổn thất nặng nề vô thượng tồn tại thống hạ sát thủ thi triển một loại đáng sợ bí thuật đem chọn cái thành trì mục nát rơi tổng thể tới nói ngoại trừ thác tháp thiên vương lý tĩnh cầu tứ đại thiên vương pho tượng lục trần tại không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối tòa cổ thành này tựa như là trầm luân tại thời gian trường hà bên trong bình thường triệt để chôn vùi không có để lại bất kỳ vật gì chỉ còn lại tứ đại thiên vương p h o tượng hy vọng có thể phát hiện có giá trị manh mối lục trần hít một hơi thật sâu cất bước hướng về cái kia chút p h o tượng đi đến bởi vì hắn phát hiện trong đó một tòa pho tượng bên hông có tấm lệnh bài tại ánh trăng chiếu rọi xuống còn lóe ra rực rỡ lục t r ầ n ánh mắt sáng lên có khả năng cái này lệnh bài bên trên có, có giá trị tin tức chỉ cần mình không được vào cẩn thận một chút tới gần nhận sóng xung kích ảnh hưởng i tứ r ị tin t đại thiên vương pho tượng tại lục trần không thể tin trong ánh mắt trực tiếp hóa thành cho bụi tan thành mây khói ngoại tảo lục trần trợn tròn mắt Kịp phản ứng lục trần bóng dáng vượt qua không gian xuất hiện tại cổ thành cửa chính lục trần vừa đến minh y h i ệ nhiên cùng thanh niên trẻ tuổi kia trong nháy mắt tách ra lẫn nhau trở lại mình đội ngũ thiếu gia những người này không hỏi xanh đỏ đen trắng tới liền hướng chúng ta xuất thủ chúng nữ cùng nhau nhìn về phía lục trần sắc mặt nghiêm túc vẫn là rất tức giận lục trần hỏa khí chưa tiêu lạnh lùng nhìn xem bốn người ánh mắt lạnh lẽo sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng thiên thần giới người lục trần quét xem xét bốn người lông mày một nhăn lạnh giọng nói ra chính là cầm đầu nam tử cầm trong tay quạt xếp phong độ nhẹ nhàng cao giọng nói ra màu xanh biết quạt xếp bên trên k h ắ c rõ phức tạp về não đạo văn điểm điểm tinh thần tô điểm lên mặt giống như phụ hiện một mạnh thần bí tinh không đổ tin h tượng thanh đ i ệ m nhìn xem nam tử này lục trần há miệng nói r a cầm đầu nam tử lấy làm kinh hãi một mặt kinh ngạc ngươi vậy mà biết lục trần không có phản ứng hắn ánh mắt chuyển hướng ba người khác huyễn hải thánh địa đấu hết thần tông về phần ngươi vô nhai kiếm các lục trần chăm chú nhìn lướt qua lập tức hô lên bọn hắn lai lịch ba người cũng là một trận kinh ngạc không nghĩ tới lớn nhất chuẩn xác như vậy hô lên bọn hắn lai lịch thiên thần giới cường đại nhất bốn đại truyền thừa lập tức toàn đều đến đông đủ cái này khiến lục trần trong lòng cũng là một trận kinh ngạc trần tuyển chi quang thật đúng là biết chọn lập tức đem bốn đại truyền thừa người toàn bộ đưa tới bất quá lục trần vậy chăm chú là kinh ngạc một phen sau đó đem ánh mắt dừng lại tại vô nhai kiếm các nam tử k vô nhai kiếm chủ nói ra quay lại đây nhận lấy cái chết lục trần lông mày n ứ n lên lạnh giọng nói ra vừa mới ra hỏa này thế nhưng là hỏng mình chuyện tốt để cho mình không có nhìn thấy pho tượng kia trên thân lệ n h bài hắn nhưng làm a n g thù m u ố n chết vô nhai kiếm chủ ánh mắt lạnh lẽo vậy trước tiên làm thì ngươi nói xong hắn dơ cao lên trường kiếm đột nhiên đánh xuống oanh kiếm khí ngút trời trường kiếm buộc phát đáng sợ kiếm khí trọn vẹn dài trăm ngàn trượng một bổ súng răng rác thư không tại kiếm mang phía dưới trực tiếp bị xe nứt không gian vỡ vụn phản p h t giống như đem thiên không chém thành hai nửa rét lạnh băng lanh kiếm y khóa chặt lục tr một trăm ngàn trượng kiếm khí thẳng bổ xuống h ử lục chân mặt lạnh lấy hư một tiếng đối mặt kình thiên kiếm mang một mặt khinh thường không gian pháp tắc vật chuyển tiện tay hướng lên bầu trời vạch một cái ông hư không y mắng mở ra phản phất một cái cự thú mở ra miệng lớn một ngụm đem đạo kiếm mang này thôn vệ cái gì nhìn thấy tình cảnh như vậy bốn người cùng nhau b i ế n sắc bốn người các ngươi trên đường đi một mực theo đuôi chúng ta thật coi ta không biết lúc đầu không muốn cùng ngươi nhóm so đo không nghĩ tới nhất thời thiện tâm để cho các ngươi hỏng ta chuyện tốt đơn giản đáng chết lục chân lạnh l ù n nhìn chăm chú lên vô nhai kiếm chủ đạo mạc băng lạnh đến ánh mắt liền phất đang nhìn một người chết bình thường ông. đang khi nói chuyện lục trần động bóng dáng đột nhiên biến mất chóe nụ ạ và chấm nét phanh vô nhai kiếm chủ phần bụng gặp đòn nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ đau nhức triệt khó nhịn cả người bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi phun tới phanh phanh phanh thư không không thấy lục trần tung tích chỉ thấy vô nhai kiếm chủ một hồi hướng về sau bay một hồi bay về phía trước một hồi phía bên trái một hồi phía bên phải lơ lửng không cố định thân b ấ t gió kỷ hoa ngược lục trần vừa ra tay trực tiếp đem ra hỏa này hoa ngược nhìn còn lại ba người đều là một mặt ngưng trọng ầm ầm một kích cuối cùng vô nhai kiếm chủ hai mắt đã mất đi thần、thái. toàn thân xương cốt đều bị lục trần đánh nát hung hăng nện ở phía xa ngọn núi bên trên răng rác k i n h thiên sơn phong trực tiếp bị chặn ngang đục gãy trong lúc nhất thời vô nhai kiếm t r ụ không có sinh tức bị không trung lăn xuống núi đá mai táng siêu lục trần bóng dáng xuất hiện tại chỗ phản phất hắn cho tới bây giờ chưa từng động qua bình thường tê tinh tượng thánh tử h u y ễ n hải thánh nữ đấu hết thần tử đồng thời hít một hơi l ã n h khí như lâm đại địch gia hỏa này quả nhiên như nghe đồn như thế kinh khủng như vậy vô nhai kiếm chủ hắn n u y ễ n hải thánh nữ một mặt lo lắng không lo được hắn tinh tượng thánh tử trầm giọng nói ra đồng loạt ra tay bắt giữ không có thế nhưng là tinh tượng thánh tử trầm giọng nói ra các người thương lượng xong lục trần thanh â m vào lúc này vang lên bên trên tinh tượng thánh tử hét lớn một tiếng dẫn đầu hướng lục trần xuất thủ ba quá x ế p mở ra trên đó tô điểm ngôi sao sáng lên rủ xuống đường đạo tinh quang hướng lục trần đánh tới ông h u y ễ n hải thánh nữ vậy xuất thủ thưa không một trận đám người chỉ cảm thấy chung quanh cảnh trí nhoáng một cái xuất hiện tại một mảnh không biết thế giới r ế t đấu huyết thần tử vậy xuất thủ đấu huyết bạo đốt cả người tắm rửa đấu khí màu đỏ như máu hướng lục trần vọt tới có chút ý tứ lục trần cười lạnh một tiếng không sợ hài chút nào vòng g i n g l o a lên đạc không mà lên Trực tiếp hướng ba người phóng đấu i hội một hồi thiên thần giới thiên kiêu thái. để đ cho thần phong ta một huyết thần tử dẫn đầu lao đến bao trùm lấy đấu khí màu đỏ như máu nắm đấm đánh tới bao vây lấy đấu huyết chi lực nắm đấm phảng phất một tòa núi lớn bình thường đánh tới lục chân lấy nắm đấm liên kích kim cương bất diệt thần thể mở ra nắm đấm biến thành kim sắp ba thanh âm phi thường vang dội như một đạo sấm sét nổ vàng truyền lượt mảnh này thiên địa hai quyền giao kích chấn động ra từng vòng từng vợt sóng vầng sáng như xa đem nơi đó bao phủ thiếu ra lại mạnh mẽ nhìn xem lục chân bóng lưng min y hiển nhiên bọn người âm thầm nghĩ tới các nàng là vô vọng đuổi kịp lục chân khi quang mang tán đi thời điểm tất cả mọi người đều sợ ngây người giữa sân lục chân ống tay háo phiêu động như thần linh giáng lâm phạm trần toàn thân tắm rửa kim sắc q u o n g diễm bình tĩnh đứng ở nơi đó đấu hết u y thần tử sắc mặt tái nhuận ngược lại lui ra ngoài rất xa toàn bộ tay phải biến hình không còn hình dáng từng ly từng tí máu tươi từ không trung nhỏ xuống cái này sao có thể thao túng quát xếp không d ư ớ i một mảnh tinh không lồng giam tin h tượng thánh tử cùng điều khiển h u y ễ n thuật h u y ễ n hải thánh nữ quá sợ hãi lục chân rất bình tĩnh một mặt lạnh nhạt toàn thân trên giới tản ra siêu thoát tại trần thế khí tức ngươi đấu huyết thần tử sắc mặt tái nhuận không chỉ có tay phải g ã y xương đoạn cả cánh tay đều g ã y mất đối phương nhục thân vậy mà so với hắn tu luyện thể thuật còn muốn biến thái đơn giản không thể tưởng tượng nổi phải biết đấu huyết thần tông thế nhưng là lấy thể chất cường hãn tại thiên thần giới nổi danh bọn hắn thể thuật để vô số cường giả đều thúc thủ vô sách mong muốn giết ta ngươi còn non điểm trở về lại tu luyện năm trăm năm lục chân một mặt khinh miệt nói ra tinh quang t r ù n g kích tinh tượng thánh tử sắc mặt âm trầm cầm trong tay q u ả xếp vung ra ầm ầm vô tận tinh quang đánh thẳng tới quang hoa và trượng đem chọn cái thiên địa đều chiếu giỏi nhìn xem tinh quang đánh thẳng tới lục trần không hề bị lay động đứng tại c h â vung ra một quyền oanh một quyền phá vỡ thiên cung c u ầ n bá dữ dằn tồi khô là c Trước 1432, Lục l Trần phá khung ba diệt quyền, đây t h thiên t ừ nhưng g k ố i k h gian mà ả n h chốc vỡ r bá diệt quyền ý vẫn là xoa hắn đánh tới tinh tượng thánh tử chăm chú bị xoa cả người như bị xét đánh ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài ba màu xanh biếc quạt xếp mở ra tinh quang phụ hiện vô số pháp tác phủ văn bay múa hóa thành một cái tinh quang lồng ánh sáng đem thủ hộ trong đó như thế này mới khiến hắn giữa không trung ngừng lại ầm ầm bá đạo quyền mang oanh sau lưng hắn hư không trực tiếp đem hư không xuyên thủng ném ra một cái lô đen thật bá đạo quyền ý nhìn phía sau lô đen tinh tượng thánh tử dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng một trận hoảng sợ một quyền này nếu là oanh ở trên người hắn đánh thật hắn hơn phân nửa phải bỏ mạng thiên thạch rơi huyễn hải thánh nữ xuất thủ thánh khiết như thiên sứ hạ phàm ngọc thủ hướng lục trần một chỉ dọc dịu dàng nói ra ầm ầm ánh nắng tươi sáng trên bầu trời rơi xuống một miếng khối thiêu đốt lên hỏa cầu to lớn thiên thạch đỏ rực đem nửa cái thiên không đều đốt thông đỏ đi ngươi lục trần không n ú c n í c h tí thiên thạch bị một quyền đánh thành cho cặn bã nước đến h u y ễ n hải thánh nữ hai tay kết ấn trong miệng quát đường soạn cựu thiên c h i thượng một dòng sông dài phù hiện ngang qua thiên vũ thủy thế c u ầ n c u ộ n hướng lục c h â n đánh thẳng tới phảng phất cựu thiên ngân hàng nghiêng chạy ngược xuống lục c h â n vung tay lên tùy ý trước người vạch một cái không gian pháp tắc ứng tay mà ra, ngăn cách thương khung chạy ngược xuống nước sông bị ngăn cả n cản không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước như vậy dừng bước ta nói phải có mây n u y ễ n hải thánh nữ hai tay nhanh trong kết ấn hướng lên bầu trời một chỉ lập tức sáng sửa bầu trời mây đen dày đặc mây đen ép thành lối đến、Ấm、ẩm lôi đỉnh nổ vang. tầng mây thật dày bên trong tiếng sấm cuộn cuộn sấm xét vang r ộ i răng rác một đạo tiệm điện phá vỡ tầng mây vẽ qua hư không hướng lục trần bộ tới lục trần không nhúc ních tùy ý lôi điện công kích ở trên người ầm ầm trong nháy mắt lục trần bị lôi quang bao phủ một mảnh lôi quang đánh nát hư không phá hủy hết thạy lệnh hết thạy đều không còn sót lại chút gì đây là h u y ễ n hải thánh nữ h u y ễ n thuật không gian ở chỗ này nàng chính là cái này thế giới chỗ tệ ý niệm chỗ đến hết thạy đều có thể chống rông xuất hiện lôi quang lui bước trên bầu trời lục trần áo trắng nhẹ nhàng phong thái tuyệt thế liền góc á h u y ễ n hải thánh nữ một mặt c h ấ n kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này đấu huyết thần tử cùng t i n h tượng thánh tử vậy sợ ngây người người này đúng như trong truyền thuyết cường đại như vậy h u y ễ n hải thánh địa huyễn thuật s á t thực bất phàm lục trần đứng chắp tay chậm rãi mở miệng nói ra chỉ tiếc ngươi còn không có tu luyện đến nơi đến trốn tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể huyễn thuật đều bất quá hồ giấy nói khoác không biết ngượng trước phá ta huyễn thuật đang nói huyễn hải thánh nắm ữ n chặt lấy khuôn mặt nhỏ thợ phì phì như thế mong muốn lục trần cười chỉ là huyễn thuật để cho ta dạy một chút ngươi làm sao phá đột nhiên đạp mạnh chân lấy lục trần chân to h ư không rung động thiên địa rung động cả hai kết hợp hình thành đặc biệt mạch lạc răng rác tại tất cả mọi người không đáng tin trong ánh mắt h u y ễ n hải thánh nữ h u y ê n thuật không gian nhất đạo đường vết dạn p h ù hiện sau đó ẩm vang nổ tung trước mắt mọi người cảnh trí hơi biến hóa đám người lần nữa về tới khu cổ thành vực kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có động qua địa phương chỉ bất quá bị h u y ễ n hải thánh nữ h u y ê n thuật lừa gạt n g ư ơ i ngươi làm sao bây giờ đến h u y ễ n hải thánh nữ một mặt một bức dậm chân một cái mình viễn thuật liền rách hắn làm sao bây giờ đến vì sao như thế nhạy nhóm đủ loại nghi vấn để n u y ễ n hải thánh nữ bị đà kích cùng tiến lên nếu không, không làm gì được hắn, đừng lại tinh tượng thánh t gật gật ta. Ta biết biết dễ dễ. địa cũng m là như thế ố t Đấu u y tinh t h tượng thánh địa cũng thế ba người lạnh lùng nhìn xem lục trần nói ra tốt ta ta ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thể có thủ đoạn gì lục trần một mặt phong khinh vân đạo ông đấu huyết thần tử trên nắm tay tôn ra vô số pháp tác phủ văn chậm rãi ngưng tụ ra một cái quần sáo từng sợi đế uy phóng lên tận trời trúng kích thiên địa cực đạo đế binh đấu u h nhìn xuống nhìn xuống nếu không một quyền này xuống dưới đánh chết ngươi muốn giết ta vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia lục trần lạnh cười câu nói này tặng cho các ngươi cho các ngươi một lần cơ hội quỳ xuống nhận lầm tha các ngươi bất tử đây là chính ngươi muốn chết lục trần trả lời chính hợp đấu hết u y thần tử tâm ý hắn thật đúng là sợ đối phương sợ hướng mình cầu xin tha thứ vẫn là đến sơ ư n g cứng tinh tượng thánh tử cười tiểu tử tại cực đạo đế binh trước mặt ngươi vẫn là nhận đi nếu không chết hội rất khó coi phóng ngựa tới lục trần hướng về phía ba người ngoắc ngoắc tay ta đều đón lấy giết đấu hết u y thần tử tinh tượng thánh tử h u y ễ n hải thánh nữ đồng thời xuất thủ ông lục trần bóng dáng đột nhiên biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại tinh tượng thánh tử bên người ba một tiếng tại đối phương chưa kịp phản ứng tại chỗ bị đập bay oanh kim cương bất diệt thần thể phối hợp phá không bá diệt quyền đánh phía đấu hết thần tử hai quyền đấu nh n ệ c ở phía xa sông băng bên trên đem sông băng đánh xuyên thiếu ra chúng nữ quá sợ hãi một mặt tái nhợt không cần hô đấu hết thần tử l ạ n h cười thụ ta cực đạo đế binh công kích hắn không thể có thể còn sống sót có đúng không giữa thiên địa đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm chỉ gặp sông băng bên trong một đạo bóng dáng chậm rãi đi ra nhẹ nhàng v ô vỗ trên thân vụ băng không phải lục trần vẫn là ai cương thụ đối phương cực đạo đế binh một k í c h hắn vậy mà sự tình gì đều không có còn sinh sương rồng hồ h u y ễ n hải thành nữ đấu huyết thần tử một mặt kinh hãi đấu huyết quần sáo uy lực thật không tệ lục trần đập đi đập đi miệng khích lệ nói cho dù là hắn có kim cương bất diệt thần thể hộ thân bị oanh một cách này vậy là có chút đau về phần lục trần quần áo vì sao a không có vỡ tự nhiên là bởi vì hắn bộ y phục này không phải phổ thông quần áo mà là ngũ hành chiến đế năm đó lưu lại năm bộ chiến giáp một trong canh kim chiến giáp ba người tại không biết tình hồn giới trong lòng lật lên thao thiên cự lãng tay không tiếp cực đạo đế binh a dạng này thực lực chỉ sợ chỉ có bọn hắn lao tổ xuất thế mới có thể xử lý nói đây là câu nghi vấn về phần đến cùng có thể không có thể tiếp được trong lòng bọn họ vậy không chắc răng rác lục trần hoạt động hạ cứng ngắc cổ sắc mặt bình tĩnh từng bước một hướng ba người đi tới vô hình áp lực bao phủ ba người bọn hắn sợ làm sao bây giờ h u y ễ n hải thánh nữ đem ánh mắt nhìn về phía tinh tượng thánh tử đến cướp đoạt nhật nguyện thần cảnh thế nhưng là gia hỏa này chú ý tan nào biết được tinh tượng thánh tử một mặt kinh nghi bất định hoàn toàn bị lục trần cường đại cho c h ấ n nhiếp rồi chạy à chờ chết đâu đấu huyết thần tử l ư ờ n hai người một cái không nói hai lời quay đầu chạy như một làng k ó hóa thành một đạo huyết sắc hồng quang biến mất ở chân trời ngươi tự cầu phúc n u y ễ n hải thánh nữ cũng là quay đầu cứu đi. Bóng b dáng hơi sau đó lục trần một nhóm trực tiếp tại cổ thành cửa chính ngồi trên mặt đất xuất ra bàn ngọc mang lên rượu ngon món ngon vừa ăn một bên trở lấy không lâu về sau ba đạo hồng quăng vẽ qua hư không hai người rơi xuống đám mây nhìn về phía trước lục trần ba người một mặt mỡ b ư ớ c m ở to hai mắt nhìn gặp quỷ bình thường thức ra ngươi làm sao tại cái này phải biết bọn hắn thế nhưng là phi hành trí ít mấy vạn dằm xa ra hỏa này làm sao có thể nhanh như vậy so với bọn họ cất b ư ớ c muộn còn chạy đến trước mặt bọn họ đi không thể tưởng tượng nổi chạy ba người thay đổi phương hướng vui chơi chạy như điên thiếu g i a bọn họ có phải hay không có bệnh nam như mộng một mặt ngây thơ hỏi còn bệnh cũng không nhẹ lục vân y g ì hề bổ đ a u minh y g ì h nhiên thì nhìn xem ba người biến mất địa phương là người hơi nhếch khỏe môi lên, lên. Nàng đã rõ ràng vì sao a thiếu gia nhà mình ổn thỏa điếu ngư thiếu gia, ngươi đã điếu đài rõ vì sao ha ra thỏa ra, thiếu thiếu thật lục à xấu, hố chết bọn hắn. Ai nói, ta như thế ta bọn nói, người Ai sao? lại l trần chứng trạc đàng hoàng nói ra không t r e o chọc ta không là cũng không có chuyện gì ai bảo hắn nhóm phạm tiện tình huống như thế nào nam như mộng cùng lục v â n ý v ì a một mặt mê hoặc mình ý v ì a niên nhẹ nhàng tại hai người bên thai nói nhỏ một phen lệnh hai người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là lục trần thủ đoạn ba người con mắt tỏa sáng một mặt sùng bái nhìn xem lục trần một đám người thành t h ơ tự tại hưởng thụ mỹ thực rượu ngon thiên thần giới ba người thì m ệ n mọi thành chó ba người thời gian ngắn phi hành mấy vạn rằng mệt mỏi không được không được không được chạy không nổi rồi h u y ễ n hải thánh nữ sắc mặt trắng bệnh mồ hôi đầm địa mệt mỏi sắp hư thoát ngụt lớn thở phì phò ta cũng không được không chạy tinh tượng thánh tử cũng là mồ hôi đầm địa thở hồng hộc nói ra các ngươi quá yếu đấu huyết thần tử hơi thở không gấp mồ hôi không lưu xem thường nhìn xem hai người là người t r á i trứng tinh tượng thánh tử tức giận mắng ta nếu là có các ngươi đấu huyết thần tông thể thuật ta vậy sẽ không mệt mỏi cẩn thận trang bức gặp xét đánh n u y ễ n hải thánh nữ trợn nhìn đấu huyết thần tử một chút nghiến răng nghi bọn hắn đấu hết u y thần tông thể thuật thế nhưng là thường xuyên tiếp nhận lôi điện tẩy lễ đ i ệ n hình tự ngược môn phái lôi điện ngược nát tảng đ a lớn đao bổ bữa chặt các loại tinh tượng thánh tử cùng nguyễn hải thánh nữ trực tiếp im lặng giả bộ như không nghe thấy ta nhưng nói cho các ngươi biết đi cũng muốn đi cẩn thận tên kia tại đ u ổ i theo đấu hết u y thần tử hướng sau lưng liếc một cái cẩn thận từng ly từng tí nói ra đúng không thể ngừng đi một đoạn lại để hai tà khôi phục một chút tinh tượng thánh tử gật gật đầu đứng lên đến một nhóm ba người hướng về phía trước đi đến không lâu về sau ba người từ mê trướng bên trong đi ra ngoảo nhìn về phía trước ba người như bị xét đánh chửi lên. Phía trước, mấy người vây quanh cái Phía quanh người ấm mấy lên. này vây ba à Ngọc, chính đ người h ở n ngon món ngon, có nói g thụ lấy rượu ư có có c Không phải lục trần một nhóm trần còn có ai gặp ba người gặp ai lục có một Ba quỷ. đồng thời quay đầu hướng sau lưng nhìn nhìn một mặt mộng bức giá hỏa này làm sao nhanh như vậy điều đó không có khả năng a hắn lúc nào vượt qua chúng ta u ba vị trở về nhìn xem ba người ngừng ở phía xa vẻ mặt nghiêm túc minh y hiển h i ê n c ư ờ i t ủ g t ì m nói ra chạy mệt không không đến ăn chút uống chút nam như mộng thiêu thiêu mi mao một mặt chế nhạo cái gì gọi là trở về ba người lưng nhau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc các ngươi nhìn đấu hết thần tử hướng về một đoàn người hậu phương nhìn lại là thất thanh đường tinh tượng thánh tử cùng h u y ễ n hải thánh nữ thuận đấu hết thần tử chỉ vào phương hướng nhìn lại s á t mặt khẽ giật mình phương sao một tòa sụp đổ cổ thành phế tích đập vào mi mắt nơi này có chút quen tinh tượng thánh tử gãi gãi đầu h u y ễ n hải thánh nữ trợn mắt một cái nghiến răng nghiến lợi nói ra đâu chỉ nhìn q u o n mắt chúng ta thế nhưng là đến qua đến qua tinh tượng thánh tử một mặt mộng ngươi nhìn kỹ một chút tinh tượng thánh tử quan sát tỉ mỉ lấy cái kia mảnh phế tích đông nhiên hắn muốn lên sắc mặt không khỏi run lên ngoài tạo cái này không phải liền là tòa thành cổ k lục vân y dễ vỗ tay ha ha ha chúng nữ nhìn xem ba người quýnh dạng không nhịn được cười ba người này kỳ thật còn rất có ý tứ chúng ta từ đầu đến cuối liền một mực tại xoay quanh vòng phải là mệt mỏi gần chết kết quả là lại về đến điểm bắt đầu nơi này có độc h u y ễ n hải thánh nữ triệt để không có khí lực hai chân mềm lún g trực tiếp có cắp ngồi dưới đất h u y ễ n hải thánh nữ tu luyện nghệ thuật nàng thể chất là trong ba người yếu nhất cũng liền nói từ đầu đến cuối gia hỏa này căn bản cũng không có truy chúng ta là chúng ta đưa tới cửa đến đấu h ế t thần tử chỉ cảm thấy dưới hông xích chặt có chút nhức cả trứng hắn nhưng là nhớ kỹ bị lục trần đánh trúng qua vị trí này l o minh y hiển nhiên nam như mộng lục vân y thì tam nữ một ngụm quỳnh tương phụng tới một mặt không đáng tin nhìn xem tinh tượng thánh tử tình huống như thế nào cái này quỳ đây là nhận sợ huyễn hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử hai mặt viết kép mộng bức chuyện này khởi nguyên cũng là bởi vì tinh tượng thánh tử bởi vì hắn lợi dụng bọn hắn mới đi theo hắn đến đây và bảo bây giờ tốt chứ đối phương vậy mà trực tiếp nhận sợ quỳ tiết tháo đâu đường đường thiên thần giới tinh tượng thánh địa thánh tử nói quỳ liền quỳ mặt nguội đâu từ bỏ tinh tượng thánh tử ngươi huyễn hải thánh nữ một mặt phẫn nộ nhìn xem quỳ xuống đất tinh tượng thánh tử ngươi cái kém cỏi hưởng chúng ta cùng ngươi n ổ i danh ta nhổ vào đấu huyết thần tử cũng là tức sủi bọt mép hận không thể một bàn tay chụp chết hắn mình làm sao có thể cùng loại này kém cõi tịnh x ư n g tứ đại thiên tiêu hắn nhìn thấy đối phương hiện tại bộ dáng đều cảm giác được buồn tinh tượng thánh tử sắc mặt trúng đỏ phát sốt giống đít khỉ như thế một mặt xấu hổ bất quá vì bảo mệnh hắn cũng là không thèm đếm x ỉ a khẽ cắn m ô i đối lục trần nói ra lục đại gia ta sai rồi ta không nên bị ma quỷ ám ảnh không nên ngấp nghẽ ngươi bảo vật ngươi đại nhân đại lượng thanh ta thả cái dám thả à. vừa nôn huyễn hải thánh nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái cùng hắn giữ một khoảng cách đem đầu xoay ở một bên một bộ ta không biết hắn bộ d á n g đấu hết u y thần tử cũng giống như thế thả ta đi tinh tượng thánh tử mặt mũi tràn đầy trồng cười túi đầu không lưng nhìn xem lục trần không có cốt khí ra hỏa minh y dị h nhiên khinh thường những、môi. liền nhìn cái này đám người đều chẳng muốn nhìn tin h tượng thiên thần hậu nhân không nghĩ tới vậy mà biến thành bộ dáng này còn thật là châm biếm lục trần đung đưa chén rượu trong chén bình tương cơ tới cơ lui tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng vạn thế trong trí nhớ tin h tượng thiên thần thế nhưng là ghét ác như cựu tranh tranh thiết quất thật thiết hán tử đã từng hắn bởi vì chính mình đệ đệ đồ h è n nhát quân pháp bất vị thân một bàn tay chụp chết đệ đệ mình lúc kia bắt đầu tin h tượng thiên thần ngay tại tin tượng thánh địa ban bố truyền thừa thiết luật bất luận cái gì tin tượng thánh địa đệ tử phàm là đồ hẻn nhát người giết không tha hắn làm sao cũng không nghĩ ra v hắn hậu nhân vậy mà v ậ y biến thành đồ hèn nhát bị giạp xuống lục trần trước mặt lục trần chậm rãi đứng lên d ạ p bước đi đến ba người trước mặt một mặt đ ạ m mạc nhìn xem tinh tượng thánh tử ngươi còn thật là cho tinh tượng thiên thần mất mặt các ngươi tinh tượng thánh tử truyền thừa thiết luật ngươi làm thánh tử không phải không biết ta tinh tượng thánh tử biến sắc thất thanh nói làm sao ngươi biết chúng ta có truyền thừa thiết luật không cần quản ta làm sao biết lục trần khoát tay chặt lại đối loại này đồ hèn nhát hắn đều chẳng muốn nói nhảm hướng ta cầu xin tha thứ có thể chuyện này là thật không thể giả được lục trần nói ra tốt tinh tượng thánh tử đại đứng lên quay đầu liền chạy các loại ta lời còn chưa nói hết ngươi nhanh chóng chạy cái gì tinh tượng thánh tử toàn thân cứng đờ sững sờ tại chỗ ngươi đổi ý ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi lục trần khinh thường cười lạnh một tiếng mong muốn để cho ta tha ngươi có thể chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta cái này sùng vợ ngươi liền có thể đi lục trần chỉ chỉ con tiểu lục tuyết đại hùng miêu c ồ n c ồ n nói lời giữ lời tinh tượng thánh tử nhìn thấy đại hùng miêu ngây thơ chân thành bộ dáng ánh mắt sáng lên vui mừng quá đỗi gia hỏa này nhìn liền lên gốc chỉ hội già ngây thơ mình muốn đánh bại nó còn không phải dễ như chờ bàn tay nói là làm ở đây đều là chứng kiến lục trần nói ra tốt tinh tượng thánh tử gật gật đầu một mặt tự tin cồn cồn tới lục trần hướng đại hùng miều cồn cồn vây tay nghe được lục trần kêu gọi tiểu gia hỏa quay đầu hướng lục trần chỗ phương hướng nhìn thoáng qua chậm rãi xoay người cho ngươi cái nhiệm vụ cùng gia hỏa này tỉ t h í một trận lục trần đưa lưng về phía tinh tượng thánh tử hướng phía cồn cồn làm cái cắt cổ thủ thế cồn cồn lập tức tâm lĩnh t h ầ n hội mắt q u ầ n thâm mắt nhỏ đột nhiên sáng lên quay người đem tiểu lục tuyết tử trên lưng để xuống giao cho minh y h i n h i ê n sau đó cồn cồn tứ chi quý đất lác lác mập m cục thân thể chậm rã tiếp tục uống bia đến tới đi ngươi ngược lại là đi nhanh một chút lệ mà lề mề nhanh đánh xong ta xong trở về tinh tượng thánh tử ma quyền sát trưởng kích động đây quả thực là chắc thắng cục thực sự quá r ấ t qua cổn cổn nhân tính hóa trợn mắt một cái thầm nghĩ đừng nhìn ngươi bây giờ nhảy hoan đợi hội bản bảo bảo để ngươi kéo thanh đan hai người các ngươi tới uống một chén lục trần đối h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết u y thần tử vây tay h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết u y thần tử khẽ giật mình một mặt kinh nghi nhìn xem lục trần làm sao sợ chúng ta tại trong rượu phóng độc nam như mộng lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp bao trùm một tầng xương lạnh lạnh lùng nhìn hai người một chút thiếu ra nhà ta mời các ngươi là để mắt các ngươi không phải là cái gì người đều có thể uống thiếu ra nhà ta rượu uống rượu uống chả lẽ lại sợ ngươi h u y ễ n hải thánh nữ lạnh h ừ một tiếng nhanh chân đi đến ai ngươi thật muốn đi uống đấu huyết thần tử một mặt ngưng trọng vì sao a không uống dù sao chạy lại chạy không được thà rằng như vậy sợ cái đầu hắn muốn muốn giết chúng ta đã sớm đ ộ n g thủ h u y ễ n hải thánh nữ thở phì phì nói ra nói xong trực tiếp đi tới ngồi xuống bưng chén rượu lên uống một hơi cạn xạ h u y ễ n hải thánh nữ một chén quỳnh tương ngọc dịch vào trong bụng ánh mắt sáng lên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng từng đạo dòng nước gấm che kín thân thể ở trong kinh mạch lưu động mệt nhọc quét sạch sành xanh không nói trong lúc mơ hồ cảm giác mình linh lực vậy mà tinh thuần rất nhiều rượu ngon h u y ễ n hải thánh nữ tán dương nhìn thấy h u y ễ n hải thánh nữ bộ dáng đấu huyết thần tử do dự một chút vậy đi tới vương chén rượu lên uống một hơi cạn sạch thật là rượu ngon cảm nhận được một cố lực lượng thông thấu toàn thân đấu huyết thần tử một mặt kích động đó là tự nhiên quỳnh tương ngọc dịch trên cái thế giới này ngoại trừ chúng ta chỗ nào các ngươi cũng uống không đến thỏa mạn a nam như mộng nói ra quỳnh tương ngọc dịch rượu này danh tự sao tự nhiên tới đi đen trắng mẹo ngươi động thủ trước để ngươi ba chiêu nơi xa tinh tượng thánh tử đối đại hùng miêu cồn cồn ngoắc ngoắc tay một mặt đại khí nói ra đại hùng miêu cồn cồn t r ồ n người lên ngheo đầu nhìn hắn một cái nhanh lên khắc dày vò khống khổ ta còn muốn đi đường đâu nhìn thấy cồn cồn không có phản ứng chỉ nhìn mình chằm chằm tinh tượng thánh tử vội vàng thúc giục siêu cồn cồn động trong nháy mắt biến mất a n h một tiếng như lôi đình nổ v a n g vang vọng thiên địa a một tiếng hét thảm truyền đến một bóng người bay ngược ra ngoài huyết thủy phun ra nửa cái bầu trời. không phải tinh tượng thánh tử còn có ai đại hùng miêu cồn cồn trên mặt đất này lên bay cái công phu tư thế siêu phanh a chỉ gặp cồn cồn hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt hình bóng nhanh chóng bay tới bay lui tinh tượng thánh tử liền phản kháng cơ hội đều không có bị xem như bao cát treo lên đánh trưng một nghìn bốn trăm ba mươi lăm thiên thần dịch miêu sát đại hùng miêu cồn cồn treo lên đánh tinh tượng thánh tử tình cảnh như vậy nhìn đám người là trợn mắt hốc mồm minh y hiển nhiên nam như mộng lục vân y hiển miệng mở rộng đều có thể nuốt vào cái trứng cả cho tới nay các nàng đều coi là cồn ra hỏa này ngoại trừ hội giả ngây thơ cái khác không còn gì khác. thật là không có nghĩ tới tên này động lên võ đến mạnh như thế huyễn hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử trận mắt hốc m ồ m nhìn xem bị treo lên đánh không hề có l ự c hoàn thủ tinh tượng thánh tử trực tiếp lộn xộn hai người ở trong lòng vì tinh tượng thánh tử mặc niệm nhất không tiếp thụ được còn thuộc tinh tượng thánh tử bị treo lên đánh cảm giác khó chịu a mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ vừa há m ồ m một cái lông xù móng vuốt đều tập kích tới một q u y ề n vừa lúc băng tải hắn trên miệng lời nói trực tiếp bị thẻ vào bụng bên trong miệng đầy răng đều chóc ra oanh oanh oanh đại hùng miêu cồn hóa thân cùng phận vẹn đạ gia hỏa này liền hít vào nhiều thở ra ít tầm ẩ m một k í c h cuối cùng tinh tượng thánh tử triệt để đã hôn mê hung hăng đập xuống đất đem cứng rắn mặt đất đều ném ra một cái hình người hô to cồn cồn ngây thơ chân thành lắc lắc mập một cục cái mông đi đến gia hỏa này trước mặt nhẹ nhàng r ộ i ra một cái lông xù chân đá đá tinh tượng thánh tử không có phản ứng ân chết à, cồn cồn gãi gãi đầu quay đầu ca tính hóa mắt quần tâm h nhìn về phía lục trần ngốc manh nháy mắt mấy cái sau đó gia hỏa này lông xù móng vuốt không biết từ nơi nào làm ra mới mẹ cây trúc tùy ý hướng trên mặt đất ngồi xuống răng rắc răng rác gầm lên ân đánh đá nử Đây l khen ngợi, khen ngợi ngươi, ngươi không lớn một hồi gì hãy n tinh tượng thánh tử ung dung tỉnh lại mặt đều biến hình nhìn không ra lúc đầu mặt mũi như cái đầu heo ta muốn dưới ngươi tinh tượng thánh tử hai mắt vô thần tự lẩm bẩm chỉ bất quá ra hỏa này miệng đầy răng đều rơi mất để lọc phong lời nói thật không minh bạch gà đắt đang tại ăn cây trúc cồn cồn lập tức đứng lên trong tay cây trúc vung lên đến co lại xuống một côn rơi xuống toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn yên tĩnh hư không thuận cây trúc đánh xuống địa phương chỉnh chỉnh tề tề vỡ ra ba tinh tượng thánh tử còn không có phản ứng k ị p cả cái đầu trực tiếp bị một gậy quất bạo t r ắ n g bóng óc bắn ra bốn phía đường, đường đường tinh tượng thánh địa thánh tử trực tiếp chết tại cồn cồn trong tay tốt trứng mắt giải quyết xong nên các ngươi hai cái nhìn thấy cồn cồn kết thúc lục chân mỉm cười nhìn về phía nguyễn hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử đang bị tinh tượng thánh tử thảm trạng cho kinh lấy hai người nghe được lục trần lợi nói cả h u y ễ n hải thánh nữ n u ố t ngụm nước miếng ống h ọ c một trận phát khô khàn giọng nói ngươi muốn như thế nào cái này muốn nhìn chính các ngươi tiếp tục đánh đâu vẫn là nói một chút vấn đề bồi thường lục trần cười tủm tỉm nói ra bồi thường đấu huyết thần tử lớn giọng trực tiếp kêu lên đúng bồi thường tỉ như tổn thất tinh thần phí nộ công phí cái gì hai người trận tròn mắt ngơ ngác xem lấy lục trần trong lòng thanh lục trần m ắ n g cái cầu huyết lâm đầu ngươi mong muốn cái gì bồi thường h u y ễ n hải thánh nữ nghiến răng nghiến lợi nói ra tùy tiện một điểm liền tốt ta yêu cầu không cao lục trần cười tủm tỉm nói ra một bình thiên thần dịch như thế nào n u y ễ n hải thánh nữ lục trần lông mày nhớ lên thiên thần dịch thiên thần giới đặc sản cho dù là tại thiên thần giới vậy là có tiền mà không mua được cực kỳ chân quý thứ này tại thiên thần giới chỉ có thiên thần sơn cách mỗi một trăm ngàn năm mới hội sinh ra nửa bình thiên thần dịch tuyệt thế chi vật ẩn chứa trong đó nhu hòa lực lượng có thể tái tạo lại toàn t h â n chỉ cần có một hơi tại thứ này liền có thể khởi tử hồi sinh thứ này thế nhưng là thánh dược chữa thương đồng thời nó còn có một cái trọng đại đến tác dụng cái tia chính là có thể gia tăng thọ nguyên một g ọ t thiên thần dịch có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên đây đối với cái tia chút thọ nguyên khô kiệt đại nhân vật tới nói liền là thiên tài địa bảo đã từng bởi vì thiên thần、dịch. thiên thần giới mấy cái thời đại đều là chiến hỏa lan tràn p h à m là có thực lực môn phái tất cả đều cuốn vào trong đó về sau có một người hành không xuất thế lấy vô địch chi thế quét ngang thiên thần giới thành lập siêu thoát tại gia đại truyền thừa bên ngoài truyền thừa lấy thiên thần dịch sản xuất địa làm căn cơ sáng tạo thiên thần sơn thiên thần sơn không thuộc về bất kỳ thế lực nào không gia nhập bất luận cái gì tranh chấp lấy thủ hộ thiên thần dịch vì bản thân đảm nhiệm đương nhiên bọn hắn cũng không phải chiếm lấy thiên thần dịch mà là hợp lý phân phối nhìn mỗi môn phái đối với thiên thần giới thậm chí cựu giới công hiến phân phối thiên thần dịch vậy cũng là bởi vì như thế thiên thần giới cũng là cựu giới vạn vực bên trong nhất là đoàn kết một cái thế giới vì có thể có được thiên thần giới mỗi môn phái đều là lấy ra mười hai p h ầ n lực lượng biểu hiện về phần vụ trộm bọn hắn đến cùng có hợp hay không đã không trọng yếu chỉ cần mặt ngoài hòa khí thiên thần sơn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao chỉ có chiến tranh ma luyện mới có thể để cho bọn hắn trưởng thành vì thế thiên thần sơn chuyên môn mở ra một vài cái tinh không chiến trường đem khác biệt thực lực phân bố đến khác biệt chiến trường tiến hành luyện luyện sinh tử bất luận huyễn hải thánh nữ có thiên thần dịch chẳng có gì lạ bằng vào huyễn hải thánh địa địa vị muốn có được thiên thần dịch dễ như trở bàn tay chỉ là phân phối bao nhiêu vấn đề không cần lục trần kiên định lắc đầu chỉ là thiên thần dịch liền muốn bồi t h ư ờ n g ta nói dỡn hắn sẽ không nói cho người khác thiên thần sơn kỳ thật năm đó liền là trong đó một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân thành lập l i ê n thủ hộ thiên thần dịch thiên thần sơn đều là hắn h ú n g chi chỉ là thiên thần dịch bị cự tuyệt nguyễn hải thánh nữ một mặt một bức y ê n nhiên một cười ngươi sợ là không biết thiên thần dịch tác dụng à. nếu như biết ngươi liền sẽ không cự tuyệt không liền là tái tạo lại toàn thân có thể khởi từ hồi sinh ả tương đương nhiều một cái mạng một giọt có thể gia tăng trăm năm p h n nguyên lục trần phong khinh vân đạm nói ra ngươi biết h u y ễ n hải thánh nữ trợn tròn mắt vậy ngươi còn không cần chỉ là thiên thần dịch ngươi muốn muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu cho dù là so thiên thần dịch còn cường đại hơn lịch thiên thần dược chỉ cần ta mớn không có không chiếm được lục trần bình chân như v ậ y nói ra ngươi cho là ta còn hội cần sao ngươi h u y ễ n hải thánh nữ kinh ngạc tỉ mỉ nhìn xem lục trần trong lúc nhất thời nàng cũng không rõ ràng lục trần nói là thật hay giả vậy ngươi mong muốn cái gì còn xin rằng n u y ễ n hải thánh nữ suy nghĩ một chút trực tiếp hướng lục trần hỏi đã các nàng lấy ra đối phương lơ đễm vậy liền để lục trần mở miệm tốt liền nhìn các nàng có hay không Trước tướng. ta ta tưởng ra sư cho công 1436, hai không phu viên đại tướng. Để cho ta ra giá Để vạng. mã, sợ lục trần vừa cười vừa nói sợ h u y ễ n hải thánh nữ lấy mắt thế nhưng là sợ h ư u dụng không đã chúng ta ra giá mã không thích hợp vậy ngươi liền tới một cái để cho chúng ta nghe một chút suy nghĩ một chút tốt vậy ta cũng sẽ không k h á c h k h í lục trần gật gật đầu dựa thai lắng nghe ta muốn ngươi lục trần vừa mở miệng lời còn chưa nói hết h u y ễ n hải thánh nữ trực tiếp m ả y lên một mặt tức giận chừng mắt lục trần không có khả năng ngươi mơ tưởng vô sỉ sát lang lục trần ngơ cái quỷ gì sau đó lục trần kịp phản ứng d ở khóc dở cười nhìn xem h u y ễ n hải thánh nữ mong muốn ta ngươi k h á c ý nghĩ h a o huyền h u y ễ n hải thánh nữ hung dữ nói ra ngươi có thể hay không đem lời n g h e xong lục trần nhũ lông mày một mặt im lặng muốn cho ta muốn ngươi ta cảm giác ngươi còn không có tư cách kia đâu cái gì h u y ễ n hải thánh nữ không vui trực tiếp mẹ lên vậy mà t r ư ớ n g mắt ta h u y ễ n hải thánh nữ tức nổ tung cố gắng huyết bạo mãn bộ ngực một mặt tức giận cô nãi n ã i làm sao vậy ngươi bằng cái gì trước mắt lục trần nhàn nhạt, nhạt liếp một cái đôi kia lầy đạn đường ân có liệu a đó là n u y ễ n hải thánh nữ một mặt ngạo kiểu bất qu c ù nguyễn ta hải thánh nữ thầm nói tốt không nói nhảm lục trần khoác khoác tay nghe ta muốn các ngươi hai cái đi theo ta mười năm mười năm về sau đi ở toàn bằng tự nguyện nhưng là trong vòng mười năm nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh điều đó không có khả năng nguyễn hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử trang miệng một lời cự tuyệt không muốn cự tuyệt nhanh như vậy nghe xong lục trần khỏe miệng hơi v ệ n h vừa cười vừa nói trong vòng mười năm ta đưa các ngươi tạo hóa c h í ít hội để cho các ngươi tiến giai thần vương cảnh đ ỉ n h phong nếu như là khả tạo chi tài thậm chí có khả năng vấn đỉnh chuẩn đế cảnh cũng c ó nói khẩu khí thật là lớn h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử đồng thời l ạ n h cười khoác lác ai sẽ không cơ hội cho các ngươi liền nhìn các ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng đang trả lời chỉ có một lần cơ hội chính mình vận mệnh cuối cùng phải tự mình nắm chắc lục trần vừa, cười vừa nói n u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử vừa muốn mở miệng tự tuyệt nghe được lục trần lời nói do dự miệng ngập ngừng lại nhắm lại quyền lựa chọn tại các suy nghĩ thật kỹ tại các ngươi trả lời trước đó ta trước làm cho các nàng giới thiệu mình lục c h â n hướng về phía tam nữ gật gật đầu giao trì thánh địa thánh nữ minh y h i n h i ê n giao trì thánh địa đế đạo truyền thừa giao trì thánh địa huyễn hải thánh nữ trong lúc đó mở to hai mắt một mặt c h ấ n kinh hỏi chính là minh y h i n h i ê n hồi đất t huyễn hải thánh nữ cùng đấu hết u y thần tử đồng thời hít một hơi lanh khí giao trì thánh địa đây chính là cựu giới vạn vực nghe tiếng siêu nhiên thánh địa giao trì nữ đế đây chính là vô số nữ tu sĩ trong mắt thần tượng là cựu giới vạn vực thời gian trường hạ bên trong chỉ có mấy vị nữ đế một trong dạng này người đường đường siêu nhiên thánh địa thánh nữ làm sao c a n nguyện làm cái này tên đáng ghét thị nữ quá khó mà tin nổi h u y ễ n hải thánh nữ cũng hoài nghi minh y hỷ h i n h i ê n đầu bị hư nam vũ hoàng triều công chúa nam như mộng lúc này nam như mộng vậy tự giới thiệu nam vũ hoàng triều đế đạo cổ hoàng hướng đấu huyết thần tử thất thanh nói đúng vậy nam như mộng gật gật đầu lạnh mặt nói tê h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu huyết thần tử lết i nhau một mặt rung động có một đại nhân vật cổ lão hoàng triều công chúa trước bá kiếm sơn trang đại tiểu thư lục vân y lục vân y tự giới thiệu bá kiếm sơn trang hai người xứng sở vậy sao ngươi không họ li lục vân y d ì lạnh mặt nói có thể h u y ễ n hải thánh nữ xấu hổ m ộ t n g ư ờ i biết đó là cái có cố sự nữ nhân tốt giới thiệu xong xuôi cho các ngươi thời gian cân nhắc lục trần ra hiệu chúng nữ quay người rời đi cho hai người không gian để bọn hắn suy nghĩ thiếu già ngươi chọn chúng hai người kia không sai là hai cái khả tạo chi tài thật tốt dạy dỗ tương lai bất khả hà lượng lục trần gật gật đầu hắn chính là nhìn chúng h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử thiên phú lúc này mới động tâm tư không lâu về sau n u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử tìm tới lục trần quyết định lục trần nhìn xem hai người nói ra vâng đáp án lục trần vậy không nói nhảm trực tiếp hỏi đường chúng ta đồng ý huyễn hải thánh nữ cùng đấu hết u y thần tử hồi đáp sáng suốt lựa chọn lục trần vừa cười vừa nói chỉ có m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm về sau chúng ta liền sẽ rời đi đấu hết u y thần tử nói bổ sung tự nhiên lục trần gật gật đầu m ộ ư ơ i năm đã đủ rồi trong vòng m ộ ư ơ i năm lục trần có lòng tin thu phục hai cái này tầm cao khí ngạo thiên kiêu đến lúc đó m ộ ư ơ i năm về sau chỉ sợ sẽ là lục trần mong muốn đuổi bọn hắn đi bọn hắn đấu sẽ không đi từ lâu đến cuối cả chuyện đều tại lục trần trong khống chế thời gian m ư ơ i năm tại lục trần dạy dỗ dưới hai người này tiến d a dễ như trở bàn tay đến lúc đó hai người ăn n g o ngọt n còn muốn chạy trốn ra bàn tay hạ tâm cái k i a làm sao có thể húng chi lục trần đã đ o á n được trong vòng m ộ ư ơ i năm thiên địa nhất định hội k ị biến cho đến lúc đó toàn bộ cựu giới vạn vực đều muốn cuốn vào trong đó loại tình huống này hai người mong muốn thoát cách mình căn bản vốn không khả năng lục trần ăn chắc hai người về phần h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tông vậy cũng chỉ có thể xin lỗi bị lục trần nửa đường đoạn hồ tốt lên đường lục trần hăng hái thu hai viên đại tướng để hắn đắc ý chúng ta cái này là muốn đi đâu n u y ễ n hải thánh nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đã đi theo ta tự nhiên muốn cho các người hai cái điểm lễ gặp mặt đi theo ta đi các người nhất định sẽ không thất vọng một đoàn người lần nữa lên đường hướng thần ma cổ chiến trường chỗ sâu đi đến lần này bọn hắn cũng không có dọc theo lưng núi mà đi đi không lâu về sau lục trần đột nhiên biến hóa phương vị dẫn đám người hướng lưng núi một bên đi đến đám người nhắm mắt theo đuổi cùng sau lưng lục trần một đoàn người đi xuống lưng núi tiến vào nơi xa hư vô phiêu miếu như ẩn như hiện q u ầ n sân trong cái này cũng liền lục trần đổi lại những người khác đi xuống lưng núi cái kia đó là một con đường chết mang theo đám người rẽ trái phải đột hành tàu ở mê trướng bao phủ d â núi ở giữa trong thoáng chốc đám người cho là mình hành tàu ở trong m â lờ mờ bầu trời kiềm chế hoàn cảnh mê trướng che giấu dưới để cho người ta khó chịu đến cực điểm cẩn thận một chút đi theo không muốn đi sai nếu không thần tiên khó cứu lục trần nhìn xem đám người luôn nhìn khắp bố n phía có chút thất thần mở miệng nhắc nhở mọi người sắc mặt khẽ giật mình vội vàng hội tụ tinh thần nhắm mắt theo đôi u cùng sau lưng lục trần không dám kinh thường Trước thần Trung trướng trong, có cho quanh hẩn như hiện, âm khi âm u, dù cho cách nhau đen. núi bên bí mây mê âm vào nếu chúng người tinh thần cao độ khẩn trương bởi vì ngay tại vừa rồi đấu hết thần tử bởi vì khẩn trương không cẩn thận đem bên hông ngọc bội rơi xuống chuẩn đế cấp cường giả ra chỉ qua ngọc bội có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một mạng ngăn cản chuẩn đế cấp cường giả một kích nhưng mà khối ngọc bội này rơi xuống tiến mê chướng bên trong trong khoảnh khắc hóa thành một phấn tình cảnh như vậy sợ choáng váng đấu hết thần tử khi mọi người biết được cái tia nhanh ngọc bội lai lịch cũng là quá sợ hãi nguyên lai lục trần cũng không phải là nói dỡn liền chuẩn đế ra chỉ vật đều ngăn cản không nổi nếu là bọn hắn không cẩn thận đi vào chỉ sợ trong khoảnh khắc liền hội tan thành mây khói giống dãy núi vốn khúc ở giữa thỉnh thoảng không h i ể u sinh vật lịch giống đinh hay nhức cóc thứ gì thanh âm làm cho lòng người hốt hoảng minh y dĩa nhiên đám người sắc mặt t r ắ n g bệnh thần lực hội tụ hai l ô thai thực lực ngăn cản đạo đạo ma âm vậy mà mặc dù như thế cái này trùng ma âm cũng là vô khổng bất nhập để bọn hắn đầu nao choáng váng đây cũng chính là các nàng thực lực cường đại có thể chống cự một chút nếu không lời nói bọn hắn sớm đã bị ma âm không chếm đột nhiên hướng về phía trước đầy ông lấy lục trần làm trung tâm một đạo vô hình ba động lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng mê t r ư ớ n g dây núi đầy đi ầm ầm châm thấp u ám dây núi bên trong sấm xét văng r ộ i đất dung núi chuyển giống giống giống dạng này một k í c h trực tiếp đem dãy núi bên trong sinh vật cho kinh động từng đạo hình bóng hướng lục trần bọn người vào tới một đạo cao trăm trượng bóng dáng ngửa mặt lên trời gào thét không sợ lôi điện từng bước một hướng lục trần nhất phương đi tới mỗi một bước rơi xuống mặt đất đều run dậy một cái đạo này bóng dáng uy áp cột cồn tàn phá bừa bãi thiên địa những nơi đi qua vô số bóng dáng tránh、lui. thậm chí có chữ ảnh phục trên mặt đất chí chữ ảnh phụ có run phục lục y bầy nhất niệm thành ma. l trần âm thầm nói nhỏ cả người trong nháy mắt hắc khí thao thiên ma huy cột cồ c ồ n giờ phút này lục trần phản phất hóa thân vô thượng ma vương một đôi tròng mắt bắn ra h à o quang màu đỏ thắm đây là lục trần hội tụ vạn thế ký ức nộ ra đến có thể trong một ý nghĩ thân phận chuyển đổi giống như năm đó hệ thống chủ nhân khôi phục phóng xuất ra đáng sợ ma khí giống cảm nhận được lục trần trên thân ma khí dãy núi ở giữa đột nhiên yên tĩnh dù là cái tia đạo to lớn cao trăm trượng bóng dáng vậy dừng lại hai đạo xích hồng sắc ánh mắt nhìn chằm chằm lục trần lui lục trần lạnh giọng nói ra nôn xuất phát tủy khi lục trần nói ra câu nói này thời điểm dãy núi ở giữa ẩn phục bóng dáng toàn bộ không tự chủ ngược lại lui ra ngoài trong nháy mắt chung quanh trải qua xuống tới ngươi h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử một mặt kinh hãi nhìn qua lục trần chỉ vào hắn đã bị sợ choáng váng còn thật là lục đại ma vương chuyến môn quả nhiên không phải h u y ệ t chống đến phong đi không để ý tới hội hai người lục trần nhanh chân đi thẳng về phía trước trên thân ma uy cũng không có thu liễm mà là tứ không kiên sợ thả ra ngoài trần nhất đây chính là lục trần muốn kết quả như thế xuống tới một đoàn người không còn có bị chung quanh dãy núi ở giữa sinh vật quáy dày mang theo mọi người tại dây núi ở giữa xuyên qua thỉnh thoảng biến hoa phương vị không lâu về sau bọn hắn đi vào một lần vết núi phía trước một mảnh tối t ă n mở mịt biển mây chấm thấp u á mây m đen từng đoá từng đoá phân tán tại biển mây ở giữa mây đen phía dưới là vực sâu không đáy không thể nhìn thấy phần c u ố i phản phất liên thông địa ngục là một tòa địa ngục chi môn biển mây bên trong mây đen cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là tùy ý lưu động thỉnh thoảng có mây đen trôi hướng phương xa đồng thời vậy có mây đen phiêu trở về phía trước không có đường mét, m không phải là muốn ngày đi số a huyễn hải thánh nữ nhìn xem lục trần hiện tại bên vết núi một mặt không hiểu hỏi ý miệng không nên q u ấ y rầy ta lục t r ầ n quát lớn một tiếng tâm thần dung nhập trước phương vân trong biển tại từng đoá từng đoá trong mây đen lục x o á t từng đoá từng đoá mây đen tung bay qua lục t r ầ n một điểm phản ứng đều không có liền ngốc tại đó không n ú c đ í c h phản phất nhập định bình thường làm cái gì sao h u y ễ n hải thánh nữ sụ mặt nhỏ giọng thầm thì đường thiếu ra tự có hắn dự định an tâm trở lấy chính là minh y g h i hề nhiên chậm rãi nói ra tìm được đó là một đoá không đáng chú ý mây đen cùng với những cái khác mây đen không khác hồi lâu bất động lục trần đột nhiên động một bước hướng về phía trước bước đi bi nhìn thấy lục trần động tác h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết u y thần tử giật mình kêu lên nghẹn ngào hô mà minh y vì hạnh nhiên bọn người thì biểu hiện qua quýt bình bình tuyệt không lo lắng tại trước mắt bao người lục trần một bước phóng ra vững vững vàng vàng, vàng đứng ở một đoá trên mây đen h u y ễ n hải thánh nữ lời còn chưa nói hết trực tiếp k ẹ n tại trong cổ họng một mặt kinh nghi nhìn xem một màn này một đoá mây đen chỉ có thể đứng một người ta đến chỉ các ngươi nhảy lục trần nói ra tốt minh y vì hạnh nhiên bọn người gật gật đầu phía trước bên tay phải khối thứ hai minh y vì h ạ n nhiên ty không chút do dự một bước phóng ra vững v à n g vàng vàng đứng ở phía trên phía trước khối thứ ba nam như ngộng hành động phải phía trước chính đối cái k i a một khối bên trái đằng trước khối thứ hai lục trần từng cái điểm ra không lâu về sau tất cả mọi người đều đứng ở trên mây đen mây đen phiêu động mang theo đám người hướng về phía trước trong x ư ơ n g ngủ đi đến bọn hắn phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu phía trước là không biết lĩnh vực ngoại trừ lục trần bên ngoài đám người đều rất khẩn trương lại có chút tiểu hưng phân thiếu ra cái này giống hay không ngươi nói cân đầu vân a mình y dĩa nhiên nhìn xem dưới chân mây đen vừa cười vừa nói ngươi cho rằng ngươi là tôn hậu tử lục trần kìm lòng không được cười nhàn đến thời điểm lục trần cho chúng nữ giảng qua tôn nộ không có sự cái này lại la hó rõ ràng bọn hắn nghe được trong lòng đi liền cân đầu vân đều đi ra bất quá khoan hay nói ngoại trừ đám mây là màu đen tốc độ không nhanh bên ngoài thật là có điểm cân đầu vân cảm giác chúng ta cái này là muốn đi đâu thiếu ra nam như mậu nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi đám người trong nháy mắt thanh lỗ thai dựng thẳng lên đến mong muốn nghe một chút một nơi tốt tạo hóa chi điệm lục trần nhìn qua sương mù nồng nặc phía trước tự lẩm bẩm cái gì tạo hóa đám người ánh mắt sáng lên một mặt hiếu kỳ có thể bị lục trần gọi tạo hóa chi đ i ệ nhất định không đơn giản cái này không nhất định người khác nhau đạt được khác biệt tạo hóa cái này muốn nhìn chính các、người. nhớ kỹ thanh chính ta tâm tùy tâm đi cụ thể có gì có thể nói một chút mà huyễn hải thánh nữ hỏi tại xa xôi thời đại có người từng tại nơi này đạt được quan g địch tiên cựu bảo một trong vậy có người ở chỗ này đạt được cựu tự chân nôn trong đó một loại vậy có người ở chỗ này từ thánh nhân trực tiếp thành cựu chuẩn đế rất nhiều rất nhiều lục trần vừa cười vừa nói chương một n g h r ă m ba m ư ơ nhảy đi xuống rất nhiều rất nhiều đám người nhỏ giọng thầm thì đường c á c nàng toàn bộ mang một tiêu ngong lợi muốn xem một chút đến cùng là địa phương nào có thể làm cho lục trần đều nói như vậy một đám người lẫn nhau suy đoán lục trần nghe không ở lắc đầu bên trong đồ vật căn bản không có gặp qua căn bản không ai có thể phản b á n ra cho dù là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đến qua nhiều lần cũng không biết nơi này danh tự chỉ có lục trần kết hợp vạn thế ký ức cùng hậu thế thần thoại mới đem này tên chữ cho suy đoán đi ra đây cũng là vì sao a lục trần vì lựa chọn tới đây nguyên nhân thần ma cổ chiến trường bên trong một cái mục tiêu địa phương chính là vì nơi đây thiếu ra ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một chút có được hay không minh y ghi hệ nhiên nhìn xem lục trần hiếm thấy làm lũng dùng nhan tuyển mỹ tỷ lệ vàng ráng người trong lúc giơ tay nhấc chân tiên khí lật l xinh đẹp tứ phương để lục trần đều hơi thất thần nho nhỏ nói một chút cũng không sao lục trần bị minh ý dịa nhiên nũng nịu đại pháp cho đà động không có cách ai kêu trên cơ bản xưa nay không nũng nịu giao chỉ thánh nữ vì biết là cái gì lần đầu tiên nũng nịu nói đến nơi này c ù n g ngươi thật là có chút liên quan cùng ta minh ý dịa nhiên r ố i ra ngón tay ngọc chỉ chỉ mình một mặt ngậu thần ma cổ chiến trường làm sao có thể ta ta có liên quan thiếu ra ta đọc sách cũng không ít không cần trêu của ta minh ý d ị nhiên coi là lục trần đang cùng mình nói dỡn chu miệng nhỏ ra vẽ sinh khí nói ra đây là sự thật chúng ta muốn đi địa phương xác thực cùng ngươi có quan hệ lục trần chứng c h ạ c đàng hoàng nói ra minh y vì ả nhiên một mặt h ồ nghi thiếu gia ngươi mau nói làm sao minh tỉ tỉ sẽ cùng nơi đây có quan hệ chúng nữ h ứ n g thú tất cả đều bị câu lên ngay cả h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu huyết thần tử đều về n h a i đến chờ đợi lục trần đáp án giao trì thánh địa nhất đồ trọng yếu là cái gì lục trần không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi tới tự nhiên là bản đ à o cổ thụ a minh y vì ả nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bất quá vẫn là rất mau trở lại đáp còn có đây này còn có mình y vì nhiên x ứ sở chẳng lẽ thiếu gia nói là giao trì công pháp lục trần lắc đầu giao trì đế binh minh y vì nhiên suy tư n toàn bộ giao chỉ đồ tốt có rất nhiều nhưng là chân chính nhất đồ trọng yếu cũng chính là hai tên này lục trần vẫn là lắc đầu còn không phải m i n h y thiện nhiên động thật tại không có mặc dù giao chỉ có rất nhiều tuyệt tích đồ vật nhưng là so với trình độ trọng yếu cũng không bằng hai cái này giao chỉ thánh địa còn có một cái đồ trọng yếu ta có thể nhắc nhở ngươi một cái nó xuất từ giao chỉ vị thứ hai n ữ đế trí thủ lục trần chậm rãi nói ra tây vương mẫu m i n h y thiện nhiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn tây vương mẫu chưa thành đế thời điểm đã rời đi giao chỉ mặc dù rời đi giao chỉ nhưng là nàng nhưng không có rời khỏi giao chỉ cho nên nói nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn là giao chỉ đệ tử lục t r ầ n chậm rãi nói ra cái này với lại giao trì thánh địa bàn đảo cổ thụ làm sao tới ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao cái này ta còn thực sự không rõ ràng lắm minh y g hiển nhiên một mặt xấu hổ làm giao trì đệ tử vậy mà không biết bàn đảo cổ thụ lai lịch có chút b u ồ n c ư ờ i bất quá sự thật xác thực như thế nàng xác thực không biết tại toàn bộ giao trì thánh địa chỉ sợ chỉ có giao trì thánh chủ cùng mấy cái lao cổ đồng biết lục t r ầ n hiểu rõ năm đó giao trì nữ đế cùng hệ thống chủ nhân bất hòa hệ thống chủ nhân rời đi giao trì thời điểm tự tay chồng hạ bất tử bàn đảo thụ tám mươi vạn năm trước tây vương mẫu hành không xuất thế mà lúc kia bất tử bản đảo thụ đã khô héo có vẫn l ạ c nguy hiểm vừa lúc lúc kia tây vương mẫu cùng giao chỉ cao tầng bất hòa bị bụng đi cũng liền lúc kia tây vương mẫu lấy ra bất tử bản đảo thụ một căn cảnh về sau bất tử bản đảo thụ điêu tàn cái này tại giao chỉ nhưng chẳng khác gì là trời sập từ đó giao chỉ không gượng dậy nổi về sau tây vương mẫu chứng đạo thành đế trở về không chỉ có trở về hơn nữa còn mang về bản đảo cổ thụ cái này g ố c bản đảo cổ thụ chính là năm đó hắn lấy ra bất tử bản đảo thụ cảnh mà lúc đó tây vương mẫu kỳ thật còn có một cái đồ vật chỉ bất quá cũng không có mang về giao trí đây là một kiện bí ẩn chỉ sợ giao trí cao tầng cũng không biết rốt cuộc là thứ gì thiếu ra m i n h y ghi hệ n h i ê n sốt ruột hướng lục trần hỏi chúng ta đến gặp một lần ngươi sẽ biết lục trần nhìn về phía trước đột nhiên mở miệng nói ra theo sát ta đọc c h u y ệ n tại đ ụ ạ t h o chấm nét lục trần đột nhiên từ phiêu động trên mây đen nhảy xuống bóng dáng nhanh chóng hướng vực sâu không đáy đem rơi qua trong dây lát đã biến mất tại trước mắt mọi người thiếu ra mình y g i hệ nhân theo đôi phía sau cũng là trực tiếp nhảy xuống ngay sau đó nam như n ộ n g lục vân y đại hùng miêu cồn các nàng đối lục trần vô cùng tín nhiệm đã lục trần làm cho các nàng này các nàng không chút do dự không chút nghi ngờ điền rồi đúng là điên đấu huyết thần tử nhìn xem vô tận b ự c sâu sắc mặt trắng bệnh trời ạ ta đến cùng đi theo một cái người nào à h u y ễ n hải thánh nữ phát điên nhảy vẫn là không nhảy đấu huyết thần tử nhìn xem h u y ễ n hải thánh nữ hai người đối mặt tâm tình phức tạp nhảy có khả năng hồn phi phép tán chết cũng không biết chết như thế nào không nhảy chỉ sợ bọn hắn vậy sống không nổi bởi vì bọn hắn mất đi lục trần bọn hắn căn bản đi không g a n ơ i này này suy tư thật lâu cân nhắc lợi hại n u y ễ n hải thánh nữ khẽ tán người trước ngày đấu huyết thần tử nói ra ngươi còn là nam nhân mà h u y ễ n hải thánh nữ chừng mắt liếc đấu huyết thần tử tức hồn hệ nói n ra một cái nam nhân như thế gắt nhỏ còn trốn ở nữ nhân sau lưng thật là đủ mất mặt h u y ễ n hải thánh nữ lạnh hư một tiếng thuận lục trần nhảy xuống vị trí thả người nhảy xuống bên hai truyền đến tiếng gió đó là tung tích tốc độ quá nhanh mang theo đến phong thân hình cực tốc hạ xuống hai c ấ huyền không thân hình không bị k h ô n g chế h u y ễ n hải thánh nữ vốn còn muốn muốn bằng vào thực lực ngự không từ đó để cho mình tốc độ chầm dần kết quả nàng căn bản làm không được vô tận vực sâu có loại lực lượng thần bí đưa nàng thần lực cấm giữ h u y ễ n hải thánh nữ sắc mặt t r ắ n g bệnh hoàn toàn sợ choáng váng theo tốc độ này hạ xuống nàng chỉ sợ muốn bị tươi sống ngã chết ra rít lên một tiếng từ bên trên thả chuyền đến q u a n q u ầ n tại vô tận trong thâm lên đấu huyết thần tử lúc đầu không muốn nhảy thăm dò tại nhìn xuống phía dưới kết quả h u y ễ n hải thánh nữ rít lên một tiếng chuyền đến doa đến đấu huyết thần tử một cái giật mình một đầu từ trên mây đen ngã rơi lại xuống đất ngoả t ả o đấu huyết thần tử sắc mặt đều tái rồi doa đến hồn phi phép tán vội vàng vận chuyển thần lực mong muốn nhảy lên mây đen kết quả thần lực không cách nào vận chuyển cả người đầu dưới chân trên trực tiếp hướng phía dưới phương vực s thật tại không cách lâu lắng lại, nào vô tận t r vượt sâu m viên a n sâu không thấy gãy lục chân một nhóm một mực rơi xuống dưới một canh giờ hai canh dựa hạ xuống tốc độ phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh nguyễn hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử trải qua ban đầu bối rối đã ổn định xuống cảm xúc bắt đầu đánh giá chung quanh bắt đầu bốn phía càng ngày càng đen theo đám người hạ xuống bọn hắn phảng phất tiến vào vĩnh hằng trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón bất quá lây đám người thực lực trong bóng tối vậy là có thể thấy vật cũng không có bao nhiêu khó chịu năm canh giờ tám canh dựa thời gian đang trôi qua bọn hắn vẫn còn đang hạ xuống nơi này đến cùng sâu bao nhiêu chẳng lẽ thật là địa ngục c h i môn không thành có chút mơ hồ tại sao có thể có sâu như vậy v ự c sâu nơi này quá quỳ dị tâm tình mọi người đều không như thế đều nao n h a o suy đoán càng về sau mọi người đã chết lặng đã không có thời gian khái niệm không biết qua bao lâu có thể là một ngày có thể là hai ngày thậm chí càng lâu ông bốn phía đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí đem mọi người hạ xuống tốc độ yếu bớt để đám người hạ xuống tốc độ chậm lại phanh một tiếng khi tốc độ chậm tới trình độ nhất định đám người đột nhiên cảm giác được dưới chân dẫm lên một cái mềm mại cái đem siêu siêu siêu sau đó đám người tất cả đều bị bật lên l ê như n thế thường thường lặp đi lặp lại chậm rãi triệt tiêu đám người hạ xuống chi thế bình ổn rơi vào tầng này trên nệm đó là một tầng trong s u ố t vật chất nhìn không thấy sờ không được nhưng lại thật sự tồn tại đi theo ta đợi cho đám người toàn bộ hạ xuống lục chân tại h ắ cám trong không gian quyết định phương hướng nhanh chân hướng về phía trước đi đến như thế dạng này đám người lại đi lại không biết dài bao nhiêu thời gian liền chân quân cảnh định phong c h ú n g nữ cùng vừa bước vào chân quân cảnh h u y ễ n hải thánh nữ cùng đấu hết thần tử đều cảm giác ra mệt mọi thời điểm phía trước một đạo ánh dạng đông mổ ra hạ cám phóng xuất ra quang m ì n h thắp sáng vùng không gian kia từ trong bóng tối nhìn lại vùng không gian kia giống như một vòng mặt trời hoành không treo ở nơi đó tản ra nóng bỏng mà sáng trói đến q u a n mang trước mắt mọi người sáng lên biết có khả năng bọn hắn mục tiêu địa phương đến chúng ta đến nhìn thấy chỗ kia không gian lục trần dừng bước lại vừa cười vừa nói xem ra tám trăm ngàn năm đi qua nơi đây vẫn không có biến c ò n duy trì lúc đầu m ặ t mũi c xem xem, như, như, như mộng đã đ tới. vừa cười vừa nói đi theo lục trần lâu như vậy hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy lục trần đối một chỗ coi trọng như vậy mọi người ở đây buông lỏng cảnh giác thời điểm nguy cơ đội hiển bóng đêm vô tận bên trong một cái màu đen bàn tay lớn vô thanh vô tức đến do tới h thần thần không, không chỉ có như thế thậm chí hai người trực tiếp bị bàn tay lớn lực lượng thần bí giam cầm tại tại chỗ động liên tục đánh một cái cũng không thể cái này sao có thể sắc mặt hai người tái đi cảm thấy kinh hãi hử lục trần hư lạnh một tiếng c h u ẩ n thần vương mi bộc phát mi tâm mở ra thế giới thụ chập trờn vô tận sinh mệnh nguyên khí hội tụ thành trường hà quần quận mà đến dung nhập thân thể của h ắ n hóa thành bàn g bạc huyết khí giờ khắc này lục trần phá huyết chân giải mở ra toàn thân huyết khí thiếu đốt nhấc lên ngàn trượng huyết khí thần diễm c h u ẩ n thần vương cảnh chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng thẳng vào thần vương cảnh danzắc lục trần hai mắt bắn ra hai đạo đáng sợ ánh mắt phá vỡ bóng đêm vô tận chém về phía trong bóng tối cử thủ màu đen bàn tay lớn ứng thanh bị hai đạo ánh mắt chặt đứ bị chém đứt bàn tay lớn đột nhiên bạo tạc hóa thành ba đám hát vụ dung nhập trong bóng tối giống bóng đêm vô tận bên trong phát ra một tiếng gầm nhẹ phanh phanh phanh ngắn ngủi bình tĩnh về sau từng cái bàn tay lớn sẽ tan bóng đêm mang theo c u ộ n c u ộ n ma khí h ư ớ n g lục trần c h ấ n sắt xuống p h á p tác c u ộ n c u ộ n thân uy kinh thế mấy cái bàn tay lớn che khuất bầu trời mấy cái bàn tay lớn có thể tùy tiện xé rách thương hùng đáng diệt lục đạo luân hồi thư không tại bàn tay lớn phía dưới phản phất giấy bình thường tùy tiện địa bị xe đứt loại này đáng sợ như thế dọa đến đám người hai chân như nhún da gắn dở trỏ lục trần khinh th Đối m ặ trấn mấy mở mở tay cái chân chút cho、ta. Lục chân chân sát, hãi giống to, chấn thiên bàn nào lớn không thần ta. to, thể sợ a một thể chân thiên, thiên, thiên thần thể vừa ra vạn đạo c ộ n minh e sợ cho tránh không kịp thời gian không gian tại c h ấ n thiên thần thể phía dưới tất cả đều bị c h ấ n trụ dừng lại lục c h â n tương bước một đạp bầu trời m à lên chậm rãi rôi ra một ngón tay hướng về phía trước điểm tới phanh một tiếng số cánh tay h ư ớ n g thanh m à nát a c h ấ n thiên thần thể thập đại thần thể một trong bóng đêm vô tận bên trong vang lên một đạo non nớt đồng âm sao có thể có thể làm sao có thể còn sẽ có người hội thập đại thần thể loại này c ủ lao thể thuật hết thầy đều là có khả năng lục trần đứng chắc tay phong t h á i tuyệt thế toàn thân áo trắng trong bóng đêm cực kỳ bắt mắt p h ả n phất thần linh dáng lâm phảng trần giá lâm hắc cám ở bên cạnh hắn bóng đêm vô tận lui bước hắn tựa như là quang minh sứ giả những nơi đi qua hắc cám lui tránh ngươi đến cùng là ai non nớt đồng âm mang theo nghi hoặc phi thường không hiệu đại phá diệt về sau thần ma mười đi bảy tám công pháp thất truyền sống sót thần ma bởi vì tranh đoạn bộ phát thần ma đại chiến đồng quy v càng lục à này làm là m một ma cho cổ có ngạc cùng có thể thuật thất、chuyển. Hiện tại đột nhiên toát ra một người hội thất thập đại thần thể, làm sao có thể đủ để bọn hắn không kinh ngạc là thế, thập đại thần thể cùng thần ma có quan hệ. loại láo toát sao l tại đại đại người truyền. truyền bọn quan đột để quả ra đủ trần bừng tỉnh đại ngộ cho tới nay hắn đều suy đoán thập đại thần thể lai lịch bất phàm không nghĩ tới vậy mà là tới từ thần ma hòa ma vì sao muốn bắt hai người bọn họ lục trần hướng về trong bóng tối nhìn lại chậm rãi mở miệng nói ra hòa ma đám người nghe được lục trần lời nói giật này cả mình liền là trước kia tiểu nữ hài kia các nàng ứng ta lời nói vào ta họa vốn nên trở thành ta người trong bức họa mặc dù trốn qua nhất thời lại trốn bất quá một thế họa ma non nớt đồng âm vang lên bọn hắn hiện tại là chúng ta ta hướng ngươi lấy một cái nhân tình như thế nào lục trần chậm rãi nói ra nếu như không phải vậy chúng ta liền so tài xem hư thực làm qua một trận tại thần ma cổ chiến trường ta là bất tử c h i thân ngươi khẳng định muốn cùng ta làm qua một trận Trước 1441, quang kén không gian. Đi thôi.、Lục、trần thản một chút thần trước thần Trần, ta hướng ngươi lưng Lục cùng Lục quang đầu sau muốn đầu sau gian. phía gian gian kia. kén không nhiên nhìn không liền không đến vùng không Không dùng bụng ngữ hỏi chúng hỏi Đi đi đi đó vệ, về vệ minh y gì hệ nhiên ở một bên nói ra ta khuyên các ngươi vẫn là đường đi tốt nơi đó không phải là các ngươi có thể đi địa phương không đầu thần vệ trầm giọng nói ra trong lời nói mang theo khuyên rằng tri ý ngươi nhớ kỹ ngươi có đi theo chúng ta quyền lợi nhưng là không có tả hữu chúng ta quyền quyết định lợi bình thường ngươi liền im miệng liền tốt lục trân lạnh lùng nhìn đối phương một chút ta làm chuyện gì còn không cần người khác tới khoa tay mua chân ta có cần phải nhắc nhở các ngươi nơi đó có thể đi chỗ nào không thể đi không đầu thần vệ ngữ khí kiên định nói ra ông lục trân đột nhiên quay đầu hướng đối phương nhìn lại đáy mắt chỗ sâu ngưng tụ vô tận xác ý ánh mắt hóa thành thực chất bình thường khóa chặt không đầu thần vệ giờ k h ắ c này đối phương phảng phất rơi vào sát phạt địa ngục bị vô tận sát ý bao phủ phải biết lục trần vô tận sát ý thế nhưng là trải qua vạn thế ký ức gia trì ngưng tụ vạn cổ sát ý khủng bố như thế sát ý dù cho đại đế cũng muốn ngưng trọng đối mặt chứ đừng nói là không đầu thần vệ không đầu thần vệ bị lục trần sát ý khóa chặt đại khí không dám thở tại thời khắc này lục trần sát ý lại giống như thủy chiều thối lui đông đông đông không đầu thần vệ thân thể không tự chủ rút lui như lâm đại địch may mắn hắn không có đầu đâu nếu không t h a n h â m phát r u n nhìn xem lục trần trong lòng rất là nổi nóng phải biết hắn nhưng là đại biểu thần ma c h i chủ đối phương vậy mà như thế khinh mặt mình quả thực là phát rộ đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu húng chi hắn vẫn là thần ma c h i chủ phụ tá đắc lực liền ngươi chủ nhân cũng không dám như mệnh lệnh này ta ngươi là cái thá gì lục trần thanh â m lạnh lẽo lộ ra thấu xương hàn ý không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn lại chọc g i ậ n ta thế nhưng là sẽ không cho thần ma c h i chủ mặt mũi n g ư ơ i tin hay không liền xem như ta hiện tại giết người thần ma tri chủ cũng không dám làm gì ta ngươi không đầu thần vệ ngữ khí mang theo không thể tưởng tượng nổi Hắn không n đầu thần vệ xem hiệu lục trần đánh mắt hắn hiểu được đối phương đây không phải đang cùng mình nói dỡn nếu như mình lại dám như thế đối phương thật dám giết mình không đầu thần vệ sợ đồng thời hắn cũng không hiểu tại thần ma cổ chiến trường chủ nhân của mình đến phạm vi thế lực đối phương vì sao a dám cản dỡ như vậy nhất làm cho hắn kỳ quái phải là trên người hắn chủ nhân ấn ký một điểm phản ứng đều không có nói cách khác chủ nhân của mình vậy mà ngầm đồng ý đối phương lời nói không đầu thần vệ cảm giác cái thế giới này tràn đầy ác ý nhìn một chút lục trần chỉ có thể không cam tâm ý miệng c h i t để giả thành người câm nhức đến mọi người thấy một màn như thế trong lòng an tâm bắt đầu không hổ là thiếu ra vừa xuất mã một cái đỉnh mười cái chỗ kia không gian ở trong bóng tối vô tận tản ra n u hòa qua n mang cũng không trứng mắt lại lại cực kỳ loại sáng thắp sáng chung quanh hai á m nó liền phẳng phất trước tờ mờ sáng ánh dạng đông một chút xíu xe tan bóng đêm thắp sáng thế giới từ bên ngoài nhìn Căn bản không nhìn t h ấ y t r o n g k h ô n g gian cùng gì, không gian đến cùng có cái、gì. cái đến này có thấy ự a n ư là l một tạm, chặt cái cánh chẽ bao vây lấy mình đ â y rốt cuộc là đ ị vi hiển nhiên y quá hề h n i dỗi ra ngọc thủ nhẹ nhàng hướng con này quang kén tìm kiếm quang kén tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng đưa nàng ngọc thủ ngăn cản bên ngoài c h ú n g cũng nữ là m ộ t mặt hiếu kỷ, như a o nhao v ơ n tay, m ò về q u a n kén, k ế thiêu quả k ô n cần n g ó cũng có cái không quang kén này muốn mạnh mẽ phá vỡ sao? Nam Như Ngọng biết, ai i thể t phá phá h sao. vỡ vỡ mẽ thiêu m i mao trầm giọng nói ra ngươi có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không phá vỡ lục trần vừa cười vừa nói tốt nam như n mậu kích động ra hiệu đám người lui ra phía sau anh vô tận hỏa diễm pháp tác phủ văn từ trên người nam như n mậu mọc lên quần quận thần diễm phản g phất núi lửa bộc phát đột ngột từ mặt đất mọc lên xông vào bóng đêm vô tận bên trong nóng bỏng p ư ợ n g nhiệt lửa độ kỳ cao cho dù là hắc á m cũng bị thiêu đốt một bộ điểm bị p ư ợ n g hỏa lực lượng lui tránh p h ư lửa nhìn thấy nam như mộng trên thân h ỏ a diễm không đầu thần vệ kinh hãi la thất thanh đường đồng thời thân thể của hắn không tự chủ đến rút lui tránh thoát phượng hưng thịnh đựng mang theo thánh khiết khí thức là tà ma khắc tinh đặc biệt là hướng không đầu thần vệ cái này đám người nhất sợ sợ sẽ là ngọn lửa này cái này đều là ai không đầu thần vệ lộn xộn không nghĩ tới đối phương tùy tiện một người đứng ra đều biến thái như vậy mở cho ta nam như mộng toàn thân tắm rửa phượng lửa giống như hóa thành một tôn h ỏ a thần bước ra một bước vô tận phượng lửa chủ tiên hóa thành một thanh trăm ngàn trượng hòa diễm trường đao tranh đao khí tung hành kinh khủng đao ý theo nam như sáng chói đao mang sen lẫn kinh khủng đao y ở trong bóng tối vô tận lưu lại một đạo không thể xóa nhòa vết đao bóng đêm vô tận bị một chạm hai mở trăm ngàn trượng đao mang chạm tại quan g kén phía trên o a n h một tiếng trường đao qua dưới quan g kén không nhúc nhích tí nào ngay tại nam như mộng muốn muốn công kích lần nữa một lần thời điểm quan g kén tạo nên từng vòng từng vòng vợ sóng một cỗ so với nàng công kích còn cường đại hơn lực phản chấn đột nhiên thuận cánh tay nàng truyền ra giờ khắc này nam như mộng hoảng sợ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc nếu như bị đạo này lực lượng bắn ngược đánh trúng liền xem như nam như nam như mộng cũng muốn bản thân mong muốn hóa giải cái này đạo lực lượng tự cứu nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình cánh tay chăm chú bị q u a n g kén hấp thụ căn bản bắt không được đến nam như mộng luôn cuống sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh làm sao bây giờ thật chẳng lẽ phải bị thương nặng nàng thế nhưng là cảm thấy cỗ này phản lực cũng không phải mình có thể chống lại nam như mộng đều tuyệt vọng đóng chặt lại con mắt yêu trong điện quan g hòa thạch một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng phất tay một đạo lực lượng bọc lại nàng đạo này bóng dáng không phải lục trần còn có ai chỉ gặp lục trần dối ra một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng tại trước người bọn họ nhấn một cái ông một tiếng bọn hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ đen lực lượng bắn ngược trực tiếp đánh vào trong lỗ đen lục trần mang theo nam như mộng nhẹ nhõm l ỏ n g loẹt rời đi q u a n kén trở lại chúng nữ ở giữa t h ẳ n g đến lúc này nam như mộng mới hồi phục tinh thần lại Trước trì. tới, tình ta mặt trắng Như ngươi người chưa Như Như cưỡng cười, cổ Ngọc, có Ngọc Ngọc sắc 1442, giao không? gì vàng lắng không nhiên vội đi miễn sao Nam sao. Nam may lo Mình bọn nhìn hồn bệnh, nở nụ hề xem m nam như mộng lòng còn sợ hãi nhìn xem cái viên kia quan kén hướng lục trần cầu vấn con này quan kén có chút thế gian cường đại nhất phòng ngự đừng nói là ngươi liền xem như đại đế đích thân tới muốn cưỡng ép phá vỡ quan kén vậy cũng muốn phí chút sức lực lục trần vừa cười vừa nói ta giống như nhìn ra chút vấn đề minh y dĩa nhiên đột nhiên mở miệng nói một chút cái này quan kén bên ngoài có hai tầng phòng ngự t r ậ n pháp một tầng là bắn ngược t r ậ n pháp chính là t r ậ n pháp này mới đem như mộng sức mạnh công kích phản bắn trở về một cái khác tầng ta có chút không hiểu được bất quá có thể khẳng phí cùng ta học trợ pháp lục t r ầ n gật gật đầu trên cơ bản có thể nói là không sai biệt lắm trận pháp có một cái bắn ngược trận pháp cùng một cái điệp ra trận pháp bất quá ngoại trừ hai loại trận pháp bên ngoài còn có một cái trận pháp còn có một cái trận pháp minh y vì hạnh i ê n một mặt kinh nghi làm sao có thể nàng thế nhưng là thấy rõ ràng làm sao có thể còn có khác trận pháp còn có một loại ẩn hình trận pháp nó có thể sinh ra cường đại hấp lực đem đối với nó công kích người toàn bộ dính chặt để nó dễ ruộng mà không thoát lục t r ầ n chậm rãi nói ra minh y v hạnh i ê n bừng tỉnh đại ngộ ngay tại vừa rồi nam như mộng sắc thực bị hút vào căn bản thoát ly không được thì ra là thế minh y dĩa nhiên gật gật đầu xem ra chính mình vẫn là quán o n cũng không có chủ ý cái này chút mạnh có thể nhìn ra hai tòa trận pháp đã đúng là không dễ làm rất tốt không cần nhụt trí lục trần nhìn thấy minh y dĩa nhiên có chút thất thần lối ra khuyên bảo ân minh y dĩa nhiên giàu dĩ không vui thâm thụ đà kích miễn cương đối lục trần cười cười gật gật đầu xem như đáp ứng con này q u a n g kén không thể lấy man lực phá vỡ h ắ n chỉ có thể càng công kích càng c ư ờ n g đại cho nên ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao thiếu ra có biện pháp đi vào nghe được lục trần lời nói mọi người sắc mặt vui mừng tự nhiên lục trần gật gật đầu ta muốn là không vào được làm gì a muốn mang các ngươi tới đây địa lãng phí thời gian cái kia thiếu ra ngươi nhanh lên mở ra à ta đều không thể chờ đợi được muốn xem một chút vậy rốt cuộc là cái cái gì kỳ thật rất đơn giản nhìn ta lục trần cất bước đi đến quan g kén bên cạnh r ộ i ra một cái tay ngón trỏ cong lên lấy chỉ quan hướng quan g kén gõ đánh băng băng băng lục trần lấy chỉ q u a n đánh khi thì dừng lại khi thì mau lẹ thanh âm dài ngắn không giống nhau nhìn như lộn xộn kỳ thực nhìn kỹ lại ngươi liền hội phát hiện lục trần phảng phất tại đàn tấu một loại cổ gái âm phủ ông khi lục trần cái cuối cùng âm phủ rơi xuống ngừng tay đến trong mắt mọi người cái viên kia to lớn quan g kén run bông n ú c đ í c h sau đó toàn bộ quan g kén chi bên trên lơ lửng xuất hiện ra từng sợi thần bí nói văn tung hoành x e n lẫn vô số đạo văn biến hóa tại quan g kén mặt ngoài hội tụ thành từng cái đồ án loại này đồ án cực kỳ là quái dị hoàn toàn đều là từ đạo văn tạo thành nhưng là mỗi cái đồ án đều không phải là hoàn chỉnh nhìn tựa hồ thiếu điểm cái gì đây là mình y dĩa nhiên nhìn trước mắt đạo văn x e n lẫn đồ án đột nhiên mở to hai mắt một mặt không đáng tin nàng là trong đám người một cái duy nhất nhận biết những phủ văn này người đây không phải ta giao trì thánh địa chuyển thừa trận phủ đại trận sao mình y dĩa nhiên trận tròn mắt phải biết giao trì thánh địa đồ vật nhiều hơn có rất nhiều nơi đều rất là trọng yếu đã từng nàng làm giao trì thánh địa t h á n h nữ liền thấy qua cái này chút thần bí đồ án những đạo văn này phi thường trọng yếu về phần cụ thể có thể làm gì à liền nàng cũng không biết nhưng lại có thể nghe được hết thể đều cùng tại chỗ có quan hệ đã nhận ra còn lại liền giao cho ngươi lục trần nói với minh ý dĩa nhiên ta có thể chứ minh ý dĩa nhiên một mặt một bức nàng thế nhưng là cho tới bây giờ không dùng qua cái này chút pháp tác đạo văn đồ án xét đến lúc dùng mới thấy ít cái này một điểm không giả ngươi phải tin tưởng ngươi đi không có gì lớn hết thể có ta t i ê n tâm lớn mật làm lục trần cổ vũ đến đường tốt vậy ta lại bắt đầu mình y ly h ệ nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại về nhớ năm đó một màn kia mấy cái k i a đồ án đại khái tình huống n h a u n h a u xuất hiện tại hắn trong đầu chậm dãi thực chất hoa ông mình y ly h ệ nhiên mở to mắt hai tay tại vô số đạo văn trung thượng hạ tung bay từng đạo đồ án ở trong mắt mình y ly h ệ nhiên thành hình k á t két quang kén bên trên vô số đạo văn xen lẫn mấy cái đồ án dần dần rõ ràng khi cái cuối cùng đồ án đối đầu về sau quang kén lay động một hồi vô số đạo văn hình thành một cái chỉ cung cấp một người có thể đáng sợ người đi thôi đi vào lục trần trao hỏi đám người xuất trước đi vào đập vào mắt là một mảnh chim hót hoa nở đây là một mảnh không gian đặc thù tiên khí lợn lờ ngũ quang thập sắc quang mang thỉnh thoảng lẩn trốn mà đến nơi này ẩn chứa bàng bạc sinh cơ linh khí nồng nặc đập vào mặt cơ hồ thực chất hóa hoa tốt linh khí nồng nặc lục vân y di triển khai hai tay hơi híp cặp mắt sợ hai t h à n nói nơi đây bất phàm nhìn xem cái thế giới này h u y ễ n hải thánh nữ tự lẩm bẩm đám người hiện tại vị trí tri địa là một mảnh biển rừng xanh un tươi tốt cây cối đang nằm mặt đất phía trên thẳng tắp mà đứng trên mặt đất cỏ xanh nhân nhân bông hoa lời đất nơi này đơn giản liền là để cho người ta toàn thân tư h sướng như một xuân phong cái này là ở đó loại cảm giác này thật tốt chúng nữ hiếp hai mắt một mặt hưởng thụ duy chỉ có minh y dĩa nhiên từ đầu đến cuối đều không có nụ cười nhìn xem mảnh không gian này lâm vào trong chầm tư xuyên qua nồng đậm cổ thụ lâm trước mắt mọi người sáng lên phía trước một cái hồ nước màu xanh lam tọa lạc mặt đất phía trên cái k i a sắc mặt hồ nước đ ủ bọn hắn uống một bình đây rốt cuộc là chỗ nào thiếu ra ngươi không phải đã đoán được sao cái này sao có thể minh y d ĩ nhiên la thất thanh đi ra soát số đạo ánh mắt đồng thời chuyển hướng minh y d ĩ nhiên tất cả mọi người đều một mặt không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ minh y vì hệ nhiên thật đoán được cái này là ở đó không thành cái này không thể à thiếu ra minh y vì hệ nhiên sắc mặt rất khó coi có cái gì không có khả năng lục c h â n đứng chắc tay đứng tại một đỉnh núi phía trên đây chính là nó thuộc về tây vương mẫu bảo tàng đám người đều là hai mắt tỏa sáng bảo bối gì như thế long trọng cổ hầm lò cắt cổ hầm lò có cái gì không thể nha thiếu ra cái này thật là tây vương mẫu nương nương bảo tàng chi địa sao nam như mậu một mặt hiếu kỳ hỏi không sai cho nên ta mới mời người đến lục trân gật gật đầu đây chính là tây vương mẫu trọng yếu nhất một chỗ cổ giao chỉ t r ư ớ chính âm t là bởi vì cổ giao trì tồn tại mới có thể hình thành cái này quang kén không gian về sau tây vương mẫu cảng là tại năm đó rời đi thời khắc thi triển đại thủ đoạn đem cổ giao trì chuyển rời đến thần ma cổ chiến trường dưới vực sâu vô tận mới ấ u lên chuyện này cho tới nay đều là bí mật cho dù là tại giao trì thánh địa vậy không có mấy người biết được về p h ầ n hậu thế giao trì thánh địa c h i người cũng chưa từng nghe nói qua cổ giao trì truyền thuyết cho dù là minh y dĩa nhiên đều có chút mê mang nàng cũng chưa từng nghe qua cổ giao trì cùng giao trì thánh địa có liên quan gì minh y dĩa nhiên hướng lục trần dò hỏi nhưng nghe danh tự giữa hai bên khác biệt thật không lớn thậm chí có thể nói là quá giống cổ giao trì nói đến cùng giao trì thánh địa không có bao n h i ê u liên quan cả hai là hai cái khác biệt địa phương chẳng qua là danh tự giống nhau mà thôi lục trần chậm rãi nói ra giao trì thánh địa đó là trăm ngàn vạn trước mặt hệ thống chủ nhân cùng cơ giao nữ đế sáng tạo về sau càng là bởi vì giữa hai người chuyện phát sinh cuối cùng hai người mỗi người đi một ngã hệ thống chủ nhân rời khỏi giao trì thánh địa mà cổ giao trì nó lai lịch cũng có chút sắc thái thần thoại mà loại này sắc thái thần thoại hoàn toàn đến từ cổ giao trì chủ nhân tây vương mẫu trong truyền thuyết hồng hoang trong trời đất nữ tiên đứng đầu cổ giao trì chủ nhân hồng hoang đỉnh cấp tồn tại cổ giao trì là tây vương mẫu rời đi giao trì thánh địa chi sau thu hoạch một kiện động tiên trí bảo chính là bởi vì cái này động tiên trí bảo này mới khiến tây vương mẫu chứng đạo thành đế cái này mới thành t h u tây vương mẫu đây cũng là vì sao a lục trần tại lục x o á t vạn thế ký ức về sau phát hiện nơi này muốn dẫn lấy mọi người tới nguyên nhân cổ giao t r ì bên trong có lăng vân thạch đ ũ mỗi trăm năm sinh ra một giọt thánh thủy quý giá vô cùng nó có thể gột rửa tâm linh để tu sĩ thần lực trở nên càng thêm thuần túy đồng thời thánh thủy bởi vì là thiên địa tinh hoa ẩn chứa trong đó rất nhiều pháp t ắ c phủ văn m ả n h vỡ một khi có thể lĩnh n g ộ đem sẽ có không tưởng được thu hoạch nhìn thấy cái kia chút ao nước sao lục trần chỉ chỉ phía trước đều nhảy vào đi sau đó vận chuyển mình công pháp hội có thu hoạch ngoài ý mới đám người đợi lục trần nói xong trong nháy mắt cũng bay hướng trong、ao. không chút do dự toàn bộ nhảy vào cái k i a thiếu ra ngươi nhìn ta đấu hết u y thần tử một mặt im lặng xoắn suýt trông m à thèm nhìn xem chúng nữ tại trong nước hồ chơi đùa ngươi không nên gấp đợi sẽ tự nhiên có ngươi ngươi vừa bất quá không phải nơi này lục chân lắc đầu đương nhiên nếu như ngươi muốn muốn biến thành nương nước hàng ngươi cũng có thể nhảy đi xuống đấu hết u y thần tử sắc mặt tối đen ủ rũ nói ra cái k i a thôi được rồi biến thành nương nước hàng còn không bằng giết hắn đến thống khỏi a nước này ao nước bên trong mình y, y h ã nhiên một mặt kinh nghi hai tay nâng lên nước đến cẩn thận chú đáo ao nước trong suốt sạch sẽ không rảnh nâng lên một bụng nước có thể rõ ràng nhìn thấy cái này chút nước vậy mà thấu qua tay nàng c h ả y xuống loại này c h ả y xuống không phải thuận khe hở c h ả y xuống mà là thấu qua huyết nục xương cốt xuyên thấu mà qua c h ả y xuống bị ao nước đông thấu mà qua không chỉ có không có cảm giác không thoải mái cảm giác ngược lại cảm giác được trải qua ao nước tẩy lễ huyết nục càng thêm trong suốt tế bào tràn ngập thuần khiết mà cường đại sinh cơ bọn tìm m ộ i không cần chơi ao nước này là b ả o vật có thể rèn luyện thân thể chúng ta có chỗ tốt cực lớn nhanh vận chuyển công pháp không cần bỏ lỡ cơ hội tốt phát hiện loại tình huống này min hi h i n h i ê n lập tức gọi lại chủ nữ giải thích nói a còn thật là Ta liền nói thiếu gia làm sao để cho chúng ta xuống tới tắm giữa, nguyên、like、là có thâm tìm thiếu ra sao rửa, lai ra liền làm là nói mội, cái chúng xuống nguyên Bọn còn quên phân phó, vận chuyển có phó, cho chờ để c gì, ý. ông pháp A. Ông, không bao lâu chúng nữ toàn bộ quên t r ầ n trực tiếp ngồi tại ao nước bên trong cả người trực tiếp bị ao nước bao phủ mỗi người đều cực lực vận chuyển mình công pháp tu luyện oanh oanh oanh t ừ n g đạo khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập cổ giao trì trong nước hồ thiên địa tinh hoa theo bọn hắn công pháp vận chuyển nhanh chóng cọ rửa lấy các nàng thân thể mỗi cọ rửa một lần các nàng khí thế đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường một điểm loại tạo như thế thấy hiệu quả đấu huyết thần tử trận cho mắt kinh ngạc nhìn qua trong nước hồ chúng nữ gọi là một cái trông m à t h è m một tia ý niệm cổ quái xuất hiện tại đấu huyết thần tử trong đầu muốn hay không nhảy đi xuống vậy tắm rửa có thể tăng thực lực lên liền xem như biến thành nương nương khang phảng phất cũng đáng được a thế nhưng là suy nghĩ một chút mình đường đường một người nam tử hán nếu là thật biến thành nương nương khang cái kia trở về tông môn của mình l a o tổ chỉ sợ hội xé xác mình tăng cao tu vi cần cẩn thận không thể mạo hiểm n g ắ m lại đấu huyết thần tử đều muốn bỏ đi mình suy nghĩ chỉ có thể quay đầu trông mong nhìn xem lục trần xuất ruột lục trần vừa cười vừa nói hắc, hắc. đấu hết thần tử xoa xoa tay xấu hổ một cười yên tâm không thể thiếu ngươi đi theo ta lục trần quay người hướng về cổ giao chỉ bên trong đi đến không lâu về sau bọn hắn đi tới đối diện vị trí này vừa vặn cùng chúng nữ ao nước phương hướng tương đối mặt này vậy có cái ao chỉ bất quá nơi này ao nước thấu tán xuất dương cương chi khí xa xa đều có thể cảm nhận được trí dương trí liệt khí tức nơi này ao thủy thuộc tính vừa vặn cùng chúng nữ chỗ ao nước tương phản một âm một dương âm dương tương đối tốt chính là chỗ này đi vào đi phù phù lục trần lời còn chưa nói hết đấu hết thần tử liền đã gấp không thể đợi nhảy vào lục trần không còn gì để nói có vội vã như vậy ạ chạy đi đầu thai chủ yếu là hắn lời còn chưa nói hết ra hỏa này liền nhảy tiến vào tiến vào đi được rồi mình ăn chút đau khổ a lục trần lắc đầu dù sao vậy không có nguy hiểm đến tính mạng theo hắn đi cũng làm cho chính hắn nhớ lâu một chút rời đi lục trần đi vào cổ giao trì trung tâm nơi này có một tòa bắt quái thái cực đ ồ đ i ề u khắp tế đàn phía trên tế đàn một khối to lớn lang vân thạch n ũ từ thiên khung b ô n g xuống bên trên t h u hạ nhọn p h ả n phất mùa đông dưới mái hiên tảng băng bình thường lang vân thạch n ũ phía dưới bắt quái thái cực độ trung ương thái cực độ vị trí một âm một dương hai loại hao nước ở ch hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính ở chỗ này vậy mà đạt được dung hợp quỷ dị dung hợp lại cùng nhau thật là độ tốt lục chân nhìn xem thái cực đồ bên trong nao nước tự lẩm bẩm âm dương giao hội âm dương tưng dùng nói dễ làm khó càng thêm khó khăn vạn cổ thuế nguyện bên trong có thể tập âm dương c h i lực vào một thân người ngoại trừ ngũ hành chiến đế bên ngoài không có người nào có thể thấy được muốn dung hợp hai loại sức mạnh là cỡ nào không dễ dàng mà cổ giao chỉ chỉ dựa vào mượn một cái chợ đồ liền đem loại lực lượng này dung hợp lại cùng nhau quả thực là không thể tưởng tượng nổi